trực ư tiếp lương cao thuê thế giới đỉnh cấp danh giáo đỉnh cấp nhân tài không phải tốt mình sáng lập trường học có thể cùng những thế giới kia đỉnh cấp danh giáo so sánh k hướng hồ một trường đại học tối thiểu mấy chục trên trăm ước đầu tư công ty hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy lại nói nhiều tiền như vậy hoa số dưới bồi dưỡng ra được chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là bình thường hình nhân tài đối công ty tác dụng cũng không lớn cái này trông hình nhân tài trực tiếp thuê là được trên xã hội khắp nơi đều là cũng không phải nói mình sáng lập trường học đi ra học sinh mình cũng không cần cho tiền lương như cũng muốn cho đó a về phần thông qua khởi đầu trường tư lập tại học phí các phương diện kiếm tiền diệp dư không có gì hứng thú quá lớn cho nên diệp dư cảm thấy tuyển nhận đ ỉ n h cấp nhân tài nếu như tất yếu phải vậy lại trong công ty tiến hành huấn luyện đem công ty chế tạo thành tinh anh nhân tài tụ tập công ty mới là có lời thực dụng phương pháp có lẽ chờ về sau công ty trưởng thành là một cái căn bản không cách nào tưởng tượng q á i vật khổng lồ có thể tiêu hóa hết đại lượng nhân tài lúc có thể cân nhắc sáng tạo mở trường học sự tỉnh nhưng bây giờ cái k i a căn bản chính là không thực tế mơ tưởng xa vời xa không nói trực tiếp nhất một điểm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho dù là chuyện tranh ngành chế tạo kế hoạch cái k i a cũng không phải gần đây quy hoạch dừng xe xong đi ra bãi đỗ xe diệp dư k h ẽ cho mày chật thở dài đội chó săn phạm phạm dạ di vô không bất nhập đội chó săn phạm phạm dạ di cái này t r ồ n g tiểu khu bảo an điều kiện đến c ũ n g không được rất dễ dàng trà trộn vào tới không thèm quan tâm hắn diệp dư tiếp tục đi về nhà miều khi đi ngang qua một cái bùn hoa lúc một tiếng có chút mơ hồ không rõ tiếng m è o kêu hấp dẫn diệp dư chú ý lực mèo hoang diệp dư hơi nghi hoặc một chút nhưng cẩn thận nghe xong liền bỏ đi cái suy đoán này bởi vì cái này tiếng m è o kêu thật sự là có vẻ hơi non nớt lần theo âm thanh đi đến rất nhanh diệp dư liền tìm được â m thanh nơi phát ra chỗ một cái thùng giấy thùng giấy bên trong có một cái nhặt trong suốt túi nhựa mà giờ k h ắ c này tại trong túi nhựa đang nằm một cái rõ ràng vừa ra đời không lâu hoa miêu diệp dư có chút kỳ quái tại sao có thể có người đem nhỏ bỏ ở nơi này Cảm viêm á c được có n kết mạc mẹo phi thường thường gặp nhãn bộ tập bệnh nhất là ấu mẹo càng thêm phổ biến quá trình mắc bệnh bình thường tương đối dài dằng dặc cho con mẹo nhỏ mang đến thống khổ to lớn nếu như không thể được đến hữu hiệu trị liệu bệnh biến sẽ còn liên lụy đến r ắ c mạc thậm chí sẽ tạo thành ngủ nhìn thả lưới bên trên giới thiệu lại nhìn mắt hai mắt bệnh phủ mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là không ngừng phát ra non nớt đe dọa âm thanh mèo con diệp dư thở dài một cái nói nhìn ngươi như thế đáng thương về sau liền theo ta lan luận à. bất quá ta không có nuôi qua mèo chiếu cố không chu toàn xin nhiều thứ lỗi nói cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không diệp dư ngồi sổn người xuống ôm lấy thùng giấy về sau liền đi về nhà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 dần dần t h ấ p xuống rốt cục biến mất không thấy gì nữa ông cái thùng giấy tiến vào nhà cánh cửa quả nhiên không ngoài dự liệu đưa tới diệp g i a o h ứ n g thú ca ngươi muốn đi nhặt đồ bỏ đi trải nghiệm cuộc sống vừa trở về sao khu khu diệp dư ho kịch liệt thấu vài tiếng liếc mắt nói tiểu g i a o ngươi có thể không đùa bơn ta sao kỳ hỉ diệp g i a o cười một tiếng vừa định hỏi thùng giấy bên trong là cái gì lại nghe được fff giờ fff âm thanh mèo diệp dao lập tức hưng phần đứng lên ca ngươi mua con mèo trở về、nhặt. tuy nhiên nó giống như đối tài không quá hữu hảo diệp g i a o lặp lại một lần lộ ra vẻ kinh ngạc tiến tới diệp dư bên cạnh hướng thùng giấy bên trong xem xét ca cái này m è o con bị bệnh gì a làm sao con mắt dạng này nhìn qua liền tốt đau nhức dáng vẻ diệp g i a o không đành lòng mà hỏi thăm quả nhiên nữ nhân đối cái này t r ô n g đáng thương manh vật là không có gì sức đề kháng viêm kết mạc dẫn nó đi sủng vật bệnh viện nhìn xem sao tuy nhiên hỏi như vậy nhưng diệp g i a o thần sắc rõ ràng là muốn cho diệp dư dẫn nó đi sủng vật bệnh viện xem bệnh nói nhảm ta cũng sẽ không chị ta lên thả ít đồ chốc lát nữa liền dẫn nó đi sủng vật bệnh viện Mặc dù bây giờ hơi trễ nhưng nhiều chạy mới nhà hẳn là còn có mở cửa diệp dư khinh bỉ nói đem cái dương cho ta ta xem một chút ừ m cẩn thận một chút m g o này đối với người không quá hữu hảo nói diệp dư liền đem thùng giấy đưa cho diệp g i a o miêu ô miêu ô ngoa tạo diệp dư một mặt buồn bực lái xe mà diệp g i a o thì ngồi ở ghế cạnh tài xế đ ù a lấy mẹo con ách không đúng là nhỏ tròn đây là diệp g i a o cho nó đặt tên ha ha ca ngươi đ ư n g phiền một mà khả năng ta lớn lên tương đối dễ dàng bị tiểu viên thân cận đi diệp dư im lặng yên nào hiện tại tiểu viên cùng ngươi còn không quen trở qua mấy ngày thân quen liền sẽ không hướng ngươi kêu loạn tiểu viên ngươi nói đúng không miêu ô mấy người hết thể đều làm xong hai người một mèo lúc về đến nhà diệp phụ diệp m â u sớm đã ăn xong cơm ăn xong cơm diệp giao tràn đầy phấn khởi cầm mua được các trùng đạo cỗ cho tiểu viên dựng lên phòng nhỏ đến mà diệp dư thì cùng cha mẹ thương lượng lên chuyển g i a sự dọn nhà n g ư ơ i cái kia lâm thúc thúc đúng vậy hôm qua công ty hết bài nghi thức lúc tới cái kia văn hóa bộ phó bộ dài lâm hồng chính sao diệp phụ hỏi thuận tiện nhất lên chính là từ khi diệp ra xưởng in ấn đồng tiến ngữ diệp công ty về sau diệp phụ diệp mẫu đã không tại xưởng y n ấn công tác mà là chuyển đến ngữ diệp công ty đảm nhiệm quản lý cương vị nhưng dựa theo lời của bọn hắn tới nói bọn hắn càng nhiều hơn chính là lên giám sát tác dụng dù sao gì cha là người ngoài tuy nhiên tám mươi năm cổ quyền tại diệp dư trên tay một m ư ơ cổ quyền tại dương lục trên tay hà gia cổ phần chỉ chiếm năm nhưng dù sao gì cha là tổng giám đốc lại thêm diệp dư lại không quản sự hắn muốn làm ra một số tổn hại công ty lợi ích trung gian kiếm lời tối riêng hành vi vẫn là rất dễ dàng diệp phụ diệp mẫu bởi vậy liền đi ngữ diệp công ty giám sát công ty quản lý cùng vận hành về phần lấy gì cha mà thay vào b ọ nhà ắ n không nghĩ n h tới. tuy i Dù sao ê bọn hắn hàng xóm gần đây muốn gì cư cốc ngoại cho nên muốn đem biệt thự chuyển nhượng trần a di nói giá cả đại khái tại một năm trăm linh vạn đến hai vạn ở giữa n g h y vậy diệp phụ điểm điểm đầu thở dài đến cùng làm biệt thự so phòng trọ mắc hơn gấp đội nhưng mà này còn là chuyển nhượng giá cả diệp dư cười nói tiểu khu đó bên một nghìn u năm n ngược lại là trăm n u linh ạ vạn đến hai nghìn vạn đuối trước kia nhà chúng ta tới nói xác thực rất đắt quý đến mua không nổi nhưng đối ngươi bây giờ tới nói chỉ là hai tháng điện tử tiền nhuận bút thôi nói đến chỗ này diệp phụ diệp mẫu lộ ra rất là c ả m khái con của mình có tiền đồ a diệp dư cười tiếp lời nói chờ công ty đi đến quỹ đạo lửa sẽ chỉ so điện tử tiền nhuận bút càng nhiều k chúng ta muốn dọn nhà sao đang đùa tiểu viên diệp ra hỏi ừm cái này tiểu khu bảo an điều kiện không tốt lắm người bình thường cũng dễ dàng trà trộn vào đến chớ nói chi là chuyên nghiệp đội cho săn vạ vạ dạ gì các ngươi gần nhất không phải có khi sẽ cảm giác bị người theo dõi sao dọn nhà a nghe vậy diệp g i a o có vẻ hơi phiền muộn ở chỗ này ở vài chục năm cảm giác có chút không nỡ diệp dư cười cười hán ngược lại không có loại cảm giác này cảng h a i dưới diệp g i a o liền nói tiếp tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác ca ngươi danh k h í lớn lại là đề tài nhân vật còn ở chỗ này xác thực không tiện ta cũng không thích bị người theo dõi đoạn thời gian gần nhất cảm giác bị người theo dõi hai ba lần đến về sau chỉ sợ số lần sẽ càng nhiều Ừm, nhà mới sẽ tốt hơn nhiều chỗ ấy không phải là hộ gia đình lại không được đến hộ gia đình đồng ý là không vào được ta mỗi lần đi đều là lâm thúc thúc bọn hắn gọi điện thoại cho bảo an sử mới thả ta đi vào ừ m ân diệp giao điểm điểm đầu ngược lại nói ca tiểu viên tổng l à ưa thích đợi từ một nơi bí mật gần đó ấy tiểu viên được viêm kết mạc sẽ sợ ánh sáng có khi sẽ còn rơi lệ diệp dư giải thích nói diệp dao trên mặt lập tức toát ra không đành lòng thân sắc nói nguyên lai là dạng này tiểu viên thật đáng thương nha trong i đi, cho nó sức thuốc cao. Bác sĩ nói, đi. ê n nó cũng không về phần sẽ mủ, hy vọng nó tâm thuốc thể t mủ, mau cho sức cao, bác có hy sĩ sớm về xe nhà quyết định tốt về sau diệp dư liền cho lâm ra gọi điện thoại nắm bọn hắn hỗ trợ dự định một dưới ở sau đó một tuần lễ bên trong có quan hệ ngữ diệp công ty muốn xuất bản bốn bản sách tuyên truyền có thể nói là phô thiên cái địa thẩm phán một khi xuất thế l i ề n dẫn phát xã hội đại thảo luận năm hai nghìn một mươi lăm cải biến hoa hạ xã hội tiểu thuyết ngươi không thể không nhìn tiếu ngạo giang hồ có tiếu ngạo giang hồ tại ai dám nói võ hiệp đã chết chu tiên vương tâm k ổ nhận xem hối hận không kịp khó ở chung kim linh thanh thúy phệ huyết lầm cả đời tổng c h u tiên thế gian này duy mỹ nhất rung động lòng người tiên hiệp ái tình cố sự u y suy đăng y tinh tuyệt cổ thành đã đi là không thể trở về tử vong c h i hải phong trần ngàn năm tinh tuyệt nữ vương thi hương ma dụ nở rộ tại vòng xoáy c h i nhãn lịch sử văn minh bị vùi lấp tại hát xa máu tươi trí dưới cùng sinh diệp dư tân tác mang người lãnh hội đạo mộ giả thế giới cùng loại với dạng này tuyên truyền logo quảng cáo cấp tốc trải hướng cả nước các nơi thử điếm tàu điện ẩm nơi công cộng này địa phương mà tại trên internet căn cứ vào cùng diệp dư ước định khâu k h ấ u tập đoàn cũng thêm đủ mã lực đối cái này bốn bản sách tiến hành tuyên truyền thậm chí vì hấp dẫn càng nhiều người còn chuyên môn thiết chí bộ phận thử duyệt rốt cuộc một tuần lễ sau bốn bản cửa hàng sách hướng cả nước các nơi t h ư điếm bắt đầu lên sàn tiêu thụ nữ diệp công ty thủ tú bắt đầu câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn c h ư n một trăm ba mươi lăm chủ nhật sáng sớm trần hoan ma quyền sát trưởng ra cửa gánh vác cha cha mẹ mẹ biểu tỷ biểu đệ tốt ta dù sao rất nhiều người hy vọng chạy đến rời nhà gần nhất một nhà đại hình thử điếm không sai đúng vậy thư điếm ngươi không có nhìn lầm lưới một bên đi về phía bãi đậu xe lấy trần hoan một bên lấy ra một tờ giấy nhìn lại trên giấy viết chính là hắn nhiệm vụ hôm nay ba bộ t i ế u ngạo một bộ bốn bản sáu bản thẩm phán tốt à hắn cũng không hiểu vì cái gì mới lên tiểu nhân biểu đệ cũng cần mua thẩm phán nhìn hiểu sao chẳng lẽ tiểu sinh đều như thế hiểu trang bước sao bốn bộ chu tiên một bộ tám bản sáu bản quỷ suy đăng ý tình tuyệt cổ thành đến một lần về sau trần hoan ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng dòng dã năm mươi sáu quyển sách cũng may mắn tự mình lái xe nếu không làm sao làm động đậy a tuy nhiên cảm thấy áp lực cự đại nhưng trần hoan lại là không có chút nào lời oán giận không có cách hắn đúng vậy người như vậy dáng dấp chất nho nhã lại là ngoài ý muốn tôn trọng từ nhỏ đến lớn chuyên trị các chồng khắc phục cũng lấy giúp người làm niềm vui bởi vậy bình thường các bằng hữu có chuyện tìm hắn giúp một chút hắn sẽ rất ít tự tuyển không phải sao hôm nay liền tiếp như thế cái gian khổ nhiệm vụ lái xe đến thư điếm trần hoan không khỏi nhẹ nhàng thở ra còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ lên đủ sớm hiện tại chỉ có bảy tám người tại xếp hàng chờ một lúc chờ thư điếm mở cửa buôn bán lúc chỉ sợ đến có mấy chục người xếp hàng đi ngươi hỏi hắn vì sao lại như thế suy đoán nguyên nhân rất đơn giản a hiện tại đặc biệt rời đi cánh cửa còn có hơn nửa giờ vừa ăn trên đường mua bao tử một bên t r ờ i lấy thư điếm mở cửa thời gian trôi qua cũng là rất nhanh cách tám giờ còn kém năm phút đồng hồ đám người bắt đầu tao loạn trần hoan sau này xem xét hai ra mà ơi thật có mấy chục người tại xếp hàng có rõ ràng vừa thần luyện xong lão đại gia có dẫn theo cơm bao mua xong lời bạn còn muốn đi cuối tuần t ă n g ca dân đi làm có một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi một bộ học sinh cấp ba bộ dáng thiếu nữ có ngáp còn buồn ngủ thanh niên nam nữ lao thiếu dạng gì đều có lão đại gia ngài cũng tới mua xe đúng vậy à đến mua bộ tiếu ngạo g i a hồ lao già ta về hưu về sau cũng không chuyện làm liền được bản thân tìm một chút việc vui t i ế u ngạo giang hồ đăng nhiều k ỳ lúc một thời kỳ mới báo liền là mỗi ngày lớn nhất trong m o n g đầu hiện tại đăng nhiều k ỳ kết thúc nhưng t i ế u ngạo giang hồ muốn xuất bản không phải sao đến mua một bộ về nhà lại xem thật kỹ một chút sách hay xem không c h ắ n a tiểu họa tử ngươi cũng tới mua sách trần hoan trước đầu hai người hàn huyên không sai ta tới giúp ta ra ra mua bộ t i ế u ngạo giang hồ giúp ta tỉ mua bộ chu tiên mình lại mua bản quỷ suy đăng ha ha ra ra ngươi cũng nhìn t i ế n ngạo giang hồ đó là l ạ ngài đời này thật nhiều người đều đặc biệt thích xem võ hiệp gia gia của ta cũng không ngoại lệ đúng huynh đệ người đến mua cái gì sách trần hoan s ư ơ n g sở nâng lên đầu thấy đối phương chính nhìn cùng với chính mình h i ệ n nhiên là tại hỏi mình liền xuất ra tờ giấy nhìn lấy tờ giấy thì t h ầ m ba bộ tiếu ngạo giang hồ sáu bản thẩm phán bốn bộ chu tiên sáu bản quỷ suy đăng ý tình tuyệt cổ thành ân hết thể năm mươi sáu quyển sách đi niệm xong n h ấ c đầu đã thấy bốn phía đám người chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn cùng với chính mình trần hoan có chút xấu hổ mình mua quả thật có chút nhiều huynh đệ cho con đường xuống a sau lưng trong đội ngũ lập tức có người kêu dê nói rất nhanh năm phút đồng hồ liền đi qua thư điếm đúng giờ mở cửa trần hoan bước nhanh đi vào thư điếm nắm lên phụ cận hai cái mua sách cái g i cũng không nhiều nhìn liền hướng lầu một vị trí trung tâm đi đến nếu không tại sao nói hắn chuẩn bị đầy đủ đâu hắn đã sớm điều tra qua cái này hiệu sách mỗi lần tiến vào những cái kia dự tính lượng tiêu thụ sẽ rất tốt tân thư đều là đặt ở một trong lầu bắt mắt nhất cái kia tân thư để c ử chỗ tại người khác còn tại ngắm nhìn chung quanh hoặc hỏi thăm phục vụ nhân vlux trần hoan trước đây chỗ ấy đi còn không có tới gần liền nhìn thấy mấy chương thật to logo quảng cáo quả nhiên ở đây đương nhiên trên thế giới này không có khả năng chỉ có hắn một người giải những này bởi vì hắn mua sách n h i ề u cần cầm mua sách cái g i hoa này hắn một chút thời gian chờ hắn lúc chạy đến đã có ba bốn đồng dạng hiệu do thư điếm bố cục người đang chọn sách trần hoan không dám chăn trở lập tức bắt đầu hành động sợ chốc lát nữa một đám người đổi tới dẫn theo hoàn toàn hai rổ sách không nhìn trên đường đi người khác giết người một loại ánh mắt trần hoan lòng tràn đầy vui vẻ đi quầy thu ngân trả tiền quả nhiên cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị đây là đại thư điếm tình huống mà tại một số cửa hàng sách nhỏ cùng tiến vào hàng báo chí đỉnh thì là một tình huống khác Lão bản, cho ta đến bộ ta tới trước cho ta đến b ả n thẩm phán đậu đen rau muống thẩm phán n g ư ơ i nha nhìn hiểu sao mua về trang bờ ca đậu p h ư n g n g ư ơ i làm sao nói đâu ai nói ta xem không hiểu chính ngươi xem không hiểu liền đừng tưởng rằng người khác cũng giống như ngươi lao tử nhìn hiểu ta đi nghe ngươi cái này phương thức nói chuyện ta đã cảm thấy ngươi xem không hiểu lão bản đừng để ý đến hắn cho ta đến bộ tiếu ngạo giang hồ cha ta trở lấy nhìn đâu lão bản có chu tiên sao lão bản ta muốn quỷ suy đăng ba quyển nhanh cho ta đến ba quyển quỷ suy đăng n h o n h o lông cho ta đến lời nói khách sáo lá toàn tập ngữ lá toàn tập đó là đồ chơi gì nhưng rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại ta cũng phải một bộ ngữ lá toàn tập huynh đệ danh tự r a sức ca lúc đầu ta còn tìm nghĩ từng quyển từng quyển nói tên quá dài đâu lập tức liền bị ngươi giải quyết ngữ lá toàn tập hai bộ lão bản tốc độ tốc độ vội vàng đi làm đâu ở bên ngoài tiêu thụ đến khí thế ngất trời lúc diệp dư một nhà đang bận dọn nhà tuy nhiên lâm mẫu lúc trước nói viện t h ư n g u y ê n chủ nhân để lộ ra mục đích giá là một năm trăm vạn đến hai vạn ở giữa nhưng ở diệp dư thông qua lâm ra hướng biệt thự nguyên chủ nhân hỏi giá về sau biệt thự nguyên chủ nhân mời chuyên môn ước định cơ cấu đánh giá phía dưới giá cả cuối cùng ra giá một tám trăm vạn diệp dư đang nhìn ước định báo cáo cũng mình đánh giá sau đó cảm thấy phù hợp liền đánh nhịp ra mua cũng đồng thời hy vọng có thể mau chóng vào ở lấy sớm ngày thoát khỏi đội chó săn tọa pạ ra gì mà biệt thự nguyên chủ nhân gặp diệp dư mua đến sảng khoái tâm phía dưới cũng cao hứng một tiếng đáp ứng diệp dư nói lên yêu cầu các chồng thủ tục cũng đều làm được rất là thuận lợi d hà thúc thúc hôm nay lượng tiêu thụ như thế nào cái này có thể nói là ngữ diệp công ty thủ tú nếu là một trận đánh cho xinh đẹp cái kia làm việc bên trong đúng vậy nhất minh kinh nhân nghe được diệp dư bên đầu điện thoại kia gì cha cởi mở nợ nụ cười nói lượng tiêu thụ rất tốt phi thường tốt ồ cụ thể như thế nào chu tiên ấn mười vạn bộ t i ế u ngạo giang hồ ấn ba mươi vạn bộ thẩm phán ấn sáu mươi vạn bản ủy suy đăng y tinh tuyệt cổ thành ấn năm mươi vạn bản đã toàn bộ b á n xong rất nhiều tiêu thương ẻ ờ ờ đều gọi điện thoại qua tới yêu cầu bổ hàng chu tiên mới mười vạn t i ế u ngạo giang hồ mới ba mươi vạn diệp dư hơi kinh ngạc cái này hai quyển sách làm sao ấn ít như vậy tiểu dư ngươi hiểu lầm d ì cha giải thích nói ta nói chính là bộ chu tiên t i ế u ngạo giang hồ cùng ủy suy đang không giống nhau chúng nó đều là kết thúc sau đi ra bản chu tiên một bộ tám bản t i ế n ngạo giang hồ một bộ bốn bản Cho nên, chuẩn xác mà nói, Chu Hồ Thì thế. Ngạo nên, nói, Tiên là bán vạn bản, Giang bán Tiếu mà là là là Diệp bản. ra ra ra 80 bản, tiếu ngạo giang hồ là bán ra 120 vạn dư đây i điểm, điểm đầu, nói, tiêu tiêu lại với nhiều. ể m thẩm đầu, đăng đơn đ suy nếu như lấy tổng lượng tiêu thụ tính toán,、so、thẩm phán cùng vị suy đăng cao, nhưng nếu lấy đơn bản lượng tiêu thụ tính toán, lại、so、với chúng nó thụ thụ thấp lấy lấy rất so cao, so vị là tất nhiên sẽ mua sắm chu tiên cùng tiếu ngạo giang hồ hoặc là trung thực độc giả hoặc là chưa có xem tân nhân đại đa số sách mê cũng sẽ không lại mua dù sao cái này hai quyển sách đã phát biểu qua bọn hắn đều nhìn qua t i đồng thời chu tiên trung thích n quy là sẽ lấy ra một lần nữa nhìn một lần người tương đối mà nói sẽ ít một chút về phần một quyển khác đã phát biểu qua thẩm phán thì tình huống muốn tốt rất nhiều so với chu tiên cùng tiếu ngạo giang hồ giống thẩm phán cái này trồng danh chứ độc giả là không nhìn qua đúng là mua hay không ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều đương nhiên quỷ suy đăng thì là hoàn toàn mới cho nên nói nếu bạn về cùng đến tiếp sau tiềm lực quỷ suy đăng lớn nhất tiếp theo là thẩm phán tiếu ngạo giang hồ cuối cùng là chu tiên nói lên cái này tiểu dư ngươi khi đó không ở trên phát biểu chu tiên liền tốt nói đến phần sau d ì cha có vẻ hơi đáng tiếc diệp dư tiêu tiếu nói chu tiên ở trên kỳ thực cũng mang đến cho ta không nhỏ í t lợi về phần tiếu ngạo giang hồ tuy nhiên bản thảo gần như tại không nhưng lại đối danh tiếng của ta tăng lên có ích lợi rất lớn lại dương thúc thúc đều thành phố báo nhờ vào đó đạt được vượt qua thức phát triển hà thúc thúc chúng ta đã kiếm được đủ nhiều không cần thiết đem mỗi quyển sách giá trị buôn bán đều đào đến thực hạng tựa như ta còn tại mikroblogb trên miễn đăng nhiều kỳ tiếp viên hàng không hoa thiên cốt cho ta sách mê nhóm nhìn tuy nhiên làm như vậy đối sau này xuất bản lượng tiêu thụ sẽ có ảnh hưởng nhưng ta vui vẻ à. tiền đủ nhiều chẳng phải cầu cái vui vẻ mà đương nhiên còn có một chút diệp dư không có nói ra bởi vì trong đầu tồn tại tên đối diệp dư tầm quan trọng xa so với tiền lớn hố một cái thế giới minh có thể đáng bao nhiêu tiền chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng dù cho không đào được ngọn n g u ồ n đó cũng là bút căn bản là không có cách lường được t à i phú diệp dư tiếp tục nói mà lại hà thúc thúc ngươi có thể trái lại lại suy nghĩ dưới ta nếu là lúc trước không có ở bên trên cùng trên báo chí đ ă n g nhiều kỳ bây giờ có thể có lớn như vậy danh k h í sao những sách này lượng tiêu thụ có thể có tốt như vậy sao húng hồ xuất bản chỉ là một bộ phận giá trị còn có các h t r ồ n g điện ảnh cải biên quyền cải biên quyền loại hình những phương diện này giá trị càng là không ít nghe được diệp dư dì c h thở dải nói tốt ta tiểu dư ngươi nói đúng c h h ú n n g ta đã kiếm được đủ kiếm i ề u là lỏng ta q đánh tham. l g lay nói, n giá không h p ả cờ vở tờ h chín ngươi t l mươi cảm ơn chương một trăm ba mươi sáu ngữ diệp công ty trong lịch sử lớn nhất giá trị đầu tư công ty các vị độc giả đều biết không sai biệt lắm một tuần lễ trước cũng chính là ngày một ư ơ i một tháng m ộ ư ơ i một nữ diệp công ty cử hành nhất bài nghi thức công ty chính thức thành lập hôm nay nữ diệp công ty nhóm đầu tiên sách xuất bản xem như nó thành lập về sau thủ tú như vậy nó thủ tú biểu hiện như thế nào ngay tại vừa rồi nữ diệp công ty trên nọ phỉ c ả n web sai dán ra ngày đầu lượng tiêu thụ chu tiên ngày đầu lượng tiêu thụ m ộ ư ơ i vạn bộ tiếu ngạo giang hầu ngày đầu lượng tiêu thụ ba mươi vạn bộ thẩm phán ngày đầu lượng tiêu thụ sáu mươi vạn bản ủy suy đăng y tinh việt cổ thành ngày đầu lượng tiêu thụ năm mươi vạn bản xin chú ý Trước ý vị này nữ diệp công ty ngày đầu tiên bán đi sách tổng cộng giá trị một mươi bảy tám mươi một mươi tám bốn mươi năm ba trăm tám mươi vạn hoa hạ tệ nói chung nhà xuất bản cho buôn bán thương bán xỉ giá là sáu đến chiết khấu bảy mươi mà theo tiểu biên hiệu do nữ g diệp công ty cho buôn bán thương bán xỉ giá là bảy mươi năm phần trăm mặc dù có chút c a o nhưng buôn bán thương cũng đều tiếp nhận không có cách nữ g diệp công ty thư thị t r ậ n mong muốn cao công ty mặc cả năng lực tự nhiên mạnh tốt trở lại chuyện chính bảy mươi năm phần trăm bán xỉ giá mang ý nghĩa nữ g diệp công ty hôm nay tiêu thụ ngạch là năm nghìn ba trăm tám mươi bảy mươi năm bốn nghìn ba mươi năm vạn mà hắn đăng ký vốn liếng là bao nhiêu đ â u hai nghìn năm trăm vạn này nhà công ty ngày thứ nhất tiêu thụ ngạch liền vượt xa nó chỉ t o à n tư sản có độc giả sẽ nói những này là tiêu thụ ngạch không phải lợi nhuận tốt t i ệ u biên cho ngươi tính toán nó lợi nhuận một quyển sách lớn nhất thành bản phí dụ n g ở chỗ hai điểm tác giả tiền nhờ u n bút cùng ấn chế thành bản tiểu biên không rõ ràng tử chiêm cùng ngữ diệp công ty ký kết nhuận bút xuất là bao nhiêu bình thường tác giả ký kết đều là tám nhưng tử chiêm là vong văn giới nóng nảy nhất trí cao thần tiểu biên liền theo một mươi hai đến tính toán ngoài ra còn có diệp dư tuy nhiên hắn là công ty đại cổ đông nhưng hắn tiền nhờ u n bút thuộc về cá nhân thu nhập không thuộc về công ty thu nhập cho nên ngữ diệp công ty khẳng định sẽ đem tiền nhờ u n bút đánh tới diệp dư cá nhân tài khoản bên trong mà không thể một mình đặt vào công ty thu nhập bên trong trừ phi diệp dư đem số tiền kia tiến hành lại bơm tiền bất quá lấy nữ diệp công ty phát triển thế đầu tiểu biên cảm thấy cái này hoàn toàn không cần thiết mà diệp dư nhuận bút xuất tiểu biên cũng lấy một mươi hai đến tính toán năm ba trăm tám mươi m ư ơ i hai sáu trăm bốn mươi năm sáu vạn nữ diệp công ty cần thanh toán cho tử chiêm cùng diệp dư tiền nhờ u n bút là sáu trăm bốn mươi năm sáu vạn ngoài ra ấn chế thành bản chiếm giá cả hai mươi năm như vậy tổng ấn chế thành bản thì là năm ba trăm tám mươi hai mươi năm một ba trăm bốn mươi năm vạn từ ngữ diệp công ty tiêu thụ ngạch bốn ba mươi năm vạn bên trong khấu trừ những này lấy được nữ g diệp công ty lợi nhuận là 4.35645, 6.1345, 2.044, 4 vạn như lại khấu trừ cái này một tuần lễ tuyên truyền chi phí quản lý phí dụng t à i vụ phí dụng các loại kỳ lợi nhuận p h ò n g đoán cẩn thận ứng tại 1.800 vạn trở lên sau cùng khấu trừ 25% xí nghiệp thuế thu nhập nó thuế sau lợi nhuận là 1.350 vạn nữ g diệp công ty một trận thủ tú nó chỉ toàn tư sản b ạ o tăng 54%. n h như vậy ngươi cho rằng đây là tình cờ bạo phát không không tiểu biên ta có thể nói cho ngươi đây không phải tình cờ bạo phát căn cứ ngữ diệp công ty thông báo chu thiên tiếu ngạo giang hồ thẩm phán ủy suy đăng y tinh tuyệt cổ thành tại buổi trưa hôm nay lúc liền đã toàn bộ bán sạch điều này nói rõ thị trường hoàn toàn không có no hòa mang ý nghĩa tương lai m ấ y ngày ngữ diệp công ty vẫn như cũ có thể phục chế cái này t r ồ n g tiêu thụ kỳ tích như vậy ngươi cho rằng mấy người m ấ y bản này sách tiêu thụ cùng chiều qua liền kết thúc rồi hả không, không tiểu biên ta còn có thể nói cho ngươi cái này còn không có kết thúc ngữ diệp công ty vẫn sức chờ phát động xuất bản sách vợ còn có cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian yêu lương chân dung tiếng hoa bản hoa thiên cốt đấu phá thương hùng cầu ma tuy o cao à n Còn gì nữa không? Còn chức thủ. gì có. đ ă nhiên g đến tiếp sau ệ l ệ Diệp hệ liệt đệ t trước nói, phát tình tình tiểu nhất Tiểu Dư nói, biểu kiếm kiếm, lại phi Lại i nhưng chưa lúc là lý còn khách sách chỉ quyển này vẫn đao bộ. b đâu? đà mà vô có tiểu h khẳng định ể n ó còn có. Tuy nhiên Tuy t i biên không biết là cái gì nhưng tiểu biên mới không tin hai cái này yêu nhiệt g sẽ không còn bước phát triển mới sách nữ diệp công ty mặc dù chỉ là một nhà vừa thành lập không bao lâu công ty nhưng ở có thể ra bản sách vợ phương diện nội t ì n h lại là ngoài ý muốn thâm hậu ở chỗ này tiểu biên dựng ôn trong một tháng nhưng g ữ vấn đề là tiểu biên là tại ngữ diệp công ty chưa tiến hành bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn tình huống phía dưới đón chừng những cái kêu cao khoa kỹ công ty thành phố giá trị một năm tăng vọt gấp trăm lần cái nào không phải tiến hành đầu tư bỏ vốn mà lại tiểu biên chỗ đoán t r ư ừ n g chỉ là ngữ diệp công ty tại thành lập sơ kỳ tình huống vẹn vẹn sách vở xuất bản lợi nhuận thành lập sơ kỳ Không tiến hành tiến luận cái gì bất tư cái bỏ đầu về phần mấy người ngữ diệp công ty vượt qua thành lập sơ kỳ bước vào cao tốc phát triển kỳ về sau nó phát triển tốc độ có thể có bao nhanh tiểu biên căn bản là không có cách tưởng tượng ngữ diệp công ty trong lịch sử lớn nhất giá trị đầu tư công ty kỳ thực bản này đưa tin có rất lớn nói khoác hiểm nghi bởi vì trong này có hai cái vấn đề rất lớn một diệp dư cùng tử chiêm đến tiếp sau phải chăng có thể tiếp tục xuất ra hào tác phẩm đến hai khi ngữ diệp công ty bước vào chữ sách vợ xuất bản bên ngoài còn lại lĩnh vực lúc phải chăng cũng có thể có như thế phát triển mà tiểu biên không chút nào không đề cập hai vấn đề này chỉ là chuyên chú vào ngữ diệp công ty tiền kỳ cái kia không thể tưởng tượng nổi phát triển tốc độ lời tuy như thế nhưng trong báo cáo ngữ diệp công ty cái kia điên c u ồ n g ngày đầu lợi nhuận cùng dự tính sơ kỳ phát triển tốc độ vẫn là tại trên mạng đưa tới a n h động lớn lấy nữ diệp công ty trước mắt có thể ra bản sách v ợ đến xem thành lập sơ kỳ không tiến hành bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn tại mấy ngàn vạn đăng ký tư bản trên cơ sở chỉ dựa vào tự thân tiêu thụ thu nhập chỉ toàn tư sản một tháng tăng vọt gấp mười lần điểm này hoàn toàn nhưng có thể làm được lợi hại thật sự là lợi hại từ không nghĩ tới một nhà đầu tư xuất bản công ty có thể điên cuồng như vậy nhiều như vậy bản dễ bán sách tụ cùng một chỗ nhiều bản đồng thời xuất bản còn có nhiều bản vẫn sức chờ phát động có thể không sâu sao đặc biệt ngày đầu thuế sau lợi nhuận một ba trăm năm mươi vạn tiểu biên g tính như vậy không đúng ai có thể bảo chứng diệp dư cùng tử chiêm đến tiếp sau có thể liên tục không ngừng xuất ra h ả o tác phẩm đến huống hồ dù cho có hào tác phẩm cái kia cũng chỉ là tại sách vợ xuất bản phương diện đi sách vợ xuất bản lợi hại hơn nữa có thể tiền kiếm được cũng có hạn nữ diệp công ty thế tất sẽ chuyển hướng còn lại lĩnh vực tối thiểu nhất cũng phải đối sách vợ còn lại bản quyền tiến hành phát triển mà khi nó chuyển hướng còn lại lĩnh vực lúc ai có thể bảo chứng nó vẫn như cũ xuôi gió xuôi nước trên lầu nhà ta diệp dư tại âm nhạc lĩnh vực biểu thị k h ô n g phục cuối cùng chỉ là văn hóa hành nghiệp công ty một số công nghệ cao hành nghiệp công ty so với nó còn muốn lợi hại hơn trên lầu ta thật sự l à choáng ngươi có nhìn kỹ đưa tin sao đây là thành lập sơ kỳ mà lại không có đi qua bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn ngươi đi tìm nhà dựa vào tự thân tiêu thụ thu nhập liền để chỉ toàn tư sản một tháng tăng vọt gấp m ư ơ i lần công ty đến xem đừng cầm một vạn khối biến thành m ộ ư ơ i vạn khối công ty đến phải biết một vạn khối biến thành m ộ ư ơ i vạn khối độ khó cùng hai năm trăm vạn biến thành hai năm ước độ khó căn bản không thể giống nhau mà nói nữ diệp công ty thành lập sơ kỳ phát triển thế đầu thực sự quá mạnh bất quá về sau có thể hay không duy trì dạng này thế đầu hoàn toàn không có một chút bảo hộ thiểu biên bản này đưa tin là đang nổ a chờ nữ diệp công ty lại ký kết một số tác gia lại hoặc là thu đến tốt hơn bài viết nó đổ thư xuất bản thế đầu sợ rằng sẽ mạnh hơn đương nhiên đối với n ó tới nói chủ yếu nhất vẫn là diệp dư cùng tử chiếm phải trang ra sức ngo tạo viết sách như thế kiếm tiền sao ta cũng muốn đi vậy i ế t phần Trên l bản này báo cáo hai cái lỗ thủng diệp dư tuyệt không lo lắng một cái thế giới văn minh đều tại mình trong đầu mỗi cái lĩnh vực mỗi cái chủng loại kinh điện tác phẩm còn không nên có tật có khấu khấu tân văn vóng bản này đưa tin vừa ra lập tức đã dẫn phát nhiều nhà truyền thông theo phong trào nao nhao đối ngữ diệp công ty cái k i a kinh bạo người nhãn cầu thủ tú tiến hành đưa tin cùng phân tích thiên độ tân văn võng chu tiên t i ế u ngạo giang hồ thẩm phán Quỷ suy đăng y tinh tuyệt cổ thành giữa chưa liền toàn bộ tuyên cáo bán sạch là ngữ diệp công ty sản lượng không đủ vẫn là đói khát tiếp thị sách lược nhanh ơi tân văn võng ngữ diệp công ty ngày đầu điên cùng vờ im mà có thể phục chế nhiều nhà nhà xuất bản người phụ trách xưng một tháng này không có cách nào sống văn hóa lưới ngữ diệp công ty thủ tú quyển sách khắc lượng tiêu thụ tập thể nga xuống nhiều tên tác gia hô to thai nặng ngày hoa hạ tân văn chuyển hàng nhanh thị trường một mảnh kêu trên đông đảo độc giả biểu thị nhất thư khó mua nhanh chóng c á o tân văn đồ thư xuất bản giới đem nhớ k ỹ hôm nay kỳ tích mà đáng sợ là cái này trồng kỳ tích hoặc đem tiếp tục một tháng lâu tại một số truyền thông cùng độc giả chú ý ngữ diệp công ty ngày đầu lợi n h u lúc còn có một số truyền thông cùng độc giả thì đem chú ý điểm tập trung tại quyển kia chưa bao giờ ở trước mặt người đời hiện ra qua tân thư quỷ suy đăng y tinh tuyệt cổ thành câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm ba mươi bảy n ữ diệp công ty xuất bản quỷ suy đăng y tinh tuyệt cổ thành cùng kiếp trước cũng không hoàn toàn giống nhau là diệp dư thêm chút sửa ch về phần sửa chữa nguyên nhân cũng là rất đơn giản thế giới này không có mao chủ tịch trong sách hắn một số trích l ờ i họa theo từ tự nhiên không thể g i ậ q u ơ n mà vì càng rất thật lại không thể lung tung hư cấu một người đi ra may mắn là thế giới này mặc dù không có mao chủ tịch lại có tương tự nhân vật diệp dư liền tra xét chút tư liệu đem một vài cần thay thế sửa chữa địa phương cho thay thế sửa đổi còn một số thực sự tìm không thấy thay thế diệp dư cũng chỉ phải đem nó cho xóa dù sao cũng không phải cái gì rất địa phương trọng yếu đương nhiên còn có một số thượng vàng hạ cám thế giới này không tồn tại đồ vật diệp dư tự nhiên cũng thay đổi sửa đổi c ũ ngoài may quan sửa chữa này những nhỏ không đáng kể, không quan hệ vật việc là đều đại cục, kể, sau ra ở kiếp trước quỷ suy đăng y tinh tuyệt cổ thành là có khác biệt phiên bản mà diệp dư tuyển dụng chính là có người giấy phục sinh tình tiết phiên bản cũng chính là thiên hạ bá sướng lúc đầu tại trên mạng đăng nhiều ký nguyên bản ngoa tào hố đồng đội a đây quả thực liền mẹ nó là heo đồng đội a người mẹ nó đến cùng có thể hay không chơi a một nhà trong quán internet trần hóa kêu dên nói tuy nhiên thanh âm của hắn rất lớn nhưng lại không có người nào chuyển đầu nhìn hắn hiển nhiên trong quán net đối này trồng c với giống trần hóa cái này trồng chiều sâu trạch nam tới nói cái gì quốc tế đại sự trong nước đại sự liệu chuyện không liên quan đến ta có thời gian nhìn tân văn còn không bằng chơi nhiều bàn trò chơi nhưng mà may mắn thế nào chính là hắn chơi đến chưa trò chơi ngón tay có chua sót rút gân không phải sao tay run một cái không có có một chút xiên ngược lại là ấn mở bộ b ộ kết nối thở dài đang muốn website trần hóa lại ngoài ý muốn phát hiện cái này thế mà không phải tân văn mà là một cái tiểu thuyết đọc giới diện chẳng lẽ ta kết nối đến lên đường rồi tâm lý vừa toát ra ý nghĩ này trần hóa liền đem nó bắt bỏ lên đường giới diện mình vẫn là rất quen thuộc mà cái này giới diện rõ ràng không phải chẳng lẽ khấu khấu lại mở một nhà tiểu thuyết vong trạng lại hoặc là thay những tiểu thuyết khác website đánh quảng cáo bởi vì thấy hứng thú trần hóa cũng liền quan sát giới phát hiện thứ này lại có thể là n ữ diệp công ty đổ thư thử duyệt chuyên mục mà quyển sách này là diệp dư tân tắc quỷ suy đăng ý tình t u y ệ t cổ thành diệp dư thử chiêm đại đại bạn bè tốt thoáng một cái t r ầ n hóa đột nhiên đối quyển sách này có chút hứng thú dù sao cách cơm tối còn có một chút thời gian t r ầ n hóa cũng liền ấn mở nhìn lại Kiếp nổ, đào mộ không phải du l ã m ngắm cảnh không phải ngâm thi t á c đối không phải phát h ỏ a theo h ò a không thể như thế văn nhã như thế đi bộ nhàn nhã ẩn t ì n h yên lặng như thế thiên địa quân tân sư đào mộ là một môn kỹ thuật nhất môn tiến hành phá hư kỹ thuật nhìn lấy kíp nổ chân hóa cực kỳ kinh ngạc vốn cho là là bản khủng bố tiểu thuyết nhưng nghe ý tứ này đây là bản liên quan tới đào mộ sách cái này đào người ta tổ phần suốt ngày hướng địa động bên trong chui khiến cho toàn thân đều làm bùn sinh hoạt tại xã hội chỗ tối tăm không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái này t r ồ n g tổn hại âm nước nghề có cái gì tốt viết mà lại hiếp nổ sau cùng còn nâng lên ta tổ phụ c h ữ mấu chốt là ta cái này mẹ nó vẫn là ngôi thứ nhất nha diệp dư ngươi chẳng lẽ còn trộn qua mộ hay sao nếu là khủng bố tiểu thuyết còn chưa tính nguyên bản là không phải khoa học nói bừa loạn tạo rất bình thường nhưng cái này là mộ trong cuộc sống hiện thực thế nhưng là thật có nghề này đó a tựa như không có làm qua ngoại khoa bác sĩ ngươi rất khó viết xong liên quan tới thủ thuật phương diện nội dung không có làm q u a luật sư ngươi cũng rất khó đem một vài pháp luật điều văn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh diệp dư đâu khẳng định là không có trộm qua mộ như vậy ngươi cứ như vậy nói b ừ a loạn tạo thật có thể nhìn sao mặc dù có lòng k h í thư nhưng trần h o a nghĩ nghĩ vẫn là tiếp lấy nhìn xuống vừa đến cái này đề tài thực sự mới lạ đủ hấp dẫn người thứ hai tử chiêm đại đại cơ hữu nhà nói thế nào cũng phải ủng hộ dưới Trước một, Tổ ta t người bạch chỉ cùng chụp bạn. Tổ phụ của bạn. phụ Hồ、Quốc、Hoa, hồ gọi gia Quốc Thuy nhất thời kỳ trong thành tam tương tòa từng hoàng hồ hơn nhà, điều làm đồng liên giữa giữa đi kỳ ra mùa một đã ở ở số quả a qua thanh n cùng buôn bán, quên qua tiền thanh lương đài, giánh vận đại biểu. u q đài, đại nhiên quyền tiểu thuyết này là ngôi thứ nhất nhìn một chút t r ầ n hóa có cái cảm giác chứ không nói đào mộ lúc tình huống như thế nào chỉ nhìn hiện tại cái này tự sự phong cách giản dị thực sự có bài bản hẳn hoi tựa như là đang nghe người ta kể chuyện xưa giống như nhìn nữa gặp cái kêu bạch chỉ người xuống lại t r ầ n hóa có chút mơ hồ cái này nhà tại sao lại biến thành khủng bố linh dị tiểu thuyết chẳng lẽ diệp dư là muốn biết đào mộ lúc gặp quỷ sự tình sao nói như vậy đích sắc không ít cần quá nhiều đảo mộ kiến thức chuyên nghiệp dù sao chỉ là đem chuyện ma phát sinh địa điểm đổi phía dưới thôi tuy nhiên phía trước cái này nội dung cốt truyện có chút bình thản nhưng trần hóa vẫn là nhìn xuống nguyên nhân không gì khác cái này tự sự phong cách để cho người ta cảm thấy rất chân thực giống như là thật có chuyện như vậy đặc biệt là nhìn thấy biết được thanh đạo động làm người phòng kiến thiết hát cách mạng ca khúc nghiệm tụng chủ tịch trích lời các phương diện đồ vật lúc trần hóa thì càng là cảm thấy như vậy tuy nhiên hắn không có trải qua cái tia đoạn thời kỳ nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong ngay lúc đó thanh niên nên giống như là trong sách miêu tả như thế tư tưởng giác độ cao thuận thể đến vài câu chủ tịch trích chủ câu miệng liền đến vài lời. có khi thấy liêu quốc thái hậu mỗi lúc cái này t r ồ n g sơn thủy bố cục là một khối cực giai phong thủy bảo hiểm trước có hy vọng sau có dựa vào cựu đạo tháp nước tựa như cựu long lấy nước đem sơn khâu chia cắt đến như cùng một đoá nở rộ liên hoa đúng tựa như là kêu cái gì cựu lòng che đậy ngọc liên trên núi cái này chín cái tháp nước n h i ề u một đầu thiếu một đầu lại hoặc là nói không có lớn như vậy dòng nước lượng đều không đủ trình độ cựu lòng che đậy ngọc liên bố cục chín tại vị trí bên trong lớn nhất có trí tôn chi ẩn nghĩa phát âm cũng cùng lâu có vĩnh hằng chi ý luôn luôn bị coi là nhất cắt tường một con số mặt khác thác nước dòng nước nếu như nhỏ đây cũng là không gọi d ò n g đó là rắn a cái này giảng được y theo dáng dấp a diệp dư tràn l ờ dê lẽ lại còn nhìn qua cái này trồng phong thủy mộ h u y ệ t loại hình sách hay sao lại sau đó ta tại trong núi lớn gặp quỷ tuy nhiên sau cùng trốn thoát lại là hôn mê ba ngày tuy nhiên những sự tình này tại trong trí nhớ của ta mơ mơ hồ hồ có đôi khi chính ta cũng không quá dám xác định thật phát sinh qua đại khái chỉ là l à một m giấc m ộ n g đi ta thanh niên trí thức sinh hoạt chỉ qua hơn phân nửa năm nhưng là lưu hạ hồi ức trung thân cũng sẽ không ma diệt 1969 n ă m xuân tiết đến l ư ợ t ta về nhà thăm người thân vận mệnh của ta lại phát sinh một lần cự đại chuyển hướng trần hoa thói quen điểm trước sau cũng là bị nhắc nhở thử duyệt t r ư ơ n g tiết kết thúc n mời mua sắm chính bản quỷ suy đăng ý tinh tuyệt cổ thành cảm ơn ủng hộ của ngài đậu p h ư n g thế mà kẹt tại cái này trồng tiêu hồn địa phương có lầm hay không trần hoa không khỏi đ ầ u đen r a u m ù n g nói bản này quỷ suy đăng là giảng đạo mộ hiện tại thật vất vả cùng cổ mộ nhấc lên điểm quan hệ thế mà không có mà lại sau cùng nâng lên cái kia cự đại chuyển hướng đến cùng là cái gì a ở trong lòng đậu đen rau muốn một phen quỷ suy đang cùng diệp dư về sau trần hóa thở dài dập máy tính tiền về sau liền đi tàu điện ngầm tiến về phụ cận một hiệu sách đi mua b ả n xem một chút đi đương nhiên hắn loại ý nghĩ này nhất định là thực hiện không được nữa bởi vì quỷ suy đang sớm tại giữa t r ư a liền bán xong hiện tại nhanh ăn cơm tối đừng nói là thư điếm ngay cả hoàng n g u trong tay đều không có hàng quả thật đúng là không sai rất nhanh trần hóa liền thất vọng từ thư điếm bên trong đi ra ngồi tại về nhà tàu điện ngầm bên trên trong lúc vô tình nghe được cách đó không xa đối thoại của hai người tiểu hồ ngươi nói quỷ suy đăng bên trong cái này tinh tuyệt nữ vương đến cùng có tồn tại hay không a nhìn một chút người l i ề n có thể để người kia biến mất nàng con mắt này cũng quá thần kỳ a không biết a luôn cảm giác l à giả, nhưng hết lần này tới lần khác diệp dư còn biết cái nước mỹ nam hải ví dụ còn cấp ra khoa học giải thích khiến cho cùng thật giống như ta đều bị hắn làm hồ đồ rồi đúng vậy à còn có cái này tự sự phong cách còn có giống bánh trưng ngược lại đấu a chi loại nhìn qua rất chuyên nghiệp đào mộ thuật ngữ còn có các chồng phong thủy bố cục làm hại ta đều kém chút coi là diệp dư trộn qua mộ đâu ta cũng giống vậy à không phải sao ta đang chuẩn bị đi thành phố đổ thư quản tra một chút nhìn xem trong lịch sử đến cùng có hay không cái này t ì n h tuyệt nữ vương đậu đen rau uống tiểu hầu ngươi cái này tò mò đủ tràn đầy đó a n g h e lấy bọn hắn đàm luận quỷ suy đăng nội dung trần hóa chỉ cảm thấy tâm lý càng thêm ngưỡng ấy cựu tăng yêu lâu bá vương kỳ nông t ì n h tuyệt nữ vương quỷ độc tộc ngoa tạo l a o tử sáng sớm ngày mai lên đi mua sách tổng được rồi giờ phút này tại một cái internet viết lách diễn đàn bên trên quỷ suy đăng cũng đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận đậu đen rau uống diệp dư quỷ suy đăng thấy ta muốn ngừng mà không được a lúc nào ra quyển thứ hai a m ớ sau n một cái, không đó ủ đáng định đi, đi. Hảo hảo nghiền. Ta cũng dự l sưu n g tầm đặt mua khen thưởng ha ha ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động đâu đã mở ba cái hố khổ bức viết lách biểu thị bất lực lại mở hố mới đậu đen rau muống mở ba cái hố ngươi còn tới diễn đàn nước tiếp Còn không mau đi má đi tuy Cho mở 3 cái hố đại thần mở đại q ỷ Vào lúc ban đêm, tại phong vân, phong lúc lên ban đường đêm, m tại ấ nhiên g ư ờ i tiểu t u y ế t trạm trên, vong bên l ề n hiện bản như xuất tiểu thuyết, mấy cái mộ mộ m đạo của gì ả h khi ta tặc đào mộ ngữ h ữ n năm tông nhiên n mộ kia, đào mộ tông sư. Tuy g sư. diệp công ty duy nhất một lần xuất bản bốn bản sách nhưng quỷ suy đăng lại là tại trên mạng thảo luận số người nhiều nhất nguyên nhân không gì khác chỉ vì quyển sách này là trong đó duy nhất một bản lần thứ nhất biểu diễn sách mà đối với bản này quỷ suy đăng rất nhiều người đều có cùng một cái cảm thụ đầu tiên là hoài nghi diệp dư có hay không trốn qua mộ sau đó cảm thán diệp dư nói bừa loạn tạo năng lực thật sự là nhất lưu không siêu nhất lưu câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm ba mươi tám l ê n keng l ê n keng nghe được chôn g cửa vang đang xem truyền hình lâm thi nhi mắt nhìn cách cánh cửa thêm gần chính vẽ lấy mạn gạ lâm con tâm gặp nàng không có phản ứng biết nàng hẳn là chính hoạch định chỗ mấu chốt liền đứng dậy đi mở cánh cửa mở ra cánh cửa mắt nhìn đứng ở phía ngoài bốn người lâm thi nhi lập tức khẩn trương lên có chút đập đập gắp b ắ t nói lá diệp dư thúc thúc cá di mạnh khỏe còn có diệp dao ngươi tốt diệp phụ điểm điểm đầu mở miệng nói ngươi là lâm thi nhi a tiểu dư ngồi cùng bàn、ừ. Ta là Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi điểm đầu, nói, thúc thúc t là Lâm Lâm lời liền vào điểm Nhi. Nhi nói, ngươi nói nói đi. Nói đầu, cá các gì, rất á n thân h thể. Diệp phụ ra diệp điểm điểm đầu, cất bước đi vào, mà Diệp Diệp mẫu đầu, c bước Dư cùng đi Diệp Diệp Giao vào, mà theo ở phía sau. thì ở rõ ấ t r ràng bởi vì r ờ i nhà mới diệp g i a một đoàn người liền tới bãi phòng phía dưới hàng xóm diệp phụ diệp mẫu mang theo chút lễ vật diệp giao thì ô m tiểu viên dùng lại nói của nàng đúng vậy trong nhà còn có chút loạn tiểu viên con mắt lại không tốt đập lấy đụng làm sao bây giờ diệp giao không yên lòng nó một người thủ ra liền kiên trì đem nó cũng mang đi qua mà diệp dư ta hắn ôm dương giấy lớn tiến vào phòng khách lên tiếng c h à o về sau diệp dư liền vội vàng ra cánh cửa lại ôm cái thùng giấy tiến đến đem cái thứ hai thùng giấy thả dưới diệp dư thở dài ra một hơi cười nói bốn bộ thân bút ký tên tổng cộng năm mươi sáu bản g may mắn không làm được bệnh đang cùng diệp phụ diệp mẫu hàn huyên lâm mẫu truyền đầu vừa cười vừa nói tiểu dư thoáng một cái liền vì nhà chúng ta t ỉ n h không ít tiền a các trưởng bối cho chuyện bọn tiểu bối tự nhiên cũng ở cùng một chỗ người tốt ta ta là lâm quan tâm lâm thi nhi muộn muộn tiểu la l ụ cười hì hì cùng diệp giao lên tiếng trào người tốt ta là diệp giao, giao cờ dưới đồng thời lại nhớ ra cái gì đó chỉ chỉ trong ngực tiểu viên nói nó là nhỏ tròn a a tiểu viên là sinh bệnh sao tiểu la l ị mắt nhìn tiểu viên con mắt không khỏi hỏi ừ m tiểu viên con mắt được viêm kết mạc diệp dư tiếp lời nói đề tài mở ra tam nữ tụ cùng một chỗ hàn huyên một hồi tiểu viên tốt h a là chơi một lát tiểu viên về sau tiểu la l ị liền đem thoại để lại chuyển hướng m ặ n gạ trái tim n g ư y i mạn gạ vẽ đến thế nào diệp dư mở miệng hỏi phía dưới tiểu la l ị tiến độ quyền thứ nhất đã hoàn thành hơn phân nửa nói đến chỗ này tiểu la l ụ lộ ra rất là h ư n ấ n nhanh như vậy diệp dư hơi kinh ngạc cái này tiểu la lụy cơ bản công quả nhiên rất không tệ a phải biết mình là tháng trước số hai mươi bảy đến tham lâm g i a ký kết tiểu la lụy cũng cho nàng vẽ lên người thiết hôm nay là số mười chín cũng mới qua hai mươi mấy ngày hai mươi mấy ngày nghe vào rất dài nhưng đừng quên tiểu la lụy bình thường còn muốn đi học mà lại ở kiếp trước thép luyện quyển thứ nhất tuy nhiên chỉ có bốn lời nói nhưng lại có một trăm tám mươi trang tả hữu mỗi một lời nói đều không khác mấy có bốn mươi trang dù sao nó là người san nếu như một tháng một lời đều cùng tuần san chỉ có hai mươi trang tả hữu còn đến mức nào đương nhiên từ tiểu la lụy vẽ ra tới Quyền thứ nhất không có khả năng chính xác đúng vậy 180 t r a n g tả hữu tổng hội nhiều chút hoặc ít chút mấu chốt nhất là tiểu la l ụ thế nhưng là đơn đả độc đấu a trái tim n à n g nha chứ ăn cơm ra ngủ cùng đi học bên ngoài thời gian khác đều cống hiến tặng cho m ặ n g ạ lâm thi nhi nói ra ngữ khí lộ ra đã đau lòng lại cảm thái diệp dư xứng sở có chút đau lòng nói ra trái tim ngươi không cần như thế dụng công ta cảm thấy còn tốt ta nghe được tiểu la l ụ chẳng hề để ý trả lời nhìn lấy nàng đồng dạng chẳng hề để ý thân sắc diệp dư tâm lý tối thở dài biết vô luận mình khuyên như thế nào khẳng định đều là vô dụng nhiều năm nỗ lực cùng ngọc t ư ợ n g mắt thấy hy vọng thành công ngay ở phía trước tiểu la l ụ làm sao có thể nhịn được chỉ sợ đối với nàng mà nói hận không thể đem một phút đồng hồ tách ra thành hai phút đồng hồ dùng à. về sau cho thêm nàng chiêu mấy cái trợ thủ đi tại diệp dư trong l ớ n tượng ở kiếp trước đảo quốc giống như ngoại trừ r ổ xỉ hỉ r ổ tổ gạ xỉ cái này có dở hơi ra hỏa bên ngoài còn lại nổi danh mạng gạ ra đều là có trợ thủ nếu không một người muốn làm xong sở hữu công tác liền quá mệt mỏi húng hồ công ty cũng cần tuyển nhận chút mạng ạ ra mình trong đầu nhiều như vậy mạng ạ tiểu la l ụ làm sao có thể vẽ cho hết một số kém một chút liền ném cho bọn hắn tốt lấy ra ta xem một chút nghe được diệp dư yêu cầu tiểu la lụy xoạt xoạt xoạt chạy trở về phòng ôm một đống đã chỉnh lý tốt họa cào lại đi ra diệp dư tiếp nhận bắt đầu lật nhìn lại nhìn một chút diệp dư rất là sợ hai thán phục cái này tiểu la l ụ ngoại trừ không biết ra được tốt cố sự bên ngoài tại phương diện khác quả nhiên là tiêu chuẩn tuy nhiên vẽ ra tới mảng gạ tại chi tiết phương diện có rất nhiều nơi đều cùng tiếp t r ư ớ c thép luyện có chỗ khác biệt nhưng đặc sắc trình độ nhưng cũng không kém chút nào toàn bộ chuyện xưa tinh túy nhân vật tính cách đều là hoàn mỹ thể hiện ra đương nhiên ở trong đó diệp dư tăng thêm tại kịch bản bên trong một số đề nghị cũng là g i ú p một chút trái tim thật lợi hại vẽ đến thật tốt cái này nếu là xuất bản ra ngoài khẳng định vang dội cả nước diệp dư hào không keo kiệt đối tiểu la lụy giơ ngón tay cái lên thật tiểu la lụy rất là h ư n phấn nhìn t h ầ n tình kia giống như đã tại h ảo tưởng thời điểm đó c h ẳ n g cảnh diệp dư cười nói đương nhiên đại ca ca lúc nào lửa qua ngươi trái tim ngươi vẽ đến nhưng so sánh đại ca ca tốt hơn nhiều kỳ hỉ đó là đại ca ca ngươi cố sự biên thật tốt chờ trái tim vẽ xong đại ca ca liền giúp ngươi xuất bản tiểu dư ngươi cuối tuần sáu có g i n h hay không lâm mẫu hỏi có rảnh trần a di ngươi tìm ta có việc là như thế này lâm mẫu giải thích nói cuối tuần sáu chúng ta có cái thi từ phương diện tiểu t ụ hội tiểu dư ngươi có muốn hay không tới tham gia muốn tham gia đến lúc đó liền phiền phức trần a di diệp dư nói c ả m ơn lâm mẫu trần ngạn lâm sẽ đi tham gia thi từ t ụ hội khẳng định không phải cái gì tiểu t ụ hội có lẽ nhân s ố ít, nhưng quy cách khẳng định cao trình diện khẳng định không phải cái gì thượng vàng hạ cám nhân vật diệp dư tuy nhiên tại văn hóa trong hội này danh khí k h n g nhỏ nhưng bởi vì quật khởi đến quá nhanh nói thật nhận biết nội danh tác gia cũng liền lâm mẫu một cái hắn đang có chút phát sầu trong hội này không có người quen biết nào đâu lâm mẫu liền đưa cho hắn như thế một cơ hội đi tham gia cái thi từ tụ hội kết bạn chút văn hóa q u y ể n t ừ bên trong người tích lũy chọn người mạnh quan hệ tại diệp dư xem ra còn là rất không tệ ha ha ta không biết lái xe bình thường đều là hồng chính đưa đón nghe nói tiểu dư ngươi biết lái xe đến lúc đó liền đã làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức diệp dư chặn lại nói rất nhanh thứ bảy đã đến tại cái này trong sáu ngày nữ diệp công ty có thể nói tin mừng để truyền mỗi ngày tại trên họ phỉ cán e b sai rán ra lượng tiêu thụ loẽ mù rất nhiều người con mắt tự nhiên trong mấy ngày này cũng toát ra không ít đánh giả vệ sĩ tuyên bố ngữ diệp công ty khẳng định là cầm giả số liệu l ừ a gạt dân mạng dùng cái này lẫn lộn muốn nói ngươi thủ tú ngày đó lượng tiêu thụ như thế hòa bạo cái kia cũng có thể lý giải xem như diệp dư cùng tử chiêm nhân khí một lần đại bạo phát nhưng phía sau ngươi mấy ngày tiêu thụ tình huống thế mà còn là như thế cũng không đủ cầu đậu đen rau m uống ngươi n h à đang đ ù a ta sao các truyền thông thổi phồng ngươi một dưới ngươi thế mà t ư ờ n g thật thật đúng là dám làm ra cái này trồng ra số liệu đơn giản không thể tha thứ ngươi là đang vũ nhục chúng ta ai quy sao kết quả là rất nhiều đánh giả vệ sĩ đều đi bắt đầu chuyển động t h ề phải vạch trần ngữ diệp công ty tận lực kiến tạo hòa bạo giả t ư ợ n g sau đó sau cùng điều tra kết quả lại đều biểu hiện cái này mẹ nó là thật thị trường thật c ũ n g không đủ cầu ngày đó các truyền thông vì làm ra cược đầu mà khoa trương hóa thổi p h ồ n g thế mà mẹ nó thành sự thật mãi cho đến ngày thứ năm toàn bộ thị trường tình huống mới trở nên tốt hơn chút nào tuy nhiên đồng dạng là bán được cực kỳ hòa bạo nhưng cuối cùng không đến mức lại xuất hiện nhất thư khó cầu tình huống nhiều chạy mấy hiệu sách vẫn có thể mua được còn lại phía dưới tuy nói như thế nhưng cái này mỗi ngày lượng tiêu thụ nhưng như cũng là cái con số kinh khủng hai người b tối bản thiểu, thiểu tương đương với mười cái nhất lưu tác gia cái này nha nhà, nhà a i nhà xuất bản có thể có mười cái ký kết nhất lưu tác gia a đặc biệt là cái tia diệp dư đủ tuổi trẻ đề tài nhiều con mẹ nó sẽ sáng tác bài hát ca hát nhân khí so tuyệt đại đa số nhất lưu tác gia cao không chỉ một bậc mà có diệp dư cùng tử chiêm làm đầu lĩnh ngữ diệp công ty vang dội danh khí về sau tự nhiên là sẽ có còn lại tác gia hướng nó gửi bản thảo đến lúc đó nó phát triển làm sao bây giờ đào người đ ứ n g đua đào a i đào diệp dư ngữ diệp công ty đúng vậy hắn khoét ra xem ngươi biết tử chiêm đến cùng là ai chăng ngươi có hắn phương thức liên là sao liên thủ đà kích đã chậm tại nó vừa thành lập lúc làm như thế có lẽ có dùng nhưng bây giờ n ữ diệp công ty xuất bản sách có bao nhiêu hòa bạo những cái kia b u ồ n bán thương sớm đã thấy nhất thanh nhị sở để bọn hắn chớ vào ngữ diệp công ty sách những cái kia không thấy thọ không thả chim ưng thương nhân sẽ nghe ngươi uy hiếp lợi dụng có lẽ có điểm dùng nhưng đây chỉ là lưỡng bại câu thương phương thức thôi t h tại tin tức này hóa thời đại nếu như không phải thực lực viễn siêu đối thủ cái nào dễ dàng như vậy tiến hành phong tỏa trong lúc nhất thời xuất bản giới bao phủ một cỗ bi quan bầu không khí cảm thấy có một cái quái vật khổng l ồ tựa hồ chính đang từ từ thất tình thứ bảy tiếp lâm mẫu về sau diệp dư liền lái xe hướng tụ hội nơi trốn chạy tới mà để diệp dư có chút ngoài ý muốn chính là lâm thi nhi thế mà cũng đi tại diệp dư trong ấn tượng lâm thi nhi tinh thông thi tử s á c thực phát biểu qua một số tác phẩm nhưng giống như không có đặc biệt tốt đặc biệt có tên tác phẩm dù sao nàng mới mười tám tuổi bất quá trần ngạn lâm mang cái ra thuộc người nhà đi tham gia tụ hội sợ rằng cũng sẽ không nói cái gì diệp dư ngươi quỷ suy đ ă n g viết rất không tệ ngươi còn hiểu đạo mộ sao trên xe lâm thi nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm đương nhiên không có khả năng hiểu lạ đạo mộ nhưng là muốn bị trộm tới ngồi tù quỷ suy đang bên trong có nhiều thứ là trong tư liệu tìm đến có nhiều thứ là chính ta biên biên đến thật giống rất chân thực lâm thi nhi khen một câu cảm ơn diệp dư cười trả lời rất nhanh hội trưởng đến là một lầu uống trà diện tích khá lớn tiến vào hội t r ư ờ n g lâm mẫu cùng diệp dư lâm thi nhi nói vài câu về sau liền lấy cớ nói muốn đi phòng vệ sinh trực tiếp rời đi ân cho thi nhi sáng tạo điểm hai người đơn độc cùng một chỗ cơ hội về phần đem diệp dư dẫn tiến cho người khác có thể chốc lát nữa tái dẫn tiến bởi vì không biết người nào lâm mẫu lại tạm thời rời đi diệp dư cùng lâm thi nhi hai người liền tìm hẹo lánh vị trí ngồi xuống hai người đang nói chuyện đâu một cái âm thanh trong trẹo vang lên cùng sinh diệp dư diệp dư nhắc đầu chỉ gặp trước người mình chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một cái ba mươi tuổi khoảng t r ư ừ n g nam tử chính tử trên cao nhìn xuống nhìn cùng với chính mình câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm ba mươi chín diệp dư nhăn nhăn lông mày hắn rất không thích người khác như thế t ử trên cao nhìn xuống nói chuyện với chính mình mà lại hắn tại đối phương trong mắt không nhìn thấy một điểm thiện ý đứng vậy diệp dư mở miệng nói ta là diệp dư xin hỏi ngươi là vị nào đối phương tựa hồ tắc nghẽn một dưới trong mắt lóe lên một vòng tức giận da mặt hơi lắc một cái mới lên tiếng ta là tạo mô sơ so ngươi sớm xuất đạo chừng mười năm đi xem như ngươi tiền bối đang khi nói chuyện âm thanh cũng không khỏi trầm thấp bị đẻ nén một chút diệp dư có chút nghiền ngẫm nhìn t ạ một lần đầu tiên mắt đối phương ngay từ đầu ngạo ý cùng định ý cùng vừa rồi tức giận làm sao giấu g i ế m được một thế này cảm giác bén nhẹ dị thường diệp dư đâu há ngươi tốt diệp dư nhàn nhạt tương tiếng nhìn thấy diệp dư bộ dáng này t ạ một sơ khỏe miệng co giật mở dưới nói ra ngươi tốt đồng thời đưa tay phải ra diệp dư hơi kinh ngạc vươn tay cùng hắm nắm chặt lại nào có thể đoán được hai tay của người vừa đụng vào nhau mới một giây đồng hồ diệp dư thậm chí còn chưa kịp nắm chặn tay trở、về. đồng thời từ trong túi quần lấy ra một cái khăn tay xoa xoa tay đưa khăn tay lần nữa bỏ vào trong túi quần về sau xin lỗi nói không có ý tứ con người của ta có bệnh thích sạch sẽ nhìn thấy tình cảnh này lâm thi nhi đơn giản tức nổ t u n g thông suốt đứng dậy chỉ tạo một sơ nói ngươi ngươi người này còn chưa nói xong liền bị diệp dư cắt ngang lâm thi nhi ngươi mang khăn tay sao lâm thi nhi không biết ý gì nhưng vẫn là vô ý thức lấy ra khăn tay chiếc khăn tay này có trọng yếu không diệp dư hỏi lâm thi nhi lắc lắc đầu tiếp nhận lâm thi nhi đưa tới khăn tay diệp dư mắt nhìn tạ m ộ sơ trong mắt nỗ lực giả vờ h y náy chậm rãi xoa xoa tay sau đó đưa khăn tay ném vào bên cạnh trong thùng rác đồng thời đầy cõi lòng áy n ấ y đối tạ một sơ nói ra không có ý tứ con người của ta cũng có bệnh thích sạch sẽ tạ một sơ trong mắt nỗ lực giả vờ ấ y n ấ y chỉ một thoáng tiêu tán vô tung thay vào đó thì là một c ố không che giấu chút nào t ứ c giận nhưng mà không đợi hắn nói cái gì diệp dư lại hơi q u e n người đối lâm thi nhi xin lỗi nói lãng phí khăn tay của ngươi thật sự là không có ý tứ ta là đại nam nhân không có tùy thân mang theo khăn tay thói quen ngay vậy lâm thi nhi phối hợp lung lay đầu nói không có việc gì trên người, người không mang ta hiểu dù sao sẽ tùy thân mang theo khăn tay nam nhân bình thường đều là nương nương khang nói đến chỗ này lâm thi nhi giống như là đột nhiên ý thức được cái gì liền vội vàng xoay người đối t ạ một sơ hơi cung kính con người xin lỗi nói không có ý tứ ta vừa rồi cũng không có đặc biệt chỉ cái gì ngươi không nên hiểu lầm nhìn thấy trước mắt hai người kẻ s ư ớ n g người họa diễn kịch t ạ một sơ tức giận đến xanh mặt toàn thân phát run khoe miệng kịch liệt co quắp mấy sau đó mới chậm rãi kềm chửi người xúc động nơi này đều là văn hóa nhân m ắ n g chửi người quá có sai lầm thân phận của mình rồi chậm rãi hít thở sâu mấy lần về sau t ạ một sơ mới lạnh hừ một tiếng mấy n g cái Gặp này Diệp Dư cùng lâm Thi cùng Nhi lướt nhau, cũng Lâm lướt không, không, không, không chỉ một lát, ớ ớ t là bởi vì hắn không ngờ tới lâm thi nhi còn có dạng này một mặt cũng bởi vì làm như vậy sẽ đắc tội với người dù sao đối phương là xông mình tới cùng lâm thi nhi cũng không thù thoáng nàng làm như thế có thể nói là không duyên cớ đắc tội người khác nghĩ được như vậy diệp dư lại nói vừa rồi cảm ơn ngươi lâm thi nhi tiêu tiếu nói không cần cảm ơn cái k i a tạm một sơ làm người ta chắn ghét ngược lại là lãng phí ngươi một cái khăn tay không có việc gì cái k i a cái khăn tay chỉ là ta lần trước trên đường tiện tay mua cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù diệp dư lung lay đầu nói c h u n g quy là hại ngươi vô duyên vô cớ mất đi một cái khăn tay còn đắc tội cá nhân ta có chút băn khoăn ngay vậy lâm thi nhi nghĩ, nghĩ rốt cục lấy hết dũng khí nói ngươi nếu là băn khoăn hôm nay tụ hội sau khi kết thúc theo giúp ta lại đi mua cái khăn tay đi Ừm, đi. điểm điểm đi. đầu, đ Diệp Dư trong lúc học đại học còn phát biểu mấy bài thơ xuất bản một bản thanh xuân giáo viên tiểu thuyết chờ hắn sau khi tốt nghiệp hắn liền thành toàn chức t a r a từ hắn xuất đạo đến bây giờ sắp có mười năm đi tổng cộng ra bốn quyển tiểu thuyết cùng một b ả n thi tập diệp dư điểm điểm đầu lâm thi nhi tiếp tục nói tại ngươi xuất đạo trước đó hắn là trong nước văn đàn tân nhất đại nhân vật bên trong nhất được xem trọng cái kia rất nhiều truyền thông cùng dân mạng đều gọi hắn là hoa hạ văn đàn đời sau lĩnh q u â n người tuy nhiên mẹ ta cùng từ gia gia lưu gia gia đều không đã nói như vậy nhưng lúc đó xác thực có rất nhiều người xưng hô như vậy hắn đương nhiên từ khi ngươi xuất đạo về sau loại thanh âm này liền không có dù sao vô luận là thi tử còn là tiểu thuyết ngươi cũng so với hắn viết tốt mà lại mẹ ta cùng từ gia gia lưu gia gia đều nhất chi tán thành ngươi là tương lai văn đàn lãnh tụ ngươi mấy tháng thành cựu liền vượt xa hắn mười năm thành cựu ta nghĩ đại khái là bởi vì cái này hắn cảm thấy k h ô n g phục mới đến khiêu khích đi ngay vậy diệp dư bừng tỉnh đại ngộ thi tử không có mình viết tốt tiểu thuyết không có mình viết tốt nhân khí không có mình cao phan không có mình nhiều sách vở lượng tiêu thụ không có mình nhiều hết lần này tới lần khác x u ấ t đạo thời gian so với chính mình dài nhiều như vậy mà lại Hắn chỉ là bởi ị một s vậy tâm lý khâm phục ghen ghét phẫn nộ hoán hận các loại trồng tầm tình sen lẫn dưới liền tìm đến mình thiệt thái diệp dư cười lạnh một tiếng giống hắn loại người này là vĩnh viễn sẽ không thấy rõ tranh l ệ n h lâm thi nhi điểm điểm đầu nói xác thực chính là bởi vì đã từng bị bưng lấy cao như vậy cho nên mới vô pháp tiếp nhận hiện tại sự thật cùng nói hắn thấy không rõ t r ê n h lệnh chẳng nói hắn không nguyện ý thấy rõ t r ê n h lệnh diệp dư lung lay đầu nói người chỉ có nhận rõ mình mới có thể đi và bước hai người lại ngồi trò chuyện trong chốc lát lâm m âu mới thản nhiên trở về tiếp đó tại lâm mẫu dẫn tiến dưới diệp dư quen biết không ít trong nước nổi tiếng tác gia một phe là văn đàn mới quật khởi tân tinh một phe là thành danh đã lâu tác gia lại thêm lại có lâm mẫu dẫn tiến ngoại trừ số rất ít tình huống bên ngoài song phương đều trung đụng được có chút hòa hợp tiểu dư chốc lát nữa có cái hạng cân nặng nhân vật mới tới ta cho người dẫn tiến dưới lâm mẫu nói ra hạng cân nặng nhân vật diệp dư tâm lý có chút suy đoán cười cười rồi nói ra được rồi cảm ơn trần a di đám người lại hàn huyên một hồi về sau một cái lao nhân đi vào hội trường đồng thời bên người còn đuổi theo một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên lao nhân vừa đi vào hội trường lập tức không ít người đều vây lại mà lao nhân thì vừa mỉm cười ứng phó một bên hướng lâm mộ bên này đi tới diệp dư nhìn thoáng qua lập tức giật mình quả nhiên là hạng cân nặng nhân vật tuy nhiên có rất nhiều tác gia hắn cũng không nhận ra nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tất cả mọi người không biết ta dù sao hắn nhưng là bỏ ra công phu giải qua cái thế giới này văn hóa mà cách đó không xa vị lão nhân kia chính là cùng lâm mẫu nổi danh trong nước ba đại đ ỉ n h tiêm tắc ra một trong từ diệp sơn diệp dư liền vội vàng tiến lên đi vài bước nói từ lão ngài tốt từ diệp sơn dừng bước mắt nhìn diệp dư hoa ái cười cười nói diệp dư tiểu hữu diệp dư tiểu hữu diệp dư có chút xấu hổ mình cùng từ lão nhưng chưa thấy qua tuy nhiên từ lão lần trước tại trên báo chí đúng là s ư n g hô như vậy mình bởi vì có chút lớn tuổi người ưa thích lấy tiểu hữu s ư n g hô mình xem trọng văn bối mà từ lão sợ, sợ chính là một cái trong số đó là ta lần trước ta thân hãm gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa lúc đa tạ từ lao bênh vực lẽ phải diệp dư hành lễ nói cảm t ạ từ diệp sơn tiêu tiếu nói đã là bênh vực lẽ phải vừa lại không cần nói cảm ơn diệp dư cũng n ở nụ cười nói từ lao nói đúng lắm là ta làm k i ê u trần ngạn lâm cùng từ diệp sơn trò chuyện mà diệp dư thì cùng đi theo từ diệp sơn mà đến thanh niên bắt đầu trò chuyện ngươi tốt ta gọi từ nhạc tiên thanh niên vươn tay diệp dư cùng hắn nắm tay hỏi ngươi là từ lao tô tử đúng vậy à tuy nhiên ngươi cũng đừng cùng ta đạt một số quá cao thâm văn học vấn đề ta không phải ra da, da của ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều nói đến huỳnh đệ ngươi châu a g i a da của ta nhìn ngươi thẩm phán khen không dứt miệng đâu từ nhạc tiên cười ha hả nói ra diệp dư có chút im lặng ta mới mười tám tuổi A. đại ca ta d ả n h đến nhứt cả chứng mới có thể cùng ngươi nói chuyện gì cao thâm văn học vấn đề ha ha vậy là tốt rồi hai ta đến đàm chút tuổi trẻ chút đề đúng nếu không nói chuyện trò chơi a từ nhạc tiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ trò chơi tiếp trước thời điểm diệp dư là chơi qua chút trò chơi nhưng cái thế giới này trò chơi hắn một cái đều không chơi qua không thể làm gì khác hơn nói không có ý tứ ta không chơi g a m dạng này a từ nhạc thiên lập tức lộ ra một bộ đáng tiếc biểu lộ nói vậy thì thật là thật là đáng tiếc trò chơi thế nhưng là ta yêu nhất ta khu khu n g ư ơ i nói như vậy liền không sợ bị r a r a n g ư ơ i biết chọc hắn sinh khí sao r a r a của ta hắn đã sớm biết cũng đã nói ta nhiều lần mỗi lần nhìn thấy hắn thất vọng ta đều rất không dễ chịu nhưng ta đúng là ưa thích cái này à ta không phải tham đồ hưởng nhạc ta chỉ là đơn thuần ưa thích trò chơi thôi tựa như có người ưa thích hội họa có người ưa thích nhấp ảnh nói đến chỗ này từ nhạc thiên có chút buồn dầu ngay vậy diệp dư trong mắt hơi nhất chuyển đột nhiên hỏi ngươi xem qua toàn chức cao thủ sao tuy nhiên không biết cái này có thể có cái gì trợ giúp nhưng từ nhạc thiên nhìn diệp dư cũng không giống là đuồng nghịch mình chơi liên điểm một cái đầu biểu thị đã biết kỳ thực diệp dư sở dĩ hướng từ nhạc thiên đề cử bản này toàn chức cao thủ chủ nếu là bởi vì toàn chức trong cao thủ một mực quán xuyên một trồng cạnh kỹ tinh thần l i ê n lấy chủ giác diệp tu tới nói đi ngươi nói diệp tu chơi vinh diệu là vì tiền sao vì danh sao vì nữ nhân sao lại hoặc là tham đồ hưởng nhạc sao nhìn qua toàn chức cao thủ người đều có thể rất rõ ràng nói cho ngươi hắn không phải là vì những thứ này h ắ n vẹn vẹn chỉ là ưa thích chơi vinh diệu thôi mà nhân vật như vậy tại toàn chức trong cao thủ còn có rất nhiều tỉ như bỏ qua mình hiệu lực nhiều năm chiến đội bỏ qua hết thảy gánh vác phan đục mạ n g chỉ vì cầm một cái quán quân t r ư ơ n g dai vui một lát sau người đều tới đông đủ thời gian cũng không còn nhiều lắm trong đám người một cái hơn ba mươi tuổi nam tử làm người chủ trì đầu tiên hoang nên mà ở phía dưới diệp dư cũng lắng nghe đây đều là chân quý kinh nghiệm lời tuyên bố mặc dù mình trong đầu có hệ thống nhưng nghe nhiều nghe nhiều học một ít luôn luôn không có chỗ xấu hai người kể xong xuống đ à i diệp dư vẫn như cũ suy tư vừa rồi bọn hắn nói lời cảm giác rất có thu hoạch lại đột nhiên nghe được người chủ trì nâng lên tên của mình lần này ngoại trừ từ l á o cùng trần giáo sư bên ngoài chúng ta chỗ này còn tới cái tân nhân ta muốn mọi người cũng đều biết hắn đúng vậy gần đây vừa quật khởi cùng sinh diệp dư diệp dư thi từ quả thực là viết không tệ phía d ư ớ i cho mời hắn đến cùng chúng ta nói chuyện thi từ phương diện càng ngộ mọi người hoan nghênh diệp dư sướng sở còn có cái này không? không ai thông chi quá câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bốn mươi nghe được lời của người chủ trì diệp dư rất là kinh ngạc nâng lên đầu mình trước khi đến nhưng không nghe nói còn có v ò ngày n à. chẳng lẽ là lâm mẫu q u ê nói n lại hoặc là cố ý không nói không có khả năng đối với những cái k i a nhân vật đời trước tới nói tại không có chuẩn bị tình hôn g dưới lâm thời g i ả g chút kinh nghiệm cùng cảm nộ không có gì quá đại nạn độ nhưng đối với mình cái này chồng mới người mà nói nhưng là sẽ ra l t h i ế u lấy mình và lâm nhà quan hệ trong đó lâm mẫu hoàn toàn không có lý do gì làm như thế lại xem xét lâm mẫu quả nhiên gặp trên mặt nàng cũng lộ ra thật bất ngờ biểu lộ đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi diệp dư như có điều suy nghĩ nói như vậy là người chủ trì này cố ý làm khó dễ mình lạc đang lúc này lâm thi nhi hướng diệp dư bên cạnh xê dịch thân thể gần sát lỗ thai hàn nói người chủ trì kia là t ạ một sơ hảo hữu trí dao diệp dư điểm điểm đầu mắt nhìn trong đám người t ạ một sơ mà đối phương gặp diệp dư trông lại đúng là trở về cái tự tin mỉm cười quả thực có chút t r ư n g mắt diệp dư làm sao còn chưa lên là lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương sao không có việc gì mọi người chúng ta đều rất hiền hòa ngươi coi như cùng chúng ta nói chuyện phim tốt lên đài nói một chút ngươi đối thi từ một số cảm n ộ đi người chủ trì tiếp tục châm tủi thêm lửa gặp này p h có, dạng dạng có, có, có nhân tâm ngực cũng không phải là rộng như vậy rộng bọn hắn chú ý tới diệp dư bị làm khó dễ sự thật bởi vậy giờ phút này là ôm một bộ xem kịch vui tâm thái mà có người thì lòng dạ không rộng lớn nhưng cũng không có chú ý tới diệp dư là bị gây khó khăn bởi vậy chỉ cảm thấy diệp dư người này thực sự cùng vọng tụi con nhỏ liền dám nói chuyện gì thi từ cặn lộ phải biết thi từ viết tốt khả năng này là thiên phú nhưng thi từ cảm ngộ thứ này nếu không có thời gian dài lắng động cùng tích lũy là khó mà sinh ra tốt ta có lẽ có người đọc mấy bài thơ từ liền giám đảm cảm ngộ nhưng này t r ồ n g nông cạn đồ vật làm sao vào đang ngồi đám người p h á p nhãn như hắn thực có can đảm tại loại trường hợp này đảm những cái kia nông cạn vô c h i cảm ngộ chỉ sẽ bị người coi thường cuối cùng rơi vào cái làm trò hề cho thiên hạ hạ tràng diệp dư đi lên nhanh một chút r a không có chuyện gì tất cả mọi người rất hiền hòa ngươi thả lòng liền tốt coi như là cùng bằng hữu nói chuyện h i ế m người chủ trì tiếp tục thúc giục nói đồng thời trong mắt xẹt qua một đạo không dễ dàng phát giác âm chầm bảo ngươi phết lối chốc lát nữa nhìn ngươi làm sao xuống đài thu hồi lúc đầu kinh ngạc cùng ngoài ý mớn diệp dư mắt nhìn mọi người vẻ mặt nhữ mày chờ mong hiếu kỳ lạnh nhạt lo lắng khinh thường cái gì cũng có đương nhiên càng nhiều hơn chính là mặt không biểu tình chậm rãi đứng d ậ y diệp dư thản nhiên nói được ta cũng đúng lúc có chút càng ngộ ngươi đột nhiên để cho ta nói ta cũng liền nói hai câu tốt vô cùng đơn giản rất là bình thường một câu lại là để người chủ trì sắc mặt âm chầm xuống bởi vì, diệp dư rất rõ ràng điểm ra hắn là bị lâm thời điểm tướng trước đó cũng không có thông chi qua hắn có cái này k h ô n lại có lẽ khả năng trước đó ép căn bản không hề cái này k h ô n ở đây không có một cái nào là đần độn tự nhiên đều nghe được ý tứ này lập tức nhìn về phía người chủ trì trong ánh mắt toát ra khinh thường người càng nhiều mà càng mấu chốt chính là đối mặt người chủ trì làm khó dễ diệp dư thế mà tiếp nhận diệp dư đang muốn tiến lên lại cảm giác ống tay áo của mình bị người kéo lại thế nào về đầu nhìn về phía lâm thi nhiễp dư không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ lâm thi nhi lôi kéo diệp dư gặp hắn thuận thế đến gặp cả l ư n g về sau đem miệng gần s á t lỗ thai của hắn nói khẽ nếu không ta làm bộ thân thể không thoải mái ngươi đưa ta đi bệnh viện diệp dư sững sờ chợt có chút buồn cười lắc lắc đầu nói khẽ không cần ngươi yên tâm đi không cần lo lắng nhìn lấy diệp dư biểu lộ lâm thi nhi cũng rất nhanh ý thức được ở đây đều không phải là người ngu loại thủ đoạn này làm sao có thể lừa gạt được bọn hắn mà lại thân là nam nhân sao có thể trốn đâu mình vừa rồi thật đúng là gấp bất tình đầu ấy n ấ y đối diệp dư cười cười lâm thi nhi nói khẽ ủng hộ ừ n diệp dư điểm, điểm đầu liền cất bước hướng trong hội trường đi đến diệp dư không tiếp thụ lâm thi nhi vừa rồi đề nghị cùng loại thủ đoạn này có thể hay không lừa qua mọi người tại đây mảy may không quan hệ dù cho loại thủ đoạn này có thể lừa qua mọi người tại đây diệp dư cũng sẽ không tiếp nhận nguyên nhân rất đơn giản hắn có lý do gì muốn chạy trốn càng quan trọng hơn là hắn sẽ không lựa chọn chạy trốn đi đến trong hội trường quét mắt đám người khác nhau ánh mắt diệp dư nói đối với thơ mà nói do ta viết từ tương đối nhiều cho nên ở chỗ này ta liền nói một chút ta đối đáp một số cảm lộ đi có người nói nhất thủ tốt từ trọng yếu nhất chính là kết luật là phân vận nhưng ta cho rằng nói n h ữ này c ũ như g k ô nôn. n bằng nói cảnh đáng. cảnh hơn. cảnh thành danh Cảnh bản, phong vận mạng. n g giới giới giới giới Có có cho cao cách, cách thỏa thì h Từ tự tự lấy là là luật, là vậy cái gì là cảnh giới đâu có thể chân dung cảnh vật thật cảm tình người gọi là có cảnh giới cụ thể mà nói nhất thủ có cảnh giới từ đầu tiên cần tình cùng cảnh thống nhất tiếp theo cần tình cảnh đều là thật cảnh thật chân tình trong đó chân tình rất là trọng yếu sau cùng cần cảnh thực vật thật cảm tình đều phải lấy tươi sáng rõ ràng biểu đạt ba cái thiếu một thứ cũng không được bởi vậy cảnh giới là chỉ rõ ràng tươi sáng biểu hiện ra tình cảnh giao dung nghệ thuật hình tượng nghe vậy rất nhiều người đều âm thầm điểm một cái đầu xem ra cùng sinh diệp dư có thể viết ra những cái kia ưu tú thi tử không chỉ là bởi vì vì thiên phú hắn còn đối thi tử rất có nghiên cứu biết từ trọng yếu nhất không phải phong vận càng không phải là cách l u ậ t mà là cảnh giới cũng đối cái gì là cảnh giới có cái nhìn của mình diệp dư tiếp tục nói cảnh giới từ sáng tác thủ pháp lên phân có thể chia làm tạo cảnh cùng b i ế t cảnh hai chồng lại hoặc là nói là lý tưởng cùng t ạ thực lưỡng phái nhưng mà cái này hai chồng nhưng thật ra là rất khó phân biệt ra bởi vì đại thi nhân chỗ tạo tri cảnh nhất định hợp tự nhiên viết tri cảnh nhất định gần sát lý tưởng nói một cách khác trên thế giới này tất cả mọi thứ đều là lẫn nhau quan hệ lẫn nhau hạn chế nhưng khi nó bị ghi vào từ bên trong lúc thi nhân trước hết vứt bỏ một bộ phận quan hệ hạn chế chỗ tiến hành tinh luyện cùng cải tạo bởi vì viết cảnh cũng chính là tả thực phái cũng không phải là dậm khuôn tự nhiên y dạng hỏa hồ lô cho nên tả thực nhà nhất định cũng là lý tưởng nhà mà tạo cảnh cũng chính là lý tưởng phái cũng không phải là theo dệt vô cớ tùy ý ghép lại mà là nhất định phải tuân theo quy luật tự nhiên cũng cắm dễ tại khách quan thế giới cho nên lý tưởng nhà nhất định cũng là tả thực nhà ngoài ra Cảnh giới còn có giới tại h ể c từ a c h bên trong cho dù là tạ cảnh cũng vô pháp xóa đi cảnh vật phía sau cặp kia tình cảm con mắt Chân chính vô ngã chi cảnh, là chỉ trong nội tâm của ta không có chút nào dục vọng, cùng ngoại vật cũng không có chút nào lợi hại quan hệ, cho nên thẩm mỹ lúc có không không hại hệ, thẩm thể tâm ngã trong nội nào vọng, ngoại nào quan nên vô vật lợi là ta mỹ đương e m đắm chìm thể sát tinh thần toàn bộ đắm chìm ở ngoại vật bên trong, đặt tới cùng vật đều hóa cảnh ngoại giới. bên cùng bộ đều đ ở vật nhiên bởi vì trong lòng người đều có dục vọng đều nhận ý chí chi phối bởi vậy, vậy vô ngã chi cảnh so có ta chi cảnh khó tả rất nhiều nghe nói tới đây tất cả mọi người bị diệp dư nói đến sửng sốt u một chút cảnh giới cảnh giới thứ này rất nhiều người đều biết nhưng cụ thể như thế nào đây đối tại bình thường người mà nói cảnh giới cái đồ chơi này đúng vậy cái huyền tri hiệu huyền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đồ vật Hiểu rõ nhiều chút, rõ đương ạ i khái là biết cảnh giới giao chia cảnh cảnh thực thật tình cảm giao dung, có thể chia làm thực là là làm lý vật, tạ t cảm có ta chi cảnh cùng dung, ở n g lưu nhiên mọi người tại đây đều không phải người bình thường cũng đều không phải là những cái kia chỉ là hơi h i ể u quan g ư ờ i bọn hắn đối với từ cảnh giới là tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu có lẽ trong bọn họ có không ít người tại cảnh giới phương diện lý giải cùng diệp dư nói có chút cùng loại nhưng nói thật có thể thấy cùng diệp dư như thế rõ ràng thấu triệt ít càng thêm ít mà đối với từ cảnh giới có thể thấy do t ấ u triệt cũng đem biểu đạt ra đến mới là khó có nhất Cái nghe à y mới 18 tuổi gia hòa, đối thi i ê n c ứ được n câu này nguyên bản tâm lý rất là hệ vải tạo một sơ lập tức mừng rỡ đến cùng mới một mươi tám tuổi a không hiểu rõ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang một nói tiếp liền thu lại không được miệng không hiểu được thấy tốt thì lấy đây chính là các ngươi cái này t h ồ n g tiểu thí hài bệnh chung người đối đáp cảnh giới có lý giải chẳng lẽ liền thật sự coi chính mình biết nói sao viết xong cảnh giới đây chính là tầng thứ cao hơn nhưng mà hắn loại ý nghĩ này duy trì không có vài giây đồng hồ liền tan thành mấy khói bởi vì diệp dư không hề dừng lại d ạ n g xuống dưới đối với vũ trụ cùng nhân sinh thi nhân nhất định phải đã có thể vào hồ trong đó lại có thể vượt q u a bề ngoài có thể vào hồ trong đó mới có thể rất tốt mà đem viết ra lại viết ra chân thực cảm có thể vượt q u a bề ngoài mới có thể đối thẩm mỹ đối tượng tiến hành tinh quan lại viết ra nghệ thuật đẹp thi nhân nhất định phải đã muốn khinh thị ngoại vật lại phải coi trọng ngoại vật k i n h thị ngoại vật mới có thể khống chế tốt ngoại vật coi trọng ngoại vật mới có thể tốt hơn cảm thụ ngoại vật cảm thụ mặt khác từ chính là trường đoạn cú cú pháp so l è âm tiết lưu loát cái này trồng thể loại so thơ càng thêm linh xảo thích hợp vu biểu đạt huyện chuyển quanh co cảm tình từ cần có thể nói thơ chi không thể nói mà không thể tận nói thơ chi năng nói thơ chi cảnh rộng rãi từ chi ngôn trường cảnh giới cái này trồng huyền diệu đồ vật ngươi nếu muốn cùng lời thuyết minh nhất bút nhất họa dạy người khác viết như thế nào đi ra đó là không có khả năng nó cho tới nay đều là như vậy huyền diệu chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời ngươi hiểu đúng vậy hiểu nộ không được cái kia chính là nộ không được cũng bởi vậy diệp dư lời nói mặc dù cũng có chút mơ hồ nhưng cũng đã đáng quý mọi người tại đây bên trong có thể nói ra nếu như vậy chỉ sợ cũng chỉ có trần ngạn lâm giáo sư một người cho dù là tứ lão sợ cũng là không thể dù sao hắn cũng không truyền t ạ i thi tử nhưng mà nhất để bọn hắn khiếp sợ không phải cái này mà là diệp dư sau cùng tổng kết tính lời nói câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn c h ư một trăm bốn mươi mốt sau cùng nói cho đúng là trong mắt của ta cổ kim chi thành đại sự nghiệp đại học vẫn người đều cần đi qua ba chồng cảnh giới viết chữ cũng không ngoại lệ trong hội trường diệp dư trầm rãi mà nói đệ nhất chồng cảnh giới là nhập môn trước m ở mị không tự tìm kiếm không cánh cửa nghi hoặc cùng thống khổ ta đem nó hình dung là tạc dạ tây phong điêu bích thụ độc thượng cao lâu vọng tận thiên ngai lộ tạc dạ tây phong điêu bích thụ độc thượng cao lâu vọng tận thiên ngai lộ ngoa tạo n g ư ơ i nhà cũng quá ngưu bước đi nói cái gì ba chồng cảnh giới còn chưa tính ngươi thế mà còn vì nó viết câu từ mà lại câu này từ viết tốt có cảnh giới có hay không một chồng đau khổ tìm kiếm điệu hữu cảm giác lập tức bị tô đậm đi ra có hay không đệ nhị chồng cảnh giới là sau khi nhập môn lấy cần vị tính lấy khổ làm thuyền cố chấp cùng nhấn lại ta đem nó hình dung là y ỉa đái tiệm khoan trung bất hối vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy y ỉa đái tiệm khoan trung bất hối vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy lại tới đệ nhị chồng cảnh giới cũng có phối tử cái t h ứ ba chồng sẽ không phải cũng có a thứ ba chồng cảnh giới là công phu tốt về sau hiểu thấu đáo chân đế vui sướng cùng thoải mái ta đem nó hình dung là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ố n g nhiên thu tay người kia lại tại đ è n ra rời chỗ đặc biệt thế mà thật có đây chính là ta đối thi từ phương diện một điểm càng ộ cảm ơn các vị diệp dư câu nói sau cùng cuối cùng đem không ít người suy nghĩ cho kéo lại t ừm Diệp Sơn và l â Mâu đối á i tiếng vô tay liền trở nên nhiệt liệt. Diệp、dư、tiểu tại thi từ phương diện tạo nghệ quả thực không a. Lợi hại, không hổ là viết đầu đ hữu quả vô vô tay, rất tay trở từ tạo thực nhanh, A. ra mấy mà Ừm, là nên phương nghệ không cạn không người. hổ thủ hào Dư từ người. Ừ, đối đáp có như thế sâu lý giải khó trách có thể viết ra mậu giang nam hôn nha tận cùng mỏ cá mà nhạn khâu từ làm như vậy phẩm thiên tài a ta tại hắn tuổi tắt lúc đối thi từ cũng không có sâu như vậy lý giải bội phục bội phục không phục không được a lão lạc tiểu dư người cái này ba câu từ hẳn không phải là chuyên môn dùng để miêu tả cái này ba cái cảnh giới a l â tay tay, mà lại cái này một đôi lời còn không phải nhất thủ từ mở đầu nếu như là mở đầu cái kia làm sao có thể là hắn viết không nổi nữa nhưng giống cái này trồng tên điệu trung gian hoặc đoạn kết chỗ tiểu câu nếu quả như thật có người chỉ viết một câu như vậy hoặc là người này là cái kỳ hoa hoặc là linh quang trợ hiện coi như diệp dư thật vì miêu tả cái này ba cái cảnh giới mà chuyên môn viết ba câu từ như vậy bình thường tới nói h ắ n hẳn là sẽ áp dụng giống nhau tiểu câu m ớ i đúng nhưng cái này ba câu từ tiểu câu lại là không giống nhau nhìn qua càng giống là hái đi ra Ồ, cái kia chính là nói suy đoán của ta là đúng ngươi nhưng thật ra là viết hoàn chỉnh tam thủ tử lâm mẫu nhiều hứng thú hỏi vâng diệp dư điểm điểm đầu trả lời nói tuy nhiên cái này ba câu từ bản ý cũng không phải là dùng để diễn tả cái này ba đại cảnh giới ta có khi linh cảm tới liền sẽ viết mấy bài thơ tử đương nhiên là thả cũng không có phát biểu qua về sau ta đang suy tư cái này ba cái cảnh giới lúc đột nhiên nghĩ đến mình những cái kia từ bên trong có ba câu nói rất thích hợp liền lấy đến lấy dùng xem như đem bọn nó đơn độc mang lấy ra các loại giải độc đi nghe được d i ệ p dư rất nhiều người cảm thấy im lặng ý của ngươi là nói ngươi phát biểu cái kia mấy thủ kinh đ i ể n thi từ chỉ là trong đó một phần nhỏ loại cấp bậc kia thi từ ngươi kỳ thực còn viết một số chỉ là lưỡi nhác phát biểu thôi mà lại nghe ngơi ư ý tứ này n g ư ơ i giấu đi thi từ xa không chỉ tam thủ nếu không sao có thể ở trong đó tìm tới ba câu phù hợp từ đâu dù sao tam thủ đối ba câu vậy cũng thật trùng hợp từ nhạc thiên có chút ngốc trệ mà liếc nhìn diệp dư chuyển đầu hướng lâm thi nhi hỏi hắn ý tứ nói là hắn phát biểu qua cái kia mấy bài thơ từ chỉ là trong đó một phần nhỏ không phải toàn bộ cái kia trồng kinh điện thi tử hắn kỷ thực còn viết một số lâm thi nhi đỏ mặt nhìn diệp dư có chút thất thần lẩm bẩm nói hẳn là đi hắn lợi hại như vậy từ nhạc thiên im lặng mỹ nữ ngươi cần phải như thế khen bạn trai của người phải không ta biết hắn rất lợi hại rồi tại nhà ta hắn đều thành trong truyền thuyết hải tử của người khác lâm thi nhi lấy lại tinh thần khuôn mặt căng đỏ chi ngô đạo hắn hắn không phải bạn trai ta á hắn không phải bạn trai ngươi từ nhạc thiên kinh ngạc một dưới c h ậ t có chút t r ợ t nói nói cũng đúng hắn lưu manh tiết ngày đó không phải hát thủ độc thân tình ca n h à bên trong giống như có nâng lên chính hắn là độc thân ta trước đó còn tưởng rằng từ lưu manh tiết đến bây giờ thời gian nửa tháng bên trong hắn tìm bạn gái đây không nghĩ tới vẫn còn độc thân a ừ nghe được từ nhạc thiên nhắc lên cái này lâm thi nhi đỏ mặt bắt đầu cười ngọt n à tuy nhiên lâm thi nhi không biết đây là có chuyện gì là mình hiểu lầm hai người bọn họ quan hệ trong đó đâu vẫn là hắn hai chia tay đâu nhưng cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn vẫn còn độc thân nhớ ngày đó lâm thi nhi nghe cái kia thủ độc thân tình ca nghe được diệp dư sau cùng lời nói lúc sửng sốt trọn vẹn mười giây đồng hồ hốc mắt đều đỏ nước mắt kém chút đến rơi xuống nếu không có nàng là cái rất dịu dàng nữ h à i tử chỉ sợ lúc ấy muốn một bên khóc một bên cười nguyên vốn cho là mình là không có hy vọng muốn từ bỏ lại không nỡ không bưng bỏ nhưng lại không nhìn thấy hy vọng phía trước một mảnh mê mang nào biết tại lưu manh tiết ngày đó lại đã tới cái kinh thiên đại người truyền mình còn có hy vọng lâm thi nhi có thể nào không vui thậm chí giờ phút này nghe được từ nhạc thiên nhấc lên cái kia thủ độc thân tình ca nâng lên diệp dư vẫn còn độc thân lâm thi nhi đều cảm thấy thật vui vẻ nàng không hy vọng xa v ề lập tức trở thành diệp dư bạn gái hiện tại có hy vọng nàng liền đã rất thỏa mãn tuy nhiên lâm phụ lâm mẫu cũng không biết điều ấy vẫn như cũ coi là diệp dư là có bạn gái bởi vì bọn hắn cũng không thế nào nghe những cái kia lưu hành ca khúc mà biết tình huống lâm thi nhi cũng không tiện chủ động cùng bọn hắn giải thích cái này vậy cái này tam thủ tử có thể đọc lên đến cho chúng ta nghe một chút sao lâm mẫu hỏi bởi vì ở đây cơ bản đều là tại thi từ phương diện tối thiểu tiểu hữu thành tựu người lâm mẫu cũng liền không cho diệp dư viết ra tin tưởng mọi người hẳ diệp dư điểm đầu chậm rãi nói đệ nhất thủ là điệp luyến hoa h ạ m g cúc sầu yên lan khắc lộ la mạc khinh hàn tiến tử song phi khứ minh nguyệt không giành ly biệt khổ nhưng chỉ riêng đến hiểu mặc chu hộ t ạ c giả tây phong điêu bích t ụ độc thượng cao lâu vọng tận tiên h n g a i lộ dù ký thải tiên kim ê xích tố s ơ n trường thủy khoát chi hà sử lâm mẫu nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị một phen c h ậ t mở mắt ra tàn t h ắ n nói tốt nhất thủ khuê nghi tử viết rất khá tuy nhiên cũng không ít hào phóng phái tử nhưng từ kỳ thực càng thích hợp vu biểu đạt tuyển quanh co cảm tình cho nên luyện chuyển hàm xúc từ hội nhiều hơn một chút diệp dư nói、ừ. cả bài ca nhất có ý cảnh vẫn là câu kia tạc dạ tây phong điêu bích thụ độc tượng h cao lâu vọng tân tiên h n g a i lộ tiểu dư ngươi tiếp tục được rồi đệ nhị thủ cũng là điệp luyến hoa bất quá ta cho nó lên cá b i ệ tên t gọi phượng tên n ô đứng im lặng hồi lâu dựa lầu cao gió tinh tế nhìn cực xuân sầu ảm ảm sinh tiên h tế cỏ s ắ c khói chỉ riêng ánh tà dương bên trong không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý mô p h ò n g đem sơ cồn cầu một say đối diệu khi ca mạnh vui còn vô vị ý t ì ở đáy tiệm khoan trung bất hối vì ý tiêu đắc nhân tiểu t h ụ lâm mẫu cười nói trước nhất thủ là khuê nghị tử viết là nữ tử tư niệm rời nhà đi x Mà nam niệm một Mà này là nào là cái bạc chung viết lại là phiêu tại Tại tới nói, ngược lại đi giờ nhất hương nhân. nghĩa ngược vặn phản thủ tha theo tử tư vừa qua. ý ý đó không ắ hắn c khác, chấn này những người khác, bọn hắn là chấn kinh là h k sao. Không, bọn hắn không khiếp sợ tại diệp dư kể xong hắn thi từ c ả m nỗi lúc bọn hắn liền đã rất khiếp sợ giờ phút này nhìn thấy diệp dư lại lấy ra hai bài siêu cấp kinh điển từ lúc bọn hắn sớm đã chết lặng thứ ba thủ là thanh ngọc án gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ càng thổi rơi tinh như mưa bị em đốt điêu xe hương đầy đường tiếng phượng tiêu độc bình ngọc chỉ di chuyển một đêm lư long múa nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợi cười nói doanh doanh ám hương đi chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn ra rời chỗ Tốt. nghe được cái này thứ ba bài ca lâm mẫu nhịn không được tán thắn nói âm thanh cũng so trước đó cao một chút tiểu dư bài ca này viết hẳn là cái nào đó ngày lệ à. trong ngậm c ổ đại thượng nguyên tết hoa đăng thượng nguyên tết hoa đăng gió đêm xuân hoa nợ ngàn thụ tiểu dư ngươi cái này thủ thanh ngọc cán từ nơi này câu đầu tiên bắt đầu liền đang cực lực phủ lên đầy thành đèn đầy đường du nhân náo nhiệt tràng cảnh thẳng đến cái này một câu cuối cùng chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ đống nhiên thu tay người kia lại tại đèn ra rời chỗ đèn ra rời chỗ dù cho trên đầu có tỏa ra ánh sáng lung linh đứng yên địa phương lại là mờ tối cái này trái ngược sấn so sánh quả thực l à tuyệt cái này một câu cuối cùng quả t h ậ t họa long điểm nhãn chí bút nó a không được không thể nói trước không thể nói trước ta trước đó những lời kia kỳ thực cũng là không nói được bài ca này không thể giảng một giảng liền trở thành vẽ rắn thêm chân phá hủy cái kia hạnh phúc mà chưa sót một cái trước mắt lâm mẫu không che giấu chút nào mình tán thưởng tiếp tục nói cái này tam thủ tử ta thích nhất cuối cùng này nhất thủ diệu thật sự là diệu tiểu dư viết từ so với ta tốt nhiều diệp dư vội và nói g n không dám không dám trần á di ngại thế nhưng là ta tấm gương không đúng là viết giỏi hơn ta lâm mẫu tiên chỉ nói gặp này diệp dư lần nữa khiêm tốn sau đó đành phải bất đắc di cười cười dù sao nếu như muốn hắn nói lâm mẫu từ so cái này tam thủ từ tốt hắn là quyết định nói không nên lời bởi vì làm như vậy quá dối trá hơn nữa còn khiến cho cái này tam thủ từ nguyên tác giả hộ thẹn cái này thứ ba bài ca tác giả là tô cực nhọc bên trong tân khí tật người sưng từ bên trong tri long trước hai bài tác giả theo thứ tự là y ế n thủ cùng liễu vĩnh cũng là mọi người chi tác đừng nói là lâm mẫu liền xem như toàn bộ thi từ trong lịch sử chỉ sợ đều tìm không ra mấy người có thể cùng bọn hắn đánh đồng g i n g được thật tốt từ cũng viết rất khá ta cảm giác học được rất nhiều lâm thi nhi có chút sùng bái mà nhìn xem diệp dư nói khẽ có phải hay không cảm thấy nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm diệp dư trêu chọc nói thật sự là xú mỹ lâm thi nhi cười mắng đi qua trước đó khăn tay sự kiện phối hợp về sau quan hệ của hai người ngược lại là gần rất nhiều thời gian kế tiếp ngược lại là không có việc gì Chỉ lời à của tác giả hôm nay ban ngày bận điệu ban đêm mới bắt đầu mã tự canh thứ hai có thể sẽ vượt qua mười hai giờ mọi người trước đi ngủ đi ngủ ngon bốn đường phân cách bốn buổi chiều khí trời không tính quá tốt nhưng cũng không tính quá kém thiên không tuy nhiên thoáng có chút tầm c h ậ m nhưng nhìn trời mưa sát xuất cũng không lớn thuộc về cái k i a chồng đàn ông dù ngại v ư ơ ngữ h không mang theo dù lại không yên lòng xấu hổ khí trời giờ phút này tại nhà nước thành phố một đầu thương nghiệp nhai bên trên diệp dư mang theo cái khẩu trang to chính bồi tiếp lâm thi nhi dạ phố tại thi từ tụ hội lúc diệp dư vứt bỏ lâm thi nhi khăn tay lâm thi nhi lại vì giúp hắn mà không duyên cớ đắc tội người khác bởi vậy diệp dư tâm lý có chút băn khoăn thế là liền có lần này thương nghiệp nhai chuyến đi bởi vì lâm thi nhi đưa ra để diệp dư theo nàng lại đi mua cái khăn tay b đi dạo hơn nửa canh giờ lâm thi nhi tựa hồ còn không có mua khăn tay ý tứ đương nhiên diệp dư cũng không tiện đi thúc giục huống thú hồ hắn hôm nay cũng không có gì việc gấp phải xử lý thế nào có phải hay không cảm thấy kỳ thực quá nổi danh cũng không dễ lâm thi nhi khẽ cười cười mở miệng hỏi khẩu trang to bao trùm hạ diệp dư cười khổ dưới mình bây giờ vô luận là danh tiếng vẫn là cho hấp thụ ánh sáng độ đều tăng nhiều trước đường phố hoặc là đến mang kính dâm trụm mũ hoặc là đến mang khẩu trang tóm lại nhất định phải muốn cải trang cách g n mặc một phen nếu không một khi bị nhận ra chỉ sợ cũng muốn bị đám p a n hâm mộ vây xem đến lúc đó các chồng ký tên hòa hợp chiếu là không thiếu được không có cách nào a diệp dư thở dài nói có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ kỳ thực yên lặng viết sách cũng là không tệ tối thiểu cho hấp thụ ánh sáng độ thấp một chút trước đường phố cũng có thể nhẹ nhõm chút có được tất có mất đây là thành danh đại giới mà ngươi phải biết không biết có bao nhiêu người muốn giống như ngươi trên đường phố sợ bị người nhận ra đâu lâm thi nhi nói ra xác thực trước đường phố còn muốn cải trang cách ăn mặc cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận liền bị p a n hâm mộ của mình nhận ra từ đó gây nên vây xem bị người tranh tiên đoạt sau yêu cầu ký tên hòa hợp chiếu nghiêm trọng chút còn có thể dẫn phát giao thông ngăn chặn cái này cái này đây thật là danh nhân phiền não a ha ha lâm thi nhi ngươi cái này có thể nói đến không đúng hiện tại năm này đầu bao hai sữa bị bao ngôi vượt quá giới hạn bắt cá hai tay người nhiều như vậy bọn hắn ra cánh c ử a tuyệt đối sẽ không muốn được người cho nhận ra diệp dư cười nói nào có nhiều như vậy cùng người bình thường số lượng so sánh khẳng định kém xa lâm thi nhi cười nói đúng ta nhìn ngươi tốt nhiều f a n đều tại hô hào ngươi đem trước kia ca đều thu mở dưới thượng truyền tới đất dựa trên mạng lại hoặc làm ì n h xây cái ép xa hoặc khai phát cái phần mềm ngươi liền không có cân nhắc qua sao đương nhiên là có cân nhắc qua ngươi nhìn ta một mực không vào chú còn lại âm nhạc phần mềm không phải liền là chứng minh tốt nhất sao diệp dư điểm điểm đầu nói nói tuy nhiên liền trước mắt mà nói khai phát phần mềm là không thể nào xây ép s a ngược lại là có thể cân nhắc vì cái gì muốn chống đỡ lấy một cái âm nhạc phần mềm cần có ca khúc thực sự nhiều lắm chẳng những yêu cầu số lượng nhiều còn muốn cầu chủng loại nhiều ta tạm thời không có nhiều thời gian như vậy đi thu nhiều như vậy ca diệp dư nói không không có nhiều như vậy thời gian lâm thi nhi dừng bước chuyển đầu kinh ngạc nhìn lấy diệp dư hỏi đúng vậy à thế nào tuy nhiên viết bài hát rất đơn giản thật mau nhưng muốn ghi chép chế ra tất nhiên cần tinh điêu tế c h ắ c vô luận là nhạc đệm vẫn là ca sĩ diễn sướng đều sẽ thay đổi lại đổi gắn g đặt tới h o à n mỹ t ố i ta thu nhạc đệm cần phải hao phí thời gian không liên quan gì đến ta nhưng cho dù chỉ là thu ca khúc diễn sướng bộ phận làm sao đến cũng phải thời gian nửa ngày mới có thể hoàn thành mà đây chỉ là một ca khúc thời gian nếu muốn chống đỡ lấy một cái âm nhạc phần mềm tối thiểu t phải, phải như như í nhưng chế tác cái âm nhạc phần mềm thượng truyền cái mấy chục trên trăm bài hát nữ diệp công ty liền xem như chính thức bước chân làng giải trí đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng làng giải trí vốn có thế lực sinh ra gốc mắt công ty dù sao vừa mới khai trương trước vững chắc dưới lại bước vào làng giải trí sẽ khá tốt diệp dư giải thích nói ách ta không phải hỏi cái này ta là hỏi chẳng lẽ chỉ là vấn đề thời gian sao diệp dư nghĩ nghĩ nói cũng không chỉ là vấn đề thời gian còn có chút những vấn đề khác lâm thi nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra yêu nhiệt g cũng chung quy là có cực hạn người hẳn là cũng biết âm nhạc tác giả viết ra ca cũng không nhất định thích hợp bản thân hát ta có đôi khi liền sẽ viết một số không thích hợp bản thân hát ca điển hình nhất đại khái đúng vậy viết một số thích hợp nữ sinh hát ca khúc ta dù sao cũng là cái đại nam nhân cưỡng ép hát những cái kia giọng nữ ca khúc chỉ sẽ mai một chúng nó đổi cái góc độ tới nói một cái âm nhạc phần mềm bên trong ca sĩ ít còn chưa tính nhưng tối thiểu nhất cũng phải một nam một nữ m à nếu không sẽ s ó i mòn không dùng một phần nhỏ hộ dù sao có ít người thiên vị giọng nữ ca khúc trong công ty tạm thời chỉ có ta một cái ca sĩ cho nên khai phát âm nhạc phần mềm khó coi quá khó coi liền một cái ca sĩ mà lại bị giới hạn vấn đề thời gian ca khúc số lượng cũng không nhiều xấu hổ ảnh hưởng công ty hình tượng sẽ chỉ làm người cảm thấy ta thích việc lớn hàm công to m ớ i mấy bài hát liền muốn chuyên môn làm cái phần mềm nhưng nếu là website chỉ có một mình ta lại ca khúc không nhiều cũng không có gì vấn đề quá lớn bởi vì cái này có thể coi như ta cá nhân tú trượt mà lại trước tư website làm lên cũng là lựa chọn tốt website có website chỗ tốt khách hộ bưng có khách hộ bưng chỗ tốt tựa như phong âm nó mặc dù là cái phần mềm là khách hộ bưng nhưng cũng là có website lâm thi nhi có chút xấu hổ nói ý của ta là chẳng lẽ không có sáng tác phương diện vấn đề sao nàng lo lắng diệp dư bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc sáng tác phương diện vấn đề diệp dư c ư ờ i nói đương nhiên là có a bất quá vấn đề không lớn diệp dư giật cái láo hắn nào có cái gì sáng tác phương diện vấn đề a trong đầu hệ thống toàn giúp tự mình giải quyết nhưng hắn biết nếu như mình thật nói không có bất kỳ cái gì sáng tác phương diện vấn đề chỉ cần là có chút lý trí người đều sẽ không tin tuy nhiên diệp dư giật cái láo nhưng lời này nếu là rơi đối với người khác trong lỗ thai cái kết như trước vẫn là lòng tự tin bạo dạng cuộc vọng tự đại biểu hiện đương nhiên đối với lâm thi nhi cái này chồng n g thích diệp dư nữ sinh tới nói cái này là nam nhân tự tin biểu hiện ừ m lâm thi nhi điểm điểm đầu nói cái kia đa tình kiếm khách vô tình kiếm đâu ta nhớ được tiếu ngạo giang hồ là tháng trước số hai mươi sáu cùng tiếp viên hàng không đồng thời hoàn tất về sau ngươi tháng này số một ngay tại mịt j o blog n ở hòa thiên q u ố c nhưng đa tình kiếm khách vô tình kiếm lại là chậm chạp không có động tĩnh tính toán ra bây giờ cách tiếu ngạo giang hồ hoàn tất đã có tầm một tháng đi ây diệp dư sắc mặt cứng lại thế nào lâm thi nhi khẽ nhữ mày nghi ngờ hỏi diệp dư có chút ngượng ngùng nói ra cái kia quên đi nghe được diệp dư cái này kỳ hoa trả lời lâm thi nhi lập tức l â y dại cái kia đám phan hâm mộ làm ẩm ý đến rất lợi hại phải không diệp dư vội v à n g hỏi lâm thi nhi lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói cái kia thật không có không có diệp dư kinh ngạc cái này không khoa học a chẳng lẽ võ hiệp mê n h ó m n h a u n h a u phân biến thành đen rồi ngoa tạo sẽ không như thế nghiêm trọng a đúng vậy a ngay từ đầu nháo đằng dưới về sau gặp ngươi không có phản ứng gì đoán chừng ngươi nhưng cũng có thể so sánh mau lên bọn hắn cũng liền không thế nào thúc giục diệp dư giật mình lập tức nhẹ nhàng thở ra khó trách tô vũ đình cũng không có cùng chính mình nói chuyện này nguyên lai là võ hiệp mê nhóm nháo đằng sau đó liền không náo đằng lâm thi nhi tiếp tục nói võ hiệp mê chỉnh thể tuổi tác sẽ thiên đại chút tương đối mà nói sẽ khá thông cảm tác giả cũng tương đối có kiên nhận chờ đợi diệp dư điểm điểm đầu vậy ngươi đánh tính trường nào thì bắt đầu đăng nhiều kỳ đâu qua một thời gian ngắn đi võ hiệp không đ ổ i ta muốn thừa dịp hiện tại có thời gian rảnh rỗi nhiều tôn điểm bàn thảo chuẩn bị bất cứ tình huống nào tại diệp dư buổi tiếp lâm thi nhi dạo phố lúc trên mạng liên quan tới hắn mấy đầu mịp joblog cùng tin tức lại là để hắn đám p a n hâm mộ lòng ngứa ngáy khó nhịt hiện tại là cái tin tức nổ tung xã hội mặc dù có chút lão cổ hủ không yêu dùng máy tính nhưng còn có không ít tác gia và thi nhân có được chính mình mịt Mì roblog mà tại thi t ử tụ hội sau khi kết thúc liền có một ít người nhịn không được phát đầu mịt roblog cảm k h á i giới hôm nay tham gia cái thi t ử tụ hội nhìn trận diệp dư thi t ử tú trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát cùng sinh diệp dư ta không bằng hôm nay nghe diệp dư giảng thuật nhân sinh cùng học v ấ n ba đại cảnh giới ta cảm thấy ta đại khái còn ở vào đệ nhất chồng cảnh giới bên trên thi từ một đạo học vô chỉ cảnh a tuy nhiên nội dung không giống nhau nhưng không ngoài dự tính đều nâng lên diệp dư cùng hắn thi tử còn có người nào sinh cùng học vấn ba đại cảnh giới đậu đen rau muống đến cùng là cái gì có thể hay không đừng làm người khác khó chịu vì thèm tuy nhiên có rất nhiều người đều tại mi d ô blog đằng sau truy vấn nhưng này chút mi d ô blog chủ nhân cũng không có phát ra tới vừa đến cái này dù sao cũng là diệp dư còn chưa phát biểu tác phẩm chưa hắn đồng ý ngay tại trên mạng phát ra tới dẫn đến sự trắng trận lưu truyền cái này cũng không tốt thứ hai bọn hắn lúc ấy cũng chỉ là nghe diệp dư nói cũng không có nhớ kỹ có lẽ lúc ấy là nhớ kỹ nhưng bây giờ đều đi qua mấy giờ k nhau nhau đương nhiên đại đa số thời điểm cái này vẫn như cũng là danh nhân phiến não đang ngồi lâm thi nhi đi dạo đến trưa sau phố lâm thi nhi cuối cùng lấy lòng tay khăn hai người mới lai xe về tới trong nhà ăn cơm tối mở ra microblog nhìn thấy chúng đám phan hâm mộ nhẫn lại diệp dư mỉm cười sửa sang lại một phía dưới liền đem ba cái cảnh giới cùng tam thủ từ phát ra xem như thỏa mãn đám f a n hâm mộ lòng h i ế u kỳ phát x o n g mi t o b log diệp dư đang chuẩn bị mã một lát chữ điện thoại di động tin nhắn âm thanh lại là đột nhiên vang lên tin nhắn đến từ tô tiểu mạn nội dung thì chỉ có tên của hắn cùng một chuỗi im lặng tuyệt đối diệp dư câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bốn mươi ba lời của tác giả ha ha sớm hoàn thành c ả n h thứ hai bốn thể kiếp này tôn ngươi vì đường phân cách tri vương dùng ta nhận huyết vì ngươi chia cắt bốn thô ra lúc ăn cơm chiều tiểu mạn thế nào nhìn ngươi thế nào một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui nhìn lấy rõ ràng mặt mà tù mày c h o kẹp cái đồ ăn đều nhiều lần rơi xuống giữa đường tô tiểu mạt tô mẫu n h ì n không được mở miệng hỏi không không có gì tô tiểu mạt có chút hốt hoảng trả lời câu sau đó t h ấ p đầu mánh liệt lột mấy m ụ a cơm cùng tiểu dư cãi nhau tô mẫu hỏi dò không mà lại ta lần trước không phải cùng mẹ ngươi đã nói sao diệp dư hắn không phải bạn trai ta tô tiểu mạt nhai n g a i nhấm nuốt dưới đem cơm nuốt xuống về sau có chút đỏ mặt nói ra tốt tốt tốt không phải bạn trai ngươi được rồi bất quá tiểu dư cho mượn ngươi nhiều tiền như vậy đối ngươi khẳng định là không tầm thường tô mẫu cười nói tô tiểu mà không có trả lời chỉ là khuôn mặt căn g đỏ thấp phía dưới đầu ăn trong chén cơm lại là quên đi gắp thức ăn đúng vậy à hắn đối với mình là khác biệt nếu không làm sao lại mượn mình nhiều tiền như vậy đâu con vụ n trộm cho trong nhà mình mua nhiều như vậy đồ điện mà lại hắn giống như căn bản không có muốn mình trả tiền lại ý tứ nhưng là hắn đối mình coi như là lại không cùng lại không tầm thường mình cùng hắn ở giữa không có quan hệ trùng quy là không có quan hệ có lẽ ngày nào hắn liền đi nghĩ tới những thứ này ngọt nào Chua cơm, cả có hay không đồ ăn cũng không có chú ý đến. Cơm nước xong xuôi, rửa sạch hôn hợp phun nhiên hay không không Tiểu đầu, tuy xuôi, đang ngay sót Tô Mạt tâm lên ăn ăn đến. xong lấy lại là đồ ý rửa bởi á t tô Tô Tiểu Mạt lại liền cho sắc dược hảo mâu sau, về r về phòng học tập. học b ở vì có diệp dư cho tiền lại không muốn đại học lúc cùng diệp dư phân đà hai trường học hiện tại tô tiểu m ạ t đã đem tất cả kiêm chức hòa ra giáo đô sát h ả i chứ ăn cơm ra ngủ chiếu cố mẹ bên ngoài nàng nhất tâm nào h vào học tập bên trên làm lấy lao sư phát xuống luyện tập quyền viết viết tô tiểu mặt lại là suy nghĩ bực bội bài thi bên trong nội dung làm sao đều nhìn không đi vào do dự nhiều lần về sau rốt cục cầm điện thoại di động lên cho diệp dư phát cái tin n h ắ n ngắn diệp dư từ khi diệp dư lần trước từ tô tiểu mạt nhà sau khi trở về hai người liền sẽ thỉnh thoảng lẫn nhau gửi nhắn tin đương nhiên còn không có phát triển đến gọi điện thoại trình độ cũng bởi vậy giờ phút này thu đến tô tiểu mạt tin nhắn diệp dư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cầm điện thoại di động lên trả lời làm sao vậy tiểu mạt cầm điện thoại di động mấy người trong chốc lát hồi phục lại là thật lâu không bất quá diệp dư cũng không lo lắng bởi vì nhìn tô tiểu mạt lúc trước tin nhắn không hề giống là xảy ra chuyện nàng không có hồi phục có lẽ là mẹ của nàng đột nhiên gọi nàng cho nên tạm thời đi ra loại sự tình này tại trước mấy ngày cũng phát sinh qua để điện thoại di động xuống diệp dư liền bắt đầu mã tự tồn u c ả o sau mười mấy phút tô tiểu mạt hồi phục mới tới ngươi hôm nay đi tham gia cái thi từ t ụ hội diệp dư cầm điện thoại di động lên thiện tay trả lời ừ đúng a trần a di cũng chính là trần ngạn lâm giáo sư mời ngươi là t ạ i internet nhìn đến sao lần này hồi phục tới cũng nhanh chút đại khái hai ba phút sau ừng ư ơ i cùng trần giáo sư rất quen trần a di là lầm thi nhi mẹ hiện tại là nhà chúng ta hàng xóm vẫn là rất quen a thế nào không có việc gì nhìn thấy tô tiểu mạt hồi phục diệp dư nghĩ nghĩ nhịn không được cười lên trả lời ta cùng lâm thi nhi chỉ là hàng xóm quan hệ thôi tuy nhiên diệp dư cảm thấy lấy mình cùng tô tiểu mạt hiện tại quan hệ mình giải thích cái này có chút không quá phù hợp nhưng mình như không lời giải thích cái này tiểu nha đầu sợ là muốn suy nghĩ lung tung lại là thật lâu chưa hồi phục diệp dư có chút kỳ quái đang định gửi cái tin nhắn hỏi phía dưới lúc tô tiểu mạt hồi phục tới ừng diệp dư nhìn dưới để điện thoại di động xuống liền lại bắt đầu gõ lên c h ư tới một lát sau tô tiểu mạt tin nhắn lại đến ta đi xem sách bãy thô ra t ô tiểu mạt thả tay xuống bên trong điện thoại di động có chút mệnh m ỏ i đi đến bên giường lập tức nào g ngã xuống giường bước lên bên cạnh chăn mền che lại đầu một lát sau gác gao đ ẻ n é n tiếng khóc từ trong chăn đứt q u n g truyền đến nàng nên tin tưởng h ắ n sao nàng rõ ràng ban ngày tận mắt thấy diệp dư cùng lâm thi nhi cùng một chỗ dạo phố hơn nữa còn vừa nói vừa cười có lẽ người khác không nhận ra đó là diệp dư nhưng t ô tiểu mạt cũng không đồng dạng nàng nhận biết lâm thi nhi như vậy lâm thi nhi đứng bên người cái kia mang theo khẩu trang nam sinh là ai đâu tại vào trước là chủ dưới t ô tiểu mạt nhìn kỹ liền nhìn ra hắn là diệp dư thấy cảnh này tô tiểu mạt tâm lý đột nhiên khó chịu lên nhưng nàng lại không có dũng khí tại chỗ đứng ra đi chất vấn diệp dư h u ố h ổ nàng và hắn lại không có quan hệ nơi nào có tư cách chất vấn hắn do dự thật lâu tô tiểu mạt mới tại vừa rồi cho diệp dư phát cái tin nhắn muốn nói bóng nói gió mượn dưới kết quả lại là biết được lâm thi nhi thành nhà hắn hàng xóm mà lại lâm thi nhi nếu là trần giáo sư nữ nhi nhà kia cảnh khẳng định so với chính mình nhà tốt không biết bao nhiêu tuy nhiên diệp dư cùng chính mình nói hắn cùng lâm thi nhi chỉ là hàng xóm quan hệ thôi nhưng mình ban ngày nhìn thấy bọn hắn vừa nói vừa cười cùng một chỗ dạ phố chuyện này là sao nữa tô tiểu mạt muốn trực tiếp hỏi như vậy hắn nhưng cũng không dám mình có tư cách gì đâu mà lại mình nếu là hỏi hắn sẽ sẽ không cảm thấy mình còn không có thành hắn bạn gái liền cái gì đều muốn quản g như hắn cùng lâm thi nhi thật có quan hệ mình hỏi như vậy hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận về sau cũng không tiếp tục lý mình rồi nghĩ tới những thứ này tô tiểu mạt cũng không dám hỏi chỉ đem v ị khuất trôn ở trong lòng mình có lẽ khóc lập tức sẽ tốt đi ngày thứ hai ban đêm diệp dư nhàm chán xem tì v l ú c lại là thấy được thứ nhất tạo hồ sơ phỏng vấn tạo hồ sơ đây là một cái m ộ ư ơ i năm gần đây đến tại văn đàn bên trên có chút van d ộ i tên hắn xuất đạo tại m ộ ư ơ i năm trước năm đó hắn còn tại đọc đại nhị lợi dụng vượt mọi t r ồ n g gai chi tư quét ngang sở hữu đối thủ gây quế một năm kêu hoa hạ thanh thiếu niên thi văn giải thi đấu trừ cái đó ra hắn tại trong lúc học đại học lại cái khác phát biểu mấy bài thơ tử h cũng xuất bản một bản thanh xuân giáo viên tiểu thuyết mà tại hắn sau khi tốt nghiệp đại học hắn chính thức bước vào văn đàn bây giờ mưa gió đã nhanh m ộ ư ơ i năm tại m ư ơ i năm này ở giữa hắn tổng cộng xuất bản bốn quyển tiểu thuyết cùng một bản thi tập, bản bán dễ bán làm tân nhất đại tác gia hắn tại văn đàn nhân khí rất cao hôm nay hắn microblog lần nữa chuyển ra tin tức hắn sắp xuất bản hắn c u ố n thứ hai thi tập hắn đầu này m i e r o b l o g một khi phát ra liền đã dẫn phát rộng khắp chú ý bạn thai ký giả cũng chuyên môn như vậy sự t ì n h đối nó tiến hành phỏng vấn nói đến chỗ này kính đầu liền từ tân văn người chủ trì chuyển đến phỏng vấn hình ảnh xin hỏi tạ tiên sinh ngài sắp xuất bản thơ mới tập hợp tên gọi là gì ký giả hỏi trên tv tạ một sơ cười nhạt một tiếng nói ta đưa nó lấy tên tạ thơ tạ một sơ tạ thi nhân thơ danh tử có ba chồng khác biệt h à n nghĩa nó một đây là tạ một sơ thơ thứ hai cùng làm thơ hải âm thứ ba thi tử để cho ta trưởng thành ta cảm thấy làm một cái thi nhân hẳn là đối thi từ có mang cảm ơn t r í tâm mà đây chính là tạ thơ đệ tam tầng h à n g nghĩa ngoa tạo nhìn đến nơi này diệp dư không khỏi văn t ụ thật đặc biệt không biết xấu hổ làm sao vậy thiểu dư diệp mẫu chuyển đầu hỏi nói ngươi là cảm thấy thi tập tên không tốt sao nhưng ta cảm thấy danh tự lên được rất tốt ta dễ nhớ lại ngụ ý phong phú diệp phụ cùng diệp giao cũng nghi ngờ nhìn sang diệp dư im lặng giải thích nói các ngươi không nên bị hắn ba chồng hàm nghĩa che đậy a các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đến cùng là cấp bậc gì thơ người mới đủ tư cách đem mình tính thị quan tại thơ hoặc từ phía trước hắn tạo một sơ lại để cho hắn sống mấy chục năm đều không tư cách này nếu như là đem lý bạch thơ xưng là lý thi đem đỗ p h ụ thơ xưng là đỗ thi đem tô thức t ử xưng là tô tử đem tân khí tật t ử xưng là cực nhọc tử cái kia diệp dư là không có bất kỳ cái gì dị nghị bọn hắn loại cấp bậc này đại thi nhân xứng đáng cái này trồng tinh dự nhưng tạo một sơ thế mà đem mình thi tập mệnh danh là tạ thơ cái kia diệp dư thật sự là ha ha liền xem như lâm mẫu cũng tuyệt đối không dám làm đem mình tính thị quan tại thơ hoặc từ phía trước từ đó mệnh danh tác phẩm của mình loại sự tình này như cái này tạ thơ thật lưu truyền ra đi tạ thơ cái từ này trở nên rộng làm người biết như vậy người không biết chuyện còn thật sự cho rằng cái này tạ một sơ là cái gì danh thủy thiên cổ thi nhân đâu mà lại tạ thơ cái từ này hắn cũng dám dùng hắn có tư cách này sao thu không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch diệp dư nhịn không được lại mắng trải qua diệp dư một nhắc nhở như vậy ba người giật mình xác thực có chút từ là không thể dùng linh tinh tên rất hay vậy xin hỏi tạ thơ xuất bản thời gian định sao ừ n định xuống không có gì bất ngờ xảy ra đại khái là nửa tháng về sau đi ha ha vậy ta ở chỗ này trước chúc tạ tiên sinh thi tập đại bán đúng cùng sinh diệp dư tạ tiên sinh nghe nói qua sao ừ nghe nói qua cùng sinh diệp dư mặc dù mới xuất đạo không lâu nhưng ở văn đ à n cũng đã có phần có danh tiếng mà tại hôm qua trên mạng càng là lưu truyền ra hắn tại thi từ tụ hội bên trên biểu hiện vô luận là hắn nói lên nhân sinh cùng học vấn ba chồng cảnh giới vẫn là cái k i a tam thủ mới thi tử đều để người hai mắt tỏa sáng nghe nói tạ tiên sinh ngày hôm qua cũng tham gia cái tia thi từ tụ hội làm so với hắn trước xuất đạo mười năm tiền bối ngài đối với hắn là thế nào nhìn Quả nhiên, t r u y ề người t h ô n này nữa có thủ ê đoạn với ngươi sao ngươi thế mà chỉ là tiểu hữu danh khí ngươi thi tử thế mà chỉ là coi như không tệ tại đương kim hoa hạ văn đàn hẳn là không người thi từ viết so ngươi càng được rồi hơn nói thật ta cảm thấy cho dù là trần a di nàng thi tử cũng so ra kém ngươi diệp giao nói ra đó là đương nhiên A, ngươi phải suy nghĩ một chút diệp dư cho đến nay thi tử đến từ nơi đâu đây chính là một cái thế giới văn minh tình tụy a chốc lát nữa nói cho ngươi diệp dư nói trên tv ký giả ổ một tiếng về sau nghi ngờ hỏi lời này giải thích thế nào tạo một sơ thản như nói n mọi người cũng đều biết có thứ gì gọi quan phương tán thành cùng sinh diệp dư thi tử còn không được đến quan phương tán thành có ý tứ gì cách mệnh thuế nguyệt biết a ừ n năm nay nặng cân nhất sự kiện lịch sử phim phóng sự mà lại lâm thúc thúc nói ngươi cái kia thủ thấm viên xuân tuyết đã bị tuyển định làm quán quân nha diệp giao rất kinh ngạc lâm thúc thúc thân là văn hóa bộ phó bộ giải hàn không có lý do đối với việc này gạt người nha diệp dư cũng hơi nghi hoặc một chút bật máy tính lên lên mạng cha xét phía dưới cái kia bảng danh sách chật có chút minh bạch thì ra là thế danh sách này là ngày mười tháng chín đi ra khi đó ta giống như mới mới xuất đạo sớm như vậy lâm thúc thúc cùng ngươi mời bản thảo thời điểm tựa như là tại tháng mười ngọn nguồn a diệp dư nhớ lại dưới nói ngày hai mươi bảy tháng mười s o danh sách này đi ra thời gian muộn rất nhiều lại thêm ta là lâm thúc thúc tư nhân tiến cử đoán chừng là bởi vì hai cái này nguyên nhân cho nên trong danh sách không có tên của ta trần a di mặc dù biết chuyện này nhưng nàng hẳn là không cùng người khác nói qua ta tự nhiên cũng không có tiết lộ qua cho nên chuyện này không có nhiều người biết đi cái tiếp ca ngươi có muốn hay không đem tin tức này để lộ ra đi dùng lưới lên nói diệp dao hơi ngầm đầu chật hì hì cười một tiếng nói nói nô cái này gọi đánh mặt ta diệp dư tiêu tiếu nói tiếp qua ba ngày bình thẩm kết quả là đi ra đến lúc đó bộ văn hóa sẽ thay ta đánh hắn mặt hơn nữa còn đánh cho hắn không lời nào để nói ngay cả phản bác đều phản bác không được đương nhiên chuyện này ta cũng không thể cứ tính như thế tân văn thả xong diệp dư cùng người trong nhà giải thích phía dưới mình cùng tạ một sơ xung đột đi qua về sau liền bật máy tính lên phát đầu mới microblog tạ một sơ a tạ thơ cái từ này ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng ngươi còn muốn m ặ t không cần ngươi biết đến là cấp bậc gì đại thi nhân mới đủ tư cách đem mình tính thị quan tại thơ cái chữ này phía trước sau ngươi thi tập nếu như gọi tạ một sơ thi tập vậy ta đương nhiên sẽ không nói cái gì nhưng ngươi lại đem nó xưng là tạ thơ ta chỉ muốn nói liền ngươi cái kia hai lần cũng đừng lấy ra hiện lăn về nhà đi thôi đưa ngươi đôi câu đối với trên trên tường cỏ lau đầu nặng chân nhẹn ề n tặng cạn về dưới. dạ m ạ n nạ ca măng trúc tranh chua da dày trong bục không hành p h i tiếp tục tuổi diệp dư là ai b ă n g vào hắn tự thân danh khí cùng tại m i e t o b l o c k đăng nhiều kỳ tiếp viên hàng không cùng hoa thi ê n q u ố c hắn m i e t o b l o c k thế nhưng là nhiều năm chiếm lấy m i e t o b l o c k nhân khí b ả n g b ả n g thủ vị trí tại m i e t o b l o c k chú ý độ bạo cao h a tuy nhiên nhân khí rất cao nhưng bình thường thời điểm hắn m i e t o b l o c k là không thế nào phát tư nhân sinh hoạt cá nhân cảm tưởng loại hình đồ vật càng nhiều thời điểm chỉ là tại đổi mới tiểu thuyết lại hoặc là tuyên bố một số có quan hệ hắn tiểu thuyết ca khúc phương diện tin tức nhưng mà hôm nay diệp dư lại là tại mịt dô b l o c k thượng công nhưng mắng lên người đến đương nhiên hắn không phải bạo nói tục hắn chỉ là thẳng thắn cảm ơn một sơ không biết xấu hổ sau đó đưa hắn đôi cầu đối để hắn chạy trở về nhà tiếp tục tuổi nhưng là thân là một m cái nhân vật công chúng đây đã là rất trần trùi hành vi một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mịt dô b l o c k phát ra ba phút hồi phục số liền đã phá trăm mịt dô b l o c k phát ra nửa giờ diệp dư đ á m g phan hâm mộ liền cơ bản biết hết rồi mịt dô blog phát ra một giờ diệp dư đầu này mịt dô blog liền bị thọt tới hôm nay đứng đầu mịt dô blog đứng đầu bảng mà cùng lúc đó Tạ một t sơ â ra ra. Tạ người nhà thế mà cái này chồng tên cũng dám lấy người coi mình là ai nha trần giáo sư còn không có lên tiếng đâu nhà ta diệp dư còn không có lên tiếng đâu người tính là cái gì còn có nhà ta diệp dư thi từ mức độ là do như ban ngày lần trước thi từ tụ hội bên trên trần giáo sư đều tự nhận không bằng n g ư ơ i có tư cách gì bình luận hắn quan phương tán thành ta thật sự là ha ha bộ văn hóa tính là gì nửa tháng trước bản tin thời sự nhìn không quốc vụ viện đều tán thành diệp dư hiểu không có bản lĩnh n g ư ơ i lên cho ta một lần bản tin thời sự nhìn xem n g ư ơ i nhà nếu có thể lên ta liền cho mọi người phát sóng trực tiếp tu luyện q u ỷ hoa b ạ o điện không được đến nhận nhưng chính là không được đến tán thành đây là so chân kim còn thật sự thật ta vừa đi t r a cái t i ê u bản g danh sách là ngày một ư ơ i tháng chín đi ra khi đó diệp dư mới mới xuất đạo đương nhiên không có tên của hắn bộ văn hóa nếu là hiện tại yêu cầu bản thảo sẽ không có diệp dư tên đâu bị t ạ nói nhả g như vậy ngươi nếu có thể có nhất thủ thơ viết so diệp dư thơ tốt ta liền đem ta vừa kéo liệc ăn mà lại phát sóng trực tiếp chuyên nhất lời nói diệp dư tặng cho ngươi câu đối với trên trên tường cỏ đau đầu nặng chân nhẹ nền tảng cạn về dưới giá mã nạ ca măng trúc c h a n h chua da dày trong bụng không hành vi tiếp tục tuổi người cái kia hai lần cho diệp dư sách dày cũng không xứng lan về nhà khoác lác đi thôi còn tạ thơ cái từ này ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng đ ầ u đen rau muống năm này đầu quả nhiên không biết xấu h ổ người càng ngày càng nhiều đậu s trên lầu ngươi kéo liệu còn không có sông sao đậu phộng trên lầu vị kia ngươi cùng trên lầu trên lầu về sau còn có thể hay không cùng một chỗ hào hào chơi đùa mặt khác ngươi nha câu nói sau cùng lạc để đi không có cách nào à đối thủ có yếu một điểm tính khiêu chiến đều không có chúng ta hơi một lần phát lực ra hỏa này phan liền ngã xuống không méo mó lâu ngươi để cho ta làm cái gì tốt đâu nhân sinh thật sự là tịch mịch như t u y ế ta t ta vừa nhìn dưới phía trước tối thiểu có mấy trăm đầu mắng hắn n h ắ n lại mắng nữa hắn cảm giác cũng không có ý nghĩa chúng ta ở chỗ này tâm sự đi lại nói nhà ta tiểu khu hôm qua tiến tới tốt mấy hộ nhân ra đều bị trộm đồ nghe nói tổn thất nặng nề may mắn người không có xảy ra việc gì vậy ngươi nhà bị trộm không đương nhiên không có a nhà ta vẫn luôn là tương đối may mắn ha ha huynh đệ ta là bán phòng trộm cánh cửa ta xem dưới hai ta cùng cái thành thị huynh đệ hỗ trợ cho cái t i ê mấy hộ bị trộm người ta tuyên truyền phía dưới cả ca mời n g ư ờ i uống rượu tại máy tính trước mặt t a một mới nhìn đến nổi trận lôi đình toàn thân run r à y bọn này internet bảo dân ngay từ đầu bọn hắn mắng chửi mình mình nhịn một chút cũng có thể nhìn được mưa gió mười năm trôi qua mắng mình người cũng không ít nhưng về sau bọn hắn thế mà tại mình mịp dô b l o c bên trong trò chuyện g i ế t thì giờ ngoa tạo đây cũng quá không đem mình để ở trong mắt ta cái này còn có thể nhẫn còn có f a n hâm mộ của mình là đốc c ứ c sao làm sao một điểm sức hoàn thủ đều không có ngoa tạo mấy tên này trước kia không phải ta p a n sao làm sao lâm trận phản bội cái gì để cho ta nhận rõ mình cùng diệp dư ở giữa tranh lệch hai người tại thi từ mức độ bên trên tranh lệch là cá nhân đều có thể nhìn ra được thổ kê không thể cùng phượng hoàng so mẹ nó có các ngươi như thế khi p h â n sao còn có trên lệch em gái ngươi a lao tử suất đạo mười năm ăn m ố i so với hắn ăn cơm còn nhiều đổi mới m i t o b l o g ha ha không được đến bộ văn hóa tán thành cái kia chính là không được đến bộ văn hóa tán thành vô luận sự tình khác như thế nào đây chính là sự thật không thể cãi lại sự thật rất nhanh diệp dư cũng đổi mới m i c o b l o g a làm sao không biết đôi câu đối phản bắt ta n g ư ơ i cái này phản kích thủ đoạn không góp sức a nhìn thấy diệp dư mới nhất m i c r ô b l o g t ạ một sơ chỉ cảm thấy ở ngực chúng một tiễn còn mẹ nó là chỉ trì tiễn làm sao không viết đôi câu đối phản b á t ta không viết đôi câu đối phản b á t ta viết đôi câu đối phản b á t ta câu đối phản b á t ta phản b á t ta ta lại trở lại mình m i c r ô b l o g xem xét quả nhiên mới châm chọc tính bình luận lại xuất hiện viết đôi câu đối thôi ngươi không phải rất sâu sao viết thơ đều có thể được xưng là tạ thơ viết đôi câu đối phản bắt phản bắt diệp dư thôi đương nhiên giáp rưỡi câu đối cũng đừng lấy ra miễn cho lượng hạt ta hai mươi bốn ca hợp kim ti tan cầu nhãn ngươi không đau không nứa trở về câu có cái gì dùng làm sao không đề cập tới sách lần trước bản tin thời sự làm sao không đề cập tới sách các độc giả trong lòng ngươi cùng diệp dư tại thi từ mức độ bên trên tranh l ệ n h làm sao không đề cập tới sách trần giáo sư đánh giá diệp dư viết đôi câu đối mắng ngươi ngươi không phải rất có bản lĩnh sao viết đôi câu đối mắng lại a ha ha trận tròn mắt a nguyên hoa hạ văn đản tương lai lĩnh quân người a trên lầu nguyên lai gia hỏa này trước kia có như thế cái xưng hô a ta tốt muốn biết cái gì diệp dư quật khởi trước có chút truyền thông xưng hô như vậy hắn đương nhiên trần giáo sư từ lão cùng lưu l ã o đều không đã nói như vậy cho nên nói cùng diệp dư so hắn kèm xa diệp dư thế nhưng là bị trần giáo sư từ lão cùng lưu lão công nhận là là tương lai văn đàn lãnh tụ mà không phải một ít các truyền thông mình gọi tê ừ húng hồ từ lúc diệp dư quật khởi về sau liền ngay cả xưng hô như vậy hắn truyền thông cũng bị mất ta cũng rất giống đã biết cái gì nhìn lấy bình luận t ạ m ộ sơ chỉ cảm thấy mình tâm lý lớn nhất bị thương bị hung hăng chọc lấy một dưới đứng vậy t ạ m ộ sơ vực bội trong thư phòng đi qua đi lại hắn muốn viết một bộ tốt hơn câu đối hung hăng phản bác một phía dưới diệp dư nhưng mà hơn nửa giờ dạo bước đổi lấy chỉ là một trận cố tình gây sự phát tiết mẹ nó suy nghĩ quá phiền không nghĩ ra được mà lại thời gian quá vội vàng nếu như diệp dư biết hắn ý nghĩ lúc này nhất định phải ha ha coi như cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi cũng không biết ra được tốt hơn song phương đánh cho náo nhiệt các truyền thông tự nhiên càng vui vẻ hơn thiên độ tân văn võng văn đàn tân lão l ư ơ n g đại tân nhân vương dẫn phát mang chiến ngươi ủng hộ ai ân đó là cái bỏ phiếu đương nhiên bỏ phiếu kết quả căn bản liền không cần phải nói song p ư ơ n g tranh lệnh quá xa chút nhanh chóng cáo tân văn võng nhân vật công chúng mắng chửi người cuối cùng là không đúng diệp dư đến cùng còn trẻ còn cần nhiều ma luyện ma luyện khấu khấu tân văn võng vế trên trên tường cỏ đau đầu nặng chân nhẹn nền tàn g cạn vế dưới dã m ạ nạ ca măng trúc tranh chua da dày trong bộ ụ khống hành vi tiếp tục thổi diệp dư đ ố i tạo một sơ đánh giá ba trăm sáu mươi lăm tân văn võng thi tập đặt tên là thi nhân tự do diệp dư viết câu đối trâm trọng thực sự quá mức hoa hạ tân văn chuyển hàng nhanh đặt tên tự do liền đại biểu có thể tùy tiện lấy sao vậy ngươi sao không tự xưng thi tiên đã mình không biết xấu hổ tự nhiên là phải thừa nhận bị người phun hậu quả sau một tiếng t ạ m một sơ hồi phục rốt c ụ c đi ra lại là cười rơi chúng dân mạng đại nhà sự thật trung quy là sự thật ngươi không được đến qua bộ văn hóa tán thành đây là như sắt thép sự thật đối với cái này diệp dư chỉ là hồi phục một câu không cần phải đánh giám xem thử thiên địa phiên phúc câu đánh giá c ở vở tờ 90. cảm ơn chương 145. không cần phải đánh giám xem thử thiên địa phiên phúc phát x o n g đầu này m ị pzo blog về sau diệp dư liền không còn đi quản ngược lại chuyên tâm mã tự đi mà trên mạng chúng dân mạng thì nhao nhao suy đoán diệp dư câu này bá tức giận rốt cuộc là ý gì thảo luận tới thảo luận lui mọi người sau cùng đều chiếm được nhất trí kết luận chư quân có biết diệp quân những lời này là ý gì đến từ osaka đảo quốc t a đ i bắt sống một cái đảo quốc người nấu vẫn là nướng thêm điểm l á o kiên mụ hương vị càng là đồng đồng cộc người hoa thật sự là thích nói dỡn tại hạ là diệp dư đảo quốc hậu viên hội phó hội trưởng nghe nói diệp quân hôm nay cùng người phát sinh băng chiến chuyên tới để trợ giúp làm sao bởi vì tin tức trì hoãn trung quy là m u ộ n vài giờ vạn mong thứ tội đến từ đông kinh đảo quốc được rồi xem ở các ngươi đồng dạng là diệp dư p a n trên mặt mũi ta hôm nay liền không khai trai mặt khác diệp dư đối chiến kia là cái gì t ạ m m t sơ cái nào cần muốn các ngươi trợ chiến quả thực làm hiệu sát có được hay không đó là tự nhiên diệp quân thế nhưng là tuyệt thế thiên tài chúng ta cũng điều tra qua diệp quân tại các ngươi hoa hạ có được siêu cao n h â n k h í lần này đối chiến tự nhiên tất thắng không thể nghi ngờ nhưng chúng ta thân là f a n cho dù thần tượng ở vào thượng p h ò n g từ cũng nên đến đây trợ chiến đến từ đông kinh đ ạ o quốc a cái này lời nói nói không sai ta liền nói cho các ngươi một chút diệp dư câu nói sau cùng kia ý tứ đi kỳ thực câu nói kia có rất nhiều mặt khác thuyết pháp nói ví dụ nói cái c ộ n đồng nhìn lao tử ngược chết người nói miệng không bằng chứng chờ lao tử ngược ngươi thời điểm ngươi sẽ biết nhiều lời vô ích ngươi ta ở giữa từ có hậu nhân bình phán câm miệng cho lao tử nhìn lao tử đánh ngươi mặt tuy nhiên những thuyết pháp này ý tứ có chút khác biệt nhưng chúng ta cảm thấy diệp dư trong câu nói kia những ý tứ này đại khái đều có thuộc về tập hợp thể ân hiện tại các ngươi không sai biệt lắm hiểu a ân không sai biệt lắm có thể hiểu được diệp quân có ý tứ là nói hắn sớm muộn sẽ phản bác rơi đối thủ n ô luận đến từ đông kinh đạo quốc đậu đen r a m u ố n bị ngươi kiểu nói này cảm giác khí thế lập tức liền hàng không ít tại chúng ta hoa hạ cái này gọi đánh mặt đánh mặt ok thôi ta cái tiêu diệp quân đánh tính lúc nào đánh mặt đến từ đông kinh đảo quốc không rõ ràng à có lẽ diệp dư dự định viết một bản thi tập tại lượng tiêu thụ bên trên song bạo đối thủ lại có lẽ hạn tính toán đợi đợi bộ văn hóa lần tiếp theo hành động lại có lẽ qua mấy ngày sẽ có một đống lớn nổi danh tác ra chạy đến lên tiếng ủng hộ sau đó bộ văn hóa liền lên tiếng khả năng rất nhiều đi ta dự định viết mấy phong thư cho bộ văn hóa kháng nghị cách mệnh thuế nguyệt mời bản thảo trong danh sách không có diệp dư yêu cầu ngoài định mức tăng thêm các ngươi cũng viết mấy phong đi nghe nói quốc tế bạn người tương đối dễ dùng say sưa ngon lành mà nhìn xem m i p d o b l o g b ê n trên thảo luận diệp giao tặc tặc cười một tiếng các ngươi đều đoán sai á dùng ca hắn lại nói đúng vậy một vạn năm quá lâu chỉ tranh sống chiều ba ngày sau liền hết thể đều công bố trong ba ngày qua vẫn là có không ít truyền thông cảm thấy t i ế g mới bởi vì diệp dư cùng tạ một sơ ẩm ý vài câu liền không ẩm ý chỉ là ném câu tiếp theo bá khí tuyên ngôn sau liền tránh người mà tạ một sơ tự nhiên cũng sẽ không muốn lại tìm mắng bởi vậy cũng nặc đối với cái này các truyền thông cũng đành chịu diệp dư châm chọc tạ một sơ cuồn vọng tự đại thổi ngưu Tạ một về phần tạo r hồ sơ trừ hắn nào tản phan bên ngoài ai cũng biết hắn thi từ mức độ không như là cho đừng nói là hắn liền xem như trần giáo sư không phải cũng tự nhận không bằng sao không phải sao ba ngày cũng không có xuất gia tốt hơn câu đối tới cũng bởi vậy hai người rằng co nhao nhao không nổi nữa đương nhiên luận nhất khí diệp dư song bạo tạo một sơ hai con đường cũng không chỉ nhưng hết lần này tới lần khác tạo một sơ chết bắt lấy cái k i a một điểm nói khó nghe chút đúng vậy đùa nghịch t i ệ n chiêu nguyên bản một trận có thể trắng t r ậ n đưa tin đào sâu mang chiến lại là qua loa kết thúc công việc để các truyền thông cảm thấy hết sức khó chịu thẳng đến một ngày này đến bộ văn hóa công bố cách mệnh thuế nguyệt yêu cầu bản thảo kết quả thời gian là buổi sáng mười điểm bởi vậy chín giờ năm mươi phút thời điểm tạo một sơ liền mở ra bộ văn hóa học phỉ xì âu w e s i t thỉnh thoảng đổi mới dưới có lẽ đối tại bình thường người mà nói kết quả cuối cùng như thế nào cũng không đáng kể nhưng đối với bọn hắn những người tham gia này mà nói đây là một hạng rất lớn vinh dự đủ để ghi vào sự thành tựu của bọn hắn ghi chép bên trong thậm chí rất có thể là nhất quang huy c h ó i mắt mấy bút một trong bởi vậy lúc này tạm một sơ có vẻ hơi khẩn trương chót mùi hơi dịn ra mấy giọt mồ hôi đổi mới một dưới không có lại đổi mới một dưới không có đã qua mười điểm đổi mới mấy lần lại vẫn là không có phát hiện thông báo mới tạm một sơ tâm tình có chút bực bội rồi s â u phun một mục ký tạm hồ sơ vô vô ở ngực an ủi phía dưới mình thông báo trì hoãn cái vài phút rất bình thường có rất ít mười điểm chỉnh ra thông báo là ta quá khẩn trương tỉnh táo tỉnh táo lần này yêu cầu b ả n thảo ta đoạt giải quán quân năm chắc còn là rất lớn dù sao trần giáo sư là nữ nhân cũng không am hiểu t h ả o phóng tử mà lại lần này tác phẩm của ta rất hoà n mỹ rất để cho ta hài lòng cho lão trương mấy người bọn hắn nhìn qua đi bọn hắn không đều nói ta là siêu mức độ phát huy sao ta đoạt giải quán quân hy vọng là rất lớn nghĩ như vậy t ạ một sơ cũng liền chậm rãi bình tĩnh lại tại hắn không sợ người khác làm phiền không ngừng đổi mới dưới rốt cục mười điểm không bảy phân thời điểm bộ văn hóa xuất hiện thông báo mới cách mệnh tuế nguyễn khúc dạo đầu từ yêu cầu bản thảo kết quả nhìn thấy cái này mới thông báo tạ một sơ vừa mới hồi phục bình thường nhịp tim đở ấp đ ợ lại đột nhiên tăng nhanh đương nhiên hắn giờ phút này đã không có tâm tình lại hết sâu bình phục tâm tình mà là không kịp chờ đợi ấn mở thông báo p h ả n phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dàn g dặc website rốt c ụ c mở ra chỉ nhìn thoáng qua tạ một sơ liền cảm thấy mình toàn thân như rớt vào hầm băng từng đợt rét run đầu có chút tròn v á n g một cỗ tên là n ả n lòng thoái trí tâm tình từ sâu trong đáy lòng điên cuồng lan tràn sinh sôi ra mà giờ khác này hắn thậm chí còn không thấy rõ cái kia thủ đoật giải quán q u â n tử hắn nhìn thấy vẹn vẹn cái chướng mắt t i ệ p dư sao tại sao có thể như vậy tại trước ạ m một chết t sơ như cha mẹ chết lúc, các mẹ u muốn y thấy ề n thông mình điên n g lại là cảm thấy mình muốn điên rồi. cảm ờ i nói, năm 2015 nhất, đậu bị, buồn cưới nhất buồn 2015 đậu bị, c ư hôm nay chỉ sợ người khác nhau sẽ có cái nhìn bất đồng nhưng tại sau ngày hôm nay chỉ sợ cái nhìn đem bị thống nhất bộ văn hóa cho tất cả mọi người mở cái thật to cho đùa quan quân là diệp dư liên là trước kia bị tạo một sơ châm t r ọ c không có tiến vào bảng danh sách diệp dư đương nhiên đây không phải mấu chốt nhất dù sao có lẽ là bộ văn hóa ra cái đại âu long đâu mấu chốt nhất là cái kia trong thông báo còn dán một chương hình ảnh bên trên dòng bay phượng m ố a địa thư viết chính là cái kia thủ thấm viên xuân tuyết mà sau cùng l à khoản chính là diệp dư như vậy nói đúng là bộ văn hóa cũng không có ra cái gì âu long quán quân thật là diệp dư giờ phút này các truyền thông thậm chí không kịp thưởng thức diệp dư thư pháp bởi vì có càng có cược đầu sự t ì n h có thể làm nhanh nhanh cho ta liên tuyến tạo hồ sơ hỏi một chút hắn đối diệp dư đoạt giải quán quân có ý kiến gì không trương dương ở đâu nhanh đưa hắn cho ta kêu đến cái gì tại tiến hành phỏng vấn tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn để hắn gián đoạn phỏng vấn đúng không sai đúng vậy gián đoạn phỏng vấn để hắn nhanh tạo ộ t sơ nhà phỏng vấn phía dưới tạo ộ t sơ hỏi một chút hắn đối diệp dư đ o ạ n giải quán quân cách nhìn lần trước là hắn phỏng vấn tạo ộ t sơ lần này nếu như cũng là hắn phỏng vấn vậy thì cược đầu mười phần đây là còn lại truyền thông đều không có ưu thế nhanh gọi điện thoại cho hắn thảo ai có tạo hồ sơ phương thức liên lạc không có đều không có nhanh trả a trong vòng mười phút đem địa chỉ nhà hắn cùng điện thoại tra được c h tạ <cười> đây thật là năm nay nhất độ bỉ nhất chuyện tức cười hơn nữa còn liên lụy đến siêu nhân khí đề tài nhân vật diệp dư ngươi nói nếu là chúng ta đem tạo hồ sơ tiếp nhận phỏng vấn lúc cái kia đặc sắc biểu lộ đập xuống tới website sẽ có bao nhiêu điểm kích chỉ là diệp dư đám phan hâm mộ liền tối thiểu mấy trăm vạn a ha <cười> ha đi nhiếp ảnh tranh thủ thời gian lý đồ tốt theo ta đi đừng để còn lại truyền thông đọc trước dạng này tiếng gầm gư tại các đại truyền thông ban biên tập bên trong khắp nơi có thể thấy được người g i a n không hủy đi cái từ này các truyền thông là sẽ không hiểu t ạ một sơ cảm giác mình muốn đ i ế t rồi điện thoại di động một mực vang lên không ngừng một lúc mới bắt đầu c ò n tưởng rằng là ai gọi điện thoại cho mình nhưng một nhận đối phương đúng vậy đổ ập xuống mà hỏi thăm ngài khỏe chứ ta là hai mươi tân văn vọng ký giải quán quân là thế nào nhìn mà tâm trầm trực tiếp cúp điện thoại nhưng mà không đợi đưa di động thả dưới lại là một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới mới nhận nghe vẫn là cái này chồng phỏng vấn điện thoại như thế số lần về sau tạ một sơ nhịn không được hung hăng đưa điện thoại di động rất bể lại xem xét máy tính khấu khấu tin tức chỗ ấy cũng là lấp loè không ngừng n ổ dây lưới thế giới mới rốt cuộc thanh y ê n tính trở lại hoàng hoàng hốt hốt ngược lại ở trên ghế salon trong đầu lượn vòng lấy vẫn như cũng là lúc đầu vấn đề kia tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vì cái gì rõ ràng trong danh sách không có hắn sau cùng đoạt giải quán quân lại vẫn cứ là hắn đây rốt cuộc là vì cái gì vấn đề này dày v à đến tạ một sơ sắp đi rồi cánh cửa tiếng trung vang lên tạ một sơ thất hồn lạc phách đứng dậy đi mở cánh cửa đương nhiên nếu như hắn lúc này trong đầu thanh t ỉ n h mà không phải một mảnh hỗn độn là tuyệt đối không dám đi mở cửa tối thiểu nhất cũng sẽ trước tử miêu nhãn bên trong nhìn một chút nhưng giờ phút này trong đầu của hắn một mực lượn vòng lấy cái k i a dậy v à lấy vấn đề của hắn chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn tương hồ lý không rõ đầu mối cửa vừa mở ra vô số t h i ể m quang đ ă n g sáng lên đâm vào tạ một sơ con mắt có chút khó chịu hơi đóng lại tạ m ộ sơ tiên sinh ta là tân văn m ư n xe tuyến ký giả trực dương ta trước đó phỏng vấn quan ngài xin hỏi ngài đối diệ Ta tiên sinh. Ngài khỏe cảm h hỏi.、Bên、hai tựa hồ có hàng ngàn hàng hong hoàn nghe không hắn ứ ta tựa tại toàn tại t địa là. ngàn bàn ràng Xin xoáy, rùi nói cái Bên vạn con con nong nong bọn có gì, rõ r ư ớ ắ t thiểm ơn g chương một trăm bốn mươi sáu nhà nước thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân nào đó cao cấp phòng bệnh một sơ à thật không nghĩ tới tại loại tình huống đó d ư ớ i ngươi thế mà còn có thể cái khó lo cái khôn muốn ra làm bộ k é xịu như thế cái biện pháp cao thật sự là cao t ạ một sơ hảo hữu vương vũ đạo một bên gọn lấy áp ổ một bên mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra t ạ một sơ tâm lý cởi khổ mình lúc ấy thế nhưng là thật k é xịu a đương nhiên việc này cũng không cần thiết để người khác biết ho khan vài tiếng t ạ một sơ ý vị thâm trường đối vương vũ đạo nói ra vũ nói ta lúc ấy là thật k é xịu ngươi không nên lầm vương vũ đạo mắt nhìn t ạ một sơ biểu lộ đồng dạng ý vị thâm trường điểm một cái đầu nói ừ n là ta sai lầm một sơ ngươi lúc đó đúng là thật té xịu gặp này hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau cười cười đem trái táo g ọ t xong đưa cho tạ một sơ vương vũ đạo nói ra bất quá một sơ ngươi lúc đó thật là choáng thật tốt ta đơn giản đúng vậy hoàn mỹ ứng đối chẳng những tránh khỏi ngay lúc đó truyền thông còn thay đổi bộ phận hướng gió ngươi nhìn hiện tại trên mạng có bộ phận truyền thông cùng dân mạng đều chuyển đến ngươi bên này cái này thế đầu nhưng so sánh ngươi cùng diệp dư lúc trước mịp dôm lo mắng thời gian chiến tranh tốt hơn nhiều vừa nói vương vũ đạo cầm lấy bên cạnh laptop mở ra một số tin tức website sau đó đưa nó đưa cho tạ một sơ tạo một sơ đem bản bút ký đặt ở trên đùi cắn miệng áp bộ say sưa ngon lành nhìn lại đương nhiên hắn nhìn đều là đối với hắn có lợi tân văn nhanh chóng cáo tân văn tệ t à i khi người dẫn n g ấ t tiền bối c ũ n g sinh diệp dư thật sự là quá phận bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn võng không nghĩ tới văn đản cũng là như thế cá lớn nuốt cả bé có tài hoa người thế mà có thể làm cho so với hắn sớm xuất đạo mười năm tiền bối té xịu tại chỗ ô hô ai thay nhìn thấy đầu này tân văn tạo một sơ k h ẽ n nhữ m à y mình chỗ nào so tiệu tử kia kém nó như thế nào tốt như chính mình so tiệu tử kia kém rất nhiều giống như bất quá xem ở ngươi vì ta nói chuyện phân thượng ta liền không so đo văn hóa trăm ngàn sự t ì n h ngươi là có tài hoa nhưng nhân phẩm của ngươi nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy l ò n g đem mình tiền bối tức giận đến té xịu tại chỗ đây là tương lai văn đàn lãnh tụ nên làm sự tình sao văn n g u tân văn truyền hàng nhanh kính giả yêu trẻ là chúng ta hoa hạ y ê u lương truyền thống diệp dư hoàn toàn không h i ể u tôn lão là vật gì tương lai như thế nào chỉ huy hoa hạ văn đàn hướng đi c à n g đỉnh cao hơn mỗi ngày có tân văn tệ tài khinh người dẫn ngắt so với chính mình sớm xuất đạo mười năm tiền bối ta lại một lần kiến thức diệp dư tuổi trẻ khinh cuồng nhưng ta muốn hỏi chính là ngươi không chút nào hiểu được tôn kính tiền bối tương lai như thế nào phục chúng nhìn nhìn lại tân văn phía dưới bình luận cũng có một bộ phận người là đứng tại phía bên mình cùng diệp dư phan đánh cối bụi quả nhiên công chúng đều là tương đối đồng tình kẻ yếu ách không đúng không đúng ta sao có thể nghĩ như vậy chứ ta cũng không phải kẻ yếu tân văn cùng bình luận đã thấy nhiều đều bị chúng nó cho bắt g ó c nhìn một chút khấu khấu bổ bụt tân văn đột nhiên nhảy ra ngoài t ạ một sơ khẽ cho mày thấp phía dưới đầu mắt nhìn ngữ diệp công ty ngày mai buổi sáng mười điểm đem cử hành hội chiêu đãi ký giả a đây là muốn giải thích hoặc phản bác sao tạ một sơ cười lạnh sờ lên cái c ằ m chuyển đầu đối vương vũ đạo nói ra vũ đạo ngươi sau khi trở về dây c ố t mịt r ô b l o g đi phát mịt r ô b l o g đúng vậy à đại khái ý tứ chính là ngươi hôm nay đến xem ta nhưng thân thể của ta cùng tinh thần trạng thái cũng không quá tốt cả người sầu nao hất ức một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ đại khái chính là như vậy cụ thể chính ngươi viết tạ một sơ nói ra há ta đã hiểu đánh phía dưới bi tình bài đúng không vương vũ đạo bừng tỉnh đại ngộ không sai mặt khác ngươi lại đứng tại tạ m ộ sơ hảo hữu cùng cùng là văn đàn tiền bối trên lập trường phát biểu chút cái nhìn ngày thứ hai nữ diệp công ty hội chiêu đãi ký giả hiện trường các truyền thông ngồi ở phía dưới hoặc nhỏ giọng trao đổi ý kiến hoặc chuẩn bị chốc lát nữa đặt câu hỏi hoặc kiểm tra trên người bút ghi âm mười điểm còn kém hai ba phút lúc diệp dư cùng dì cha mới s a n sàn khoan thai tới chậm thấy một lần diệp dư ra trận đám phóng viên lập tức tranh nhau chen lấn phát hỏi tới không ít dân mạng xương diệp dư ngươi cậy t à i khinh người đem tiền bối đều tức x ỉ u đối với cái này diệp dư ngươi có cái gì muốn nói t ạ m một sơ h ả o hữu cùng là văn đàn tiền bối tác gia vương vũ đạo hôm qua tuyên bố microblog cảm ơn một sơ bị đà kích lớn tinh thần hoảng hốt trạng thái mười phần không tốt cũng biểu thị đối nhân phẩm của ngươi cảm thấy rất thất vọng làm t ạ m một sơ thé x ỉ u sự kiện kẻ đầu tư ê diệp dư ngươi là có hay không cần đối với hắn biểu đạt phía dưới hay náy mấy người hiện trường đều tỉnh táo lại về sau diệp dư tiện tay điểm một tên ký giả diệp dư tiên sinh đối với tạo một sơ t é xịu sự kiện ngươi có cái gì muốn nói nghe vậy diệp dư thản nhiên nói đ ổ i cái vấn đề lần này hội chiêu đãi ký giả không có quan hệ gì với hắn lập tức tất cả mọi người bao quát hiện trường ký giả cùng tại trước máy truyền hình nhìn phát sóng trực tiếp người xem đều một mảnh xôn xao lần này hội chiêu đãi ký giả không có quan hệ gì với hắn không phải là vì tạo một sơ triệu khai tạo một sơ phát sinh chuyện lớn như vậy diệp dư chẳng lẽ chẳng thèm để ý hắn sao sau khi hết khiếp sợ người phóng viên kia lập tức truy vấn chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn giải thích sao phải biết hiện tại có không ít truyền thông cùng dân mạng cho rằng ngươi cậy tải khi người không đem văn đàn tiền bối để vào mắt không hiểu được tôn kính tiền bối đối với giờ phút này đang nằm tại trong bệnh viện tạm một sơ ngươi liền không muốn biểu đạt phía dưới hay nay sao ngươi liền không cảm thấy tâm lý hổ thẹn sao diệp dư c h à o phúng nhìn người phóng viên kia một chút nói đối với tạm một sơ tao ngộ bất hạnh ta chỉ muốn nói bốn chữ không liên quan gì đến ta không liên quan gì đến ta nghe được diệp dư miệng bên trong toát ra bốn chữ này ký giả hội hiện trường lập tức tao động mà tại trước máy truyền hình không ít nguyên bản lập trường trung lập người xem đều n h o nhao cảm thấy diệp dư nói như vậy thật sự là quá phận người ta đang ở bệnh viện bên trong nằm đâu ngươi không nói lời xin lỗi còn trượt í n h thế mà còn nói chuyện này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ đây cũng quá không giảng đạo lý à loại người này phẩm tương lai như thế nào lãnh đạo hoa hạ văn đàn lập tức rất nhiều người đều cầm lên điện thoại di động chuẩn bị dây cót microblog hoặc duy tin đ ố i tạo một sơ biểu đạt như trên tỉnh cũng khiển trách phía dưới diệp dư mà một số nguyên bản ủng hộ diệp dư người xem cũng bắt đầu có chút dao động tuy nhiên bọn hắn cảm thấy là tạo một sơ khiêu khích trước diệp dư nhưng hắn dù sao cũng là bị ngươi cho dẫn ấ t ngươi làm sao đến cũng không nên nói như vậy a cái này thật có chút quá mức ấy làm dẫn đến tạo một sơ k é xịu kẻ cầm đầu diệp dư ngươi nói như vậy không cảm thấy quá phận sao ký giả nghĩa chính n ô n từ chất v ừ a nói diệp dư thở dài lắc lắc đầu có chút thương hại nhìn lấy người phóng viên kia bị diệp dư nhìn như vậy lấy người phóng viên kia thời gian dần qua có chút lẩm bẩm làm gì nhìn như vậy ta chẳng lẽ là ta nói sai rõ ràng đúng vậy ngươi nói quá phận a còn đang nghi hoặc chỉ nghe diệp dư nói vậy ta liền giải thích cho ngươi xuống đi vị phóng viên này cả một chuyện chân tướng ngươi cũng rõ ràng đi ừ n rõ ràng mới đầu là tạ tiên sinh tại tân văn phỏng vấn bên trong xưng ngươi không có đạt được bộ văn hóa tán thành bởi vậy cho rằng ngươi còn cần ma luyện vào lúc ban đêm n g ư ơ i phát mi do b l o g g xưng tạ tiên sinh đem thi tập lấy tên tạ thơ là một chồng không biết xấu hổ hành vi cũng phụ tặng một đôi câu đối cho hắn từ đó đã dẫn phát song phương mang chiến mà hôm qua bộ văn hóa tuyên bố thông báo công bố cách mệnh thuế nguyễn khúc dạo đầu từ yêu cầu bản thảo kết quả diệp dư ngươi lấy nhất thủ thấm viên xuân tuyết đoạt được quán quân cùng ngày tạ tiên sinh đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đột nhiên tẻ xỉu nói nói n g ư ờ i phóng viên kia tâm lý có chồng cảm giác kỳ quái đem sự tính phát triển quá trình như thế một lý than chỗ nào có chút không đúng diệp dư cười n h ạ t nói không sai chuyện đã xảy ra chính là như vậy tin tưởng không có người nào có chất nghi à. hiện trường ký giả cùng chiếc máy truyền hình người xem đều ở trong lòng l ắ c lắc đầu chuyện đã xảy ra xác thực chính là như vậy cái kia không phải tạ ộ t sơ lúc trước mình phát biểu ngôn luận sau cùng bị chính hắn đánh mặt mà ta tại sau đó cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận châm chọc hắn hắn té xịu cùng ta có liên c ă n gì g không đợi ký giả phản bác diệp dư liền nói tiếp các ngươi phải hiểu rõ ta tại mi n bên g dô blog lại dám cho hắn thi tập lấy tên t ạ t h e đối với hắn nói cái gì chúng tuyển bảng danh sách cái gì bộ văn hóa tán thành ta từ đầu tới đôi không nói tới một chữ các ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như đem ta tại mitro b l o c k b ê n trên phun hắn chuyện này từ cả cái chuyện đã xảy ra bên trong q u a n g i a sẽ như thế nào hắn vẫn là sẽ bị đánh mặt vẫn là sẽ té x ỉ u cho nên hắn té x ỉ u không té x ỉ u căn bản không phải ta tạo thành là chính hắn ngôn luận tạo thành mặt khác lúc trước hắn té xịu chỉ sợ cùng lúc ấy truyền thông tạo thành áp lực thoát không ra quan hệ a nhưng chính là bởi vì ngươi cùng hắn tại mitro blockbin trên trận kia mang chiến hắn mới lại nhận lớn như vậy chú ý đến mức sau c ù n g đã nhận lấy tuyệt đại áp lực cuối cùng té xịu tại chỗ có ký giả phản bác ha ha hắn phỏng vấn cùng bộ văn hóa thông báo cách ba ngày thời gian nói câu có khoe khoang hiểm nghi lấy sự nổi tiếng của ta có ba ngày nay coi như ta không rên một tiếng hắn phỏng vấn video cũng đủ làm cho hắn nhận lớn như vậy chú ý ngoài ra dựa theo ngươi lời nói mới rồi đến lý giải chính là bởi vì có tuyệt đại dư luận áp lực tạo một sơ mới té xịu bởi vậy các truyền thông mới là tạo thành hắn té xịu kẻ cầm đầu không phải sao diệp dư không khách khí chút nào dùng đối phương tiến hành phản kích cái này cái này Không đợi người phóng viên kia phóng đánh người viên nói nói đợi tiếp, Diệp Dư nói tiếp, đánh cái Dư sau o sánh, án ngươi lên t giết người, c ố i cùng điều lại quả tra kết quả lại là ta k là h ô nói g giết người, ngươi ngươi không được người khác chỉ trò, chịu không được công chúng phúng, cùng sai tiến bệnh viện. Xin hỏi, trò, thẻ chính bệnh được được là lầm, chịu khác chỉ chịu cháo c ta xịu, l ê n can gì? thêm a có c ỗ lỗi nào cần xin ngươi? cùng nói Sau t h câu nữa hắn h ẽ xịu hoàn toàn là hắn sai lầm của mình ngôn luận đưa đến ta không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ vì sai lầm của hắn tính tiền tất cả mọi người là người trưởng thành đều muốn vì mình ngôn luận gánh chịu hậu quả câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn diệp dư một phen nói đến hiện trường ký giả cùng chiếc máy truyền hình người xem á khẩu không trả lời được xác thực ngươi tỉ mỉ nghĩ lại tạ một sơ rơi vào như thế cái hạ tràng hoàn toàn là lúc trước hắn sai lầm ngôn luận đưa đến tại cả chuyện bên trong diệp dư không có bất kỳ cái gì làm sai địa phương thậm chí sau đó hắn cũng không có phát biểu cái gì ngôn luận châm chọc tạ một sơ như vậy đã không có sai lầm vừa lại không cần xin lỗi về phần trợ giúp diệp dư cũng chưa làm qua mitroblog mang c h i ế n chỉ là tại phun tạ một sơ cho thi tập lấy tên tạ thơ không biết xấu hổ thôi mà lại diệp dư nói cũng đúng dù cho không có trận kia mang chiến chờ tạo một sơ phỏng vấn video bị lật sau khi ra ngoài trong ba ngày như cũ sẽ dẫn phát đại lượng dân mạng chú ý nếu thật muốn nói có ai tại trợ giúp đó cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn truyền thông các bằng hưu tạo một sơ kẻ xịu chỉ là hắn tự thân sai lầm n ô n luận tạo thành hậu quả thôi diệp dư không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ vì người khác sai lầm tính tiền diệp dư cũng không có bất kỳ cái gì làm sai địa phương cần hướng tạo một sơ xin lỗi trước máy truyền hình rất nhiều người đều yên lặng xóa bỏ trước đó đánh tới một nửa còn không có phát ra ngoài mịp ta hôm nay ở chỗ này làm ra giải thích nếu như sau đó còn có nhà ai truyền thông không có chứng cứ lại nói cứng ta là kẻ cầm đầu vậy chúng ta cũng chỉ phải tại tòa án bên trên gạp diệp dư sắc mặt lạnh nhạt nói hắn biết không có bất kỳ cái gì một chồng ngôn luận có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn này truyền thông miệng tổng có một ít truyền thông đặc biệt là một số tiểu hình truyền thông sẽ vì bác người nhãn cầu mà nghĩ đến biện pháp phản bác mình cho nên diệp dư không mặn không nhạt uy hiếp một câu muốn phản bác ta có thể cầm ra chứng cứ tới không bỏ ra nổi chứng cứ cái kia không có ý tứ tòa án bên trên gạp Câu này uy này hiếp trong ư ớ c kia h ặ c về sau k h ô n h ấ thời đ ị n lớn lực, nhiêu nhưng hiện bao h uy ở ở t điểm này, lại là đủ để lại này, n là gian ă n chặn truyền thông các m ệ n Đoạn g g thời i trước trung ương đối tin tức truyền thông chỉ đạo ý kiến vừa xuống tới ngươi nha liền muốn ngược gây án tốt là kỳ thực ngược gây án vẫn rất nhiều dù sao tin tức truyền thông hành nghiệp rất khó khăn s ử a trị trung ương cũng sẽ không thật như vậy nghiêm khắc nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút diệp dư là ai thi nhân thất gia tương lai văn đàn lãnh tụ ca sĩ không không trên một điểm này những này thân phận đều không trọng yếu trọng yếu là hắn là thẩm phán tác giả hắn là trận này chỉnh đốn dây dẫn nổ Tại hiện tại thời gian này đốt nếu là hắn đem n g ư ờ i kiện ra tòa cái kia p h á p viện còn không phải nghiêm túc xử lý nếu không nếu như ngay cả dẫn phát trận này chỉnh đốn người vấn đề cũng không chiếm được công chính xử lý trung ương lần này chỉ đạo ý kiến chẳng phải là để cho người ta chế dê ước không thể nói trước quan tòa sẽ còn khuynh hướng diệp dư đâu đương nhiên nếu là ở trước kia lại hoặc là mấy người trận này chỉnh đốn phong ba đi qua sau diệp dư câu này uy hiếp liền không có uy lực lớn như vậy chỉ bất quá hết lần này tới lần khác là hiện tại g a hòa này là nhân cơ hội bắt cóc toàn bộ hệ thống tư pháp a lại thêm mình quả thật không có chứng cứ hiện vào lúc này cùng hắn ở phương diện này thư kiện chín thành chín là muốn thua đến lúc đó bồi thường tiền là nhỏ danh dự bị hao tổn là lớn nghĩ được như vậy trước đó có chút tiểu tâm tư truyền thông đều nhao nhao bỏ đi suy nghĩ Tốt, thiếu thời trở triêu Tổng. tướng tặng ty tổ triêu chuyện chủ Cho cho chủ cho cha. công chức phí không hội Hà hội này đây, Bây này này Diệp liền đến nơi lãng gian. lần Nói, liền Lần bản là lại giờ đãi giả mời đãi giả đề. ký ký Dư tuổi trẻ、so、sánh, dì vị là đa tình kiếm khách vô tình kiếm sao phía d ư ớ i lập tức có ký giả hỏi hiển nhiên đây cũng là cái võ hiểm mê không phải lần này tân tác phẩm là một bản mạn g gạ. kỳ thực nguyên bản phát hành bản mạn g gạ chỉ cần nữ g diệp công ty phát cái thông báo là được rồi nhưng đây là tiểu la lì cho tới nay tâm nguyện diệp dư liền đặc địa tổ chức cái hội chiêu đãi ký giả vì mạn g gạ phát hành tạo thế mạn g gạ. đám người kinh hô nữ g diệp công ty còn ký hợp đồng một cái mạn gà ra sao đúng vậy bản này mạn gà gọi là cương chi luyện kim thuật sư sắt thép é p chi hồ giả giá chi luyện kim thuật liền không cần giải thích lao sư sư di c h a n ó i ngoài ra bản này mạn gạ là diệp dư tiên sinh cùng bản công ty ký kết mạn gạ gia lâm quân tâm tiểu thư hợp tác hoàn thành ngay vậy ký giả phía dưới nhóm lại táo động ra hỏa này trong khoảng thời gian này chạy tới vẽ mạn gạ rồi ngươi để tiểu thuyết của ngươi mê thi từ mê mê ca nhạc làm sao chịu nổi lập tức diệp dư bài viết cùng mê c o ị t ứ b ô b l o g b ê n trong một mảnh kêu trên ta rốt cuộc biết đa tình kiếm khách vô tình kiếm vì cái gì đến bây giờ còn không có ra hắn thế mà chạy tới vẽ mạn gạ ta khóc đánh rắm chúng ta mê ca nhạc mới chịu khóc đâu nếu là hắn đem vẽ mạn gạ thời gian dùng để sáng tác bài hát tốt biết bao nhiêu có cái kia cái thời gian cái kia được bao nhiêu bài hát xuất thế a nhất thủ hai bài tam thủ a a tốt nhiều thủ mạn gạ đồ chơi kia không là tiểu hài tử nhìn sao diệp dư đi vẽ mạn gạ làm gì chẳng lẽ là bởi vì ta nước mạn họa giới cùng đảo quốc mạn họa giới hiện ra rằng có trạng thái phân không ra thắng bại sau đó diệp dư nổi giận muốn muốn dẫn dắt hoa hạ mạn gạ c ủ a k h ở i trên lầu người đang đụa ta đâu diệp dư là cái tát ra chạy tới vẽ mạn gạ có thể thành công coi như có thể thành công chẳng lẽ còn có thể so sánh đỉnh tiêm mảng gạ ra thành công hơn hay sao tuy nhiên ta cũng là diệp dư f a n nhưng lý trí nói cho ta biết điều đó không có khả năng có cái gì không thể nào diệp dư ngoại trừ là cái tác gia bên ngoài vẫn là cái ca s i đâu làm cái mảng gạ ra thế nào vậy cái này bản mảng gạ là diệp dư vẽ có ký giả không kịp chờ đợi hỏi không phải chuẩn xác mà nói biên kịch là diệp dư tiên sinh chủ bút là lâm q u â n tâm tiểu thư d ì cha nói vậy xin hỏi lâm quan tâm tiểu thư hôm nay tới sao tới vị này đúng vậy bản công ty ký kết mảng gạ ra lâm quan tâm tiểu thư tiểu la l ụ là theo diệp dư cùng dì cha cùng một chỗ vào sân nhưng đám phóng viên một lúc mới bắt đầu lấy vì lần này hội chiêu đãi ký giả là đặc biệt nhằm vào tạ một sơ kế xịu sự, sự kiện cho nên tuy nhiên thấy được nàng lại chỉ xem nàng như thành là công tác nhân viên lại thêm diệp dư tiến trận bọn hắn liền vội v à hướng hắn đặt câu hỏi đối với tiểu la l ụ tự nhiên liếc qua liền đi qua càng về sau đều nhanh quên nàng tồn tại mà giờ khác này nghe được dì cha giới thiệu không ít ký giả đều đưa ánh mắt lần nữa ném đến tiểu la l ụ trên thân mà phát sóng trực tiếp kính đầu cũng cho nàng một cái đặc tạ cũng là lúc này đám phóng viên mới ý thức tới nào có công tác nhân viên sẽ mặc váy cái này rõ ràng không phải công tác nhân viên a nghĩ đến điểm này đám phóng viên không khỏi có chút xấu hổ vừa rồi thật sự là quá chú ý dịp dư đem những vật khác đều không để ý đến dì cha đem chủ vị tặng cho tiểu la l ụ tiểu la l ụ tiến lên một bước đối mặt phía dưới đông đảo ký giả cùng máy chụp hình khẩn trương nói ra mọi mọi người tốt ta ta ta là lâm quan tâm ta vẫn là cái tân nhân mạng gạ ra cương tri luyện kim thuật sư là ta đệ nhất bộ mạng gạ hy vọng mọi người có thể ưa thích còn có ở chỗ này ta muốn cảm giác tại đại ca ca không có đại ca ca liền không có bộ này m ạ gạ nói xong đang muốn lui dưới chỉ nghe phía dưới một cái ký giả hô ngươi nói đại ca ca là ai tiểu la lị vừa căng thẳng đại não không chút nghĩ ngợi hồi đáp đại đại ca ca đúng vậy đại ca ca à、Phúc. hiện trường ký giả cùng t r ư ớ c máy truyền hình người xem đều cười phun ra một tên ký giả nhịn không được nói xong ngươi đang yêu như thế ta đến lúc đó khẳng định mua bản ủng hộ phía dưới ngươi mặt khác cũng có mấy người cũng ồn ào nói không sai ta đến lúc đó cũng khẳng định mua một bản ủng hộ ngươi a tiểu la lị lộ ra cái có chút mờ mịt lại có chút vẻ kinh ngạc chật vội và nói cảm ơn nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn có chút mơ hồ diệp dư cười, cười. tiểu la lụy một mực t r ạ c h trong nhà vẽ m à n gạ niên kỷ lại nhỏ lại là lần đầu tiên tiếp nhận nhiều người như vậy phỏng vấn có thể nói hết lời cũng đã là rất tốt đại ca của nàng ca chính là ta cương tri luyện kim thuật sư nội dung cốt t r u y ệ n cùng người thiết là ta nghĩ còn lại bộ phận thì là trái tim một mình hoàn thành bộ này m à n gạ ta rất ưa thích cũng rất hài lòng tin tưởng mọi người cũng sẽ thích diệp dư tiến lên giải vây nói vậy xin hỏi bộ này khắc vẽ lúc nào xuất bản phát hành ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i hai rất tốt nhớ diệp dư ngơi đối bản này mạn gạ lượng tiêu thụ có cái gì mong muốn sao trong vòng ba ngày phá thập vạn s é đi bởi vì là còn không có bước chân qua màn gà diệp dư liền cho cái đánh giá sơ qua dù sao diệp dư tuy nhiên đối thép luyện có lòng tin nhưng sợ là sợ tiền kỳ chịu thử nghiệm ít người hộ i chiêu đại ký giả còn không có kết thúc trên mạng tiểu la lỵ bài viết lâm quân tâm a liền thành lập a a a bị cái này tiểu la lỵ manh lật ra màn gà xuất bản thời điểm làm sao đến cũng phải mua một bản ủng hộ dưới cái này tiểu la lỵ thật xinh đẹp thật đáng yêu à, cùng đồ sứ hoa hoa giống như gọi ta cái này la lỵ khống như thế nào chịu được a đúng vậy chính là cũng không biết diệp dư từ nơi nào bắt được như thế một cái tiểu la lỵ thân là một tên hợp cách la l Coi như mản gạ lại khó nhìn ta cũng phải đi mua một bản đ ù n g hộ dưới đ ơ n độn diệp dư viết kịch bản cái này mản gạ sẽ khó coi tất nhiên là cực kỳ ngoạn g ụ kịch bản cùng tiểu thuyết lại không là một chuyện nhưng m à n này còn là mản gạ kịch bản diệp dư tiểu thuyết viết tốt không có nghĩa là mản gạ kịch bản cũng có thể viết tốt phát hiện bản a lẫn vào một cái côn trùng có hại thuốc sát trùng chuẩn bị thuốc sát trùng chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị chấp hành sát trùng trình tự hội chiêu đãi ký giả kết thúc đã tạo một sơ té xịu sự kiện không có làm đầu Các giống a t tức như không liền tệ đầu u c h dám vẻ i t b nhân sĩ chuyên nghiệp bình luận tự nhiên sẽ lộ ra càng chuyên nghiệp chút bất quá để bọn hắn không tưởng tượng được là mạng họa điên ớ i c cuồng tất cả mọi người cảm thấy cương tri luyện kim thuật sư bộ này mạn gạ thật sự là quá điên cuồng tuy nhiên nó còn không có xuất bản nhưng cái này sáng tác đội hình cũng quá treo a có một cái thi tử tiểu thuyết ca khúc cái gì cũng biết hiện tại lại đem ma trả o vươn hướng mảng gạ diệp dư còn chưa tính cái kia mọi người vốn cho là là diệp dư không biết từ nơi nào nhặt được lộ gì mảng gạ ra lại là lại là, ai u n g o ạ t ạ o nàng đem toàn bộ văn đàn đều nổ lật ra có hay không đầu tiên là trần ngạn lâm mịp dô blog đổi mới trạng thái cho mọi người đ ề cử bản mảng gạ gọi cương c h i luyện kim thuật sư là diệp dư cùng ta tiểu nữ nhi lâm quân tâm đồng tác giả ta xem qua nhìn rất đẹp cũng rất ưa thích hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn ta tiểu nữ nhi lâm quân tâm rất nhiều người tại máy vi tính cũng nhịn không được lấy tay rủi rủi con mắt còn cho là mình n h ì n lầm nhưng lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần sau đậu đen rau muống đây là sự thực cái tiêu tiểu la lị là trần giáo sư nữ nhi nguyên bản cái này còn chưa tính dù sao nữ nhi xuất bản m a n g a làm mẹ phát m i t rô blog chợ trợ uy đây là chuyện rất bình thường nhưng mà vì đó trợ uy lại không vẹn vẹn chỉ có lâm mẫu một người thâm hải văn nghệ báo có lẽ không phải thâm hải thành phố lượng tiêu thụ cao nhất báo chí lại nhất định là thâm hải thành phố tại văn hóa lĩnh vực nhất có quyền uy báo chí bởi vì chỉ vì nó là trong nước ba đại đ ỉ n h tiêm tác ra một trong lưu hóa phong ngự dụng báo chí tuy nhiên lưu lão đã phong bút nhiều năm nhưng trước kia vì thâm hải văn nghệ báo tích lũy được nhân khí cùng sức ảnh hưởng lại là không thể khinh thường ngay nọ buổi chiều thâm hải văn nghệ báo ký giả hứng thú bừng bừng chạy tới lưu lao trong nhà bởi vì bọn hắn tại ngày hôm qua thời điểm nhận được lưu lão tự mình gọi điện thoại tới nói hy vọng nay trời lúc chiều có thể đối với hắn tiến hành cái phỏng vấn đương nhiên lưu lão nói như vậy là khách khí thuyết pháp hắn phải tiếp nhận phỏng vấn thâm hải văn nghệ báo hưng phấn còn đến không kịp đâu có lý nào lại từ chối không phải sao văn nghệ báo đứng đầu nhất ký giả. nhà quay phim cùng một số nhân viên công tác khác lập tức liền từ chối đi nguyên bản á n bài ngày thứ hai buổi chiều liền á n lấy ước định thời gian thẳng đến lưu lão nhà mà đi n g ư ờ i nói lưu lão hôm nay làm sao lại phải tiếp nhận phỏng vấn đâu có phải hay không là muốn tái xuất giang hồ rồi tái xuất giang hồ đúng vậy à văn đàn xuất hiện cái cùng sinh dịp dư lưu lão nóng lòng không đợi được dự định tái xuất giang hồ lại viết quyển sách có cái gì không thể nào từ vân ngươi nói có chút đạo lý a tân lão một đời đại bị bính rất có nhìn đầu a nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền trận mắt ốc một sự thật cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống tại kính phía trước lưu lão c h ậ m rãi nói ra hôm nay ta là muốn cho các vị đề cử một quyển sách cùng qua nhiều năm như vậy ta đề cử qua cái k i a ba quyển sách khác biệt chính là lần này ta muốn cùng mọi người đề cử là một bản truyện tranh vừa nói lưu lão một bên đưa trong tay thép luyện mạng gạ giơ lên chỗ ngực bản này tên là cương c h i luyện kim thuật sư mạng ạ là ngữ diệp công ty gần nhất muốn xuất bản tác phẩm tác giả có hai người một người là ta rất thưởng thức hậu bối diệp dư một người khác thì là lâm quan tâm cũng chính là trái tim nói đến đây lưu lão có vẻ hơi cảm khái giống như là đang nhớ lại trái tim là nhỏ t r ư n cũng chính là trần ngạn lâm nữ nhi tại nàng còn lúc nhỏ hai nhà chúng ta cách cũng không phải là rất xa khi đó tiểu trần tuy nhiên tại văn đàn đã có phần có danh vọng vẫn còn không có đạt đến bây giờ trình độ lúc ấy tiểu trần là ta rất xem trọng h ậ u bối hai nhà người cũng liền lui tới tương đối nhiều ta còn nhớ rõ khi đó trái tim con bé này thường thường hướng trong nhà của ta chạy lưu ra ra lưu ra ra hô không ngừng ta cho nàng đ ư ờ n g ăn nàng không cần chỉ c ố n lấy ta cho nàng kể chuyện xưa cho nàng kể xong cố sự sau đâu nàng liền sẽ về nhà đem cố sự vẽ xuống tới chờ vẽ xong sau liền chạy đến hỏi ta vẽ đến thế nào về sau bởi vì tiểu lâm cũng chính là trái tim trà điều động công việc nguyên nhân nhà bọn hắn dọn đi nhà nước thành phố lúc ấy cái kia tiểu nha đầu nhưng không nỡ đi cho tới bây giờ ngày lễ ngày tết trái tim đều sẽ gọi điện thoại cho ta bởi vì cách xa về sau gặp mặt số lần liền ít đi rất nhiều lần gần đây nhất nhìn thấy trái tim đại khái là bốn nhiều năm trước ta đi nhà nước thành phố tham gia hội nghị một lần kia đi sáng hôm nay đang nhìn ngữ diệp công ty hội chiêu đãi ký giả lúc ta cũng nhìn thấy trái tim cái này m ấ y mắt tiểu nha đầu đều đã lớn rồi ha trái tim ngươi mặt gà ngươi lưu ra ra ta nhận được nhìn rất đẹp ta rất ưa thích trái tim ủng hộ nói xong lời cuối cùng vị này cho tới nay lấy bảo thủ nghiêm khắc a nói có ý tứ chứ danh lão nhân thế mà lộ ra một cái nụ cười hiền lành đôi kính đầu d ơ ngón tay cái lên cùng nói đây là đang đề cử c h u y ệ n tranh chẳng nói đây là lưu hóa phong làm một cái trường bối tại c h ú c phúc cùng ủng hộ lâm quan tâm thấy cảnh này vô luận là phụ trách phỏng vấn ký giả cùng công tác nhân viên còn là video thượng chuyển đến trên mạng về sau tại máy tính trước mặt quan sát video dân mạng đều há to miệng ngơ ngác q u ê n khép lại bộ dáng kia giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì a bán bánh ngọt ta nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy cái gì lưu láo thế mà lại như thế hiền lành cười trời ạ qua nhiều năm như vậy đang tiếp t h ụ phỏng vấn lúc hắn thậm chí đều không c h ú t lộ ra qua nụ cười a ta đi cái kia hiền lành giống như là nhà bên lao ra ra nụ cười cái kia dựng thẳng lên ngón tay cái ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì video này nhất định là tờ eta video này nhất định là tờ eta luôn luôn ăn nói có ý tứ lưu láo thế mà còn có dạng này một mặt dù cho lưu láo muốn tái xuất giang hồ cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho ta kinh ngạc như vậy cưng chính tại ăn cái gì thấy cảnh này lập tức cho n g ẹ n ta nhớ được mấy năm trước bộ văn hóa bộ trưởng tự mình cho lưu lão trao giải lúc lưu lão cũng vẫn là một bộ lão cổ bản dáng v ẻ thêm kiến thức hôm nay thật sự là thêm kiến thức lưu hóa phong cho tới nay cho công chúng ấn tượng đúng vậy rất bảo thủ rất nghiêm khắc cả ngày tấm l â y khuôn mặt sẽ không tùy tiện nói dỡn cùng h ò a ái dễ gần hiền lành cái này chồng từ là căn bản không hợp nhưng ai biết hắn thế mà còn có dạng này một mặt một màn này cấp mọi người mang tới trùng kích không khác sao hỏa đụng phải trái đất lập tức lưu láo cái này một phỏng vấn video tại trên mạng giống như điên lưu truyền ra đến điểm kích lượng xoát xoát xoát dâng đi lên mà sở hữu nhìn qua video người đều nhao nhao kinh hô đây là năm nay bất khả tư nghị nhất sự kiện không có cái thứ hai mà tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong lưu láo mang tới trùng kích bên trong lúc trên mạng lại là xuất hiện một cái mới phỏng vấn video đến từ ba đại đ ỉ n h tiêm tác ra bên trong vị cuối cùng từ diệc sơn từ diệc sơn cho mọi người đề cử bản mã gạ gọi là cương chi luyện kim thuật sư nữ diệp công ty gần đây sắp xuất hiện bản tác phẩm bản này mạn gạ là diệp dư tiểu hữu cùng trái tim cùng một chỗ hợp tác hoàn thành a đúng trái tim đúng vậy bản này mạn gạ chủ bút lâm quan tâm mọi người cũng không cần đoán ta xác thực nhận biết trái tim bởi vì nàng là nhỏ trần t i ể u nữ nhi cái này nha đầu đối với vẽ mạn gạ có vượt qua t h ư ờ n g nhân tưởng tượng chấp nhất cố gắng của nàng c ũ n g nghiêm túc chúng ta bọn này làm trưởng bối cũng đều nhìn ở trong mắt hôm nay trái tim rốt cục bước ra thông hướng thành công bước đầu tiên ta cảm thấy thật cao hứng cao hứng phi thường sau cùng muốn cùng mọi người nói là bản này thép luyện ta cũng nhìn phi thường đặc sắc tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn một đầu mi tôn log hai đoạn video đơn giản đem toàn bộ văn đàn đều lộ n g nộng người nói từ khi mạn gà cái đồ chơi này sinh ra đến nay có cái nào bộ mạn gà có thể tại văn đàn đạt được nặng như vậy lượng cấp đề cử không một bộ đều không có mà bây giờ đâu bộ này gọi là cương c h i luyện kim thuật sư mạn gà đâu trong nước ba đại đỉnh tiêm tác ra đều đứng ra hơn nữa còn có cái tương lai văn đàn lãnh tụ diệp dư ta đi văn đàn tân lão lưỡng đại nặng ký nhất nhân vật đều đi ra được không bộ này mạn gà muốn hay không sâu như vậy chiếu cái này s u xu thế số giới ngươi cũng còn không có xuất bản liền muốn huyên náo mọi người đều biết thật là do người bộ này cương c h i luyện kim thuật sư thật chẳng lẽ khủng bố như vậy đẹp mắt như vậy trần giáo sư từ lão lưu lão liên thủ đề cử á trên lầu đừng đùa được không trần giáo sư là lâm quân tâm mẹ mà lưu lão cùng từ lão cũng rõ ràng rất sủng ái lâm quân tâm lâm quân tâm ra mạn g gạ, bọn hắn làm sao có thể không ủng hộ một phía dưới cái này chồng thuộc về hữu tình đề cử á mạn gà đến cùng có đẹp hay không là không nhất định nói không chừng rất khó coi đây trên lầu ngươi nha mới đừng đùa được không trần giáo sư là lâm quân tâm mẹ lưu lão cùng từ lao rất sùng ái lâm q u â n tâm đó là cái người đều có thể nhìn ra ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không biết đặc biệt là trần giáo sư là lâm q u â n tâm mẹ điều này trần giáo sư đều tự mình nói rõ có được hay không nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút ba người bọn họ là ai bọn hắn là trần ngạn lâm lưu hóa phong cùng từ diệp sơn nhân phẩm của bọn hắn tất cả mọi người do như ban này ngươi nói nếu như bộ này mạn gạ rất kém bọn hắn sẽ đề cử huống hồ, hồ bộ này mạn gạ là diệp dư phụ trách kịch bản làm sao có thể kém trên lầu nói đúng trần giáo sư trước không đề cập tới dù sao nàng là lầm quân tâm mẹ quan hệ thực sự quá mật thiết nhưng lưu lão cùng từ lao đâu nhân phẩm của bọn hắn đó là tiêu chuẩn từ trước đến nay nghiêm túc phụ trách dù cho thôi tiến thư vậy cũng tất nhiên là đề cử sách hay ta tin tưởng lấy lưu lão cùng từ lão làm người làm văn chương thái độ nếu như bản này mảng gạ vẽ rất kém bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy lực mạnh đề cử lưu lão từ trước đến nay là cái cương trực công chính người ta tin tưởng đã hắn đại lực đề cử cái kêu cương c h i luyện kim thuật sư tất nhiên là một bản phi thường ưu tú mặc gạ quản nhiêu như vậy làm gì làm từ lao đáng tin p a n từ lao đã đặc địa tiếp nhận phỏng vấn đề cử bản này cường chi luyện kim thuật sư vậy khẳng định đến mua được c ủng hộ phía dưới a một bản mạng gà mới bao nhiêu tiền a rất nhanh trên internet phạm là chú ý văn đàn dân mạng đều biết chuyện này đối với cái này rất rõ ràng đám người phân làm ba loại một loại cho rằng đây là hữu tình đề cử hoàn toàn không đáng giá tin tưởng một loại cho rằng lấy trần giáo sư lưu l á o cùng từ lao nhân phẩm văn trường là sẽ không đề cử không tốt tác phẩm sau cùng một loại thì tương đối tùy hứng thần tượng đã đề cử vậy thì mua một bản ủng hộ phía dưới thôi u ố n g hồ đến cùng có đẹp hay không lúc mua nhìn một hồi chẳng phải sẽ biết nhưng mà chuyện này đến nơi đây liền kết thúc rồi ạ không không đây vẫn chỉ là mới bắt đầu câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bốn mươi chín tại hoa hạ xã hội trọng yếu nhất chính là cái gì tin tưởng người khác nhau có cái nhìn bất đồng có người cho rằng là tiền có người cho rằng là quyền cũng có người cho rằng là tài hoa nhưng không thể phủ nhận là tất nhiên có tương đương một bộ phận người sẽ nói cho người biết trọng yếu nhất chính là nhân mạch bởi vì hoa hạ là một cái nhân tình xã hội nhân mạch cái đồ chơi này tại hoa hạ liền lộ ra càng trọng yếu cũng bởi vậy ba đại đỉnh tiêm tác gia liên thủ đ ề cử lên một cái mồi dẫn lửa tác dụng trần ngạn lâm là lâm quân tâm mẹ hai người quan hệ mật thiết trình độ tự nhiên không cần nhiều lời tương phản bởi vì là nữ nhi của mình trần giáo sư tại mipzo b l o c b ê n trong ngược lại khó mà nói quá thật tốt lời nói nếu không dễ dàng lên phản tác dụng từ diệc sơn cùng lưu hóa phong đâu từ diệc sơn sẽ vì này cố ý tiếp nhận phỏng vấn đ ề cử bản này mà gạ hắn đối lâm quân tâm khẳng định là rất xử lái về phần lưu hóa phong phỏng vấn video sau cùng cái tia nụ cười hiền lành cùng dựng thẳng lên ngón tay cái sớm đã nói rõ hết thảy đến tận đây ba người bọn họ thái độ Là người mù đương ề u có thể nhìn ra đ ợ c Mà b nhiên bởi vì thép luyện còn không có xuất bản những người khác lại không thể giống lưu lão bọn hắn như thế sớm nắm bắt tới tay tự nhiên vô pháp tiến hành đề cử nhưng cái này cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì không thể đề cử vậy thì biểu thị chờ mong thôi nội danh tác gia phan văn tân chờ mong diệp dư và l â m q u â n tâm tiểu thư đồng tác giả c ư ờ n g c h i luyện kim thuật sư từ lão lưu lão cùng trần giáo sư liên thủ đề cử tất nhiên đặc sắc mỹ do blog danh nhân phi thiên thần trừ oakaka diệp dư tân tác hở à à à tuy nhiên không phải ta thích nhất tiểu thuyết võ hiệp thậm chí cái này đều không phải là tiểu thuyết mà là bản m a n g a nhưng nói thế nào cũng phải ủng hộ phía dưới thần tượng ủng hộ mặt khác tiểu la l ụ ách không đúng lâm quan tâm cũng ủng hộ ha ha thực tiên chứng nhận tác gia hoàng nguyễn nghĩ diệp dư là chúng ta thế hệ này tân nhân tác gia bên trong truyền kỳ cũng là ta tại tác gia trên con đường này tiến lên mục tiêu tuy nhiên hắn lần này tân tác phẩm là cùng văn học kéo không lên bên cạnh m à t gạ nhưng tương tự biểu thị chờ mong bởi vì tin tưởng từ lão lưu lão cùng trần giáo sư nhãn q u ă n g cũng bởi vì tin tưởng diệp dư thực lực ngô ngọc rồng là một tên trần giáo sư trung thực độc giả ta biểu thị chờ mong cương tri luyện kim thuật sư xuất bản ít k h í bất lực lưu lão cùng từ lão đều là văn đạt thành danh mấy chục năm lão tiền bối sẽ không vào lúc này làm khí tiết tuổi già khó giữ được chuyện bởi vậy theo ta suy đoán b ả ngày hai i luyện m tháng u t một t hẳn kinh bản điển mạng là cực gạ c phẩm, để một h n mươi hai i đạo, ta tại nhất nhà nước thành phố chờ đợi cương tri luyện kim thuật sư trong lúc nhất thời microblog diễn đàn bài viết này địa phương khắp nơi đều là liên quan tới c ư ờ n g c h i luyện kim thuật sư thảo luận mà rất nhanh theo thời gian trôi qua liên quan tới thép luyện chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng nhiệt độ mỗi một phút đều so trước một phút đồng hồ cao hơn phảng phất ngươi nếu là không biết thép luyện bộ này mà g ạ cái tia ngươi chính là tin tức lạc hậu mấy người mười giờ tối nhiều diệp dư mở ra internet xem xét microblog thép luyện đã thành microblog suốt dẻo nhất đề tài lại mở ra thiên độ lục soát hôm nay nóng lục soát từ mấu chốt bên trong lâm quan tâm tam tự chính là sếp tại đứng đầu bảng mà bài danh đệ nhị chính là cương tri luyện kim thuật sư diệp dư tên thì xếp hạng thứ ba n ư ờ i l ắ c lắc đầu diệp dư cho cái đề tài này lại tăng thêm một mồi lửa cho mọi người đề cử bản mạn gạ cương chi luyện kim t h u ậ t sư nói đến đây cái đoán chừng có không ít độc giả đã nghe nói qua đúng vậy diệp dư và lầm q u â n tâm đồng tác giả quyền kia mạn gạ cũng là hiện tại trên internet suốt dẻo nhất đề tài đương nhiên ta không phải vô não đ ẩ y bởi vì ta thế nhưng là nghiệp giới lương tâm a bản này mạn gạ ta là nhìn qua phi thường đặc sắc cực kỳ đẹp đẽ không dùng bỏ lỡ đây không phải diệp dư mi bao quát đã hoàn tất chu tiên ngày thứ hai diệp dư nhận được gì cha điện thoại hà thúc thúc có chuyện gì không thiểu dư hôm qua trên mạng phát sinh sự tình n g ư ơ i bê ta ừ n biết đây cũng là ta không nghĩ tới hà thúc thúc ngươi gọi điện thoại cho ta là cùng cái này có quan hệ đúng trước đó vì đem hết toàn lực tuyên truyền thép luyện chúng ta đem nguyên bản xuất bản kế hoạch rời lại hiện tại đã thép luyện tại trên mạng đã bước lửa như vậy chúng ta là không phải cần đem phần lớn tuyên truyền tư nguyên lại triệu hồi đến sau đó dùng đến tuyên truyền nguyên bản kế hoạch xuất bản sách vở dì cha hỏi lúc bình t h ư n dưới loại sự tình này đều là gì cha mình quyết định diệp dư sẽ không còn nhiều nhưng lần này cũng không đồng d ạ n g trước đó diệp dư vì cho thép luyện tạo thế chuyên môn cử hành hội chiêu đãi ký giả có thể thấy được hắn đối thép luyện lại hoặc là nói đối lâm quân tâm coi trọng trình độ cũng bởi vậy lần này công ty dự định một lần nữa phân phối tuyên truyền tư nguyên lúc dì cha liền gọi điện thoại đến hỏi thăm phía dưới diệp dư không cần diệp dư không chút do dự nói nói không cần đem tuyên truyền tư nguyên triệu hồi đến còn là dựa theo nguyên kế hoạch hiện tại đem hết toàn lực tuyên truyền thép luyện về phần nguyên bản xuất bản kế hoạch thì chỉ hoán mấy ngày、Đi. dì cha điểm, điểm đầu tâm lý hơi có chút bất đắc dĩ diệp dư xác thực như chính hắn lúc trước nói như vậy không phải một cái hợp cách thương nhân dù sao đây cũng không phải là cái lợi ích tối đại hóa lựa chọn a bất quá cũng chính là lãng phí một số tuyên truyền tư nguyên sớm định ra xuất bản kế hoạch sau này kéo dài mấy ngày ngược lại cũng không phải cái gì tổn thất quá lớn bất quá phân phối tại thép luyện trên người tuyên truyền tư nguyên vẫn là cần điều k h i ể n tinh vi đem đại bộ tờ hờ nờ tư nguyên đều dùng tại hiện thực tuyên truyền chỉ lưu phía dưới một số nhỏ dùng cho võng lạc tuyên truyền là có thể mạn gạ xuất bản là trái tim nhiều năm như vậy tâm nguyện ta làm đại ca của nàng ca tự nhiên muốn cố gắng hết sức mặt khác đây cũng là ngữ diệp công ty tại mảng gạ lĩnh vực đệ nhất cầm muốn đánh đến xinh đẹp đây đối với công ty về sau tại mảng gạ hành nghiệp phát triển có rất nhiều chỗ tốt cùng n à y so sánh hiện đang lãng phí chút tuyên truyền tư nguyên cũng đem sớm định ra xuất bản kế hoạch chỉ hoãn mấy ngày không đáng kể chút nào cho nên nhất định phải tranh thủ h à a mỹ diệp dư tiếp tục nói nghe được diệp dư dì cha xứng sở diệp dư đối với lâm quân tâm là rất s ủ n g ái bởi vậy diệp dư nói nguyên nhân thứ nhất dì cha đã sớm đón được nhưng để hắn không nghĩ tới chính là nguyên nhân thứ hai thiểu dư ngươi xem so tá xa dì cha thở dài diệp dư cười cười nói có lẽ là bởi vì ta không quá quan tâm những lĩnh lợi này nguyên nhân đi công ty bước vào một cái mới hành n g h i ệ m lúc đệ nhất cầm rất trọng yếu nó ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng công chúng đối công ty ấn tượng cùng mong muốn vì đem một trận đánh cho càng xinh đẹp tuyên truyền tư nguyên lãng phí chút cũng không có việc gì ừng ta đã biết đúng rồi hà thúc thúc trong khoảng thời gian này nhiều in chút thép luyện mảng gạ lấy làm chuẩn bị hiện tại hỏa bạo là ta không có dự tính đến dựa theo mấy ngày nay xu thế thép luyện đến lúc đó lượng tiêu thụ sợ rằng sẽ vượt qua ta nhóm ngay lúc đó mong muốn cho nên trong khoảng thời gian này chuẩn bị thêm chút tồn kho đi đến lúc đó nếu như thị trường đoạn hàng chúng ta cũng thuận tiện b ổ hàng ừ yên tâm đi chuyện này công ty đã tại tiến hành trước đó nói âm nhạc website sự t ì n h tiến hành đến thế nào tháng trước ngọn nguồn từ thi từ tụ hội sau khi trở về chuẩn xác mà nói là bồi lâm thi nhi dạo phố sau khi trở về diệp dư liền cùng dì cha nói chuyện âm nhạc website sự t ì n h mà dì cha tự nhiên cũng bắt đầu tay chuẩn bị hiện tại không sai biệt lắm mau qua tới một tuần lễ diệp dư đột nhiên nhớ tới điều ấy liền thuận miệng hỏi d ư ớ i nói chung ck website nhanh thì một tuần chậm thì hai ba tháng cùng ép xét trình độ phức tạp có quan hệ mà cái này âm nhạc website nếu là công ty của chúng ta tại làng giải trí thứ một cánh cửa tự nhiên là muốn đã tốt muốn tốt hơn tại website mỹ q u a n độ thực dụng tính ổn định tính các phương diện n h i ề u bỏ công sức cho nên còn phải cần một khoảng thời gian đi dì cha suy tính sau đó hồi đáp chẳng lẽ muốn hai ba tháng diệp dư kinh ngạc xây cái âm nhạc website hoa nhiều thời gian như vậy cái kia thật đúng là có hơi lâu cái kia cũng không cần dù sao chỉ là cái âm nhạc website không phải cái kia trồng rất phức tạp website cúc gì cha điện thoại diệp dư dối lưng một cái đang chuẩn bị tranh thủ lúc rảnh rỗi đi nhỏ ngủ một hồi chung điện thoại lại, lại văng lên nếu như, như mày diệp dư nhìn phía dưới trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là b u ồ n thị hào mã nhưng là cái số xa lạ uy vị nào là diệp dư tiên sinh sao là ta người là vị nào lại là gọi ta diệp dư tiên sinh sẽ không lại là cái gì n g u nhạc công ty muốn mua tiểu thuyết điện ảnh cải biên quyền a diệp dư nhịn không được ở trong lòng đ ầ u đen do mừng nói từ khi ngữ diệp công ty thành lập về sau vô luận là thủ tú lúc xuất bản t r i tiên tiếu n ạ o giang hồ thẩm phán cùng quỷ suy đăng y tính tuyện cổ thành vẫn là về sau xuất bản yêu đương chân dung tiếng hoa bản đều có thể nói là bản, bản đại bán kết quả là liên có không ít ngu nhạc hành nghiệp công ty động tâm ngoại trừ thẩm phán bản này không thích hợp cải biên truyền hình điện ảnh tiểu thuyết bên ngoài còn lại mấy quyển tiểu thuyết điện ảnh cải biên q u y ể n đều bị từng đôi nóng bỏng con mắt theo dõi có công ty gọi điện thoại cho ngữ diệp công ty muốn thông qua công ty hướng diệp dư mua sắm bản quyền mà có công ty thì trực tiếp đem điện thoại đánh tới diệp dư chỗ này dù sao bản quyền tại diệp dư trong tay nếu không phải bọn hắn không biết tử chiêm phương thức liên lạc bọn hắn chỉ sợ còn muốn đem điện thoại đánh tới tử chiêm nơi đó đi cũng bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay diệp dư bị những này lạ l Ta là cái này cái này muốn lên đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm rồi bất quá rất nhanh diệp dư liền bình tĩnh lại cái này cũng không phải xuân vãn chỉ là nguyên đán dạ hội cuối năm thôi tại hoa hạ nguyên đán dạ hội cuối năm quy cách thế nhưng là so xuân vạn thấp hơn không ít tuy nhiên đây là đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm nhưng lấy diệp dư nhân khí tự nhiên là có tư cách bên trên nghe được diệp dư hỏi lại đối phương coi là diệp dư không tin liền giải thích nói nếu như diệp dư tiên sinh ngươi đồng ý đài truyền hình trung ương chính thức thư mời chẳng mấy chốc sẽ đến ngữ diệp công ty cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta là giả mạo nghe vậy diệp dư vội và nói không không ta không phải lo lắng cái này ta muốn hẳn là cũng không ai sẽ dùng cái này bắt ta chơi bừa mặt khác dương đạo ngài gọi ta diệp dư là được rồi lâm lý quần cái tên này diệp dư thế nhưng là nghe nói qua ba giới xuân vãn tổng đạo diễn mà lại đã là sáu mươi hai tuổi tuổi mình thân làm một cái mười tám tuổi hậu bối cũng đảm đương không nổi đối phương xưng hô như vậy được vậy ta gọi ngươi diệp dư ngươi cũng không cần ngài ngài ngài xưng hô ta tùy ý một điểm liền tốt được rồi cái kia diệp dư ngươi suy tính được thế nào lâm lý quân hỏi diệp dư trầm ngâm một lát nói ta cần muốn nhìn nguyên đán đoạn thời gian kia công ty hòa ra bên trong có cái gì an bài như vậy đi dừng đạo ta ngày mai lại trả lời chắc chắn ngươi thế nào có thể trong vòng ba ngày cho ta trả lời chắc chắn là được cảm ơn dừng đạo không k h á c h k h í q u g o ạ i điệu lâm ly quần điện thoại về sau diệp dư khẽ thở dài một cái đối với phải trăng đi tham gia nguyên đán dạ hội cuối năm diệp dư vẫn còn có chút xoắn suýt đời trước của hắn là cô nhi ngoại trừ khi còn bé ở cô nhi viện đoạn thời gian kia bên ngoài ngày lễ ngày tết cơ bản đều là hắn tự mình một người qua mà cho dù là khi còn bé ở cô nhi v i ệ n lúc mặc dù sẽ náo n h i ệ t chút nhưng cuối cùng không phải cùng thân nhân cùng một chỗ qua ngày lễ đến một thế này diệp dư thật vất vả có thân nhân vừa năm đặc biệt là lần đầu tiên vừa năm hắn là muốn trong nhà bồi người nhà cùng một chỗ v ư ợ qua nhưng diệp dư nhưng cũng có muốn đi lý do cái kia chính là tuy nhiên lần này không phải xuân vãn nhưng dù sao cũng là đài truyền hình trung ương tổ chức nguyên đán dạ hội cuối năm tuy nhiên năm gần đây nhân khí có chút trượt nhưng ở các đài dạ hội cuối năm bên trong thu thị xuất vẫn như c ũ là cao nhất nếu như chính mình tham gia danh tiếng cùng nhân khí khẳng định sẽ nên đón một đợt tăng vọt mà tùy theo mà đến chính là f a n đáng giá tăng vọt hoặc hứa hắn hiện tại đã không còn như vậy vô cùng cần thiết f a n giá trị đổi lấy kỹ năng nhưng diệp dư muốn mở ra năng lực kho tam gia quyền h ạ cứu tố mẫu mà năng lực kho tam gia quyền hạn mua sắm điều kiện là p a n giá trị tổng ngạch đạt tới hai trăm triệu hai ước là cái xa xôi sổ tự hiện tại diệp dư còn xa x a không có đ ạ tới t bởi vậy lần này đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm là một cái cơ hội khó được tiểu viên ngươi nói ta muốn hay không đi tham gia đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm diệp dư nhìn lấy chính cọ cùng với chính mình bắp chân tiểu viên hỏi nói đến vật nhỏ này và o ở diệp dư nhà đã gần một tháng đi qua một tháng này trị liệu cùng chiều cố viêm kết m ạ c đã khỏi hẳn mà viêm kết m ạ c khỏi hẳn về sau tiểu viên bị lực chỉ số xoạt xoạt xoạt địa bạo chướng một mạng lớn trở nên càng thêm làm cho người ta yêu thích thậm chí ngay cả lâm thi nhi cùng tiểu la lị đều sẽ thỉnh thoảng đến diệp dư nhà đùa phía dưới tiểu viên miêu ô người nói là để cho ta t r ư ớ c mang bá mẫu đi bệnh viện kiểm tra dưới nhìn phía dưới bệnh tình cụ thể sau đó mới quyết định sao diệp dư nói miêu ô miêu ô tốt à cái này kỳ thực chỉ là diệp dư tại tự sướng h ắ n cái nào nghe hiểu được tiểu viên tại nói cái gì à ban đêm thừa dịp ă n cơm chiều thời gian diệp dư đem thu đến đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm sự tình cùng cha mẹ nói dưới muốn chưng cầu phía dưới ý kiến của bọn hắn ngay xong diệp dư diệp phụ không chút do dự liền nói ra đi thôi Cái này đối sự nghiệp của người phát triển vẫn rất có chỗ phát đối nghiệp người triển này vẫn tốt. sự rất dư i điểm、đầu. Diệp giao nói, lại tiết, ệ p mẫu thêm đầu. nguyên đán đó đốt chúng không ngày g ca, ta nào nhà ăn ăn n chỉ chút thế thôi, là sẽ đồ i thôi. Diệp muốn đến đến thì dư k h ẽ thở dài một cái nói ta lại suy nghĩ một chút đi cha mẹ cùng tiểu giao không biết mình tình huống tự nhiên là không chút nào để ý điểm này dù sao tại hoa hạ nguyên đán ăn tết bầu không khí kém xa tít tắp xuân tiết rất nhiều tương đối truyền thống gia đình c h ỉ là tại nguyên đán ngày đó ăn bữa tiệc liền ok tám giờ tối nhiều diệp dư đang cùng người trong nhà chơi lá bài chung điện thoại di động lại là đột nhiên vang lên lấy ra điện thoại di động diệp dư nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc là tô tiểu m ạ t trong khoảng thời gian này đến nay tiểu m ạ t tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ cùng mình gửi nhắn tin một chút nhưng cũng chưa từng gọi điện thoại tới à. chớ nói chi là hiện tại m ớ i tám giờ tối nhiều bình thường phát tới tin nhắn đều muốn mười giờ tối tả hiu nhận điện thoại diệp dư còn chưa kịp nói cái gì cái kia đầu liền chuyển đến tô tiểu m ạ t ngạc nào tiếng khóc diệp dư mẹ ta mẹ ta nàng té bất tỉnh cái gì diệp dư khiếp sợ đứng dậy thất thành nói người nói ba mẫu nàng té bất tỉnh gọi xe cứu hộ không gọi kêu nhưng xe cứu hộ còn chưa tới diệp dư người nói ngươi nói ta nên làm cái gì a điện thoại cái k i a đầu truyền đến tô tiểu mặt không đè nén được tiếng khóc tiểu mặt ngươi đừng khóc a ngươi bây giờ còn đang nhà a ta lập tức tới ngay ừ m cha mẹ ta ra cánh cửa một chuyến diệp dư ném câu nói tiếp theo về sau liền vội vội vàng vàng ra cửa một bên cùng tô tiểu mặt nói chuyện diệp dư một bên hướng bãi đỗ xe tiến đến bởi vì biết diệp dư phải lái xe sợ hắn bên cạnh gọi điện thoại vừa lái xe sẽ xảy ra chuyện tô tiểu mặt kiên trì để diệp dư cúc điện thoại cúc điện thoại xong về sau diệp dư thật sâu thở dài lá gan hôn mê có thể nói là ung thư gan cuối cùng mạt kỳ biểu hiện tô mẫu tình huống xem ra không thể lạc quan cho dù hôm nay không té xịu chờ mang nàng đi bệnh viện sau khi kiểm tra xong bệnh tình như cũ vừa xem hiểu ngay không còn xoan suýt diệp dư gọi một cú điện thoại cho lâm lý quẩn đáp ứng xuống mở ra nửa đường lúc diệp dư nhận được tô tiểu mạt điện thoại bảo hắn biết xe cứu hộ đến hiện tại nàng đang hướng thành phố một bệnh viện trên đường mấy người diệp dư b ổ i tới phòng cấp cứu bên ngoài lúc thời gian đã gần chín giờ nhìn lấy phòng cấp cứu bên ngoài trên ghế dài cái kia trôn lấy đầu lộ ra cô đơn mà lại bất lực n ư hải diệp dư chỉ cảm thấy ở n ự c như gặ c h ẳ Ngay biết tại s o loại Diệp Dư có loại cảm giác, thời có cảm h k ắ vậy tô tiểu mạt nâng lên đầu nhìn thấy là diệp dư cặp mắt vô thần mới bắt đầu có tiêu điểm diệp dư ngươi nói ta nên làm cái gì nhìn lấy nàng hai mắt xương đỏ diệp dư chỉ cảm thấy tâm lý cực kỳ khó chịu ở một bên ngồi xuống dỗi tay nắm lấy tô tiểu mạt tay nhỏ an ủi yên tâm bá mâu chắc chắn sẽ không có việc gì ta ở chỗ này bồi ngươi chở ừng tô tiểu mạt điểm điểm đầu trận lại trở nên có chút thất thần không biết đang suy nghĩ gì cũng không biết đi qua bao lâu phòng cấp cứu lục đang rốt c ụ c sáng lên diệp dư cùng tô tiểu mạt lập tức đứng dậy rất nhanh cửa bị đẩy ra ý sinh ra các ngươi h a i là thân nhân của bệnh nhân ta là nàng lạ ừng may mắn đưa tới kịp thời bệnh nhân ngày mai chậm nhất sau này đại khái liền có thể tỉnh tuy nhiên tình huống nói đến chỗ này bác sĩ đột nhiên a một tiếng cường điệu nhìn diệp dư vài lần lại nhìn mắt diệp dư cùng tô tiểu mạt dắt cùng một chỗ tay từ trong túi lấy ra cái khẩu trang Đưa c hôm o đeo Diệp Dư, nói, đeo lên đi, ngươi lên cũng k h n g u ố nay truyền chút r xấu đung đồn lời Diệp à. Dư có chút xấu hổ, đung ra tô tiểu mặt a tiếp nhận khẩu trang, đeo lên rồi nói nhận lên khẩu ra, đeo chuyện ả m ơn. ô m nay c h đột nhiên xảy ra diệp dư nóng vội chi phía dưới căn bản không nghĩ tới điểm ấy nếu không phải hiện tại thời gian này điểm trong bệnh viện ít người diệp dư toàn thuộc tính hai trăm phía dưới lại chạy rất nhanh chỉ sợ sớm đã bị người nhận ra bác sĩ này ngược lại là hào tâm nhận ra diệp dư về sau giúp nó che lại dưới dù sao chốc lát nữa phòng cấp cứu bên trong còn lại nhân viên y tế cũng phải đi ra đến lúc đó nếu là lại bị người nhận ra liền khó đảm bảo trong đó không có miệng rộng bác sĩ mẹ ta tình huống thế nào t ô tiểu m ạ t vội vàng hỏi bác sĩ n h u nhữ mày nói tình huống không thật là tốt bệnh nhân ung thư gan đã đến cuối cùng mặt kỳ các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng sao tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy t ô tiểu mặt i a o động đầu thất thanh nói thân thể lảo đảo đến lui về sau hai bước gặp này diệp dư vội vàng đỡ nàng chuyển đồ hỏi còn có bao nhiêu thời gian ít thì một hai tuần lễ nhiều thì một năm làm sao lại khác biệt lớn như vậy nhìn dùng thuốc sử dụng thật tốt chút hiệu quả trị liệu tự nhiên cũng liền rất nhiều tuy nhiên chị không hết nhưng vẫn là có thể kéo chút thời gian dùng thuốc không là vấn đề cho bá mẫu dùng tốt nhất thuốc diệp dư nói bác sĩ điểm điểm đầu hắn biết người này trước mặt xác thực rất có tiền chuyển mà nói rằng bất quá tức sử dụng tốt nhất thuốc cũng không nhất định có thể chống đỡ một năm một năm đó là lạc quan nhất đ nói chừng nửa đ ư ờ n g cũng có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhân lực có khi tận mắt nhìn bên cạnh bị đả kích lớn tô tiểu mạng diệp dư hỏi cần làm việc sao đêm nay cần làm việc nhưng về sau lời nói có thể ở cũng có thể không được bất quá ta đề nghị không làm việc bệnh người đã đến ung thư gan cuối cùng mặc kỳ vô luận là trị bệnh bằng hóa chất vẫn là tham gia trị liệu đều đã không thích hợp bệnh viện cũng không có còn lại trị liệu thủ đoạn nằm viện giá trị cũng không lớn bây giờ có thể làm cũng chính là dựa vào dư vật cùng nhiều bổ sung dinh dưỡng đến kéo dài tính mạng của bệnh nhân mặt khác trong bệnh viện cao cấp một mình phòng bệnh đã đầy mà nhiều người bệnh p h ò n g đối với bệnh nhân bệnh tình ảnh hưởng cũng không tốt lắm nếu như trong nhà điều kiện ở tốt đem thuốc mang về liệu dưỡng hiệu quả sẽ tốt hơn chút thầy thuốc nói nghe vậy diệp dư điểm, điểm đầu dựa theo bác sĩ này ý tứ nói đúng là dù cho nằm viện bệnh viện có thể làm cũng chính là mỗi ngày đúng giờ cho bệnh nhân uống thuốc truyền dịch mà những chuyện này hơi học một sau đó mình về nhà cũng có thể làm huống hồ một mình phòng bệnh đã đủ về phần nhiều người phòng bệnh ngoại trừ cùng phòng bệnh bệnh nhân bên ngoài còn có một số b u i bảo vệ g i a thuộc người nhà ban ngày thường thường có người ra vào còn chưa tính đến ban đêm cái kia ngáy ngủ nói chuyện hoang đường mài răng cũng không hiếm thấy đối tô mẫu bệnh tình ảnh hưởng không tốt câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm năm mươi một lời của tác giả không có ý tứ một chương này rất muộn ở chỗ này nói lời xin lỗi h ọ bốn đường phân cách bốn diệp dư điểm điểm đầu nói ta cần cùng với nàng đàm một dưới thầy thuốc nói được các ngươi thương lượng trước dưới bên trong còn có chút sự tỉnh ta đi vào trước mấy người bác sĩ lại tiến vào phòng cấp cứu về sau diệp dư cẩn thận từng ly từng tí vịn tô tiểu mặt tại trên ghế dài sau khi ngồi xuống hơi nhịu nhũ mày hỏi dọ tiểu mặt vừa rồi bác sĩ lời nói ngươi cũng nghe đến nếu không ngươi cùng bá m â u vào ở nhà ta nghe vậy tô tiểu mặt nâng g lên đầu mắt nhìn diệp dư chậm rãi lấy lại tinh thần lắc lắc đầu nói không cần ta không thể cho ngươi thêm thêm phiền t o á i nhưng là diệp dư châm trước phía dưới lời nói nói tha thứ ta nói thẳng nhà các ngươi chỗ tiểu khu ở lại điều kiện cũng không khá lắm mà lại ngươi bình thường còn muốn đến trường chỉ sợ là không có cách nào chiếu cố bám mẫu ta liền không đồng dạng ta bình thường đồng dạng tại nhà ngươi cùng bám mẫu chuyển vào tới ta có thể giúp ngươi chiếu cố bám mẫu à đúng có một số việc ta khả năng không tiện ta đến lúc đó mời cái nữ hộ công tốt mâm thuốc truyền dịch cái gì nàng làm cũng sẽ càng chuyên nghiệp chút tô tiểu mạc nghĩ nghĩ vẫn là nói không cần ta dự định cùng trường học mời phía giới giả không được ngươi bây giờ xin phép nghỉ về sau thành tích còn theo kịp đi b á mẫu nếu như đã biết khẳng định sẽ không đồng ý diệp dư quả quyết cự tuyệt nói vậy ta mời cái gia đình hộ công giúp ta trắng trời chiếu cố mẹ ta ta ban đêm chiếu cố mẹ ta nhưng nhà ngươi ở lại điều kiện không thật là tốt bất lợi cho b á mẫu tính dưỡng cái kia vậy thì nằm viện đi trong bệnh viện chỉ có nhiều người phòng bệnh ngươi sẽ không muốn để cho người khác quấy giày b á mẫu à. đừng trách ta nhắc nhở ngươi nhiều người trong phòng bệnh ngáy ngủ nói chuyện hoang đường mải răng nhưng cũng không hiếm thấy cái kia cái kia tô tiểu mạt có chút gấp nàng không muốn lại cho diệp dư thêm phiền t o á i hắn đã giúp mình nhiều như vậy mình sao có thể lại phiền phức hắn đâu người có ba chồng lựa chọn đầu tiên là mang bá mẫu về nhà thứ hai là nằm viện thứ ba là tới nhà của ta ba cái này bên trong tới nhà của ta là đối bá mẫu bệnh tình có lợi nhất diệp dư lấy ra nhằm vào tô tiểu mặt đón sát thủ tô mẫu bệnh tình quả nhiên tô tiểu mặt trầm mặc một lát sau về sau nói tốt ta ta lại đã làm phiền ngươi cảm ơn ngươi đúng bá phụ bá mẫu chỗ ấy yên tâm đi ta sẽ cùng bọn hắn nói a hai người t r ầ mặc chờ đợi lấy bác sĩ cùng còn lại nhân viên y tế đi ra một lát sau diệp dư cảm giác tô tiểu mạt tại kéo ống tay háo của mình có chút kỳ quái chuyển đầu hỏi làm sao vậy tiểu mạt tô tiểu mạt thấp đầu không nói lời nào diệp dư đang muốn truy vấn chỉ nghe nàng thấp giọng nói ta có phải là rất vô dụng hay không a ta nói ta có phải là rất vô dụng hay không nói đến chỗ này tô tiểu mạt tâm lý đột nhiên một trận khó chịu khoe mắt nổi lên nhất tầng t á c bất quá bởi vì nàng một mực thấp đầu diệp dư cũng không nhìn thấy diệp dư yên lặng cười một tiếng sờ lên tô tiểu mạt xóa tóc dài ôn nhu nói không người rất đáng ưởng người vẫn luôn rất tốt mấy người tô mẫu và ở phòng bệnh mọi chuyện đều làm thỏa đáng về sau đều nhanh không giờ sáng diệp dư lấy điện thoại di động ra nghĩ nghĩ về sau lại đưa di động thăm dò trở về trong túi quần thời gian quá muộn cha mẹ đoán trường ngủ sớm vẫn là ngày mai lại cùng bọn hắn nói đi bồi tiếp tô tiểu m ặ t nói một lát lời nói không giờ sáng số không mấy phần thời điểm diệp dư lại là nhận được diệp mẫu tin nhắn sự tình làm xong chưa bọn hắn còn chưa ngủ trong lúc nhất thời diệp dư chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp gọi một cú điện thoại trở về đem sự tình ngọn nguồn nói một lần cũng nói cho bọn hắn mình đêm nay không về nhà ngay xong diệp dư diệp mẫu nói được ngươi để cái kia gọi tô tiểu mặt nữ hải tử cùng mẹ của nàng ở vào đi dù sao biệt thự này rất lớn ta và cha ngươi sáng mai thu thập gian khách phòng đi ra ừng diệp dư điểm điểm đầu há to miệng muốn nói cái gì lại là nói không nên lời chuyển mà nói rằng cảm ơn cha mẹ hắn biết diệp phụ khẳng định cũng ở một bên nghe n g ư ơ i cái này xòa hải tử ta là mẹ ngươi nói với ta cái gì cảm ơn diệp mẫu cười nói ngày mai nhớ kỹ về sớm một chút treo diệp mẫu điện thoại diệp dư có chút ảo não cùng cha mẹ nói một cậu ta yêu các ngươi làm sao lại khói như vậy đâu tối hôm đó tô m â u tiến vào một gian nhiều người trong phòng bệnh diệp dư cùng tô tiểu m ạ t ở một bên bồi hộ tô tiểu m ạ t ngủ ở bồi hộ trồng chất trên giường mà diệp dư thì ngồi ghế ghé vào nàng bên cạnh ngủ không thể không nói bác sĩ kia đề nghị đúng là có đạo lý trong đêm trong phòng bệnh một bệnh nhân m à i răng một cái bồi hộ ra thuộc người nhà ngáy ngủ làm cho hai người ngủ không yên mông lung ở giữa cũng không biết mấy điểm mới ngủ lấy trời còn chưa sáng tô tiểu m ạ t liên tỉnh lại hoặc là nói bởi vì lo lắng đến mẹ bệnh nàng dù cho vừa rồi ngủ thiết đi cũng là ngủ được rất nhạt thậm chí chỉ sợ là đều không ngủ bao nhiều thời gian mở mắt ra về sau t ô tiểu m ạ t cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy sợ đánh thức diệp dư nhìn lấy diệp dư ngủ bên mặt t ô tiểu m ạ t có chút hoảng hốt hắn đối ta thật là tốt từ khi ta quen biết hắn đến bây giờ hắn vẫn luôn đối ta tốt như vậy lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn vì cứu ta bị thương lúc ấy nhất định rất thương đi đều chảy máu trên mặt xanh một miếng tím một khối theo bản năng t ô tiểu m ạ t muốn sờ sờ diệp dư mặt c h ậ t kịp phản ứng thời gian dài như vậy khẳng định sớm liền tốt ta thật đúng là choáng mà cái này về sau hắn bởi vì lo lắng ta lần nữa lâm vào hiểm cảnh lúc không kịp xin giút đỡ còn chuyên môn mua cho ta cái điện lại quan tâm cho ta mạo xưng ơ tiền điện thoại những n à y cộng lại đều nhanh 2.000 khối tiền đi khi đó hắn còn không có suất đạo chỉ là quảng bá sử dụng lúc cái kia video tại trên mạng lời đ ồ u tôi ngay cả tiếu ngạo giang hồ cũng còn không có tuyên bố tiền nhuận bút cái gì khẳng định là không có cái kia 2.000 khối tiền hẳn là hắn tích xúc đi nhưng hắn lại không chút do dự lấy ra giúp ta về sau ta cùng hắn lại gặp mấy lần đoạn thời gian trước hắn công ty khai trương ngày ấy ta gặp phải nguy hiểm hắn thế mà ném hạ văn hóa bộ p h á bộ dài mặc kệ vội vội vàng vàng liền chạy tới cứu ta về sau lại mượn ta nhiều tiền như vậy đối ta như vậy quan tâm đến ở hôm nay liền càng không cần phải nói trên thế giới này ngoại trừ mẹ bên ngoài chỉ có hắn đối ta tốt như vậy mà lại hắn còn có tài như vậy hoa hiện trong trường học nữ sinh trò chuyện nhiều nhất chính là hắn giống như rất nhiều nữ sinh đều ưa thích hắn nhưng là hắn đến cùng có thích ta hay không đâu thích ta vẫn là không thích ta hẳn là thích ta à? nếu không làm sao lại đối ta tốt như vậy đâu thế nhưng là nếu như ưa thích ta vì cái gì hắn vẫn luôn không nói mà lại ta lần trước nhìn thấy hắn cùng lâm thi nhi cùng một chỗ vừa nói vừa cười d ạ phố là chuyện gì xảy ra nghĩ đến lâm thi nhi tô tiểu mạt tâm lý đột nhiên một trận còn đau gia đình ta điều kiện không tốt lại không có cái gì mới có thể so với cha là văn hóa bộ phó bộ dài mẹ là trần ngạn lâm trần giáo sư lâm thi nhi có thể nói là kém xa nàng mới là có thể đến giúp hắn mà ta cho tới nay đều là tại phiền p h ứ c hắn đi thật xin lỗi ta rất vô dụng cái gì đều không giúp được n g ư ờ i tô tiểu mạt si ngốc nhìn lấy diệp dư lặng lẽ không thể nghe thấy mà thấp giọng lẩm bẩm nói nhìn một chút tô tiểu mạt đột nhiên cảm thấy có một chồng rung động phun lên tâm đầu đỏ mặt cẩn thận từng ly từng tý nhìn một chút c u n g quanh phát hiện tất cả mọi người còn ngủ lúc nàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng mà tâm lý cái kia cô xúc động lại là càng phát ra lăn lộn tuân ra bắt đầu chuyển động đông đông đông giờ phút này nàng thậm chí cảm thấy đến nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập mà lại tiếng tim mình đập là như thế cự đ ạ i nhưng thế mà không có đánh thức bất luận kẻ nào thật sự là không thể tưởng tượng nổi dãy rủa do dự rất lâu về sau nàng rốt cục hạ quyết tâm coi như ta xúc động tùy hứng một lần đi dù sao hắn cũng không biết nghĩ như vậy tô tiểu mạt thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước đem gương mặt chậm rãi rửa vào hướng diệp dư bên mặt nhịp tim đờ ấp đợ chậm rãi gia tốc tô tiểu mạt khẩn trương liếm môi một cái dừng lại dưới lại liếm môi một cái về sau mới tiếp tục hướng diệp dư tới gần vợ môi của mình cách diệp dư mặt càng gần nàng lại càng thấy đến đầu t r h n váng phản phất tại ngắn ngủi này mấy giây thời gian bên trong trong gian phòng đó cảnh vật đã tại trước mắt mình chuyển vô số vòng đột nhiên diệp dư lông mày hơi nhịu dưới gặp này t ô tiểu mặt đấy lòng lập tức hung hăng run run một dưới sau một lúc lâu gặp diệp dư cũng không có cái gì động tĩnh nàng mới khẩn trương nuốt ngụm nước bọn tiếp tục đem m i ệ n g dựa vào hướng diệp dư gương mặt nàng muốn trộm trộm thân hắn một dưới nhưng mà t ô tiểu mặt xoay người động tác trung quy là hơi lớn tại sắp thành công lúc lại là đem diệp dư đánh thức. trong tích tắc tô tiểu mạt giống như là nhận lấy kinh hãi cấp tốc đem thân thể bài chính trở về tiểu mạt ngươi đã tỉnh a diệp dư có chút mơ hồ nói ra vừa mở mắt ra thời điểm giống như nhìn thấy tiểu mạt mặt mắt cách mình thật gần khả năng nhìn lầm đi đúng đúng a tô tiểu mạt khẩn trương hồi đáp chỉ cảm giác đến khuôn mặt của mình nóng bỏng nóng lên trong phòng không có ánh đèn chỉ có một chút nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ ném bắn vào mà diệp dư hai người vị trí cũng cách nguyệt quang khá xa bởi vậy nhìn đồ vật chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng về phần sắc mặt là thấy không rõ nếu không diệp dư nhất định có thể phát hiện giờ phút này tô tiểu mạt đỏ bừng cả khuôn mặt ngươi thế nào không không có việc gì à vậy ngươi nói làm sao đập đập ba ba ta ta muốn đi nhà sĩ. â nguyên lai、like、là dạng này khó trách cảm giác có chút động tính bất quá đi nhà sĩ cũng không phải cái gì thẹn thùng sự tình không cần như thế đập đập ba ba sáng ngày thứ hai lần nữa chìm vào giấc ngủ không bao lâu diệp dư bị một trận chung ô điện thoại di động đánh thức vị nào à diệp dư nhận điện thoại mơ hồ không rõ mà hỏi thăm là ta hơi giải tình sầu hơi giải tình sầu vị nào à quốc gia chúng ta hữu tính hơi ta đi hơi giải tình sầu là nít làm là ta à ta là lên đường tiểu thuyết vong tổng biên tập điện thoại cái kia đầu truyền đến hơi có vẻ o á n g i ậ n âm thanh diệp dư thanh tính chút ngượng ngùng nói không có ý tư à tối hôm qua ngủ không ngon có chút rơi vào mơ hồ ta bây giờ đang trong bệnh viện ngươi tìm ta có việc tại bệnh viện ngươi thật xảy ra chuyện rồi hơi giải tình sầu cả kinh nói cái gì gọi là ngươi thật xảy ra chuyện ta không sao a ta tại trong bệnh viện là bởi vì ta một người bạn xảy ra chuyện ngươi tìm ta có chuyện gì không chuyện gì trên mạng nói ngươi bệnh、uy. trang đầu ba sông phong đầy c ả m nghĩ quyển sách lao đ ộ c g i ả đại khái đều biết quyển sách này ký kết rất muộn mười vạn chữ xin ký kết bị cự mười sáu vạn chữ thu nhiều đến ký kết đứng ngắn hai mươi mốt vạn chữ đa tài sửa lại a thiêm trạng thái nói thật mười vạn chữ xin ký kết bị cự lúc ta bãi đủ qua không ít tương tự thiết mời cơ bản đều là nói thái giám đi nhưng là cuối cùng ta vẫn là quyết định kiên trì nổi dù sao ta vẫn là muốn đem c ố sự kể xong mà lại thái giám cũng có lôi với một mực ủng hộ ta độc giả ở chỗ này ta muốn cảm t ạ phía dưới lúc ấy một mực ủng hộ ta các ngươi cảm ơn càng về sau vận may của ta tựa hồ tới tại mười sáu vạn chữ nhiều thời điểm ngoài ý muốn nhận được ký kết đứng ngắn rất vui vẻ dù sao đây là một chồng tán thành không phải sao cho nên ta muốn cảm tạo phía dưới ta ký kết biên tập quả cam cùng giúp ta đưa ra ký kết cũng là ta biên tập viên hồng t r ả ngoài ra ta còn muốn cảm tạo ta hiện tại biên tập viên lô đồng cảm tạo hắn vì ta an bài phân loại tần đạo cường lực đề cử chủ trạm sáu nhiều lần t i ể u phong trang đầu nặng cân đề cử cùng cái này tuần lễ trang đầu tam giang lớn phong đầy cùng nam sinh vô tuyến tần đạo vô tuyến đệ mạnh nói thật ta thật là vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, vốn cho là quyển sách này đại khái nhặt cái văn tự đẩy cũng không tệ rồi không nghĩ tới ngô đồng thật to lại là an bài cho ta tốt như vậy đ ể cử thu sùng n h ư kinh cảm tạ ngô đồng thật to coi trọng mặt khác cảm tạ ngô đạo phương nào cho tới nay khen thưởng cùng tuyên truyền cảm tạ lười biếng mẹo kinh thường tính khen thưởng cảm tạ phong thần gỗ lấy l ệ n h em mở hổ buôn tẩu người biết tám trăm tám mươi năm trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi ba hồng trần nhật nguyện thật to ngươi là người thứ nhất khen thưởng một nghìn tám trăm tám mươi tám độc giả đại đạo vận mệnh cảm tạ thật to tại ta xin ký kết bị cự lúc cổ vũ vũ fff hồng tụ yêu thêm hương cảm tạ thật to ngày quốc tế thiếu nhi ke ho que ai ô i không tệ manh manh nát các loại người khen thưởng cùng ủng hộ cảm tạ cho tới nay tặng phiếu đề cử ủng hộ quyển sách độc giả cảm tạ lưu giữ bản này độc giả cảm tạ tại c h â u bình l ù nờ chuyện nhắn lại độc giả cảm tạ các bạn đọc các vị độc giả sau cùng nói cho đúng là cầu phía dưới tam giang phiếu quyển sách lần này lên trang đầu tam giang lớn phong đầy nếu là tam giang phiếu bài danh đằng sau vậy nhưng quá mất mặt không nói gì lấy gặp ngô đồng thật to ném tam giang phiếu thao tác cụ thể trình tự là điểm kích điểm xuất phát phía trên nhất nhất hành phân loại bên trong tam giang cả bộ cùng thư phường hai cái màu đ tuy nhiên Tam g tam n Đạo. t giang phiếu hai mươi bốn giờ đổi mới một lần lĩnh miễn phí tuy nhiên tam giang phiếu ném có chút kiến thức nhưng hay là hy vọng mọi người có thể chống đưa giới dù sao tam giang thành tích sẽ ảnh hưởng đến về sau đề cử cảm tạ các vị thật to ủng hộ cảm ơn câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương một r ư ơ i hai sự tình muốn từ tối hôm qua nói lên lại nói đều 11 điểm 10 điểm từ chiêm đại đại làm sao còn không có đổi mới a đúng a không giống phong cách của hắn a từ chiêm đại đại mới xuất đạo thời điểm tuy nhiên thời gian đổi mới có chút không ổn định đương nhiên đối với còn lại viết lách tới nói đã là siêu cấp ổn định bình thường lại ở 10 điểm nửa đến 11 giờ rơi ở giữa nhưng không lâu về sau tử chiêm đại đại thời gian đổi mới liền trở nên càng ổn định bình thường đều là tại m ộ ư ơ i một điểm trước sau hai ba phút liền sẽ có canh thứ nhất đi ra hôm nay là thế nào đều m ộ ư ơ i một điểm m ộ ư ơ i điểm còn không có canh thứ nhất tăng ất tử chiêm đại đại hôm nay có chút việc bị chậm chế thôi cái này có cái gì kỳ quái mới kém như thế vài phút liền gấp đến độ cùng cái gì giống như đương nhiên gấp a ta thế nhưng là đợi dòng d ã một ngày đậu phộng m ộ ư ơ i một giờ r ư ỡ i làm sao còn không có động tĩnh quá không giống tử chiêm đại đại phong cách hắn sẽ không xảy ra chuyện đi ra cọn lông sự tình nhắm lại ngôi miệng quả đen đúng đấy lần trước thăm hỏi lúc t ử chiêm đại đại thế nhưng g i đ là nghiệp c ê m chức. đ i giới lương tâm à đối với chúng ta độc giả tốt không lời nói chẳng những mỗi ngày đổi mới được nhiều lần trước mời được diệp dư sáng tác bài hát cùng viết chữ đơn giản đúng vậy bổng đồng cộng viết chết vai nữ chính tử chiêm đại đại lại là nghiệp giới lương tâm đại minh tinh khẳng định biểu thị không đồng ý có lẽ hôm nay có việc gì cho nên đổi mới đã chậm đợi đến mười hai giờ lại không đổi mới ta liền đi ngủ dù sao lấy tử chiêm đại đại tính cách mười hai giờ trước đó nếu là không có đổi mới cũng không có đơn t r ư ơ n g lời giải thích vậy nói rõ hắn khẳng định đang đứng ở không thể đổi mới trạng thái tám thành là uống say hoặc không ở nhà ai còn có mười phút liền mười hai giờ tám thành hôm nay là không có cảng tử chiêm đại đại thế mà lại quy canh thật sự là làm cho người rất ngoài ý mớn đồng cảm ta còn tưởng rằng vịt canh loại sự tình này là không thể nào phát sinh ở t ử chiêm đại đại trên người đâu người nói ngày mai sẽ có hay không có thủy quân đến phun tử chiêm đại đại quy canh khả năng có a t â y to đón gió ba sáu ngày thành t i ể u trí cao thần cái nào không đỏ mắt cho dù là trước kêu ba đại trí cao thần đối mặt t ử chiêm đại đại thời điểm chỉ sợ cũng kinh hồn táng đằng đi lần trước ta nếu không tại không liền thua sao ha ha đổi mới đổi mới thật ta đi ta đều nhanh muốn đi ngủ t ử chiêm đại đại thế mà đổi mới thật chẳng lẽ chính là hôm nay có việc quân thân cho nên càng c h ế rồi vẫn là nói uống say hiện tại đã tỉnh lại lại hoặc là vừa về đến nhà không phải t ử chiêm đại đại đổi mới là mội mội của hắn đổi mới mội mội của hắn nói t ử chiêm đại đại bây giờ đang trong bệnh viện không có cách nào đổi mới cho nên nàng hỗ trợ đổi mới dưới ngoa t à o xoa đ ầ u đen do u uống thật hay giả tại trong bệnh viện hiện ở thời điểm này tại trong bệnh viện xem bệnh khẳng định là ban ngày đi xem a hiện ở thời điểm này tại trong bệnh viện không phải là được đưa vào đi a không phải là bệnh n g u y ễ thật sự là ta cái lớn cỏ từ chiêm đại đại bệnh uy đâu phá làm sao bây giờ cầu ma làm sao bây giờ toàn chức cao thủ làm sao bây giờ còn có thật nhiều hắn về sau sẽ viết sách làm sao bây giờ vốn chỉ là tùy tiện nói lùa nói suy đoán lý do tuy nhiên có một ít nhưng cũng không vô cùng xác thực nhưng lại vẫn cứ bị người lưu truyền rộng rãi có lẽ là rất nhiều người đều trong tiềm thức ưa thích tuyên truyền hậu quả nghiêm trọng nhất đi đến mức không bao lâu trong đám diễn đàn bài viết chỗ bình lù nở chuyện này địa phương liền có một đám người nói t ử c h i ê m bệnh uy cái này chính như b ắ c tống thi nhân thư pháp gia hoàng đình kiên nói tới ba người thành hộ có nhiều việc có tuy nói lời đồn rừng ở trí giả nhưng trên đời này trí giả sao mà rất ít cũng bởi vậy giờ phút này còn ôn lại sách mê nhóm nhìn thấy số lượng lớn như vậy nói chắc như đinh đóng cột n ô n luận trong lúc nhất thời lại tin là thật mà chờ bọn hắn cũng trở thành cái này chồng n ô n luận kẻ ủng hộ lúc trên mạng đã làm một mảnh tử chiêm đại đại bệnh tình nguy kịch tâm thanh thử chiêm đại đại bệnh uy chúng ta sách mê làm sao bây giờ a ai biết tử chiêm đại đại nhà ở đâu ta phải đi bệnh viện thăm viếng phía dưới hắn ta khóc đây chính là cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tại sao thử chiêm đại đại mới xuất đạo mấy tháng a thế mà bệnh uy ai mỗi ngày đều càng nhiều như vậy dù cho có lưu b ả thảo chỉ sợ cũng không dễ dàng tử chiêm đại đại là quá mệt mỏi cho nên mới tiến vào bệnh viện a khen thưởng một dưới hy vọng tử chiêm đại đại sớm một chút tốt tốt các ngươi nha cũng quá là con đi bệnh tình nguy kịch ta các ngươi biết bệnh tình nguy kịch cái từ này ý tứ sao rất nhanh tử chiêm sách mê bên trong còn online lớn m ì n h đều bị nổ các vị tử chiêm đại đại bệnh tình nguy kịch chuyện này các ngươi thấy thế nào cái này khó mà nói tử chiêm đại đại mội muốn nói tử chiêm đại đại bây giờ đang trong bệnh viện không có cách nào đổi mới nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là tử chiêm đại đại là bệnh tình nguy kịch t hiện nay g tại lúc này tại trong bệnh viện chẳng lẽ là đi xem bệnh hoặc là khám gấp hoặc là bệnh tình nguy kịch bị người đưa vào đi hoặc là vấn an người khác nếu như là khám gấp t ử chiêm đại đại mội mội hẳn là sẽ xách dưới nếu như là vấn an người khác hiện vào lúc này còn tại bệnh viện cũng quá muộn à nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy bệnh tình nguy kịch khả năng lớn nhất ta cũng cảm thấy như vậy nếu như là khám gấp nói ví dụ được cấp tính viêm ruột bình thường người đều sẽ thói quen xách dưới nói anh ta được cấp tính viêm ruột xem bệnh đi loại hình mà t ử chiêm đại đại mội, mội lại cái gì đều không s á c chỉ nói là anh ta bây giờ đang trong bệnh viện không có cách nào đổi mới đối với tình huống cụ thể lại là một bộ không muốn nói thêm dáng vẻ cho nên rất có thể tình huống không thể là con a kỳ thực diệp giao không có nói thêm vẹn vẹn bởi vì nàng mặc dù có chút suy đoán nhưng cũng không biết tình huống cụ thể ta đi ngươi đây là đang nghiền ngẫm từng chữ một a ngươi cái này suy luận căn cứ căn bản không đáng tin ngươi đây là chứng vọng tưởng a đúng đấy có lẽ tử chiêm đại đại mội mội đúng vậy cái không thích nhiều người nói chuyện đâu t i tử chiêm đại, đại mội mội hỏi một chút ngươi nhà biết là cái nào Các người nói có phải hay không là số một các bạn đọc bên trong lấy t ử chiêm đại đại nội nội tự cho mình là cái kia đ ừ n g đua ta được không t ử chiêm đại đại một mực không muốn lộ ra thân phận nội mội của hắn sẽ làm như vậy đúng thế đúng thế tốt đề tài này liền đến nơi này chúng ta trở lại t ử chiêm đại đại bệnh tình nguy kịch trong chuyện này mặt ta cảm thấy đi t ử chiêm đại đại bệnh tình nguy kịch khả năng còn là rất lớn chúng ta muốn hay không tổ cái đoàn vân an thăm hỏi làm sao vân an t ử chiêm đại đại nhà tại vậy chúng ta cũng không biết công ty của ta là máy tính hành nghiệp trong công ty có cái mức độ rất cao hacker như vậy đi ta ngày mai tìm hắn tra phía dưới t ử chiêm đại đại thượng truyền tiểu thuyết địa chỉ mt sở tại đ i ệ n đến lúc đó đã biết nhà hắn ở nơi nào liền dễ làm có thể tuy nhiên t ử chiêm đại đại không nguyện ý lộ ra thân phận nhưng vạn nhất hắn bệnh tình nguy kịch chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy đồng ý mà giờ k h ắ c này diệp dư đang cùng hơi giải tình sầu thông lên điện thoại chuyện gì trên mạng nói n g ư ơ i bệnh n g uy bệnh tình nguy kịch diệp dư lộn xộn mình cái gì bị bệnh uy nghĩ như vậy trong đầu linh quang nhất hiểm diệp dư hỏi là bởi vì ta hôm qua không viết nữa rồi cho nên chuyển ra lời đồn tuy nhiên cũng không đúng a tối hôm qua đến bây giờ mới một đêm thêm nửa cái bên trên buổi trưa cái này lời đồn cũng lời đồn đến quá nhanh đi ban đêm thế nhưng là không có nhiều người đọc sách á c h giống như bởi vì chính mình đổi mới đều tại mười một giờ tối không ít người đều tại mười một điểm trông mong chờ lấy nghe nói mình cải biến không ít người đồng hồ sinh học quý canh ngươi hôm qua không ngừng có chương mới không ngừng có chương mới diệp dư kinh ngạc hơn là đổi mới chi thần giúp mình đổi mới sao đúng vậy à hôm qua mội mội của ngươi giúp ngươi đổi mới tuy nhiên đổi mới đến hơi trễ khi đó đều gần mười hai giờ nàng liền tăng thêm câu ạch bọn ngươi dưới ta xem một chút nói đến chỗ này hơi giải tình sầu dừng lại một lát rất rõ ràng là đang nhìn c h ư ơ n g tiết đánh tính hoàn chỉnh thuật lại cho diệp dư nghe anh ta bây giờ đang trong bệnh viện không có cách nào đổi mới cho nên ta giúp hắn đổi mới dưới đổi mới đến hơi chậm một chút không có ý tứ、Phúc. diệp dư dợ khóc dợ cười cho nên sách mê nhóm liền hiệu lập rồi đúng vậy à vừa rồi ta nghe ngươi nói ngươi tại bệnh viện thời điểm ta còn tưởng rằng ngươi thật xảy ra chuyện hiện tại nếu là cái hiểu lầm vậy ta chốc lát nữa phát cái thông chi giải thích phía dưới lên tốt、ừ. thời khắc này diệp dư căn bản không nghĩ tới chính là nếu như hơi giải tình buồn điện thoại chậm thêm đến cái vài phút tử chiêm thân phận liền muốn bố ộ quang đến lúc đó chỉ sợ tử chiêm đúng vậy diệp dư chuyện này ngay lập tức sẽ trở nên mọi người đều biết tuy nhiên thân phận bố ộ quang cũng không có cái gì chỗ xấu nhưng cái này chồng tuyệt hảo lẫn lộn cơ hội hiện tại liền dùng hết lời nói thật sự là một chồng tuyệt đại lãng phí lúc này t ố i văn linh không cần bảo ngươi hacker tra xét a vì cái gì lên đường phát thông báo không phải tử chiêm đại đại xảy ra chuyện là tử chiêm đại đại bằng hữu xảy ra chuyện cho nên tối hôm qua hắn tại trong bệnh viện Nói trận h ậ t a c này diệp dư không biết chút nào thân phận cho hấp thụ ánh sáng đại nguy cơ ngay tại cái này trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc hiểm hiểm vừa qua thực sự không thể không nói diệp dư vận khí vẫn là tương đối tốt bởi vì tô mẫu còn không có tỉnh lại mà diệp dư bị hơi giải tỉnh sầu đánh thức sau cũng không có ngủ tiếp ý tứ liền cầm điện thoại di động lên lên mạng mở ra khấu khấu tân văn hiện tại cũng ngày thứ ba hẳn là có đi diệp dư lẩm bẩm nói câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm năm mươi ba quả nhiên cha tìm một fan về sau diệp dư liền tìm được hắn muốn muốn tìm tân văn mạn gạ g không phải dựa vào lẫn lộn liền có thể tác giả lý mục ngay đăng lại từ lớp sóng m i c o b l o g diệp dư là muốn tìm đen mình tân văn sao không không hắn cũng không phải run em hắn chỉ là muốn tìm mạn g họa giới bình luận thôi dù sao thép luyện còn không có xuất bản lại là đã náo ra động tính lớn như vậy đối với cái này mạn g họa giới không có khả năng không phản ứng chút nào hắn muốn nhìn một chút mạn g họa giới đối với chuyện này có ý kiến gì không đương nhiên diệp dư cũng đ o á n được tám m chín phần mười không phải cái gì tốt bình luận dương nằm chi bên cạnh h ắ n có thể hứa người khác ngủ ngáy húng chi còn là thép luyện cái này còn không có xuất bản đã rất có nguy hiểm mánh hổ cũng bởi vậy diệp dư nhìn thấy cái này tân văn không có chút nào ngoài ý mới chỉ là danh từ giống như ở nơi nào nghe qua đâu nghĩ như vậy Diệp Dư i l ề n t ì m tòi p hai í d ư ớ Lý Mộc nghìn i Lý một h n lấy một bộ cổ kính xuất đạo không chút huyền n i ệ m đoạt phía dưới năm đó độ mạn họa giới tân nhân vương danh s ư ơ n g năm 2003, cổ kính chuyện tranh chế tác b á xuất năm 2008, cổ kính mạn gạ hoàn tất bị định giá năm 2000 về sau nóng nảy nhất mặt gạ năm hai n g h n ă m 2 0 i nghìn lý mục nhai hoàn thành tam bộ đoàn thiên mạn gạ thiên sứ lại hệ ra giết chóc địa ngục người cồn đao cũ cổng bản bản đại hỏa nhân khí thẳng tắp tới gần đệ nhất bảo tọa 2013 n ă m lý mộc nhai lại mở trường thiên mạo hiểm m ạ n g gạ tâm c h i dược hồn hiện chính hỏa bão vẫn đang còn tiếp 2014 n ă m internet bỏ phiếu kết quả lý mộc nhai lấy được được hoan n ê n h nhất m ạ n g gạ ra danh sưng theo năm 2015 n g à y 31 t h á n g 6 mới nhất thống kê tại bản in l ẻ tính gộp lại lượng tiêu thụ bảng xếp hạng bên trong tâm c h i dược hồn quyển thứ 2328, 4272 sách đứng hàng đệ nhất cổ kính quyển thứ 5251, 2129 sách đứng hàng thứ ba tâm c h i dược hồn quyển thứ nhất 233, 2938 sách đứng hàng đệ tứ lý mộc nhai một người độc chiếm năm vị trí đầu thứ nhất thứ ba đệ tứ tam đại bảo tọa được hoan nghênh n h ấ t mặn gạ ra thực c h í danh quy đại khái mắt nhìn lý mộc nhai giới thiệu diệp dư thì càng cảm giác nhìn quần mắt thâm chi r ự c hồn đậu phộng đây không phải tiểu la lị nhìn mấy c h ụ c lượn g vẫn muốn bắt trước quyển k i a sao mà cái này lý mộc nhai không phải tiểu la lị rất sùng bái mặn gạ ra sao đậu đen rau muống nhìn thấy cái này tân văn tiểu la lị sẽ không khóc đi diệp dư s ạ mặt lại ấn mở tân văn nhìn lại mấy ngày gần đây nhất tại trên mạng có một bản mặn gạ rất hỏa đối với cái này ta là rất tình nguyện nhìn thấy dù sao có không tầm thường tân nhân xuất hiện mạn họa giới cũng có thể phát triển được càng thêm phồn vinh bởi vậy vừa nghe nói tin tức này thời điểm ta rất là hưng phấn nhưng mà chờ chính ta cha tìm một f a n liên quan tới bộ này m ạ n g gạ tin tức về sau lại là trận mắt h ố t m ổn thứ này lại có thể là bạn còn không có xuất bản mà gạ ta hơi nghi hoặc một chút nó còn không có xuất bản làm sao lại bút lửa như vậy đâu cái này hoàn toàn không nên a không có xuất bản người căn bản cũng không biết nó đến cùng có đẹp hay không bởi vì cảm thấy rất hoang mang ta liền thâm nhập hơn nữa cha tìm một dưới mà cha tìm kết quả là để cho ta kinh ngạc hơn cái này bộ này mản gà hiện tại như vậy lửa thế mà hoàn toàn là dựa vào lẫn lộn đúng vậy đúng vậy lẫn lộn dựa vào tên tác giả khí lẫn lộn mà lại cái này một lẫn lộn đúng vậy h a y đầu tiên là cái kia phụ trách kịch bản diệp dư nói thật ta trước đó cũng chưa nghe nói qua hắn cho nên ta trước hết đi tìm tòi dưới phát hiện hắn là cái có chút danh tiếng tác giả phát biểu qua mấy bộ tiểu thuyết cùng mấy bài thơ tử bởi vì hắn thật sự là tuổi trẻ cho nên đùng có không ít f a n đương nhiên giống như người trẻ tuổi chiếm đa số nhìn thấy hắn đám phan hâm mộ nói chắc như linh đóng cột tuyên bố nếu là diệp dư phụ trách kịch bản như vậy bộ này cương chi luyện kim thuật sư tất nhiên đẹp mắt ta rất là im lặng tiểu thuyết viết tốt cùng kịch bản viết tốt căn bản chính là hai chuyện khác nhau có được hay không mà lại diệp dư quá trẻ tuổi không có trải qua thời gian khảo nghiệm nói câu khó nghe chút cái k i a trồng hỏa bạo nhất thời sau cùng chẳng khác người thường thiên tài chẳng lẽ còn ít sao ai có thể bảo chứng hắn tiếp theo quyển tiểu thuyết không p h á t ngay húng chi là cùng tiểu thuyết có phi thường lớn khác biệt kịch bản nói xong diệp dư ta lại đến nói một chút một cái khác tác giả là cái gọi lâm quan tâm ti cô bé này cùng diệp dư khác biệt không phải cái gì danh nhân nhưng mà từ phương diện nào đó tới nói nàng lại so diệp dư càng có sức ảnh hưởng bởi vì nàng cùng văn đàn ba đại đ ỉ n h tiêm tác ra đều quan hệ không ít hai người bọn h ắ n người một cái dựa vào tự thân tên lẫn lộn một cái dựa vào lấy các mối quan hệ của mình quan hệ lẫn lộn dạng này hai cái tác giả chung vào một chỗ thành tựu chính là cương tri luyện kim thuật sư bộ này mặc g gạ. lẫn lộn đây là một bộ hoàn toàn dựa vào lẫn lộn chống đỡ lên m ặ gà nhưng là một cái mạn họa giới tiền bối ta muốn nói cho các ngươi chính là mạn gà không phải dựa vào lẫn lộn liền có thể mạn gà muốn là thực lực g i á c rưởi mạn gạ coi như lại thế nào lẫn l ộ t cuối cùng sẽ bị thị trường để lại vứt bỏ còn có nữ diệp công ty trên họ phi cản w e p sẽ phép luyện tuyên truyền logo quảng cáo ta cũng nhìn thấy cái k i a m ộ t đầu t ó c vàng vẽ đến đơn giản đ ấu chí vóc dáng thấp vai nam chính là chuyện gì xảy ra bên cạnh cái k i a n lóc manh vụng về r ô b o t lại là chuyện gì xảy ra ngây thơ như vậy hình tượng các ngươi là vẽ cho tiểu hài tự nhìn sao các ngươi cái này cũng không cảm thấy ngại tự xưng là giang con m ạ n h sau cùng nói cho đúng là lâm quan tâm tiểu thư người vẽ chủ rác đều khó coi như vậy ngươi thật sẽ vẽ mạn gạ sao thảo diệp dư nhịn không được mắng n g ư ơ i n h a thế mà khoe khoang lòng dạ rộng lớn vui lòng nhìn thấy không tầm thường tân nhân xuất hiện n g ư ơ i nếu quả như thật như ngươi nói như vậy như vậy đối mặt thép luyện bộ này hiện tại nhân khí rất cao m à n gà ngươi dù cho không coi trọng nó cũng sẽ không giống như bây giờ mở phun bởi vì nếu như thép luyện gia h ồ dự liệu của ngươi là bản rất đặc sắc m à n gà cái kia trong miệng ngươi vui lòng nhìn thấy không tầm thường tân nhân sẽ xuất hiện nhưng ngươi bây giờ lại là đem thép luyện phun giống đông c ư c tuy nhiên ngươi hẩn tàng rất khá nhưng ngươi nha không phải liền là nhìn thấy thép luyện còn chưa xuất bản liền bốt lửa như vậy lo lắng nó、no、đối ngươi tạo thành uy mà tốt ta tuy nhiên ngươi rất hương、vị. nhưng ta không so đo dù sao loại sự tình này rất nhiều người đều làm sau đó ngươi lại còn nói ta có chút danh tiếng t a r a dựa vào cùng với chính mình tuổi trẻ mới có được số lớn phan tồi tệ nhất là ngươi thế mà nói thẳng tiểu la l ị sẽ không vẽ m ặ n gạ mà căn cứ vẹn vẹn ngươi cảm thấy thép luyện người thiết quá ngây thơ không đủ mỹ hình y theo ngươi cái này căn cứ cái kia h ả i tặc vương người thiết đến trong miệng ngươi chẳng phải là thành giác r ư ỡ i bên trong chiến đấu cơ quả nhiên chỉ là cái phóng tới kiếp trước nhị lưu thủy chuẩn mãn gạ ra thôi đối với một cái tiểu la l ụ ngươi cũng nói đến ra cái này chồng đả thương người cái này tràn đầy ác ý ngươi thế mà còn nói mình vui lòng nhìn thấy không tầm thường tân nhân xuất hiện ta nhổ vào diệp dư thế nào bên cạnh tô tiểu mạt chuyển đầu hỏi không có việc gì có cái đần độn phun thép luyện diệp dư thuận miệng trở về câu về sau liền lại nhìn một chút bình luận ha ha sợ bị người siêu việt cứ việc nói thẳng năm này đầu rõ ràng là muốn ách g i ế t đối với mình có uy hiếp tân nhân còn hết lần này tới lần khác muốn trước rêu rao phía dưới mình nói được bản thân giống như lòng dạ rất rộng lớn đủ hương vị đó à, họ lý lại gặp diệp dư não tàn phan thật sự là bó tay rồi diệp dư một cái tác r a tại mạn g gạ phương diện nói chuyện quyền vi chẳng lẽ có thể so sánh lý mộc nhai lao sư còn cao lý mộc nhai lão sư thế nhưng là mạn họa giới nhân khí cao nhất mạn gà gia ủng hộ lý mộc nhai lao sư thép luyện khẳng định là bản giác rửa m ặ n g gạ. diệp dư mượn danh tiếng của mình và lâm quân tâm giao thiệp vòng tiền các ngươi bọn này náo tàn phan còn giúp hắn rửa sạch thật sự là say cái gì c ầ u thì a thế mà nói thẳng lâm quân tâm sẽ không vẽ mặc gà như vậy một cái tiểu la l ụ ngươi mẹ nó cũng mở miệng được cái này tràn đầy ác ý ngươi cũng không cảm thấy ngại sưng mình vui lòng nhìn thấy không tầm thường tân nhân xuất hiện ta mẹ nó thật sự là phục da mặt của ngươi so ngươi phát hành mạn gạ cộng lại đều dạy a tại mạn hòa giới lý mộc nhai láo sư đúng vậy thần diệp dư coi như tại văn hóa quyền lợi hại hơn nữa đến mạn hòa giới đó cũng là đống c ấ p chó ủng hộ lý mộc nhai lao sư bản này cái gì cầu thí cương chi luyện kim thuật sư nhìn logo quảng cáo ta liền á c tâm không chịu nổi chủ g i á c đều vẽ đến khó coi như vậy cái này mạn gạ có thể nhìn cái này tuyệt bức là diệp dư lợi dụng tự thân danh khí lâm quan tâm lợi dụng tự thân nhân mạch hai người tại liên thủ vòng tiền hết lần này tới lần khác còn có không ít độc giả muốn mua sổ sách thật mẹ nó say bọn hắn đến cũng đến có bởi vậy hiện tại còn đứng ở diệp dư bên này ngoại trừ diệp dư sát phấn bên ngoài đúng vậy ba đại đình tiêm tác ra sát phấn mà những người khác hoặc là trung lập hoặc là cũng tại phung nhắc luyện diệp dư lật đến thông tấn lục tìm được tiểu la l ụ điện thoại nghĩ nghĩ về sau diệp dư không có để tới mà là lại đi phía dưới lôi kéo tìm được lâm thi nhi điện thoại gọi tới lâm thi nhi sao ừ n là ta diệp dư ngươi tìm ta có việc lâm thi nhi có chút tim đập rộn lên đây chính là diệp dư lần thứ nhất cho mình chủ động gọi điện thoại kia là cái gì lý mộc nhai văn trường trái tim nhìn thấy không diệp dư có chút bận tâm cho tới nay sùng bái mạn gạ ra không chút khách khí chất vấn nàng ngươi thật sẽ vẽ mạn gạ sao cũng không biết nhìn thấy câu nói này lúc tiểu la l ụ chịu hay không chịu được ừ n nàng cũng nhìn thấy tuy nhiên đối diệp dư không phải chuyên môn gọi điện thoại cho mình có chút thất vọng nhưng lâm thi nhi vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình dù sao việc này liên lụy đến mình thương yêu nhất muộn muộn trái tim nàng nhìn thấy diệp dư nhữ mày lại đầu hỏi cái kia nàng hiện tại thế nào xem hết văn chương hậu tâm tình rất hạ sau đó một người trở về phòng đến bây giờ còn không có đi ra qua lâm thi nhi nghĩ nghĩ về sau vẫn là nói được rồi ta đã biết diệp dư có chút khó chịu nói ra cái này cái gì lý mộc nhai câu nói sau cùng đối tiểu la lị đà kích thật sự là quá lớn tiểu la lị sẽ không vẽ mặt gạ mấy người thép luyện tuyên bố n g ư ơ i quyền kia tâm chi dực hồn trong nháy mắt liền thành rắt r ư ỡ i tin hay không treo lâm thi nhi điện thoại về sau diệp dư mở ra microblog đổi mới trạng thái lý mộc nhai thời đại đã qua bởi vì ta tới tuyên chiến diệp dư tuyên chiến câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm năm mươi bốn diệp dư đầu này microblog một khi phát ra liền có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng khiêu khích sóng to gió lớn lý mộc nhai là ai mạn họa giới đại thần a được hoan n ê n nhấc mạng gà ra mạng gà bản in lệ lượng tiêu thụ bảng xếp hạng năm vị trí đầu một mình hắn độc tài thứ nhất thứ ba cùng đệ tứ liền xem như những cái kia trước đó không biết lý m ộ c nhai người này dân mạng nhìn thấy đầu này mịp dô blog về sau đi lục soát mở ộ dưới cũng có thể biết người này tại mạn g họa giới đến cỡ nào treo đặc biệt là tại hắn tâm c h i dược hồn phát biểu về sau kỳ nhân khí cẳng là đạt đến đ ỉ n h phong tại mạn g họa giới vô luận là hắn tiền bối vẫn là van bối của hắn không có bất kỳ cái gì một người có thể sẽ vượt qua hắn dấu hiệu nhưng mà đúng vậy đối mặt một người như vậy bây giờ lại có người hướng nó phát ra khiêu khích á không nói khiêu khích vậy đơn giản là quá nhẹ đó là trần chùi miệt thị a lý mộc nhai thời đại đã qua bởi vì ta tới thật đơn giản một câu không có cái gì hào nôn g trí khí chỉ là lấy một cái bình thản dấu chấm tròn đ o ạ kết phản phất là đang nói một kiện chuyện đương nhiên ta tới cho nên không có chuyện của ngươi bình thản đến tựa như là đang trần thuật sự thật mà như thế miệt thị lý mộc nhai người kia là ai đ â u mạn họa giới tân nhân thậm chí hắn cũng không thể tính là người mới bởi vì hắn ngay cả đệ nhất bộ mạn gạ cũng còn không có xuất bản nếu như người này là người bình thường cái kia đoan chừng tất cả mọi người sẽ chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình con kiến cũng muốn trượt chân đại tượng nhưng nói chuyện người này là người bình thường sao không hắn không phải hắn là diệp dư cùng sinh diệp dư bởi vậy nhìn thấy đầu này mịt dô đúng lúc có người như cũ chế dê u diệp dư không biết tự lượng sức mình côn g vọng tự đại có nhân đại âm thanh gọi tốt cho hắn ủng hộ còn có người g i a o động đầu cười khổ mới yên tĩnh không có mấy ngày n g ư ờ i tuổi trẻ khinh c ù n g lại chạy ra ngoài nhanh bơi tân văn võng tuy nhiên nghe quen kiến càng lây cây châu chấu đá x e loại hình thành ngữ nhưng cho tới nay thật đúng là vô cùng khó tại trong cuộc sống hiện thực tìm tới đầy đủ ví dụ sống sờ sờ dù sao đại đa số người đều là ước lượng đến thành phân lượng của mình nhưng mà hôm nay ta lại tại m i k r ô b l o g b ê n trên t h ấ y được một cái còn chưa bước vào mạn g họa giới tân thủ thế mà lấy dáng vẻ cao cao tại thượng miệt thị mạn g họa giới hàng hiệu nhất đại thần xưng lý m ộ t nhai thời đại đã qua bởi vì ta tới đối với cái này ta chỉ muốn nói hoà n mỹ thật sự là hoà n mỹ chuyện này cùng kiến càng lây cây châu chấu đá x e loại hình thành ngữ phối hợp đến thật sự là hoàn mỹ tri cực khấu khấu tân văn võng đệ nhất người mới thay người cũ cùng sinh diệp dư hướng mạn họa giới thế hệ trước đại thần khởi sớm kiêu chiến ta tin tưởng mạn họa giới tương n h ê n đến phát triển mới kỳ ngộ tại trên mạng có không ít người nói hắn không biết tự lượng sức mình nhưng ta muốn hỏi hỏi là hắn cái này cùng nhau đi tới sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao tại sóng đảo xa bắc đái hà xuất thế về sau nếu như hắn nói cho ngươi hắn muốn viết nhất thủ hiện đại thơ chữ tình tuyệt s ư ớ n g có bao nhiêu người sẽ tin nhưng mà sai lầm xuất thế tại t i ế u ngạo giang hồ đăng nhiều k ỳ trước nếu như hắn nói cho ngươi bản này tiểu thuyết võ hiệp có thể đem đều thành phố báo lượng tiêu thụ tăng lên ba phần cũng đem sức ảnh hưởng khuyết tán hướng cả nước có bao nhiêu người sẽ tin nhưng mà hắn làm được mà lại bởi vì t i ế u ngạo giang hồ cùng một quyển khác tiểu thuyết cộng đồng tác dụng đều thành phố báo kết quả cuối cùng là lượng tiêu thụ tăng lên dòng g ã gấp đôi tại văn vũ cao chung m ộ ư ơ i một diễn xuất trước đó nếu như hắn nói cho ngươi hắn sẽ còn sáng tác bài hát còn biết ca hát mà lại viết đều là tốt ca có bao nhiêu người sẽ tin nhưng mà ngồi cùng bàn ngươi không do dự nữa đừng khóc ta yêu nhất người dịu à e no tờ à l ò n e trời cao b i ể n rộng cùng động thân tình ca đều hung h ă n g quạt những người kia một bàn tay tại hắn thân h a m gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa lúc nếu như hắn nói cho ngươi hắn muốn viết một quyển tiểu thuyết mà quyển tiểu thuyết này đem gây nên toàn bộ xã hội đại thảo luận thậm chí ảnh hưởng đến quốc vụ viện lại có bao nhiêu người sẽ tin nhưng mà thẩm phán xuất thế sau cùng kinh động trung ương rất rất nhiều ví dụ hắn cái này cùng nhau đi tới đúng vậy tại một đường sáng tạo kỳ tích hắn là kỳ tích đại danh tử mà ta tin tưởng lần này hắn chắc chắn lần nữa sáng tạo kỳ tích thiên độ tân văn võng tuổi trẻ khinh cuồng liền đại biểu lời gì đều có thể nói sao diệp dư ngươi phải nhớ kỹ ngươi thủy chung là cái tác gia ngươi không phải mạn họa giới người coi như ngươi chỉ là phụ trách thép luyện kịch bản nhưng mạn gạ kịch bản trung quy là mạn gạ kịch bản cùng tiểu thuyết là hoàn toàn khác biệt viết ra tốt tiểu thuyết cũng không có nghĩa là có thể viết ra tốt mạn gạ kịch bản mặt khác nữ diệp công ty trên nọ phì càn web sẽ thép luyện tuyên truyền logo quảng cáo ta cũng nhìn xác thực như lý m ộ c nhai lão sư nói như vậy cái kia người tướng m ạ o phổ thông vóc dáng thấp lại là chủ giác còn bên cạnh cái kia ngốc manh vụng về robot lại là đệ nhị chủ giác ngươi là v ẽ cho tiểu hài tử nhìn sao đây là nhi đồng m à n g gạ a đây không phải răng cò mặt đi người này thiết đơn giản chính là đơn giản đúng vậy vô cùng thê t h ẳ n g a các ngươi thật sẽ vẽ m à n g gạ sao trở về hảo hảo viết tiểu thuyết của ngươi đi m ạ n họa giới không phải ngươi có thể chơi nhanh chóng cáo tân văn võng cương tri luyện kim thuật sư diệp dư và lâm quân tâm phân biệt lợi dụng d i ê n phần mình danh khí cùng nhân mạch vòng tiền tri tác bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn võng những cái kia nói diệp dư không có năng lực v ư ợ t giới sao không đi nghe một chút h ă n ca ta nghĩ đến lúc đó các ngươi liền sẽ không loại suy nghĩ này mạn gà tiên phong diệp dư tuy nhiên cũng b i ế t qua cũng hát qua một số ca ca khúc chất lượng cũng coi như không tệ nhưng hắn trung quy là không có hoàn toàn bước vào làng giải trí hắn chỉ có thể coi là gần phân nửa làng giải trí người bởi vì hắn loại hành vi này tựa như là một số âm nhạc kẻ yêu thích thu ca khúc sau đó thượng truyền đến trên mạng triển lãm cho người ta nhìn mà lại hắn cũng không có tại làng giải trí lấy được cái gì lớn địa vị càng không có hướng tứ đại thiên vương khiêu chiến mà lần này đâu lần này hoàn toàn khác biệt lần này diệp dư là muốn chính thức bước vào mạn họa giới mà lại khiêu chiến là mạn họa giới nhân khí cao nhất đại thần cũng chính là hắn muốn trực tiếp ôm phía dưới tối cao bảo t o ọ n cái này cùng hắn sáng tác bài hát ca hát có thể giống nhau nếu như hắn chỉ là và lâm q u â n tâm hợp tác xuất bản một bản mãn gạ vậy ta có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì thậm chí còn có thể có từng điểm từng điểm chờ mong nhưng hắn lại muốn lập tức k i ê u chiến lý mộc nhai lao sư trực tiếp leo lên vương giả bảo tọa đối với cái này ta chỉ có thể chế rêu hắn một câu không biết tự lượng sức mình mạn gạ mỗi ngày nhìn không nên đem mạn g họa giới xem như ngươi vòng tiền địa phương chạy trở về ngươi văn đàn đi thôi diệp dư vừa phát xong microblog bên cạnh liền vang lên một tiếng điện thoại di động thanh em nhắc nhở trùng hợp như vậy diệp dư chuyển đầu cười như không cười mắt nhìn tô tiểu mạn chỉ gặp nàng có chút đỏ mặt lấy ra điện thoại di động túi đầu nói ngươi phát m ị rồi b ư ợ c gỡ rồi ta ta thiết t r í chú ý diệp dư tiêu tiếu nói ngươi lai、like、là dạng này tài khoản cho ta ta cũng chú ý phía giới ngươi không cần ta cơ bản không phát thứ gì không có việc gì mấy người diệp dư chú ý tô tiểu mạt về sau tô tiểu mạt hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm cái này lý mục nhai là ai hiện tại mạn họa giới nóng bỏng nhất mạn gạ ra tuy nhiên trong mắt của ta đúng vậy cái nhị lưu mạn gạ ra thôi diệp dư nói hả hắn là vừa rồi ngươi nói cái kề p h u n thép lượt người Ừm. hắn nói đến rất nghiêm trọng sao có vẻ giống như ngươi rất tức giận tô tiểu mạt hơi nghi hoặc một chút diệp dư dù cho thật tại trong đ ấ y lòng phi thường miệt thị một người cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền trực tiếp như vậy tại mi hắn mang trái tim sẽ không vẽ mảng gạ phải biết trái tim sùng bái nhất mảng gạ ra chính là hắn cũng không biết cái này tiểu nha đầu hiện tại thế nào nói xong lời cuối cùng diệp dư hơi n h í u lên lông mày nhanh đến buổi trưa tô mẫu rốt cục vừa tỉnh lại mẹ n g ư ơ i tỉnh lại à nha tô tiểu mặt một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống nhưng trong lòng lại là lại dâng lên một cỗ bi thương nồng đ ậ m tại mẹ tỉnh lại trước đó tô tiểu mặt một mực đang lo lắng có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn mà giờ khác này mẹ rốt cục đã tỉnh lại nhưng tùy theo mà đến vấn đề là mẹ đem không còn sống lâu trên đời chỗ này là bệnh viện Tô mẫu có chút hoang mang mà hỏi thăm đúng vậy à bá mẫu ngày tối hôm qua té bất tỉnh tiểu m ạ t liền đem ngài đưa đến bệnh về i tới mắt nhìn tô tiểu mạn diệp dư tiếp lời nói dạng này à? ta té xịu à? rất rõ ràng tô mẫu hẳn là đoán được tình trạng của mình dù sao thân thể của mình mình vẫn là tương đối hiểu rõ diệp dư cũng không biết nên nói cái gì đành phải nói sang chuyện khác đem mời tô mẫu cùng tô tiểu m ạ t và o ở chính nhà mình sự t ì n h nói một lần đối với cái này tô mẫu nghĩ nghĩ sau liền gật đầu đáp ứng vừa về tới nhà diệp dư thả phía dưới đồ vật về sau liền đi lâm ra theo hạ môn linh là lâm thi nhi mở cánh cửa trái tim đâu còn tại phòng nàng bên trong diệp dư hỏi đúng vậy a gọi nàng đi ra ăn cơm chưa nàng nói không thấy ngon miệng lâm thi nhi giận dữ nói diệp dư nhịu n h ữ n mày tiến vào lâm ra đi đến tiểu la l ị trước cửa gõ môn đạo trái tim là ta người mở hà môn mấy người trong chốc l á t không ai mở cánh cửa diệp dư đang định gõ lại dưới cửa mở ra cái này tiểu la l ị quả nhiên là k h ó c qua hốc mắt đều hưng hồng diệp dư chân mày nhịu c h ẳ n hơn đưa tay sờ sờ tiểu la l ụ đầu lĩnh cường n g n h nói tốt tốt nhanh đi ăn cơm đại ca ca ta h i ệ người tại k h ô n t h đây là quá chiếu cố mặt mũi của người khác cùng thép luyện so sánh quen tiếc cái gì tâm chi dược hồn đúng vậy đồng cấp diệp dư không chút lưu tình chỉ ra điểm này thép luyện cho dù ở kiếp trước trên địa cầu đó cũng là đỉnh tiêm mã gạ tâm chi dực hồn cái này t r ù n g phóng đến kiếp trước đúng vậy nhị lưu thủy chuẩn mạng gạ có thể cùng nó so đã ngươi mình vẽ mạng gạ đều so với hắn mạng gạ tốt ngươi có cái gì thật là sùng bái hắn a sùng bái một cái so với chính mình mức độ kém người ngươi đây không phải náo tử có bệnh sao lâm thi nhi ở một bên nghe được có chút xấu hổ nhưng là thép luyện cố sự là đại ca ca ngươi nghĩ ra được ca xác thực thép luyện kịch bản cùng người thiết là ta phụ trách nhưng p h â n k í n h vẽ vẽ cái gì đều là ngươi hoàn thành ngươi giống như ta đồng dạng là thép luyện tác giả thậm chí ngươi so ta quan trọng hơn ngươi nhìn những cái kia võng lạc tiểu t u y ế t cải biên m ạ n gạ chẳng lẽ tên tác giả chữ chỗ ấy viết là cái kia quyển tiểu thuyết tác giả lại nói ngươi đã cảm thấy như vậy vậy ngươi cũng cần phải là sùng bái ta à sùng bái kia là cái gì lý mộc nhai làm gì lâm thi nhi nghe được càng xấu hổ tiểu la lị có chút bị quân chóng đại ca ca nói hình như thật đúng đại ca ca xác thực so lý mộc nhai lao sư lợi hại rất nhiều a tiểu la lị nghĩ như vậy lý mộc nhai tại nàng hình tượng trong lòng lập tức thấp xuống rất nhiều tốt tốt cứ như vậy nhanh đi ăn cơm diệp dư vừa nói chuyện một bên đem tiểu la lị hướng nhà ăn chỗ ấy đầy hôm nào ta kể cho ngươi cái càng đặc sắc cố sự tranh thủ thời gian cho ta đi ăn cơm cái này tiểu la lỵ thực sự quá đơn thuần ra đời không sâu vẫn tương đối dễ dụ lừa gạt huống hồ mình quả thật so k i ê là cái gì lý mộc nhai lợi hại rất nhiều mà mấy người tiểu la lỵ sùng bái đối tượng biến thành ta cái kia tự nhiên là sẽ không lại giống như bây giờ tiểu la lỵ đi ăn cơm về sau lâm thi nhi nói khẽ cảm ơn ngươi diệp dư k h o á t k h o á t tay nói không cần kia là cái gì lý mộc nhai thật là làm cho ta khó chịu buổi chiều một tin tức truyền khắp toàn bộ internet diệp dư cùng lý mộc nhai đem đồng thời có mặt đêm nay mịt v b l o thăm hỏi câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn Các các vị t h í nói h hoan nghênh tham gia đêm nay blog thăm hỏi, giả người gia mọi người tốt, ta trì blog nay nhỏ nước. đêm mịp dô là chủ thật, ta trì một triệu trở thăm chút trương, thứ chủ hỏi, khẩn như chỗ không há, không hy đây đầu được đến đúng, là lần lên lỗi. nào người nếu nói nói vọng người Nói có mọi xong lời dạo đầu về sau người chủ trì nói ngay vào điểm chính đêm nay tham gia mịp do blog thăm hỏi khách quý ta liền không nhiều giới thiệu mọi người cũng đều biết dù sao các ngươi đều là hướng về phía hai người bọn hắn người đến cho mời diệp dư cùng lý một ngay người hoa là rất coi trọng chi tiết nhiều khi tên tuần tự đều có chú trọng không phải sao m i p r o b l o g làm cho tới nay đều duy trì diệp dư võng lạc truyền t h ô n g tự nhiên là đem diệp dư tên thả ở phía trước mọi người tốt ta là diệp dư mọi người tốt ta là lý mộc nhai một đạo tuổi trẻ âm thanh cùng một đạo trầm thấp trung niên nam tử thanh nhâm tuần tự vang lên m i p r o b l o g c á i này thăm hỏi cũng không phải là văn tự thăm hỏi mà là giọng nói thăm hỏi tham gia thăm hỏi dân mạng tuy nhiên có thể đánh chữ phát biểu nhưng là bị cấm chỉ nói chuyện có thể nói chuyện chỉ có người chủ trì nhỏ nước diệp dư cùng lý mộc n a i ba người diệp dư gần nhất trên mạng rất nóng một đề tài chính là ngươi và lâm quân tâm tiểu thư đồng tác giả một bản mãng gà chuẩn bị tiến quân mạng h thật sao người chủ trì nhỏ nước hỏi không sai bản này mạng ạ tên mọi người hẳn là đều biết gọi cương c h i luyện kim thuật sư các ngươi có thể giản xưng nó là thép luyện diệp dư nói ừng cái tiêu diệp dư ngơi ư đối thép luyện có kỳ vọng gì sao tại máy tính trước mặt diệp dư mỉm cười đối với thép luyện kỳ vọng mình tại lần trước ký giả hội bên trên đã nói qua ba ngày lượng tiêu thụ phá thập vạn nhưng vì sao người chủ trì này sẽ hỏi lần nữa đâu tự nhiên là diệp dư cùng mịp dô block câu thông tốt chọn từ bản thân cùng lý một nhai xung đột phá sở hữu mạn họa giới ghi chép đi diệp dư thản như nói lời vừa nói ra lập tức một triệu online dân mạng đều ổ lên văn tự phát biểu lập tức như soát bình phong xông ra ngoa tạo có xấu hổ hay không a cái này cũng dám nói ta nhìn ngươi căn bản không phải tuổi trẻ khinh cuồng mà là không biết xấu hổ không cần ra a muốn lẫn lộn cũng không thể giống như ngươi không biết xấu hổ a ủng hộ diệp dư h a h a còn là giống nhau ba khí mẹ nó ngươi tại văn đàn lẫn vào m ở thật sự coi chính mình chạy đến mạn g họa giới cũng là vô địch ngươi tại lúc nói lời này biết một cái khác khách quý là ai chăng lý mộc nhai lão sư tại cái này ngươi lại dám nói lời này quả nhiên trên thế giới này đáng sợ nhất đúng vậy ngươi cái này chồng người không biết ha ha diệp dư ủng hộ phá cho ta mạng họa giới sở hữu ghi chép mặt khác diệp dư tới lý mộc nhai đồng chí về sau mạng họa giới liền không liên quan đến ngươi ngọt tào n g ư ơ i nhà biết lý mộc nhai lão sư là ai chăng hắn là mạng họa giới thần ở trước mặt hắn ngươi chính là đồng c ư ớ c ngươi nha lại dám như thế khẩu xuất của nôn thật không biết ngươi đến cùng là không biết xấu hổ vẫn là vô tri đến cực hạc coi như trước ngươi chưa nghe nói qua lý mộc n a i lao sư nhưng ngươi tại trên mạng luôn có thể lục soát lý mộc n a i lão sư tin tức c ở loại tình huống này dưới n g ư ơ i thế mà còn dám nói thế với ta thật hoài nghi ngươi đến cùng có hay không đi tìm h i ể u q u a lý m ộ c nhai lao sư chờ ngươi h i ể u q u a lý m ộ c nhai lao sư cũng nhìn qua hắn tâm trí dừng hồn đặc biệt là quyển thứ hai về sau ngươi khẳng định liền không dám nói thế với tại diệp dư lời ra khỏi miệng về sau trong giọng nói còn xuất hiện hừ lạnh một tiếng rất rõ ràng nó đến từ lý m ộ c nhai người chủ trì nhỏ nước ra vẻ không biết tiếp tục hỏi cụ thể là cái gì ghi chép đâu diệp dư tùy ý nói lượng tiêu thụ a cho điểm a tiếng t ă n á chi loại ân tất cả đi giọng nói nhẹ nhàng tri cực giống như phá mạng h a giới tất cả ghi chép tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản h ừ tiếng hử lạnh lần nữa t r u y ề n r a lần này âm thanh càng nặng rõ ràng hơn mà s o á t bình phong người cũng nhiều hơn rốt cục người chủ trì chuyển hướng lý mục nhai hướng hắn hỏi lý mục nhai là một tên mạng h ọ a giới tiền bối cùng hiện tại nóng bỏng nhất mạng gà ra người đối với diệp dư lời nói mới rồi có ý kiến gì không sao lý mục nhai trầm giọng nói người trẻ tuổi có trí khí là chuyện tốt nhưng muốn ước lượng thành phân lượng của mình ta muốn nói là mạng gà không giống với tiểu thuyết cái này hoàn toàn là hai cái khác biệt lĩnh vực diệp dư hắn tuy nhiên nhỏ có tài danh Tại trong văn đàn bên trong nhân khí không í k h thấp, nhưng muốn vượt giới tiến nhưng hòa muốn mạng giới vào giới, đợi ệ nhất bộ tác phẩm không phát ngai liền đã tốt vô cùng, như toan lên trời sẽ chỉ rơi thịt nát sương tan. Không phẩm phát chỉ thịt tác tốt một trời bộ bước vô rơi đã đ sẽ người chủ trì tra hỏi diệp dư liền nhẹ nhàng tiếp lời nói ta đệ nhất bài thơ từ là sóng đ ả o xa bắc đái hà không có phát ngay đại hỏa quần y tiểu thuyết thứ nhất là tiếu ngạo giang hồ không có phát ngay đại hỏa ca khúc thứ nhất là ngồi cùng bàn ngươi không có phát ngay đại hỏa nghe được diệp dư lý mộc nhai lập tức cứng lại không đợi hắn phản kích diệp dư nói tiếp vượt giới vượt giới g i ả giống như cùng cái gì giống như kỳ thực quả nhiên lý mộc nhai nổi giận nói tiểu hòa tử không nên quá phép lối mạn họa giới không giống là người cho rằng tốt như vậy lẫn vào ngươi phải biết hàng năm cũng không biết có bao nhiêu tân nhân mạn gạ ra phát nhai bổ nhào vào nhà bà ngoại ngay cả ký kết đều ký không được chớ đừng nói gì xuất bản thậm chí muốn tìm cái trợ thủ công tác đương ề u khuyên không nhất định có thể tìm tới. Mạn họa hoa hổ, Mạn tàng long n giới g tìm tới. ta có i k h ô c ầ nhiên tuổi còn n ỏ l ề n Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Đương n tự tự tài tất tỏa trăm cao có cả ra, đại. đời i h mấy ngươi là khẳng định không có đã mấy trăm năm mấy chục năm đều không có bởi vì ta muốn đi vào mạn h ọ a giới thời đại của ngươi lập tức hết hạn diệp dư tiếp tục khiêu khích ta chỗ nào còn vọng chân thuật sự thật chẳng lẽ cũng là còn vọng biểu hiện sao diệp dư tại hướng dẫn đồng thời lại tăng thêm cây đuốc chân thuật sự thật gia hỏa này cứ nhưng đã đem sở hữu mạn họa giới ghi chép đều cho r ằ n g vật ở trong túi của mình lần đầu bước vào mạn họa giới đệ nhất bộ tác phẩm liền muốn phá mất mạn họa giới sở hữu ghi đi chép điều này chẳng lẽ còn không phải còn vọng tiểu họa tử là người không cần coi trời bằng vùng không ai bị nổi phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đừng tưởng rằng chính ngươi ghê gớm cớ nào tại văn đàn có lẽ ngươi có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng đến mạn họa giới diệp dư câu nói này thật sự là quá trung nhị quá trang bức tuy nhiên lại cũng thành công đưa tới lý mộc nhai càng lớn phẫn nộ mà nghe hai người ngươi tới ta đi đối thoại ngoại trừ trước đó bị thông báo qua cho nên hiện tại giữ im lặng đây quả thực tựa như là tựa như là đang cố ý khiêu khích đánh giám liền ngươi cái kia khó coi ấu trĩ nhân vật hình tượng tuyệt đối là nhỏ định quả nhiên lý mục nhai càng phẫn nộ ngay cả đánh giám dạng này từ đều phân luân ra mà lại không còn là nói ngươi không phát nhai thế là tốt rồi mà là đổi giọng tuyệt đối là nhỏ định ha <cười> ha thép luyện tuyệt đối lại hỏa tuyệt đối phát nhai tuy nhiên nhìn như là tại cãi nhau nhưng là diệp dư từng bước một đang chọn động lý m ộ t nhai tâm tình bởi vì người tại tâm tình bạo động dưới liền dễ dàng nói ra một số xúc động làm ra một số xúc động quyết định thép luyện tuyệt đối đại hỏa không tin hai ta đánh cực diệp dư đổi đề tài nói ra cực thì cực giắt người nói cái gì ta nói ngươi không tin hai ta liền đánh cực làm sao không dám đánh cực diệp dư nhàn nhạt hỏi máy tính đầu kia lý m ộ t nhai sắp mặt lúc xanh lúc trắng đánh cực hay không cực. không biết muốn làm sao cực không cá cực mình vừa rồi mới nói muốn được mà lại không đánh cực chẳng phải là ứng cái kia câu không dám đánh cực sao Cực. chốc cảm thích công được. cực chép, có chút ghi chép thời gian quá dài, ta cũng không có cực Cho cực cực chép, Nếu như nữa không không bằng, nói Đánh như nào? nhiên nói luyện muốn mạng nhưng gian không hưng thịnh như vậy thú đem một lần đánh cực kéo lâu như vậy. Cho nên, lần này đánh cực thời gian là trong nửa tháng. Ta cực thép luyện trong nửa tháng phá ngày, đầu lượng tiêu thụ ghi chép, ngày lượng ngày thế Tuy hữu quá lâu đầu tiêu thấy hợp, thép phá họa ghi ghi thời thú thời thép phá thụ ghi lát là là ta ta một Ta ra ba đem vậy vậy. kéo giới dài, sở hữu đương nhiên cũng bao quát ngươi kia cái gì cổ kính tâm trí dực hồn á trí loại diệp dư câu nói sau cùng lại đã thương người lý mộc nhai mặt âm trầm suy nghĩ lượng tiêu thụ ghi chép phương diện bằng vào hai cái tác giả nhân khí bản này thép luyện đúng là có khả năng phá mất ghi chép đương nhiên cũng chỉ là có khả năng dù sao đại bộ tờ hờ lờ p a n cũng sẽ không đi mua sẽ đi mua đều là s á t phấn chỉ cần thép luyện v ẽ đến nát dù cho nó phá ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép thì có ích lợi gì đến tiếp sau lượng tiêu thụ tuyệt đối giảm lớn hứa hồ cho dù nó dựa vào p a n ủng hộ đem sở hữu lượng tiêu thụ ghi chép đều phá nhưng ở cho điểm tiếng t â m hai phương diện này lại khẳng định không có khả năng song bạo còn lại sở hữu mạng gạ hắn phan lại nhiều có thể nhiều đến qua rộng rãi dân mạng có thể nhiều đến qua nhân dân quân chúng tiếng t â m thứ này căn bản không phải dựa vào một đám sắt phấn liền có thể chống đỡ lên bất quá nếu như bản này thép luyện thật tại lượng tiêu thụ cho điểm tiếng t â m ba phương diện đều làm được đây chẳng phải là toàn thắng l ò n g của mình chi d ư ợ hồn không có khả năng tuyệt đối không thể có thể tồn tại dạng này mà gạ lại nói cái này chồng rõ ràng có lợi cho mình đánh cược ta cũng không g á n tiếp chuyến đi cái nào còn có mặt mũi gặp người tiền đánh cược là cái gì ta như thua cho đến trước mắt sở hữu đã phát biểu tác phẩm bản quyền cùng sau này trong vòng năm năm viết tác phẩm bản quyền toàn bộ về ngươi đồng thời ta hứa hẹn sau này trong vòng năm năm hàng năm đều có tối thiểu hai bộ tiếu ngạo giang hồ thủy chuẩn tiểu thuyết đồng d ạ n g nếu như ngươi thua ngươi cho đến trước mắt sở hữu đã phát biểu tác phẩm bản quyền cùng sau này trong vòng năm năm viết tác phẩm bản quyền toàn bộ quy ta đồng thời sau này trong vòng năm năm vẽ mạn g gã tối thiểu phải có tâm chi dược hồn thủy chuẩn đổi mới tốc độ thì là mỗi tuần canh một mặt khác cái này một tiền đặc cực không liên quan đến đã lấy được ích lợi nói cách khác ngươi bây giờ đã cầm tới tiền ta cũng không cần cầu ngươi phân ra như thế nào diệp dư nhàn n h ạ t trong cậu khí phun ra lại là một cái liên quan đến mấy trăm triệu thậm chí khả năng mấy c h ủ c ước tiền đặt cược cực hạ có thể nói là hai người tương lai kinh thiên động địa đại đồ ngay vậy lý mục nhai lập tức khó chịu câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm năm mươi sáu khó xử lý mục nhai tin tưởng nếu như mình là tham gia truyền hình thăm hỏi như vậy hiện tại sắc mặt của mình nhất định là rất khó nhìn lớn như vậy tiền đặt cược gia hỏa này thế mà giống như không để ý chút nào liền đặt cược rồi cho đến trước mắt sở hữu đã phát biểu tác phẩm bản quyền cùng sau này trong vòng năm năm viết tác phẩm bản quyền nếu như mình thua chẳng những cần đem cổ kính thiên sứ lại hiện ra giết chóc địa ngục người cuồng đao cũng cuồn cùng, cùng tâm chi dược hồn b ả n quyền chắp tay mừng ra hơn nữa còn muốn trong tương lai trong vòng năm năm miễn phí thay đối phương làm thuê mà đối phương đối năm năm này yêu cầu là sau này trong vòng năm năm vẽ m ạ n g gạ tối thiểu phải có tâm chi dược hồn thủy chuẩn đổi mới tốc độ thì là mỗi tuần canh một mình bây giờ đều hơn bốn mươi tuổi từ x u ấ t đạo đến bây giờ đã vẽ mười bốn năm m ạ n g gạ n h ư lại dựa theo đối phương yêu cầu lấy tâm chi dược hồn thủy chuẩn vẽ cái năm năm cái kêu cộng lại đúng vậy không sai biệt lắm hai mươi năm đến lúc đó năm trôi qua tài hoa không phải hao hết không thể nói cách khác mình nếu l à thua cái kia cả đời này liền xong đời không nhưng trước kia tác phẩm người về sở hữu về sau năm năm thay người làm công miễn phí mà lại chờ giúp đối phương đánh x o n g công về sau mình khẳng định bất lực lại về đ ê n phong tuy nhiên bởi vì cái này tiền đặt cược không dính đến đã được lợi ích mình không đến mức chết đói nhưng đối với tình cảnh hiện tại mà nói đó chẳng khác nào lập tức từ phía trên đường rơi xuống địa ngục đang lo lắng ở giữa diệp dư âm thanh lại vang lên suy tính được thế nào làm sao đột nhiên liền không có tiếng yên tâm đi tiền đặt cược này không dính đến đã được lợi ích cho ngươi lưu lại phần cơm ăn nếu như đem đã được lợi ích cũng đánh cược ra rất có thể sẽ trực tiếp đem đối phương cho hủ chạy dù sao một khi thua hậu quả thực sự quá nghiêm trọng bởi vậy tại diệp dư xem ra thà rằng như vậy chẳng đem làm một cái mồi nhử dù làm lý một nhai tiếp phía dưới trận này đánh cược người một khi sau lưng có đường lui liền tương đối có xúc động muốn liều một phen lúc này lại hơi khích tướng phía dưới ra hỏa này hàn ứng phía dưới khả năng tới tính liền so sánh lớn dù sao theo mình điều tra ra hỏa này cũng không có cái gì lòng dạ như đổi thành bất kỳ một cái nào chính khách diệp dư ban nãy lời nói là lên không là cái gì tác dụng nghe được diệp dư lý mộc nhai ra mặt kịch liệt c o q u ắ t một phía dưới gia hỏa này thật sự coi chính mình nắm chắc phần thắng tuy nhiên ta thua hậu quả rất nghiêm trọng nhưng dù sao cũng không nói chết mà nếu như mình thắng tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian thẩm phán hoa thiên cốt yêu đương chân dùng quỷ suy đăng y tinh t u y ệ t cổ thành còn có thật nhiều thi tử mấy bài hát mà những này vẹn vẹn g i a hỏa này tại hơn ba tháng bên trong hoàn thành như vậy năm năm có thể có bao nhiêu d ẫ u gì dựa theo gia hỏa này nói hàng năm tối thiểu hai bộ tiếu n ạ o giang hồ thủy chuẩn tiểu thuyết năm năm đúng vậy mười bộ các loại tiếu n ạ o giang hồ thủy chuẩn tiểu thuyết cụ thể là thế nào sẽ không phải là văn học giá trị a nghĩ được như vậy lý mộc nhai có chút lơ đáng hỏi người mới vừa nói nếu như ta thắng người tương lai trong vòng năm năm viết tác phẩm bản quyền tất cả thuộc về ta đúng không không sai hàng năm tối thiểu hai bộ tiếu ngạo giang hồ thủy chuẩn tiểu thuyết đúng cụ thể là thế nào lấy cái gì cân nhắc lấy cái gì cân nhắc máy tính một đầu khác diệp dư sờ lên cái c ằ m mỉm cười hơi có vẻ trào phúng nói ra tự nhiên là giá trị buôn bán tuy nhiên nghe được diệp dư trong giọng nói trào phúng nhưng lý mộc nhai lại không chút nào để ý bởi vì giờ k h ắ c này có càng quan trọng hơn chú ý điểm là giá trị b u ô n bán phải biết giống tiếu ngạo giang hồ dạng này tiểu thuyết cải biên thành truyền hình cải biên thành điện ảnh cải biên thành vong du nó giá trị tuyệt đối không thua mình trường thiên m ạ n g gà cổ kính nói cách khác mình nếu là thắng tại gia hỏa này nhất lười biếng tình hôn g dưới tăng thêm hiện tại đã phát biểu cũng có thể thu hoạch mười mấy bộ loại cấp bậc này tiểu thuyết nó tổng thể giá trị có thể nói vượt xa mình hai bộ trường thiên mảng à t ă n bộ đoàn thiên mảng à nghĩ được như vậy lý mộc nhai đột nhiên nhớ tới n ữ diệp công ty tuy nhiên ngữ diệp công ty còn có cái ký kết tác gia thử chiêm nhưng cho đến bây giờ ngữ diệp công ty xuất bản trong thư tịch đại bộ t ờ h n l đều là diệp dư t ử chiêm tác phẩm bên trong trước mắt chỉ xuất bản t r i u tiên mặt khác mấy bộ còn không có xuất bản bởi vậy có thể nói hiện tại ngữ diệp công ty rầm rộ chủ yếu đúng vậy dựa vào diệp dư nâng lên mà cái công ty này nghe nói tại một tháng này không đến giờ thời gian bên trong nó chỉ toàn tư sản đã từ 2.500 ă vạn bạo tăng đến 200 t r i ệ u theo cái này xu thế một tháng bạo tăng gấp mười lần đạt tới h a ước cơ bản không có bất cứ vấn đề gì lý mục nhai đ ộ n tâm đúng vậy hắn hiện tại phi thường đ ộ n tâm luận thắng thua mình có chín thành chín nắm chắc thắng luận tiền đặt cược đối phương ép hạ tiền đặt cược giá trị vượt xa mình tiền đặt cược ai không ham tiền đâu bất luận nhìn thế nào đây đều là cái đáng giá đánh cược một lần đánh cược mà lại ra hỏa này lại dám như thế miệt thị mình tại mạng họa giới không ai có thể như thế nói chuyện với chính mình lại nói ngoa tạo diệp dư ngươi đừng quá phết lối thật sự cho rằng mạng họa giới ghi chép là tốt như vậy phá có thể đừng đùa ta sao lý mộc nhai lão sư đáp ứng hắn có người nguyện ý cho ngươi đưa tiền nguyện ý cho ngươi làm công miễn phí có lý do gì không đáp ứng đâu diệp dư ngươi đừng quá phết lối lý mộc nhai lão sư vài phút dạy ngươi làm người như thế nào ta đi diệp dư ngươi đừng xúc động a tiền đặt cược này quá lớn mà lại cái này đánh cược rõ ràng có lợi cho cái kia lý mộc nhai a ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép ba ngày lượng tiêu thụ ghi chép bảy ngày lượng tiêu thụ ghi chép nửa tháng lượng tiêu thụ ghi chép cho điểm tiếng tăm những n à y chung vào một chỗ không phải dễ dàng như vậy phá đỏ a diệp dư ngươi đừng xúc động a nhìn ngay cả diệp dư p a n đều dao động lý mộc nhai lão sư cầu n ư ợ c diệp dư nhìn lấy cái này một đống lớn soát bình phong một loại phát biểu lý mục nghe biết nếu như cái này t r ồ n g rõ ràng rất nhiều phần thắng đánh cược chính mình cũng không dám ứng xuống tới vậy sau này mình cũng đừng nghĩ tại diệp dư trước mặt ngẩng đầu lên mà lại còn không biết sẽ bị người n h ạ o bán g tới trình độ nào đâu thậm chí rất có thể sẽ rơi phấn dù sao ai nguyện ý bịa một cái như thế thằng nhát gan làm thần tượng đâu cái này sẽ thành vì chính mình cả đời này vĩnh viễn lau không đi chỗ bẩn huống hồ đối phương muốn cho mình đưa tiền muốn miễn phí cho mình làm thuê mình làm gì không tiết thụ tất ta đ á ứng người trẻ tuổi không cần thiết quá phép lối lần này liền để ta dạy một chút ngươi đạo lý này đi lý mục nhai thản nhiên nói ha ha trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát lao niên nhân không cần thiết quá cậy già lên mặt lần này liền để ta dạy một chút ngươi đạo lý này đi diệp dư đáp lên nói hừ không biết mùi vị ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết b ằ ngươi n g cái kia bộ căn bản khó coi thép luyện muốn phá mạng họa giới đ i chép căn bản chính là si tầm vọng tưởng lý mục nhai lạnh hừ một tiếng nói ra nói miệng không bằng chứng đến lúc đó ngươi liền biết mình kỳ thực chỉ là cái nhị lưu mạn gạ ra thôi đúng ngươi cũng ở tại nhà nước thành phố ngày mai liền đến ngữ diệp công ty ký phần chính thức hiệp nghị đi yên tâm ta khẳng định sẽ đi không có ký hiệp nghị lời nói ngươi đến lúc đó quỵt nợ làm sao bây giờ ha ha về sau t r ầ m mặc rất lâu người chủ trì nhỏ nước rốt cục lại đứng dậy tùy ý hỏi hai người một số không đau không ngứa vấn đề về sau lần này mịp dô blog thăm hỏi liền kết thúc hướng về sau đẩy ghế ra diệp dư thoải mái mà duỗi lưng một cái chuyển đầu mắt nhìn sau lưng diệp giao cùng tô tiểu mạt trá dị mà hỏi thăm các ngươi đây là cái gì biểu lộ k diệp dư ngươi làm sao cùng người đánh lớn như vậy cược diệp giao cùng tô tiểu mạt đồng thời hỏi hắn khi dễ trái tim a diệp dư đữ n m ô i nói ta thế nhưng là một mực đem trái tim xem như tiểu m g ộ i m g ộ i nhìn g i a hỏa này lại dám nói trái tim sẽ không vẽ mặt g gạ. hiện tại trái tim bị khi phụ ta không giúp nàng báo thủ giao hấn một chút cái này lý một nhai còn có mặt mũi khi đại ca của nàng ca sao diệp dư nói thật nhẹ nhàng nhưng hắn cùng lý một nhai lần này mịp d ô blog thăm hỏi đưa tới phòng ba nhưng không có chút nào nhẹ nhõm diệp dư hội f a n hâm mộ số một bảy tô vũ đình kêu gọi vũ đình tỷ kêu gọi vũ đình tỷ tới ngươi là muốn nói nhà ta diệp dư mịp vô l o g thăm hỏi sự tình sao đúng vậy a vũ đình tỷ ngươi nói làm sao xử lý diệp dư lần này cùng người đánh cược thật sự là quá lớn không chút khách khi nói hắn hạ tiền đặt cược tối thiểu giá trị mấy chục cái ước đi mà lại tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng đối thủ dù sao cũng là mạn họa giới ngưu bức nhất đại thần a vạn nhất diệp dư nếu bị thua cái này cái này cái này hậu quả khó mà lường được thật sự là quá thế thảm không sai ta cũng rất lo lắng a vũ đình tỷ ngươi nói diệp dư lần này là không phải quá vọng độc rồi ta đi tra dưới lý mục nhai mạn họa giới đệ nhất đại thần bảo tọa cơ bản không người nào có thể dung chuyển a mà diệp dư lợi hại hơn nữa dù sao cũng chỉ là lần đầu bước vào mạn hòa giới cái này nếu là vạn không cẩn thận thua làm sao bây giờ đương nhiên ta không phải đang hoài nghi nhà ta diệp dư thực lực ta tin tưởng diệp dư nếu như bước vào mạn hòa giới rất nhanh liền có thể quyền đả lý m ụ c ngay ức thích lý m ụ c n g a i nhưng cái này đệ nhất bộ mạn gạ liền muốn làm đến điểm này lời nói ta cảm thấy có chút treo ngươi cũng không có nhìn ra sao nhà ta diệp dư toàn bộ thăm hỏi quá trình bên trong đều là đang cố ý khiêu khích lý một n a y muốn cùng hắn đánh phía dưới cái này cược cho nên nhà ta diệp dư khẳng định là có năm chắc tất thắng các vị không cần phải lo lắng yên tâm đi phá lượng tiêu thụ ghi chép khẳng định không có vấn đề chuyện tranh đều mười mấy khối tiền một bản bình thường nhìn cái võ văn khen thưởng cái minh chủ liền muốn hoa một nghìn khối đủ mua cái bảy tám chục vốn số m ộ ư ơ i hai ngày đó đi mua cái một trăm bản ủng hộ dưới ngoa tạo thổ hào ngươi mua nhiều như vậy làm gì quên cho nhà trẻ à? lý mục nhai lão sư số một p h á n quần ngoa tạo các ngươi đều nhìn vừa rồi mịp rô b l o c thăm hỏi không nhìn một chút cái này diệp dư cũng quá mẹ nó k h a trường hoàn toàn không đem lý mục nhai lão sư để vào mắt ta theo đản để ta gặp được hắn không phải đánh cho hắn một trận không thể lý mộc nhai lão sư là m ạ n gạ c h i thần phàm nhân lại như thế nào hiểu được sự lợi hại của hắn chỗ mấy người diệp dư chân chính bước vào mạn họa giới về sau hắn liền sẽ biết lý mộc nhai lão sư đến cỡ nào mong muốn mà không thể thành liền sẽ biết hắn hôm nay luôn luận có buồn cười biết bao bất quá hắn đến lúc đó đoán chừng thê thảm ngay cả muốn khóc cũng không khóc được ca ha ha thua sạch sành xanh chỉ riêng còn đem tương lai năm năm đều thua mất cảm giác diệp dư toàn bộ quá trình đều là đang cố ý khiêu khích các ngươi nói hắn có phải hay không có cái gì nắm chắc tất thắng đần độn đừng đủa ta được không một người mới mà thôi đệ nhất bộ mạn gạ g liền muốn phá chỉ riêng mạn g họa giới sở hữu ghi chép đem lý mộc nhai lão sư dẫm tại chân phía dưới nói đùa cái gì hắn một mực khiêu khích đó là bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn rõ mình cùng lý mộc nhai lao sư ở giữa t r ê n l ệ n h đây chính là người không biết câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm năm mươi bảy ba trăm sáu mươi năm tân văn võng cùng sinh diệp dư hào ném mấy chú ức cùng người định phía dưới kinh thiên động địa đại đồ internet bỏ phiếu biểu hiện b ả y thành trở lên dân mạng không coi trọng diệp dư xưng nó thật sự là tuổi còn rất trẻ không hiểu thu liễm có thể nói thành cũng kinh cuồng bại cũng kinh cuồng thiên độ tân văn võng phàm là tuổi trẻ thành danh người tựa hồ cũng không biết thu l i ệ m hai chữ làm như thế nào viết lần đầu bước vào mạn họa giới liền đi khiêu khích lý mộc nhai lao sư muốn phá chỉ riêng mạn họa giới sở hữu đ i chép cái này giống như là lần đầu bước vào văn đàn liền đi khiêu khích ba đại đ ỉ n h tiêm t ắ t r a lần đầu bước vào ca đàn liền đi khiêu khích tứ đại thiên vương lần đầu bước vào ảnh đàn liền đi khiêu khích ả n h đế thật là tức cười sẽ chỉ bị người chế nạo h khấu khấu tân văn diệp dư cùng nhau đi tới sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích ngồi đợi hắn lần nữa sáng tạo kỳ tích ta tin tưởng mạn họa giới đem bởi vì hắn mà nghênh có diệp dư gia nhập nước ta mạn họa giới đánh bại cho tới nay túc địch đảo quốc mạn họa giới ở trong tầm tay 7.788 7.788 tân văn võng, diệp dư thật sự là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được một trải trở, tổn thể từ thủ trẻ, thời thêm thành thục tân trực tiếp gây. văn võng, còn không cứng vọng hắn lần này ngăn hấn. mắn hắn còn lãng nổi gian năm. mong năm càng văn võng trực tiếp đúng vậy cho rằng về vậy giáo Diệp Dư dễ Diệp Dư. Diệp Dư hiểu cái hấp phí được Hy hao chục Chờ cho sự sau, sau là lý là, quá qua ức có mấy đạo đã đó May cái kia chính là thép luyện đến đến văn đàn ba đại đ ỉ n h tiêm tác gia nhất trí đề cử ta tin tưởng diệp dư lời thề son sắt đánh phía d ư ớ i cái này kinh thiên động địa l ạ i đồ tất nhiên là năm chắc thắng lợi trong tay mạn gà mỗi ngày nhìn thép luyện đến đến văn đàn ba đại đ ỉ n h tiêm tác gia nhất trí đề cử lại như thế nào ba người bọn họ hiểu mạn gà sao ba người bọn họ nhìn qua lý mục nhai lao sư mạn gà sao không có so sánh sao là t r ê n lệch ba người bọn họ khẳng định là không có nhìn qua lý mục nhai lao sư tác phẩm cho nên mới sẽ cảm thấy thép luyện vẽ thật tốt huống hồ bọn hắn đều cùng thép luyện tác giả một trong lầm quân tâm quan hệ không ít cũng đều rất là yêu thích diệp dư. ta muốn hỏi chính là đề cử của bọn họ bên trong đến cùng đã bao hàm bao nhiêu trình độ các ngươi có nghĩ tới không cổ đô tân văn chờ mong năm năm sau càng thêm thành thục diệp dư ha ha ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra lo lắng hắn có thể hay không sống qua lần đả kích này phải biết tuy nhiên khó khăn thành tựu không ít anh hùng nhưng khó khăn chôn vùi anh hùng lại càng nhiều mấy chục lần gấp mấy trăm lần cũng không chỉ cái này tuổi trẻ khinh cuồng cùng nhau đi tới hát vang tiến mạnh thiếu niên có thể hay không chịu được lần đả kích này đâu ta không coi trọng ân cổ đô tân văn cũng cùng bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn võng trực tiếp ngầm thừa nhận là diệp dư thua một n g a y ngươi có n ắ m chắc không làm sao cùng người đánh phía dưới lớn như vậy cược tuy nhiên ngươi mạn gạ cùng xung quanh sản phẩm còn tại bán nhưng ngươi một khi thua những cái kêu bản quyền liền về người khác về sau tiêu thụ chia tự nhiên cũng là của người khác mà trong nhà tiền tiết kiệm tại mua biệt thự này về sau coi như chỉ còn phía dưới hơn 100 à. một trăm vạn a lý mục nhai thê tử có chút lo âu nói ra lý mục nhai k h o á t k h o á tay tự tin nói tại mạn hòa giới có ai có thể uy hiếp được ta có lẽ ta viết tiểu thuyết làm thơ tử không có hắn tốt nhưng nói đến mạn gạ không phải ta khót lác đừng nói là một cái hắn liền xem như mười cái hắn cộng lại đều không phải là đối thủ của ta thậm chí chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian ta liền có thể chỉ huy h ó a hạ mạng họa giới siêu việt đ ả o quốc l o n g ta chi r ự c hồn đến đằng sau thế nhưng là so hiện tại càng đặc sắc nghe được lý m ộ c n h a i nói như vậy lý vợ cẩn thận nghĩ nghĩ về sau yên lòng nói tại mạng họa giới m ộ c ngai ngươi đúng là không người có thể đụng liền ngay cả một số thế hệ trước tiền bối đều không phải là đối thủ của ngươi tốt ta lần này coi như xong bất quá lần sau cùng người đánh cược lúc muốn nhiều suy nghĩ một chút ta đã biết ngươi yên tâm đi ta có chín thành chín trở lên nắm chắc hắn vội vã đưa ta vài tỷ hoa ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu lại nói cái này chồng đưa ta tiền đánh cược ta cũng không dám tiếp về sau còn mặt mũi nào l a n lộn lý m ộ c nhai vẻ mặt tươi cười nói nói mà lại tiểu tử này khắp nơi miệt thị ta thân làm một cái so với hắn lớn tuổi hai mươi tuổi trở lên tiền bối ta phải dạy một chút hắn đạo lý làm người a đây là nghĩa vụ của ta thời gian ngày lại ngày trôi qua có quan hệ trận này kinh tiên động địa lớn đánh cược đề cũng càng ngày càng nóng không ít truyền thông cùng dân mạng đều chờ đợi ngày mười hai tháng mười hai cương tri luyện kim thuật sư xuất bản ngày đó rốt cục một ngày này đến、Ê、ấy ấy ấy mọi người nhường một chút nhường một chút ta ta mua đến các ngươi để cho ta ra ngoài ta ai u n g o ạ tạo chớ đẩy ta à phí hết sức chín châu hai hổ lâm thiên mới tờ hở ơ tờ không dễ dàng từ trong đám người ép ra ngoài lâm thiên là cái chính thái trạch nam tốt ta từ mấu chốt là trạch nam nói chung trạch nam hoặc là ưa thích trò chơi hoặc là ưa thích gạ niệm hoặc là ưa thích võng lạc tiểu thuyết dù sao mỗi ngày trạch trong nhà không nhìn những này nhìn cái gì à đương nhiên còn có rất nhiều người là ba cái đều là yêu lâm thiên không có như vậy ba cái hắn chỉ thích đọc m ả n gạ cùng võng lạc tiểu thuyết thậm chí hắn đã từng dự định tự mình viết bản sao v o n g lạc tiểu thuyết làm sao hắn là thuộc về cái kia chồng chỉ có đầy trong đầu nội dung cốt truyện làm thế nào cũng viết không thật nhỏ nói người cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ mà lần này một tuần lễ không có ra cánh cửa lâm thiên phá lệ ra cánh cửa chính là vì mua ngữ diệp công ty mới ra bản mãn g ạ cương chi luyện kim thuật sư hắn không phải diệp dư f a n nhưng hắn là tử chiêm f a n hơn nữa còn là sát phấn mà internet thị n h truyền t ử chiêm đại đại cùng diệp dư là bạn bè tốt bạn bè tốt cả một đời a làm tử chiêm đại đại sát phấn tự nhiên là muốn ủng hộ diệp dư nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại yêu thích đọc Lý là suýt Mộc tâm Một chi rực hồn có thể sau, cuối Nhai hồn nói hắn nhất. phen xoắn hắn cùng thể sau, yêu về đương à n đứng h phải lập tại t r ờ n trung、lập、bên trên. g lập đ ư nhiên tuy nói trung lập nhưng dù sao muốn ủng hộ phía dưới tử chiêm đại đại bạn bè tốt diệp dư hắn liền d ậ y thật sớm đến mua bản này cương c h i luyện kim thuật sư ai diệp dư nhân khí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp rõ ràng là vượt giới vẽ mặc gà nhưng cũng nhiều người như vậy tranh mua may mắn ta đã sớm liệu đến điều ấy ta thật mẹ nó cơ chí lâm tiên thở dài cầm mua được thép luyện chuẩn bị rời đi đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quát lớn lão bản cho ta đến một trăm bản thép luyện lâm thiên ho kịch liệt thấu vài tiếng đặc biệt quá thổ hạp đi bằng cái này thế đầu phá ngày đầu ghi chép hoàn toàn không có vấn đề à. bất quá muốn phá tiếp xuống ghi chép liền muốn nhìn thép luyện chất lượng cùng tiếng thăm độc giả cũng không phải người ngu cầm màn gạ nhanh trong trở lại mình tiểu hoa lâm thiên thở dài nhẹ nhõm vẫn là đợi tại mình vùng thế giới này bên trong tự tại không có đốt thuốc thoải mái mà nằm ở trên giường lâm thiên lật ra trong tay thép luyện nói thật tuy nhiên hắn cũng cảm thấy thép luyện đệ nhất chủ g i á thật sự là rằng dấp không có chút nào mỹ hình mà lại vóc dáng còn thấp nhưng không thể không nói tuyên truyền trên post sơ tơ cái này gọi hẹ đổ ra hỏ Có chút đây ẹ p trai A. đ cũng là hắn nguyện ý đi mua thép luyện một bộ phận nguyên nhân về phần đệ nhị chủ giác thì trực tiếp bị hắn không để ý đến lật đến trang mục lục bên phải một tờ là mục lục bên phải một tờ lại là một tờ mà gạ ăn a nhĩ phùng tư đáng giận vậy mà lại có loại sự tình này thế nào a nhĩ phùng tư tựa như là đệ nhị chủ giác tên a như vậy những lời này là é đua nói xảy ra chuyện gì rồi trong đầu qua trong d â y lát hiện lên như thế cái suy nghi lâm thiên tiếp tục nhìn xuống a à, à cái này đúng vậy luyện kim t r ậ đi đáng tiếc chỉ thấy một góc tuy nhiên nhìn qua không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại à nhìn nữa ngoa tạo h đùa chân đâu h đùa làm sao thiếu đi cái chân vết thương này làm sao nhìn qua là bị người xé đứt bị hắn cướp đi h đùa trong miệng hắn là ai không có nương theo đau xót giáo hấn căn bản không có ý nghĩa gì bởi vì người không làm bất luận cái gì hy sinh liền không thể đến đến bất kỳ thu hoạch lại thêm một câu như vậy có chút c h u nặng độc thoại có thể nói một trang này cho lâm thiên một cái lo lắng để hắn thực sự muốn xem t i ế t đi muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra lật g a đệ nhất lời nói lại là hoàn toàn khác biệt t r ắ n cảnh rất rõ ràng đây cũng là một cái lớn thời gian vừa qua lại sau đó nhìn thấy an không c ẩ n thận đụng hỏng máy thu âm sau đó dùng luyện kim thuật đem nó sửa chữa tốt chỉ là để lâm thiên có chút kỳ quái là đệ đệ an làm sao cao như vậy a s o u ca ca hẹ đ ù cao một hai ba bốn đậu phộng mấy cái đầu cũng không chỉ a vóc người này đơn giản không phải một cấp độ bên trên a hạ h a hẹ、e、đ ù nghe được người khác nói hắn thấp lúc quá độ mẫn cảm d á n g vẻ rất thú vị a lâm thiên cười ha hả lẩm bẩm hắn còn không có ý thức được tuy nhiên h đ ù dáng rất thấp bộ dáng cũng nhưng cũng đã bị hắn công nhận tại bởi vì muốn phục sinh người yêu mà thờ phụng s ờ chất tất dạy rỗ xả muốn khuyên h đùa thờ phụng s ờ chất tất dạy lúc h đùa xuất ra bút ký nhìn lấy bút ký báo ra nhân thể tài liệu tạo thành đồng thời cười ha ha nói những này thành phần tài liệu đi thị trường lời nói ngay cả tiểu hài tử tiền xài vật đều mua được người thật đúng là tiện nghi đâu chúng ta theo đuổi là chân lý không tin thần khoa học ra tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói lại là gần với thần nhất đúng làm điểm ai nói đến tại một nơi nào đó có cái thần thoại nào đó anh hùng bởi vì gần gũi qua thái dương dùng ngọn b ế n chế thành cánh hòa tan rơi vào mặt đất tại câu nói này xuất hiện lúc mạn gà cho h、e、ẹ đổ cùng một mực không lên tiếng a n một cái đặc tả nhất là a n đặc tả nó ưu ám sắc điệu để cho người ta cảm thấy có chút nặng nề nội dung cốt truyện chậm rãi triển khai tại sở chất tất dậy một chút chủ xuất hiện không nhìn quy tắc biểu diễn luyện kim thuật lúc thép luyện lớn nhất thiết lập cũng là xuyên qua toàn bộ mạn gà một câu xuất hiện luyện kim thuật cơ bản nguyên tắc đồng giá trao đổi người muốn được cái gì nhất định phải nỗ lực ngang nhau đại giới đồ vật ngoa tạo an chẳng lẽ chết rồi nhìn thấy an bị nhất thương bạo đầu lâm thiên nhịn không được bạo nói tục nói cái này mẹ nó cũng quá thần chuyển h ư n g đi bởi vì nhất thời kích động hắn lại là không có ch tuy nhiên an đầu lĩnh nón trụ bị thương đánh bay nhưng trong mũ giáp không có đầu cũng không có vết máu t u ô n ra tới cho nên rất nhanh lâm thiên liền sợ ngây người an thế mà chỉ là cái khôi giáp bên trong không có, có thân thể là chống không là khôi giáp đang động nói như thế nào đây là một cái phạm nhân bước vào không thể xâm phạm thần c h i lĩnh vực cái này coi là tội ta cũng vậy ca ca cũng giống vậy chẳng lẽ trang mục lục tấm kia mạn gạ bên trong cướp đi hẹ、e、đồ một cái chân đúng vậy cái gọi là thần an đâu là toàn bộ thân thể đều bị cướp đi sao chỉ để lại linh hồn lại nói tiếp xem tiếp đi cái này không dùng luyện thành trận luyện thành phương thức đơn giản đẹp trai ngây người, người a lâm thiên khen nguyên lai、like、hẹ đổ là đã mất đi chân trái cùng tay trái a không đúng phía trước tấm kia vẽ bên trong không phải chỉ đã mất đi chân trái sao nhân thể luyện thành hẹ đổ cùng a n khi còn bé vì luyện thành đã qua đời mẹ mà xúc phạm luyện kim thuật cấm chế nhân thể luyện thành mà trên cơ thể người luyện thành quá trình bên trong hẹ đổ đã mất đi chân trái a n đã mất đi toàn bộ thân thể sau đó hẹ đổ lấy mình một cái tay phải là đại giới luyện thành ăn linh hồn cũng đem cô ổn định ở khơi g á p bên trên một lần thất bại nhân thể luyện thành trả ra đại giới lại là như thế cao nào đó anh hùng bởi vì gần gũi quá thái dương dùng ngọn nến chế thành cánh hòa tan rơi vào mặt đất lại nhìn thấy chiến đấu phía sau phương thức lâm thiên kinh t h á n không thôi lợi dụng luyện kim thuật chiến đấu sơ c h ạ y t ấ t dậy chân diện mục bị vạch trần chiến đấu kết thúc h i ề n giả chi thạch là giả bất quá điểm ấy lâm thiên cũng đoán được nếu như là thật vậy cái này nội dung cốt truyện cũng tiến triển được quá nhanh đi mà đến cuối cùng lâm thiên cảm thấy cho đến trước mắt nhất tán nội dung cốt truyện xuất hiện gạt người bởi vì hắn nói qua có thể làm cho người chết p h ụ sinh hết hy vọng đi dô xạ căn bản nhất bắt đầu E、đồ còn chưa nói xong liền bị rồ xạ cắt ngang các ngươi đã làm gì sau này ta dựa vào cái gì sống sót nói cho ta biết nói a đối mặt rồ xạ khóc lóc kể lể e đ o nói chỉ là câu loại sự tình này chính ngươi cân nhắc đi đứng lên đi tiến về phía trước trên người ngươi không phải mọc ra cường tráng chân sao sau đó lưu hạ quỳ ngồi dưới đất tuyệt vọng vô cùng rồ xạ cùng an hai người cũng không quay đầu lại rời đi đúng vậy lâm tiên h cảm thấy nơi này nhất tán đúng vậy rồ xạ cái kia sau cùng vẫn như cũ tuyệt vọng quỳ ngồi dưới đất bóng lưng câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Trước、158. vào lúc ban đêm nữ diệp công ty h o ặ c p h ỉ xỉ ổ website ban bố thông báo chúc mừng cương chi luyện kim thuật sư bản in l ẻ quyển thứ nhất ngày đầu lượng tiêu thụ đạt tới thập văn sách đánh vỡ mạn họa giới ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép p h u mạn họa giới ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép vì bảy mươi tám nghìn ba trăm hai mươi bảy sách số nguyên lại mẹ nó là số nguyên nói cách khác nữ diệp công ty ngày đầu đưa lên đến thị trường m ạ n g gạ đều bị thị trường tiêu hóa hết nói cách khác kỳ thực ngày đầu lượng tiêu thụ còn có thể lại cao hơn thập văn sách không là cực h ạ n nhìn lấy nữ diệp công ty phát ra thông báo lý vợ có chút lo lắng một ngày q u y n t i a t h é p luyện ngày đầu lượng tiêu thụ là thập vạn sách đã phá m ạ n họa giới ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép lý m ộ c nhai k h o á t khoác tay t ù y ý nói ra điểm ấy ta đã sớm đ o á n được ngươi hẳn phải biết diệp dư nhân khí cao bao nhiêu à. hắn phan rất nhiều tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là người qua đường phấn đáng tin phấn ít càng thêm ít nhưng nếu lại thêm ba đại đ ỉ n h tiêm tác ra đáng tin phấn một trăm l i n trở lên luôn có ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép bị phá rất bình thường thậm chí lại hai ngày nữa ba ngày lượng tiêu thụ ghi chép bị phá cũng rất bình thường nhưng sẽ như thế mù quáng mua sắm thần tượng tác phẩm chỉ có đáng tin p ấ n còn lại độc giả lại không phải người ngu ai tốt hai hỏng tự nhiên n ă n g p h â n rõ lý vợ cau mày đầu lại tại trên mạng tìm tòi một p h e n về sau chân mày nhịu chặt hơn nói thế nhưng là trên mạng đối với thép luyện đánh giá rất cao à. tiếng h t â m rất tốt ồ lấy ra ta xem một chút lý mộc n g a i nói kết quả thê tử đưa tới máy tính lý mộc n g a i lật nhìn một dưới là một cái siêu cấp mạng gà mê tại trước hôm nay ta vẫn cho là lý mộc n g a i lão sư tâm chi dược hồn là tuyệt nhất mạng gà một mực may mắn cùng lý mộc n g a i lão sư cùng sinh ở một thời đại nhưng mà vào hôm nay từ bằng hữu c h â ấy nhìn thấy bản này thép luyện lại là hoàn toàn lật đổ ta ý nghĩ、Đồng. thật sự là đ、e、nói g ngây g n ư đến diệp dư lão sư tại lần trước mịp dô blog thăm hỏi bên trong đối lý mộc ngai nói đến lúc đó ngươi liền biết mình kỳ thực chỉ là cái nhị lưu mạn gạ ra thôi không hề nghi ngờ diệp dư lão sư hoàn toàn có tư cách nói câu nói này thép luyện ta cũng nhìn rác r ư ỡ i chết rồi bộ dạng như thế áp chế còn không biết xấu hổ khi mạn gạ chủ rác ta đem mình thay vào dưới phản ứng đầu tiên đúng vậy trưởng thành dạng này ta còn sống làm gì tự sát tốt a không phải sẽ luyện kim thuật sao đem mình luyện thành đống cất được một lúc mới bắt đầu ta nhận định trên lầu là lý mộc nhai nao tan phan là đần độn nói lời hoàn toàn là dám cho không đều, thẳng đến ta từ hắn di vãng phát tiếp mọi bên trong tìm được hắn tự chụp hình tốt ta ta thừa nhận phía sau ngươi một nửa lời nói nói đúng thép luyện quá đẹp tâm chi dực hồn cùng nó căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên mặt gạ vẫn chưa thỏa mãn a chật chật không biết diệp dư lão sư và lầm quan tâm lão sư cái gì ra quyển thứ hai biểu thị rất c h ờ mong thép luyện rất rời nhân vật đều vẽ không được khá nhìn vẽ quạng lông màng gà mười năm khắp trùng biểu thị xem hết thép luyện lại nhìn tâm chi rực hồn nhặt như nước úc nhìn trong chốc lát lý mộc nhai đem máy tính đưa trả lại cho t h ê tử im lặng nói ngươi chẳng lẽ không biết trên thế giới này có một chồng quân đội gọi thủy quân sao ý của ngươi là trận này đánh cược đối diệp dư tới nói cũng là vô cùng trọng yếu ở loại tình huống này dưới ngữ diệp công ty thuỷ quân tạt một số ngôn luận đây không phải rất bình thường sao ngươi nhìn những n à y thiếp mời bên trong rất phát hơn tiếp người đều là hôm nay mới đăng ký rất rõ ràng đúng vậy thủy quân a lý mộc nhai tự tin nói kỳ thực những n à y thật đúng là không phải thủy quân những n à y hôm nay mới đăng ký phát bài viết người hoặc là dĩ vãng chưa đăng ký m ạ n g gà mê hoặc là diệp dư đáng tin phấn dù sao đều là cảm thấy thép luyện tốt nhìn đặc địa đăng ký sau đến đây trợ uy về phần tại sao rất ít có lão người sử dụng gửi thư lý do nhắc tới cũng buồn cười diệp dư phan quá đi ê n cùng trong bọn họ rất nhiều người không thể mua được thép luyện nhưng mà kinh điện trung quy là kinh điện làm sao lại bởi vì cái này chồng buồn cười lý do mà bị mai một đâu có thể lý mộc nhai t n g t thổi phòng lộ ra Lý nói, không này việc cái gì, có rất tự tin xác thực hãng tại mạn họa giới từ vừa vào nghề liền bắt đầu đại họa cũng không lâu lắm liền đưa thân nhất lưu mạn gà ra hàng ngũ cổ kính hoàn tất về sau tại hắn đăng nhiều kỳ tam bộ đoàn thiên mạn gạ lúc kỳ nhân khi đã vô hạn tới gần đệ nhất bảo tọa cùng một vị mạn họa giới lao tiền bối tranh đến không tướng trên l i ê n d ư ớ i đợi đến tâm c h i dực hồn xuất thế trường tranh đấu này không chút huyền n i ệ m kết thúc trong hai năm qua nó đệ nhất mạn gạ ra bảo tọa càng là không người nào có thể dung chuyển cho nên lý m ộ c nhai tại mạn gạ phương diện tự tin có thể nói là không có gì xem kịp đương nhiên hắn hiển nhiên là có chút tự tin quá mức bởi vì muốn hay không đi mua bản thép luyện đến xem không cần đến một lần hiện tại thép luyện đều đang bị hắn p a n tranh mua rất khó mua được thứ hai tại mạn họa giới không người là ta đ ị c h thủ người liền yên tâm đi mặt khác tâm chi dực hồn sắp đến một cái lớn cao chiều mấy ngày nay ta muốn bế quan vẽ m à c g ạ không có việc gì liền đừng quáy rời ta bảy nghìn bảy trăm tám mươi tám tân văn võng thép luyện ra bản ngày đầu tiên các đại động khắp diễn đàn xuất hiện đại lượng tân chú sách người sử dụng vì thép luyện gọi tốt không thể không nói nữ diệp công ty thuê thủy quân thủ đoạn quá trẻ con để cho người ta xem xét liền biết ba trăm sáu mươi lăm tân văn võng thép luyện ngày đầu lượng tiêu thụ thập ván sách đánh vỡ mạn họa giới ngày đầu lượng tiêu thụ ghi chép đối mặt tình h u n g như thế ta cũng muốn hỏi một câu trong này đến cùng có bao nhiều trình độ cái này thập vạn bản thép luyện bên trong đến cùng có bao nhiêu là diệp dư cùng ba đại tác giả sát phấn mua trong bọn họ phần lớn người đều rất ít thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc qua mạng gà như vậy chưa bao giờ nhìn qua còn lại mạng gà vô pháp làm ra so sánh lại thân là đáng tin phan bọn hắn đối với thép luyện đánh giá là không dễ dàng quá cao thép luyện tiếng t â m lại có bao nhiêu trình độ khấu khấu tân văn võng diệp dư và lâm q u â n tâm đồng tác giả bản này thép luyện để ta thấy được nước ta mạn họa giới tiến lên phương hướng cái này đem là nước ta mạn họa giới làm ra trọng yếu đột phá nơi mấu chốt văn nghệ tiên phong đối với những cái tiêu nghi vấn thép luyện ngày đầu lượng tiêu th cùng tiếng tâm trình độ truyền thông ta chỉ muốn hỏi một câu các ngươi đến cùng nhìn qua thép luyện không có nếu như các ngươi nhìn qua thép luyện vẫn còn như thế đánh giá như vậy ta chỉ có thể nghĩ đến ba điểm lý do một các ngươi khẩu vị đặc biệt có khác với quần chúng hai các ngươi thế mà ngay cả cơ bản g i á m thưởng năng lực đều không có ba các ngươi vì làm ra cực đầu không giống bình thường đã ngay cả tin tức truyền thông thái độ cũng không để ý thời gian chậm rãi qua đi càng ngày càng nhiều độc giả đang nhìn qua thép luyện s o đ ố i nó làm ra khen ngợi trong đó bao quát không ít trước kia thường thường sinh động tại các đại động h ắ p diễn đàn lão người sử dụng mà trong này một cái thiệp bị cao cao đưa đình vô số người ở phía d ư ớ i hồi phục biểu thị r a đồng ý chân chính xuất khí nguồn gốc từ nhân vật nội tại thép luyện vì mạn g họa giới mở ra tân thế giới đ ạ i môn phát bài viết người một mục hai người trước đây thật lâu ếch không đúng hắn xuất đạo cũng không bao lâu ếch tóm lại diệp dư tên với ta mà nói có thể nói là như sống bên t h a i bởi vì hắn bạn bè tốt tử chiêm đại đại là ta thích nhất v õ n g lạc tác giả đương nhiên từ hôm nay trở đi diệp dư tân phải gọi diệp dư lao sư cùng lâm quan tâm lão sư chính là ta thích nhất mạn gà gia bản thân đọc mạn gà cũng rất lâu cụ thể từ chừng nào thì bắt đầu nhìn cũng nhớ không rõ Tóm t lại, hồi i phục nhưng t h như、so、là i ề n t h chính ta t yêu h ấ t thứ một Nhưng đổ trong. là như c mạng triển giới họa phát lâm vậy một cái thấp đậu đinh lại là để cho ta đang nhìn xong quyển thứ nhất sau nhịn không được vì đó kêu một tiếng đẹp trai không sai xem hết thép luyện ta liền biết nước ta mạn họa giới sở dĩ phát triển lâm vào bình cảnh cũng là bởi vì mạn gạ ra nhóm quá mức chấp nhất tại nhân vật ngoại hình quá mức chấp nhất tại tại một số động tác phương diện đ u ồ n g địch chân chính xuất khí chân chính có thể khiến người ta một mực ghi khắc xuất khí nguồn gốc từ tại nhân vật tự thân nội tại nguồn gốc từ với hắn suy nghĩ nguồn gốc từ tại kinh nghiệm của hắn nguồn gốc từ tại chuyện xưa của hắn nguồn gốc từ tại hắn hành động t h é p luyện vì mạn họa giới mở ra t â n thế giới đại môn cùng khép luyện so sánh dĩ vang những cái kia chuyên chú vào bên ngoài hình cùng động tác phương diện buồng địch mạn gạ thật sự là khó coi cho dù là lý mộc nhai lão sư tâm chi dực hồn tuy nhiên ở bên trong hàm phương diện làm ra một chút đột phá nhưng không thể không nói nó cùng thép luyện so sánh còn t r ê n h lệch rất xa tại mikroblog thăm hỏi bên trong diệp dư lão sư xưng hắn chỉ là cái nhị lưu mạn gạ ra mà thôi trước đó ta cảm thấy diệp dư lão sư c u n g vọng nhưng bây giờ ta biết hắn xác thực có nói như vậy tư cách đề cử diệp dư lão sư và lâm quân tâm lão sư cương c h i luyện kim thuật sư cái này gọi một m ộ t hai người dân mạng kỳ thực đúng vậy cái tia chính thái trạch nam lâm thiên hắn đang nhìn xong thép luyện vào đêm đó liền lên bờ trên mạng lớn nhất mạn gạ diễn đàn viết xuống bản này bình luận. hạo ca đ ế n cũng đúng vậy a ta cũng cảm thấy như vậy cùng hiện tại trên thị trường còn lại mạn gạ so sánh thép luyện càng thành thục hơn cũng càng có nội hàm đúng là mạn họa giới phát triển mới phương hướng lý m ộ c nhai lão sư tâm chi dược hồn có hướng phương diện này phát triển xu thế nhưng cùng thép luyện so sánh vẫn là quá non ta yêu an nỉm ẹ đua bị người nói vóc dáng thấp lúc bộ kia phản ứng quá độ bộ dáng rất thú vị còn có tại mỏ than đ á trong trấn muốn ăn cái gì lại đột nhiên bị người lấy đi cái kia mấy trường cầu tốt đùa a lớn vây bắt nặng nghề nghiêm túc bên trong nhưng lại không mất khôi hải đậu đen rauống nhân vật xuất khí từ hắn tự thân nội tại bên trong phát ra khiến cho người k h ắ c sâu ấn tượng c ù n g thép luyện so sánh còn lại mạn gà thật sự là lộ ra quá non nớt trên lệnh rất lớn xem hết thép luyện liền ngay cả lý mục nhai lão sư tâm c h i dực hồn đều khó màn u ố t xuống đương nhiên những chuyện này lý mục nhai là không biết thằng đến một tuần lễ sau một người bằng hưu của hắn thật sự là nhịn không được gọi điện thoại cho hắn câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương một r m n ư ơ chín một ngày gần nhất đang làm gì lý mục nhai để cây viết trong tay xuống nhận điện thoại về sau đối phương hỏi gần nhất ta tất cả đều bận rộn vẽ mặt gà Long t a chi dược hồn nhanh đến một cái lớn cao chiều gần nhất liền vẫn bận cái này ta muốn chờ ta đem bộ phận này v a xong ra lại bản về sau tâm chi dược hồn tướng lại tiến lên trước một bước ân nó sẽ trở nên càng thêm hoà n mỹ lý mộc nhai hồi đáp tâm chi dược hồn a đối phương có chút muốn nói lại thôi thế nào đúng ngươi hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không lý mộc nhai chuyển động trong tay bút chỉ, theo miệng hỏi cái này ngươi cùng diệp dư chuyển đánh cược ngươi còn nhớ chứ nhớ kỹ ngươi gọi điện thoại đến là muốn giảng việc này có cái gì tiến triển sao ây ngay đầu lượng tiêu thụ ghi chép ba ngày lượng tiêu thụ ghi chép cùng bảy ngày lượng tiêu thụ ghi chép đều bị phá cái này ta sớm đoán được dù sao tên kia nhân khí không thấp sau đó thì sao tiếng h t â m đâu lý mục nhai hỏi tiếng h t â m cũng không tệ trên mạng rất nhiều người đều đang nói nó tốt ừ n điểm ấy cũng tại ta trong dự liệu lý mục nhai điểm điểm đầu nói cái cái gì tại ngươi trong dự liệu lý mục nhai bằng hữu có chút nộng mục nhai chẳng lẽ sớm biết thất bại vậy hắn còn đánh cược làm gì đây không phải đem mình cả đời này đều thua tiến vào sao chẳng lẽ trận này đánh cược có người khác không biết nội m ạ đúng vậy a cái này có cái gì khó đoán thủy quân cùng n á o tàn phan m à tuy nhiên cùng rộng rãi dân mạng so sánh dù sao cũng chính là một nhóm nhỏ người thôi ban đầu có lẽ có điểm dùng về sau còn có thể n ị c h thiên hay sao lý mục nhai nói nói tính toán ra bây giờ cách thép luyện r a bản ngày đó đều một tuần lễ nhiều a thế nào bọn này n á o tàn phan cùng thủy quân doanh tạo nên giả tượng có phải hay không bị kích phá rồi lý mục nhai lời này đem bạn hắn d a sợ người người mấy ngày nay đều không đi tìm hiểu qua sao đi tìm hiểu có cái gì giá trị chiếm đi dài những cái kia ban đầu lực nâng thép luyện những cái kia id không đều là tân chú sách sao rất rõ ràng những cái kia là thủy quân cùng diệp dư nao tàn phan diệp dư nhân khí không thấp tiền kỳ đã có bọn hắn tham dự tự nhiên năng che lại rất nhiều thứ cho nên phải chờ tới hậu kỳ mới có thể nhìn ra chân chính kết quả tới hiện tại thế nào không sai biệt lắm hẳn là phân g i a thắng bại a nói lời này lúc lý mục nhai lộ ra rất là tự tin nhất là nghĩ đến mình đang sáng tác tâm c h i dược hồn cao t r i ề u bộ phận hắn thì càng tự tin mấy người bộ phận này nội dung xuất bản về sau tâm tri dược hồn trở nên càng hoàn mỹ hơn nó sẽ thành hoá hạ mạn gã xử sự, sự kiện quan trọng nghe được lý mộc nhai tràn đầy tự tin bạn hắn tâm lý một trận cười khổ phân ra thắng bại hoàn toàn chính xác thắng bại đúng là phân ra tới chỉ bất quá không phải như ngươi nghĩ a ngươi còn là mình lên mạng đi xem một chút đi tình huống cụ thể ta cũng không dễ nói đối mặt lúc này lý mộc nhai bạn hắn có chút không đành lòng cảm thấy khó mà nói ra miệng liền nói như vậy nói ồ chính ta nhìn lý mộc nhai hơi n h í u lên lông mày nhưng vẫn là nói đi ta đã biết sau khi c ú p điện thoại lý mộc nhai xuất ra máy tính lật nhìn lên tương quan tân văn an nỉm tiên phong thép luyện vì mảng gạ ra mở ra tân thế giới lại môn nước ta mạn họa giới sẽ bởi vậy nên đón một vòng mới cơ hội phát triển ở đây ta vì đã từng nghi vấn diệp dư lão sư và lâm quân tâm lão sư luôn luận cảm thấy thật có lỗi à nỉ mỗi ngày nhìn e đồ không đẹp trai nhưng lại phi thường đẹp trai mâu thuẫn sao không không có chút nào mâu thuẫn nếu như các ngươi nhìn qua thép luyện ý nghĩ khẳng định giống như ta hai trăm phần trăm chân thành để cử diệp dư lão sư và lâm quân tâm lão sư tác phẩm cương c h i luyện kim thuật sư hoa hạ khắc khách lý mộc nhai thời đại đã qua bởi vì ta tới đây là diệp dư lão sư ban đầu ở mịt o nói lời ngay từ đầu ta chỉ có lòng tràn đầy khinh thường nhưng bây giờ ta chỉ có mười hai vạn phần tin phục lý mộc nhai thời đại xác thực đã qua từ giờ trở đi đúng vậy diệp dư lão sư và lâm quân tâm lao sư thời đại chớ mong thép luyện quyển thứ hai phát hành từ từ nhân sinh đọc mã gạ lý mộc nhai lão sư tâm chi dược hồn tuy nhiên ở bên trong hàm phương diện làm ra một chút đột phá đồng thời cũng bắt đầu chú trọng từ trong tại biểu hiện chủ rác xuất khí nhưng cùng thép luyện so sánh lại cách xa nhau rất xa tâm chi dược hồn vẫn còn nảy sinh trạng thái tựa như là cái vừa ra đời ấu nhi mà thép luyện lại là đã thành t h ụ tác phẩm tựa như là cái lớn lên người trưởng thành từ diệp dư lão sư góc độ đến xem xưng lý mộc nhai lão sư chỉ là cái nhị lưu mạng gạ ra thôi s á c thực không gì đáng trách lý mộc nhai càng xem càng là kinh hãi vì nhìn thấy càng quyền uy tân văn hắn chủ yếu lật xem đều là mạng họa giới tin tức truyền thông nhưng những n à y truyền thông lại cơ bản đều là đang hát thép luyện bài hát ca tụng đều tại nói mình là kém xa tít tắp diệp dư tâm chi dược hồn cùng thép luyện so sánh t r ê n l ệ n h rất xa không đây tuyệt đối không có khả năng tâm chi dược hồn là hòa mỹ nhất định là ngữ diệp công ty dùng tiền khiến cái này truyền thông viết dạng này đưa tin trên thế giới này tiền đúng vậy văn ă n g thú chi chỉ là thu mua những n à y không có tiết sử dụng truyền thông mà thôi như vậy tưởng tượng lý m ộ c nhai thoáng k h o a n tâm chút chờ ta đi các đại diễn đàn một đi dạo các ngươi những n à y truyền thông kiến tạo giả tượng trong nháy mắt liền sẽ phán á t các ngươi chẳng lẽ còn có thể có đầy đủ tiền ngăn chặn cái này ung dung miệng một mọi người hay sao ai xem hết thép luyện lại nhìn còn lại m à n g g thật sự là khó mà nuốt xuống đúng vậy à v ề ngoài xuất khí đụng tới hẻ đổ cái này chồng ở bên trong xuất khí đơn giản đúng vậy không có chút nào sức chống cự à. tôi h khô là vụ khi nhìn qua hẻ đổ cái này có chồng cố sự có nội tại có tư tưởng nhân vật về sau lại nhìn dị vãng mảng g vai nam chính không khỏi làm ta nhớ tới một câu công tử bột nát dâm dạng lúc trước ngày ngày nhớ tâm chi dược hồn đổi mới nhưng bây giờ tâm chi dược hồn đã không cách nào làm cho ta cảm thấy kích động thép luyện thép luyện ta muốn nhìn thép luyện diệp dư lão sư và lâm quân tâm lão sư lúc nào ra quyển thứ hai a khó đi diệp dư lão sư là cùng trường học mời nghị dài hạn nhưng lâm quân tâm lão sư vẫn còn muốn bình thường đến trường vẽ mản gạ thời gian chỉ có ban đêm cùng cuối tuần ai cũng không biết thép luyện quyển thứ hai phải chờ tới năm nào tháng nào nhưng ngươi nếu muốn ta lại đi nhìn còn lại mã gạ ta lại nhìn không đi vào còn lại đều lộ ra quá non lại lộ đều quá ra ớ trước bên t o tạo n nhân nên giống n g h vật là luyện là vô vô vẫn căn chi mục, vô nguyên chi có chi rực có chịu nguyên không nhìn hồn thủy, thái hư phủ. Tại không có thép luyện nhìn thời thể Haha! Tại điểm, tâm chi rực hồn vẫn là có thể chịu được xem xét. t được ư r đó một mực ăn rau dại còn chưa tính nhưng làm nguyên nếm qua sơn chân hải vị về sau còn có thể lại trở về ăn rau dại Dù là đó là đó một t khóa ư ơ nói g đối mà n thép ư ơ n ăn Nói g đối tốt ăn rau dại. t rau luyện hơn xa tại tâm c h i dược hồn thiếp mời thế mà chiếm so tại chín mươi trở lên cho dù là vậy còn dư lại mười phần trăm cũng không hoàn toàn là phản đối đây là có chuyện gì phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi làm sao đều không cho ta biết lý mộc nhai sắc mặt âm trầm hướng kỳ thê tử v ấ n đạo cái này cái này trước đó hai ba ngày ta đều có nhìn tân văn cùng đi dạo diễn đàn nhưng chúng nó rất nhiều đều là nói thép luyện tốt ta nhớ tới lời của ngươi nói nói tiền kỳ xuất hiện loại tình huống này rất bình thường không cần đi quản cho nên cũng liền không có đi quản về sau mấy ngày cũng không có lại đi nhìn làm sao chẳng lẽ tình huống không tốt lắm lý vợ có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi nhìn thê tử một chút lý mộc nhai cũng biết cái này trách không được nàng liền xem như nàng kịp thời thông chi mình mình cũng không có biện pháp thép luyện đã xuất bản cái này ung dung miệng m ồ m mọi người còn chúng cách nhìn mình lại như thế nào chẳng được trên lệnh cũng chính là sớm biết cùng muộn biết thôi h ừ mặc dù biết nhưng lý mộc nhai vẫn là không nhịn được hừ lạnh một tiếng sau đó liền đi xuống lầu hắn muốn đi mua bản thép luyện nhìn xem nó đến cùng như thế nào uy vị nào lý mộc nhai nhận điện thoại hỏi giọng nói lộ ra mọi bệ mà bất thiện hắn không nghĩ ra hắn thật sự là không nghĩ ra vì cái gì diệp dư tựa như là tại có mặt mảng g mức độ bên trên lập tức bay vọn một bức dài vẽ ra bộ này thép luyện khi mình còn đang nghiên cứu sự phát triển của tương lai nếm thử làm ra cải biến cùng đột phá lúc gia hỏa này cứ nhưng đã vẽ ra thành thục tác phẩm đến rồi thậm chí hắn hoài nghi diệp dư sở dĩ đem thép luyện chủ g i á c vẽ đến như vậy chính là vì thông qua so sánh đến biểu hiện nội tại chính là vì đột xuất mặn gạ nội hàm thua, thua thất u a t h bại thẳng hại mình cũng làm mặn gạ r a tâm chi dừng hồn cùng thép luyện ở giữa t r í n h lệnh mình làm sao có thể nhìn không ra nhị lưu mặn gạ r a mình là nhị lưu mặn gạ da a lý mộc nhai cười khổ tự dễ ước là ta diệp dư thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe vào tuổi trẻ mà bình thản lý mộc nhai trầm mặc một lát mới hỏi có chuyện gì không người ta ở giữa đồ ước người nên sẽ không quên a quả nhiên tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhớ tới nhưng giờ phút này nghe được diệp dư n h ắ c lên lý mộc nhai vẫn là không nhịn được dùng mình một cái bản quyền mình sở hữu tác phẩm bản quyền cũng bị mất trước đây không lâu mình vẫn là cái ước vạn phụ ông nhưng bây giờ ngoại trừ nhà mình cái kia hơn một trăm vạn tiền tiết kiệm cùng phòng trọ bên ngoài mình đã không có gì cả đồng thời tương lai năm năm cũng không có chút nào thu nhập có lẽ so với bình thường người muốn tốt chút ấm no không có vấn đề nhưng đối với mình mà nói nói là từ phía trên đường ngã rơi xuống địa ngục cũng không chút nào lộ ra khoa trương nhớ kỹ tuy nhiên hẳn là còn chưa tới a ta nhớ được cách nửa tháng kỳ hạn còn có mấy ngày còn có nửa tháng lượng tiêu thụ ghi chép không nửa tháng lượng tiêu thụ ghi chép đã phá thép luyện tại phá bảy ngày lượng tiêu thụ ghi chép thời điểm thuận tiện liền đem nửa tháng lượng tiêu thụ ghi chép cũng phá diệp dư t h ả n n h i ê nói n thuận tiện lý mục nhai khỏe miệng có quét một dưới bên đầu điện thoại kia diệp dư nói tiếp ta gọi điện thoại cho ngươi đúng vậy sớm thông chi phía dưới ngươi ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng bởi vì, tháng bại đã phân. Ngày n g Diệp Công t y công bố t hai é p luyện n ử tháng t lượng ê u thụ, Diệp Dư cùng Lý mươi c Nhai đổ ớ c chính thức h kết t ú g ả y tháng một mươi n hai nữ g g ty, ty n diệp công ty tuyên bố thông báo xưng bởi vì tâm chi dược hồn chưa đạt tới công ty xuất bản yêu cầu ngay hôm đó lên vô hạn kỷ ngưng phát hành chưa đạt tới công ty xuất bản yêu cầu tuy h ậ t nhiên cái phối chữ, mấy năm gần đây nguyện ý nhìn nguyên đán dạ hội cuối năm người trẻ tuổi càng ngày càng ít nhưng cũng may vẫn là có không ít trung niên nhân cùng lao niên nhân nguyện ý nhìn tối thiểu nhất diệp dư nhà hàng năm đều sẽ nhìn mặc kệ có đẹp hay không tân niên nhà c càng càng tuy nói bàn về tại hoa hạ địa vị dương lịch nguyên đán xa kém xa cùng âm lịch xuân tiết so sánh nhưng trung quy là vừa năm cả nước trên dưới ăn tết bầu không khí vẫn là rất nhiệt liệt thương nghiệp nhai bên trên nguyên đán đánh gây bán hạ giá hoạt động các trồng vui mừng duy băng các loại cũng khắp nơi có thể thấy được ngày ba mươi mốt tháng m ộ ư ơ i hai năm hai nghìn một mươi năm ngày cuối cùng đến năm nay đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm nhất định là mấy năm qua này nhất đặc thù một giới bởi vì nó chú ý độ tại liên tục mấy năm trượt về sau năm nay lại là đột nhiên tăng lên không ít tiểu hạ đêm nay mấy anh em ta ra ngoài tụ họp một chút hạ tìm một phía dưới như thế nào a đêm nay a đêm nay không được ta muốn nhìn đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm đậu phộng nguyên đán dạ hội cuối năm nhàm chán như vậy đồ vật ngươi cũng nhìn ta giống như nhớ kỹ ngươi những năm qua cũng không nhìn đó a năm nay khác biệt trước mấy ngày nhìn tân văn nói diệp dư lão sư muốn lên đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cuối năm diệp dư lão sư đều đi ta tự nhiên muốn nhìn a diệp dư lão sư lão sư mẹ nó trường học các ngươi sâu như vậy ta tiên lão sư đều có thể bên trên dạ hội cuối năm rồi hơn nữa còn là đài truyền hình trung ương á c h không đúng đủ tư cách bên trên đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm còn gọi diệp dư cái này cả nước trên b i giới giống như cũng liền một cái kia a đúng a đúng vậy cái kia diệp dư hắn là thép luyện hai đại tác giả một trong nhà chúng ta mạn gà mê bình thường đều ưa thích gọi hắn diệp dư lão sư mạn gà ha ha cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt nói ngươi là trạch nam đâu ngươi lại rõ ràng không phải nói ngươi không phải trạch nam đâu nhưng c ố này đối mạn gạ si mê kình thật sự là quá có trạch nam phong phạm hh ắ c ắ c tốt à đã d ạ n g này vậy tối nay hoạt động liền hủy bỏ không đúng là kéo dài thời hạn hai ngày nữa nhớ được đi ra h ậ gặp à, dù sao nguyên đán thả ba ngày nghi thành không có vấn đề vợ chúng ta nay năm vẫn là nhìn mang quả thai dạ hội cuối năm sao không có nhìn hay không năm nay chúng ta nhìn đài truyền hình trung ương a làm sao biến thành đài truyền hình trung ương rồi ngươi bình thường không phải thích nhất nhìn mang quả thai sao mang quả thai dạ hội cuối năm chúng ta đều nhìn đã nhiều năm rồi làm sao năm nay muốn đổi đổi khẩu vị đúng vậy à, nhìn phát chán mang quả thai lão mời nhà mình nghệ nhân tuy nhiên nó bưng ra không ít minh tinh nhưng nói thật cao cấp thật đúng là không có mấy cái mời mấy cái đại b à i điểm minh tinh còn tám chín phần mười là liên tuyến lãng phí người ta cảm tình như thế tuy nhiên mang quả thai người chủ trì rất biết cùng m i n h tinh hỗ động rất biết kéo theo bầu không khí hiện trường tương đối này không có ý nghĩa vừa mới bắt đầu nhìn có tốt nhìn mấy năm liền không có ý gì những cái kia thanh niên ta đều không biết là ai gọi không ra tên không k ý là có nhưng đã thấy nhiều cũng liền như thế không có gì để cho người ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng tiết mục chỉ là chỉnh thể để cho người ta cảm thấy này thôi quả nhiên vẫn là nhìn thấy mình thích minh tinh ra sân sẽ để cho ta cảm thấy tương đối kích động cho nên ngươi dự định năm nay nhìn đài truyền hình trung ương rồi tuy nhiên đài truyền hình trung ương giống như cũng không có gì đặc biệt đẹp đẽ đó a cái kia không giống nhau ta trước mấy ngày t ạ i internet nhìn đến năm nay đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm mời diệp dư xem quen rồi những cái kia thanh niên năm nay ta đi xem một chút diệp dư biểu diễn hắn nhưng là ta thần tượng a chỉ là hắn ra sân liền đủ để cho người ta kích động nói đến hắn lúc nào viết tiếp viên hàng không hai a diệp dư không phải cũng là thanh niên sao c h ẳ n g cái này có thể giống nhau mang q u ả thai những cái kia thanh niên có thể cùng diệp dư so bọn hắn ngoại trừ sẽ nhảy nhảy câu c ộ n hát mấy bài hát bên ngoài sẽ còn làm gì bọn hắn sẽ làm thơ sao bọn hắn biết viết tiểu thuyết sao bọn hắn sẽ sáng tác bài hát sao bọn hắn sẽ vẽ mảng ga sao trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể viết quyển tiểu thuyết kinh động trung ương sao thật là cấp bậc dù sao diệp dư mới xuất đạo bốn tháng không đến đi tuy nhiên nhân khí rất cao nhưng tư lịch lại rõ ràng nhất không đủ đài truyền hình trung ương sẽ mời hắn là dự định làm ra cải biến sao khả năng đi dù sao mang quả thai dạ hội cuối năm đối với nó uy hiếp rất lớn tại thu thị xuất bên trên năm ngoái giống như chỉ so với đài truyền hình trung ương kém phần trăm không giờ không dây đi đài truyền hình trung ương lại không nghĩ cách năm nay liền bị vượt qua thôi h o ả n g trí là cái game on lai mê tại những năm qua hắn đều là không nhìn dạ hội cuối năm bởi vì nói như vậy lúc này trong trò chơi sẽ có rất nhiều hoạt động gấp đôi kinh nghiệm thậm chí gấp ba kinh nghiệm càng là hào không có thèm đối với một cái game on là kẻ yêu thích tới nói cái này nhưng so sánh dạ hội cuối năm có sức hấp dẫn nhiều nhưng mà năm nay tại máy tính trước mặt suy tính một phen về sau thôi h o ả n g trí vẫn là máy tính đi ra gian phòng của mình dạ hội cuối năm muốn bắt đầu tuy nhiên có thể cho cha mẹ tại mình muốn nhìn tiết mục lúc mới bắt đầu gọi mình một tiếng nhưng cái này lại đã mất đi phần lớn niềm vui thú chờ mong cùng chờ đợi niềm vui thú a tiểu hạo hôm nay làm sao đi ra nhìn dạ hội cuối năm rồi thôi mẫu không khỏi trá gì mà h ỏ i tham nhìn lấy mẹ vẻ mặt kinh ngạc thôi hoàng trí xứng sờ nói đến lúc nhỏ mình hàng năm đều c u ố n ở cha mẹ bên người nhìn dạ hội cuối năm nhìn xuân vãn nhưng chờ mình sau khi lớn lên đặc biệt là mấy năm gần đây lại là rốt cuộc không có từng làm như thế hai người bọn họ ở ngoài cửa nhìn dạ hội cuối năm nhìn xuân vãn mình thì tại trong môn chơi game online một cái cánh cửa giống như tách rời ra rất nhiều thứ âm thầm l ắ c lắc đầu thôi hoàng trí nói năm nay đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm có ta thần tượng tham gia a thần tượng cái nào thần tượng ngươi có mấy cái thần tượng a thôi mẫu rất có hăng hái hỏi đương nhiên là ta sùng bái nhất thần tượng a diệp dư đúng vậy a cha mẹ các ngươi đều không chú ý tiết mục đơn sao thôi cha giao động đầu cười nói không chú ý có không chú ý chỗ tốt nhiều phần cảm giác thần bí cũng nhiều phần kinh hỷ cái kêu diệp dư biểu diễn tiết mục gì thôi mẫu hỏi thôi hoàng trí lung lay đầu nói không biết không biết thôi cha thôi mẫu cực kỳ kinh ngạc ngươi không phải nhìn qua tiết mục đơn sao tựa như là đài truyền hình trung ương đẩy ra một chồng đề cao cảm giác thần bí thủ đoạn mới năm nay nên tính là thí điểm đi mấy người khí tương đối cao minh tinh biểu diễn tiết mục đều không có công bố ra thôi mẫu t i ế u tiếu nói cũng tốt nhìn cái này trong dạ hội không phải liền là phải có cái chờ mong cảm giác m à tại đài truyền hình trung ương đại lực tuyên truyền dưới năm nay dạ hội cuối năm quả thực so những năm qua nhiều hấp dẫn không ít n h ắ n cầu vừa đến là bởi vì năm nay đài truyền hình trung ương mời mấy cái cao n h â n khí minh tinh thứ hai là bởi vì có mấy cái minh tinh biểu diễn tiết mục cũng không có bị công bố ra làm không ít người đều có chút chờ mong diệp da tiểu mạn đồ ăn đã đủ rồi không cần lại đốc đi tới dùng cơm đi diệp mẫu hô、ừ. kết quả là từ nay về sau diệp ra nấu cơm làm đồ ăn nhiệm vụ liền bị tô tiểu m ạ t ôm xuống len ken len ken cánh cửa tiếng trung vang lên hẳn là thi nhi các nàng tới tiểu giao người đi mở hạ môn diệp phụ nói ừng diệp giao điểm điểm đầu đứng dậy đi mở cánh cửa Bên ngoài đang đứng Lâm tại n diệp giao xem ra ca hắn tuy nhiên trước kia ưa thích lâm thi nhi nhưng bây giờ rõ ràng đã không thích mà ca hiện tại giống như ưa thích tiểu mạc mà. mà lại ca tự hồ đối với mình cũng rất đặc t h ủ trực giác của nữ nhân đúng là phi thường đáng sợ diệp giao cùng tô tiểu m ạ n cùng chỗ một cái mái hiên phía dưới nhiều ngày như vậy đều phát hiện đối phương cùng diệp dư quan hệ trong đó có chút không tầm thường chỉ bất quá hai người đều không làm rõ thôi mới đầu tô tiểu m ạ n phát hiện điểm này thời điểm quả thực là giật mình kêu lên về sau nhịn không được nói bóng nói gió hỏi dưới mới biết được diệp dư cũng không phải là diệp phụ diệp mẫu thân sinh mà là diệp phụ h ả o hữu trí giao di cô thậm chí diệp dư sở dĩ họ diệp đều không phải là bởi vì diệp phụ diệp mẫu nguyên nhân mà là bởi vì hắn thân sinh cha cũng họ diệp điểm này ngoại nhân có lẽ không biết nhưng diệp g i a thân thiết cùng dĩ vãng hàng xóm đều biết bởi vì diệp phụ diệp mẫu nhận n u ô i diệp dư lúc diệp dư đều lên trung hộ cơ sở mà diệp g i a o hô diệp dư c a c a cũng là từ nhỏ đến lớn t ố i quen cách gọi đã biết điểm ấy về sau tô tiểu mặt cũng có chút mê mang nàng không hiểu nhiều phải chủ động tranh thủ mà lại tự giác không thể giúp diệp dư gấp cái gì không phải diệp dư lương phối hoàn toàn không biết ở loại tình huống này dưới mình nên làm cái gì cuối cùng cũng liền không nói gì mà diệp dao thì cảm thấy tô tiểu mặt da thế đáng thương mẹ cũng không sống được bao lâu không đành lòng nói cái gì miễn cho xúc động nàng thần kinh mẹ cảm mà lại tô tiểu mặt tính cách quá yếu đuối diệp g i a o sợ mình cùng với nàng làm rõ về sau nàng sẽ hiểu lầm sau đó chủ động rời khỏi tại hiện tại thời gian này đốt diệp g i a o đơn giản không dám tưởng tượng khi đó tô tiểu mặt nên có rất đau lòng thế là hai người đều nghĩ minh bạch giả hô đ ồ mấy ngày này cũng cứ như vậy đ ầ n đầu đu mê đến đây câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm sáu mươi mốt tiến vào diệp g i a o lâm thi nhi nói thúc thúc cá di mạnh khỏe ta cùng trái tim quáy dày diệp phụ khoác k h o tay nói không có gì quáy dày hay không hồng đang cùng ngạn lâm được thỉnh mời đi tham gia dạ hội cuối năm nhà các ngươi liền thừa phía dưới hai người các ngươi tìm hội mà nhà ta tiểu tử kia cũng không tại hai ta nhà liền vừa vặn đụng một bàn tiểu mặt tài nấu ăn rất tốt các ngươi vừa dễ dàng từng một dưới ừng lâm thi nhi điểm điểm đầu ánh mắt có chút phức tạp hướng nhà bếp mắt nhìn mình cùng diệp dư làm hàng xóm kết quả đối thủ trực tiếp vào ở nhà hàng sao bất quá nghĩ đến tô tiểu mặt gia đình lâm thi nhi không khỏi thở dài đương nhiên nàng còn không có ý thức được chính là nàng chân chính đối thủ lớn nhất kỳ thực giờ phút này đang ngồi ở bên người nàng diệp giao nói trái tim gần nhất m ạ n gạ lượng tiêu thụ rất không tệ a tiểu la lỵ hì hì cười một tiếng nói đều là đại ca ca công lao á ha ha lúc nào ra quyển thứ hai còn muốn đoạn thời gian đi bình thường còn muốn đến trường vẽ mạn gạ thời gian không phải rất đủ ừm diệp giao điểm điểm đầu đang muốn lại mở miệng chỉ nghe lâm thi nhi hỏi tiểu giao diệp dư biểu diễn tiết mục gì chúng ta tại trên mạng không có t r a được diệp giao lung lay đầu nói không rõ ràng ca hắn không có cùng chúng ta nói không có nói với các ngươi lâm thi nhi kinh ngạc đúng vậy a hỏi hắn hắn cũng không nói diệp giao điểm, điểm đầu vậy xem ra có thể là diệp dư muốn cho các người một kinh hỷ năm 2015 n g à y 31 t h á n g 12 8 giờ tối tại vạn chúng chú mục dưới đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm rốt c ụ c bắt đầu đài truyền hình trung ương thế nào hiện tại thu thị s u ấ t là bao nhiêu thai trưởng hướng kỹ thuật nhân viên hỏi 4.32. cao như vậy không có thông kê sai lúc này mới ngay từ đầu liền so những năm qua t r ư ớ n g năm thai trưởng kinh ngạc kỹ thuật nhân viên cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận nói không sai đứng là bốn a không đúng hiện tại là b 34 lại chứng không? Ừm, tuy i trưởng điểm, điểm đầu, hài thai lòng nói, Đúng, mang tốt mở đầu. nhiên chúng h đằng n ta Tuy sau. i tranh l ệ n h rất nhỏ nhưng thay trưởng rất là hài lòng địa gật gật đầu nói nếu chúng ta vẫn là cùng những năm qua thu thị xuất chỉ sợ đã bị mang quả thai vượt qua nhưng bây giờ lại là hơi dẫn trước xem ra lần này dạ hội cuối năm làm ra chút ít cải biến vẫn rất có chỗ tốt q u a n người thay trưởng v ô v ũ tổng đạo diễn lâm lý quần b ả vai nói nếu như lần này biểu hiện tốt lâm lào đúng vậy công thần lớn nhất không dám không dám lần này có thể làm ra chút cải biến cũng không phải ta một người có thể định đ o ạ n còn không thể thiếu các vị lãnh đạo ủng hộ lâm lý quần nói đúng rồi lâm lão lần này mời tới mấy cái minh tinh ngươi coi trọng nhất hay thai trường hỏi lâm lý quần t h i ế u tiếu h nói đương nhiên là diệp dư à hắn muốn biểu diễn tiết mục tại diễn tập lúc ngươi cũng không phải chưa có xem chẳng những bản gốc mà lại đặc sắc không ngoài dự liệu h ắ n là toàn bộ dạ hội cuối năm bên trong được hoan nghênh nhất tiết mục thậm chí rất có thể là năm nay sở hữu đài truyền hình dạ hội cuối năm bên trong được hoan nghênh nhất tiết mục ngay vậy thai trường nghĩ nghĩ về sau cũng là cười một tiếng nói xác cái thực, có dư cái tiết mục chí tiết ta thậm Diệp Dư này, đến ề nhiều u thu thị xuất cảm lúc có thể sẽ、so、hôm nay còn cao. Dù sao, bây giờ còn có mai hôm thấy, phát thị thể rất nhiều người không ngày nay bây người giờ sao, lại i sẽ so Dù b t chờ cái à y tiếng tâm vừa chỗ u y ể n nhất định có thể hấp dẫn không ít người coi trọng ra đi, coi thể ít có hấp bá.、Nói、đến chỗ này thay trưởng đối lâm lý quần so đo ngón tay cái nói lúc ấy lâm lão ngươi khăng khăng muốn mời diệp Dư lúc ta còn phản đối qua dù sao tiểu tử này thật sự là quá trẻ tuổi x u ấ t đạo thời gian ngắn tư lịch cũng không đủ nhưng bây giờ ta liền muốn nói phục chữ ngươi khi đó phản đối cũng rất bình thường ta lúc đầu mời hắn kỳ thực cũng là mang theo điểm mạo hiểm ý nghĩ tuy nhiên may mắn là ta lần này mạo hiểm thành công lâm ly quần cười ha hả nói ra đúng vậy à mấy ngày qua không ít truyền thông cũng không coi trọng diệp dư nói hắn tư lịch không đủ còn nói chúng ta đài truyền hình trung ương là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sẽ chỉ đem dạ hội cuối năm càng ý càng chết nói lên cái này thai trưởng hơi xúc động diệp dư người này tuổi trẻ suất đạo thời gian ngắn tư lịch không đủ cái gì còn chưa tính hết lần này tới lần khác g i a hỏa này đúng vậy đề tài nhân vật có không ít độc giả đều thích xem liên quan tới hắn tân văn bởi vậy liền có không ít truyền thông n a thích đưa tin liên quan tới hắn tân văn tại đài truyền hình trung ương tuân ra tiết mục đơn về sau không ít mắt sắc truyền thông đều phát hiện diệp dư thế mà đứng hàng trên đó hơn nữa còn là biểu diễn tiết mục không biết một trong mấy người phải biết tiết mục đơn bên trong đồng dạng biểu diễn tiết mục vì không biết thừa nước đục thả c â u người đều là đại bài minh tinh a điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ đài truyền hình trung ương rất coi trọng diệp dư tiết mục cái này phía dưới tốt lại có chuyện đề có truyền thông đối với cái này biểu thị trờ mong có truyền thông biểu thị ngồi xem tự nhiên cũng có truyền thông há miệm mở phun như cái gì đài truyền hình trung ương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đem tiền đặt cược đặt ở một cái một ư ơ i tám tuổi trên người thiếu niên tuy nhiên diệp dư thường thường có thể sáng tạo kỳ tích nhưng ở xã hội cuối năm đại sự như thế bên trên nhưng cũng gửi hy vọng ở hắn đài truyền hình trung ương thực sự qua loa diệp dư có tài đ ứ c gì nó tiết mục lại cùng với những cái khác đại bài mình tinh thụ ngang nhau coi trọng không nên quá mê tín cùng sinh diệp dư kỳ tích lâm l ý quần thật sự là giả nên hồ đồ rồi vậy mà lại mời một cái mới xuất đạo bốn tháng không đến thiếu niên đối với diệp dư bị đài truyền hình trung ương ủy thác trách nhiệm bản báo cũng không coi trọng g i hội cuối năm hậu trường không có ý tư à năm hết tết đến rồi muốn ngươi theo giúp ta tới tham gia dạ hội cuối năm phòng hóa trang bên trong rốt cục hóa s o n g trang diệp dư đối bên cạnh cách đó không xa h ả như ấ y này nói ra đây là công việc của ta a ta là ngươi người đại diện nhà tự nhiên là phải bồi ngươi tới h à như tiêu tiếu nói ra ừng diệp dư điểm điểm đầu nghĩ nghĩ sau nói mấy người dạ hội kết thúc lúc bụng khẳng định đ ó i bụng lắm ta mời ngươi cật dạ tiêu ngươi xác định ngày mùng ngày một tháng một không giờ sáng nhiều thời điểm còn có bữa ăn k h a hẳn là có đi tìm xem tổng có thể tìm tới không phải tất cả mọi người qua nguyên đán dầu gì ta cũng chỉ có thể mời ngươi ăn p h a o diện diệp dư cười nói Tốt. mì tôn cũng được hạ như ngược lại là không quan trọng điểm điểm đầu nói ra diệp dư tiêu tiếu liên bắt đầu nhắm mắt d ư ỡ n g thần cách hắn tiết mục bắt đầu còn có một đoạn thời gian hắn muốn đổi lấy chút kỹ năng mở ra trong đầu năng lực kho phan giá trị tổng đạch bốn trăm ba mươi tám bốn mươi năm ba trăm năm mươi hai phan giá trị có thể dùng số dư còn lại một trăm chín mươi chín năm mươi năm ba trăm năm mươi hai mắt liếc năng lực kho liệt biểu diệp dư hơi kinh ngạc bởi vì giờ khắc này thân hữu liệt biểu bên trong thế mà nhiều một người tô tiểu m ạ n cái này tiểu m ạ t bị hệ thống thừa nhận hiếu kỳ phía dưới diệp dư ấn mở tô tiểu mạt thuộc tính nhìn dưới tô tiểu mạt thần kinh phản ứng tốc độ chín mươi sáu lực lượng tám mươi năm tốc độ tám mươi sáu thể chất tám mươi hai đã đổi lấy năng lực không diệp dư n h u n h ữ n mày tiểu mạt lực lượng cùng tốc độ kém còn chưa tính dù sao hệ thống này là lấy nam tử là tiêu chuẩn nhưng cái này thể chất nhưng cũng rất kém cỏi à. nghĩ nghĩ diệp dư liền hoảng nhiên qua nhiều năm như vậy một người chống lên như vậy một ngôi nhà chẳng những mệt nhọc ăn đến cũng không dễ thân thể tố chất có thể tốt mới là lạ muốn hay không cho tiểu mạt thêm hạ điểm thêm là khẳng định phải thêm nếu không dựa vào tám mươi hai thể chất vạn nhất ngày nào ngã bệnh đâu diệp dư đối với mình coi trọng người là từ không keo kiệt bọn họ đều là sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất đ ồ tốt không chia cho bọn hắn phân cho ai mà lại nếu là hệ thống thừa nhận thân hiếu vậy thì cho thấy là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm tựa như cha mẹ cùng tiểu giao thân thể tố chất biến tốt về sau đặc biệt là tiểu giao ngay cả ký ức lực cùng khả năng lý giải đều thay đổi tốt hơn người trong nhà cũng tập hợp một chỗ thương lượng qua đương nhiên thương lượng thời điểm diệp dư chỉ là biểu thị mình cũng là giống nhau tình huống nguyên nhân thì mình cũng không rõ ràng diệp dư không biết trong lòng bọn họ sau cùng đến cùng có cái gì hoài nghi hoặc suy đoán nhưng hắn tin tưởng cho dù bọn họ có cái gì hoài nghi cũng sẽ không cùng người khác nói lung tung bởi vì hệ thống sách hướng dẫn sử dụng nói đến rất rõ ràng chỉ cần là bị hệ thống thừa nhận thân hữu vậy thì cho thấy tại độ trung thành phương diện không có vấn đề gì cả tuyệt đối đáng tin cậy tuy nhiên diệp dư không biết hệ thống vì cái gì có thể khẳng định như vậy nhưng đã hệ thống này là công nguyên 3.121 n ă m sản phẩm là hơn 1.000 n ă m sau này đồ vật cái kia đoán chừng là dựa vào một số mình không biết công nghệ cao thủ đ ư đi cũng bởi vậy diệp dư cũng liền lười nhác tìm cái gì tuyệt thế đan dược loại hình huyền chi hiệu huyền lấy cớ bởi vì loại sự tình này tỉ mỉ nghĩ lại càng giống là dấu đầu lòi đôi hành vi bất quá cho người khác đổi lấy lúc diệp dư lại cũng không muốn quá mức trắng trợn bởi vậy hắn sớm đã quyết định trừ phi cần dùng gấp nếu không liền chờ người khác ngủ t i ế p đi về sau lại cho hắn nàng đổi lấy t ỉ n h lại sau giấc ngủ phát hiện mình hào không có lý do có đại biến hóa ân không có lý do gì có lúc cũng là một cái tốt lý do quyết định mấy người tô tiểu mạt ngủ lại cho nàng đổi lấy thuộc tính về sau diệp dư ngược lại mở ra âm nhạc phân loại tìm tới chính mình cần năng lực năng lực đổi lấy c h i đàn dương cầm sở trường hơi biết cấp bậc ba vạn f a n giá trị thuần thục cấp bậc hai mươi vạn f a n giá trị thinh thông cấp bậc một trăm vạn f a n giá trị cung điện cấp bậc một hai trăm vạn f a n giá trị diệp dư hơi điểm điểm đầu dù sao cũng là nhạc khí c h i vương đổi lấy giá cả so đàn ghi ta quý hơn nhiều nhìn một chút mình f a n giá trị số dư còn lại ân có không sai biệt lắm hai vạn vậy thì đổi lấy cung điện cấp bậc đi trực tiếp tới tối cao đẳng cấp tại cái này trông khó được đại vũ đài bên trên biểu diễn muốn cố gắng hoàn mỹ mới có thể càng nhiều tụ tập p a n đổi lấy cung điện cấp bậc đàn dương cầm sở trường đổi lấy xong phan giá trị tổng l ệ c h 438-45-352. a a n phan giá trị có thể dùng số dư còn lại 795-5352. c ò n lại 800 vạn mình đã đổi lấy qua nhất lưu minh tinh nghệ thuật ca hát lại đổi lấy phía dưới một cái cấp bậc cũng chính là thiên vương cự tinh thủy chuẩn nghệ thuật ca hát hiện nhiên phan giá trị không đủ bởi vì cái kia cần 2.000 vạn từ bỏ quyết định này về sau diệp dư ở trong lòng tính toán phía dưới cho tô tiểu mạt đổi lấy năng lực tiêu hào mấy người nửa đêm thời điểm cho tiểu mạt tăng cường phía dưới thân thể t ố chất toàn thuộc tính thêm đến một trăm hai mươi lại cho nàng tăng cường phía dưới ký ức lực cùng khả năng lý giải dù sao tiểu mặt thành tích tốt giống so tiểu giao kém hơn không ít đương nhiên cái này giống như cùng nàng trước kia thời gian học tập thiếu nghiêm trọng có quan hệ bất quá cho nàng đổi lấy cái tinh thông đủ loại sách cùng thông hiệu đạo lý luôn luôn không có chỗ xấu những ngày cộng lại tổng cộng tốn hao ba trăm ba mươi mốt vạn còn lại phía dưới hơn bốn trăm vạn ân đầy đủ mấy người dạ hội cuối năm kết thúc phan giá trị chắc hẳn sẽ còn nên đón một đợt tăng vọt mà lại hiện tại trọng yếu nhất không phải số dư còn lại mà là tổng người ta lúc nào tổng ngạch có thể đạt tới hai trăm i triệu từ đó đạt tới mở ra tam giai quyền hạn điều kiện đâu diệp dư có chút đau đầu tôi h ra trên g h ế salon thôi hoàng trí ngáp một cái có chút buồn bực ngán ngẩm nói ra cái này dạ hội cuối năm có chút nhàm chán à đẹp mắt tiết mục không có mấy cái tôi h m â u nói nếu không tiểu trí ngươi về trước đi vọc máy vi tính tốt chờ diệp dư tiết mục đến ta sẽ gọi ngươi một tiếng không cần tính toán thời gian cũng nhanh đến lượt diệp dư thôi hoàng trí hồi đáp không sai biệt năm năm sau sáu phút ấy diệp dư ra sân đây là muốn đàn piano đậu phộng đây là cái gì thôi hoàng trí cả kinh kêu lên câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương một trăm sáu mươi hai diệp ra diệp phụ trận mắt há hốc mồm mà xem tv bên trong phát sóng trực tiếp sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thở dài nói rất lâu không thấy được nghi nằm cùng vải vui mừng như bây giờ bọn hắn cũng coi là nhìn thấy tiểu dư trưởng thành ngữ khí lộ ra rất là cảm khái cùng hoài niệm tiểu giao bọn hắn đúng vậy diệp dư cha mẹ ruột sao tô tiểu mạt chuyển đầu nhẹ giọng hỏi diệp giao điểm, điểm đầu nói ừ cái tia chính là diệp thúc thúc cùng trương a di cũng là ca cha mẹ ruột lâm thi nhi xem tv không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không phải l é t màn hình ghép lại nhìn hiện trường người xem phản ứng hẳn là cũng không là hậu kỳ đặc hiệu nói cách khác diệp dư tiết mục này là thật dùng ba d hình chiếu ba d hơn nữa còn là phức tạp hơn động thái nhân vật ba d hình chiếu ba d mấu chốt nhất là lần này hiệu quả hẳn là mấy năm gần đây tốt nhất đi xem ra quả thật như trong tin tức nói đài truyền hình trung ương lần này hạ rất lớn khí lực giờ phút này đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm trên v õ đài diệp dư ăn mặc một thân nghị dưỡng âu phục chính ngồi ngay ngắn ở chính giữa sân khấu trước dương cầm mà tại bên cạnh hắ thì chậm rãi trống rông xuất hiện một đôi thanh niên vợ chồng bọn hắn chính thấp đầu đùa lấy trong ngực vừa ra đời không lâu hải nhi tựa hồ là cảm thấy nam tử đụng vào mình gương mặt hải nhi phát ra uy mắng tiếng khóc giống hai cái tay nhỏ cùng chân nhỏ lung tung bay nhảy lấy mà thanh niên vợ chồng thì một mặt hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn tại lẫn nhau nhẹ giọng nói gì đó không có âm thanh nhưng chính là bởi vì uy mắng mới lộ ra càng thêm rung động mà tại rất nhiều người còn trấn kinh nơi này lần đài truyền hình trung ương ba dê hình chiếu ba dê kỹ thuật chuyện tốt lúc tại diệp dư bên người một chỗ khác lại là chậm rãi nổi lên nhân ảnh đồng d ạ n g là hai lớn một nhỏ nhưng giờ phút này cái kia thanh niên nam tử chính ngồi dưới đất thanh niên nữ tử thì ngồi x ồ m ở nơi đó hai người chính vẻ mặt tươi cười nhìn lấy trung gian một cái ước chừng sáu tháng lớn hài nhi mà cái này hài nhi chính trên mặt đất lung tung bỏ thỉnh thoảng sẽ còn nâng nhấc tay xoay người chơi đến quên cả trời đất rất nhanh một chỗ khác cũng chậm rãi nổi lên hai lớn một nhỏ ba bóng người lúc này tiểu hài tử đã có thể lảo đạo đi bộ thanh niên vợ chồng ngồi x ồ m ở tiểu hài tử phía trước cách đó không xa mở rộng ôm ấp tuy nhiên nghe không được bọn hắn tại hô cái gì nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ có thể nghe được bọn hắn ủng hộ âm thanh thấy cảnh này tất cả mọi người phản ứng lại đây là ghi chép đứa trẻ kia nhật ký trưởng thành ghi chép đứa trẻ kia là ai nghĩ được như vậy khán giả mắt nhìn chính ngồi ngay ngắn ở trước dương cầm diệp dư coi lại mắt tướng mạo cùng diệp dư giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử đáp án miêu tả sinh động là diệp dư đây là diệp dư nhật ký trưởng thành ghi chép chính khi bọn hắn nhịn không được muốn lên tiếng kinh hô lúc một trận thư giãn thép tiếng đàn văng lên ánh đèn hiệu quả cũng đánh h ạ vì một màn này tăng thêm vừa phân thần bí một tia ly kỳ tăng lên một diệp dư nhu h ò a ca tiếng vang lên tiếng nói lộ ra rất là sạch sẽ trước cửa lão thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại n ở hoa nửa đời cất tốt nhiều lời nói giấu vào tóc trang thơ trong trí nhớ bản chân nhỏ thịt đô đô miệng nhỏ cả đời đem yêu giao cho hắn chỉ vì cái k i a một tiếng cha mẹ nương theo lấy diệp dư ôn nhu tiếng ca v ờ n quanh tại hắn người bên cạnh ảnh càng ngày càng nhiều bọn hắn hoặc là đứng vững hoặc là dục dịch r i ê n g phần mình diễn lại bọn hắn vào thời khắc ấy cố sự đồng thời cũng có một số người ảnh bắt đầu chậm rãi giảm đi khiến cho toàn bộ vũ đài lộ ra không chen trúc cũng không vắng lặng vừa đ tại một ê ly lại ánh đèn hiệu quả dưới, diệp dư phản phất ngồi đang nhớ lại Trung ương. hiệu phất dưới, Diệp quả Dư m màn một này, giống như một cánh. Đây lúc à một trận vượt qua thời Thôi Thôi ra. không hoảng qua h gặp gỡ. có c t thất thần xem TV bên trên phát t bên sóng xem r ự tiếp. Tại một lúc mới ộ t lúc m bắt đầu hắn chẳng qua là cảm thấy rất mới mẻ cảm thấy năm nay đài truyền hình trung ương ba d hình chiếu ba d làm được thật tốt đ o á n chừng là hạ tiền v ô lớn nhưng mà theo từng màn hài tử cùng cha mẹ ở trung kinh lịch bày ra hắn chỉ cảm thấy đáy lòng có một chồng không tên tâm tình đang cô trào mà diệp dư ôn nhu tiếng ca đang không ngừng mà kích động lấy cỗ này tâm tình thời gian đều đi đâu còn c không hào hào ả mẹ thụ tuổi trẻ lên già. Sinh mà dưỡng nữ cả một đời. Đây trong tử bắt đầu trở nên có chút phiêu hốt, rất nhiều lắng động tại trí vật Sinh hài khóc nghĩ phiêu nhiều nhớ chỗ đầu đều Suy đầu sâu già. đời. cười. lên là lắng lột lên. nên dưỡng nữ động mà m cả có Đây đồ mụ mẹ ngươi nhìn ta bức họa này vẽ đến có được hay không nha nhìn không ra nhà chúng ta tiểu trí hội họa lợi hại như vậy à đúng thế lão sư cũng khoe ta vẽ thật tốt đâu còn phần thưởng ta một đoá đại hồng hoa mẹ ngươi nói ta về sau có phải hay không có thể làm cái họa sĩ vậy khẳng định có thể à nhà chúng ta tiểu trí thông minh như vậy hội họa lại tốt như vậy tương lai khẳng định là nổi danh thế giới đại họa ra a ba ba chúng ta tuần lễ sáu đi vườn bách thú có được hay không tuần lễ sáu a ba ba khả năng có chút việc ấy tiểu trí làm sao đột nhiên muốn đi vườn bách thú rồi trong lớp bạn học đều đi qua vườn bách thú hôm nay bọn hắn chế rêu ta không có đi qua vườn bách thú dạng này a không phải liền là vườn bách thú mà ba ba tuần lễ sáu dẫn ngươi đi ân nhà chúng ta tiểu trí cũng không so người khác kém ba ba tuần lễ sáu ngày chủ nhật dẫn ngươi đi chơi cái hai ngày thế nào tốt tốt cảm ơn ba ba mẹ nhanh lên xuân vãn đều sắp bắt đầu ngươi nhanh lên qua đi theo ta nhìn a ba ba đã tại còn kém ngươi đến lạc đến lạc chờ mẹ rửa sạch cái này bắt liền đến tiểu trí thế nào xuân vãn không dễ nhìn một chút ý tứ đều không có ta về phòng trước a đột nhiên thôi hoàng trí nhớ tới mẹ vừa mới nói một câu nói nếu không tiểu trí ngươi về trước đi vọc máy vi tính tốt chờ diệp dư t i ế t tục đến ta sẽ gọi ngươi một tiếng dùng lực c h ư ớ c mắt mấy cái lại lặng lẽ lấy tay xoa xoa về sau thôi hoàng trí mới vụng trộm liếc mắt nhìn phát hiện mẹ hốc mắt đỏ bừng chính càng không ngừng dùng khăn giấy lau nước mắt liền xem như ba bà sắc mặt cũng có vẻ hơi không tự nhiên mí môi một cái tôi h o ả n g trí đánh cái ha ha nói năm nay đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm làm được không tệ à, ân xem ra xuân vãn cũng đáng để mong chờ dưới cha mẹ các ngươi năm nay nhìn xuân vãn lúc cũng đừng quên ta ạ thôi cha thôi mẫu l i ế c nhau đều nợ nụ cười thôi mẫu càng là vừa khóc lại cười suy nghĩ tung bay về đến được nhi từ khi còn bé từng màn mẹ nhanh lên xuân vãn đều sắp bắt đầu ngươi nhanh lên qua đi theo ta nhìn a ba ba đã tại còn kém ngươi trên võ đài diệp dư lớn lên quá trình từng màn lấy ba dê toàn bộ tin tức hình ảnh phương thực hiện ra đi ra tuy nhiên r đoạn thứ nhất cao triều hát xong nhưng này quen thuộc cao triều giai điệu vẫn như cũ từ đàn dương cầm bên trong chậm rãi tung bay mà ra một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào khán giả tâm linh không chút kiêng kỵ khoáy động bọn hắn sâu trong nội tâm trí nhớ mà tại trên võ đài mới xuất hiện diệp dư hình ảnh đã là một mươi hai một mươi ba tuổi tuổi tác nhưng mà lần này hán là một người xuất hiện diệp g i a diệp g i a o rủi mắt một cái có chút bất mãn nói ca cũng thật là khiến cho như thế phiến tình làm gì làm hại tất cả mọi người nghe khóc đặc biệt là nghe được diệp g i a o đám người chuyển đầu mắt nhìn khóc không thành tiếng tô tiểu mạt đều là nhịn không được thở dài tô m ậ u ung thư gan đã đến cuối cùng m ặ t kỳ hoàn toàn không có hy vọng chữa khỏi cái này không chỉ là mọi người nhận biết càng là bệnh viện phán đoán suy luận n g h e trên tv truyền đến tiếng đàn dương cầm tô tiểu mạt một cái tay càng không ngừng lau nước mắt một cái tay khác thì gắt gao nắm lấy tô mẫu tay phải dáng vẻ đó p h ả n phất là sợ mình vừa bông u lòng tay liền rốt cuộc bắt không được giống như tô mẫu khe khẽ thở dài đưa tay phải ra vớt ve tô tiểu mạt phía sau lưng nhẹ dọn g ă n u ổ i đừng khóc tiểu mạt đừng khóc tiểu la lụy xoa xoa hai mắt v à bừng mắt nhìn truyền hình đột nhiên a một tiếng trá dị đạo tiểu giao tỷ cái k i a có phải hay không là người a diệp g i a o nghe vậy nhìn thoáng qua lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi ta cùng cha mẹ làm sao cũng xuất hiện trên võ đài trước đó xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh đã toàn bộ biến mất chỉ có một cái mười hai mười ba tuổi diệp dư cô độc đứng đấy trầm mặc thất đầu giờ phút này một đôi vợ chồng trung niên nắm một cái mười hai mười ba tuổi thiếu nữ xuất hiện chậm rãi hướng đi diệp dư mỉm cười hướng nó đưa tay ra nhìn đến nơi này rất nhiều người xem đều hiểu diệp dư cha mẹ ruột hẳn là xảy ra chuyện mà mới xuất hiện đối với vợ chồng đại khái đúng vậy thu dưỡng hắn người cũng là hắn hiện tại cha mẹ trên võ đ à i không ngừng xuất hiện bốn người cùng một chỗ sinh hoạt đón o đắn từ đó khán giả rất rõ ràng nhìn ra tại đôi kia vợ chồng trung niên cùng thiếu nữ làm bạn ở dưới diệp dư chậm rãi đi ra bóng tối dung nhập mới gia đình cả đời đem yêu giao cho hắn chỉ vì cái kia một tiếng cha mẹ rốt cục tại một bộ tràng cảnh bên trong tuy nhiên khán giả nghe không được hình ảnh nói chuyện nhưng từ kính đầu cho khẩu hình của hắn đặc tả bên trong tất cả mọi người thấy được hắn kêu là hai chữ cha mẹ trước máy truyền hình diệp mẫu lập tức nước mắt băng nàng tự nhiên nhớ k ỹ diệp dư lần thứ nhất gọi nàng mẹ nó thời gian thậm chí nàng nhớ kỹ so hình ảnh này còn rõ ràng diệp mẫu ngoan quất mấy tờ giấy khăn xoa xoa nước mắt vừa khóc lại cười nói tiểu dư đứa nhỏ này tiểu dư đứa nhỏ này ồ ồ ồ diệp phụ trừng mắt nhìn đem nước mắt bước sau khi trở về nhẹ hư một tiếng nói tiểu dư đứa nhỏ này thế mà đem hắn mẹ cho làm khóc chờ hắm tr ta không phải được thật tốt giáo hấn một chút hắn không thể ngươi dám diệp mẫu lập tức tiếp lời nói diệp phụ thần sắc cứng lại diệp g i a o thì ở một bên bịu môi lao ba thật đúng là sĩ diện bất quá bây giờ trong phòng khách nhiều người cũng là có thể hiểu được theo ca khúc lại lần nữa tiến vào cao c h i ề u trên võ đài bóng người xuất hiện càng ngày càng tiếp cận thời gian bây giờ điểm diệp dư cùng diệp g i a o chậm rãi lớn lên mà diệp phụ diệp mẫu lại chậm rãi già yếu nhất là diệp phụ song tóc mai chỗ bắt đầu xuất hiện một chút tóc trắng trên chắn cũng xuất hiện rõ ràng nếp nhăn nguyên bản thẳng tắp sống lưng hiện tại cũng không khỏi hơi có chút củ lư con không hào hào cảm thụ tuổi trẻ liền già sinh mã dưỡng nữ cả một đời đ â y trong đầu đều là h à i tử khóc cười thời gian đều đi đâu con không hào hào nhìn xem ánh mắt ngươi liền x à i t u ổ i gạo dầu m ố i nửa đời người đạo mắt cũng chỉ thừa phía dưới nếp nhăn đời mặt câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm sáu mươi ba phù sơn thành phố đường phố đầu nào đó quay đổ nướng lão bản đến mười xuyên thịt dê bốn sâu cánh gà hai khối dê sắp xếp lại đến nửa kết địa được rồi ngươi chờ một lát lập tức liền tốt tuy nhiên phù sơn là cái tiểu thành thị nhỏ đến không thể lại nhỏ cái tia trồng thành thị nhưng châu quang huy ở bên trong vẫn như c ũ chỉ có thể coi là cái dân bình thường từ nhỏ đến lớn đánh nhau trốn học cái gì cho tới bây giờ không có dính qua nhưng học tập cái đồ chơi này nói thật hết lần này tới lần khác chính là có người lành nghề có người không thông thạo mà châu quang huy rất không may là thuộc về cái sau tuy nhiên không tính đặc biệt ngoan học sinh nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về học sinh xấu đương nhiên lấy thành tích mà nói cái k i a chính là mười phần học sinh dở. cao t r u n g tốt nghiệp về sau khi các bạn học đi đại học đi đại học đi trường, dạy nghề, đi trường dạy nghề đi học lại đi học lại lúc châu quang huy lựa chọn đi trên xã hội hồ đồ sơ soạn lần mò hơn một năm sau cùng bày lên một cái quầy đồ nướng cũng ổn định lại hiện đại xã hội sinh hoạt tiết tấu nhanh mọi người sinh hoạt áp lực m ỏ i mọi người đều đang liều mạng chạy về phía trước trèo lên trên sợ một chút mất tập trung liền bị người vượt qua tuy nhiên phủ sơn là cái tiểu thành thị nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy loại tình huống này cũng bởi vậy sau khi tan việc hẹn lên ba năm hảo hữu ra ngoài tụ họ p một chút vung lòng một phía dưới liền trở thành rất nhiều người lựa chọn châu quang huy đồ nướng kỹ thuật không tệ tuy nhiên mỗi ngày ra quầy trước đều phải tốn thời gian dài chuẩy nguyên liệu nấu ăn thu quán sau cũng phải vì ngày mai làm chút chuẩn bị thường l a y hoay thiên hôn địa ám mệt mỏi là mệt mỏi chút nhưng tiền kiếm được cũng không ít tối thiểu rất nhiều đến ăn đồ nướng khách hàng cũng không sánh nổi hắn hôm nay là năm 2015 n g à y cuối cùng nhưng hắn vẫn là như thường lệ ra quầy bởi vì rất nhiều thanh niên đều không thích xem dạ hội cuối năm bọn hắn càng muốn thừa dịp thời gian này đi ra tụ họp một chút uống chút rượu ăn ăn cái gì chém gió bức lão bản đem ngươi cái kia kênh truyền hình thay cái thôi một đám nghe đều chưa nghe nói qua tiểu minh tinh tại cái kia lanh lợi có cái gì để mắt đổi được đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm đi tăng ấ t huynh đệ đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm có cái gì để mắt còn không bằng nhìn cái này đâu. tuy nhiên ta cũng không phải rất ưa thích nhưng tối thiểu bầu không khí tương đối này à ha ha cái này ngươi không biết đâu năm nay đài truyền hình trung ương mời diệp dư mà bây giờ thời gian này điểm hắn không sai biệt lắm muốn ra sân đậu phộng diệp dư vợ của ta nhưng mê hắn lão bản hoán đổi đến đài truyền hình trung ương ta ngược lại muốn xem xem giá hỏa này có phải hay không có ba đầu sáu tay được rồi châu quang huy lên tiếng hoán đổi đài truyền hình đồng thời tâm lý có chút xem thưởng dạ hội cuối năm có cái gì đẹp mắt có công phu này còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao kiếm nhiều tiền một chút đâu ấy bắt, bắt đầu ngo tạo cái này hiệu quả như bức a đây cũng là ba d hình chiếu ba d a là ba d hình chiếu ba d hơn nữa còn là động thái nhân vật không phải bối cảnh còn có còn có cái này hiệu quả đơn giản đúng vậy nhỏ mẫu như lái phi cơ như bức đến bầu trời a ta đi đài truyền hình trung ương lần này là đại thủ bức a bọn hắn cứ như vậy xem trọng diệp dư tiết mục đây tốn không ít tiền a a tiểu hài này nên không phải là diệp dư a h a h a diệp dư khi còn bé thật đáng yêu a cùng ta khi còn bé đáng yêu trước cửa lão thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại nở hoa nửa đời cất tốt nhiều lời nói giấu vào tóc t r ă n g sơ theo diệp dư nhu hòa tiếng ca truyền ra rất nhiều người đều dần ngừng lại nghị luận thậm chí ngừng ăn cái gì chỉ là chuyên chú nghe diệp dư bài hát này không ít người thậm chí nghe được có chút thất thần không biết suy nghĩ cái gì thời gian đều đi đâu còn không hào h ả o cảm thụ tuổi trẻ liền già sinh mả dưỡng nữ cả một đời đ â y trong đầu đều là hải từ khóc cười nghe diệp dư ôn nhu đến phảng phất có thể xúc động linh hồn ngươi tiếng ca xem tv bên trên ba dê hình chiếu ba dê chậm rãi diễn lại ca từ bên trong nội dung từng cái như thật như ảo nhân ảnh vờn quanh tại diệp dư bên cạnh không ít người suy nghĩ đều lan mẹ nó n g h e bài hát nghe khóc thật mất mặt mà nguyên bản vội vàng nướng đồ vật châu quang huy cũng ngây ngẩn cả người ngừng tay đến chuyển đầu ngơ ngác nhìn trên tv phát sóng trực tiếp trong đầu vô số phụ đ u ổ i đã lâu hồi ức lật bay lên có khi còn bé cười ba ba cổ đi xem s i ế t thú lúc hưng phấn có tiểu học lúc ngồi tại mẹ xe đạp chỗ ngồi phía sau tan học về nhà lúc mẹ cỡng có cao trung trọ ở trường về sau mỗi lần rời nhà lúc mẹ lâu dài ngừng chân tại cửa ra vào h n h tử sau cùng dừng lại tại trong đầu là cha mẹ hoa dâm tóc cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian đều đi đâu còn không hảo hảo nhìn xem ánh mắt ngươi liền xài t đạo mắt cũng chỉ t h ử a phía dưới nếp nhăn đầy mặt tiếng ca kết thúc tiếng đàn dương cầm cũng dần dần ngừng đến tận đây thật nhiều người mới dần dần lấy lại tinh thần lão bản đóng gói đi ta muốn về nhà ta cũng đóng gói về nhà bồi cha mẹ nhìn dạ hội cuối năm đi hiện tại mới mười điểm còn kịp a lão bản ngươi thế nào nghe vậy châu quan g huy vội vàng dùng ống tay náo rủi mắt một cái cười nói không không có gì ta lập tức cho ngươi đóng gói tuy nhiên lão bản rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời b ị đặt con mắt bên cạnh bởi vì y phục không phải rất sạch xém à cọ sát ra mấy đầu dấu vết cũng lộ ra rất là bột cười nhưng ngoài ý liệu lại là không có bất kỳ người nào cho cười hắn thời khắc này bộ dáng lão bản đến hai mươi xuyên thịt dê ba khối dê sắp xếp mười xuyên r a u hẹn một cách đĩa châu quang huy ngẩng đầu nhìn một chút là mới tới khách nhân không có ý tứ đêm nay thua quán một đêm này diệp dư cái này thủ thời gian đều đi đâu chuyển khắp đại giang nam bắc đã dẫn phát manh động cực lớn nào đó thương nghiệp nhai ở trung tâm vô số đang dạo phố người đi đường đều ngừng chân dưng bước lăng lăng ngâng lên đầu nhìn lấy cái tiêu cự đại màn hình điện từ màn thời gian đều đi đâu còn không hảo hảo cảm thụ tuổi trẻ lên già sinh mả dưỡng nữ cả một đời đ â y trong đầu đều là hải t ử khóc cười ngoài ý muốn nguyên bản rất là huyên náo thương nghiệp nhai giờ phút này lại là có vẻ hơi yên tĩnh rất nhiều tài xế đều dựa vào bên cạnh dừng xe lại thậm chí còn có không ít người xuống xe đứng ở một bên nhìn một chút rất nhiều người nước mắt lại là hào vô ý thức chạy xuống chạy qua gương mặt xẹt qua khoe môi của bọn họ ai không có làm qua hải t ử đâu ai không có cha mẹ đâu mà giờ khắc này cha mẹ của mình ở chỗ nào nghĩ đến điểm này rất nhiều người đều cải biến kế hoạch của mình chuẩn bị trực tiếp về nhà nào đó trên công trường cụ nát trong tv chuyển g a diệp dư n u hòa ôn n u tiến ca thời gian đều đi đâu còn không h ả o h ả o nhìn xem ánh mắt ngươi liền x à i t u ổ i gạo dầu m ố i nửa đời người đạo mắt cũng chỉ thừa phía dưới nếp nhăn đời mặt một bên lý tiểu hổ một cái lưng hùm vai gấu đại nam nhân giờ phút này lại là hai tay che đậy lấy gương mặt của mình lên tiếng khóc lớn mình tới nơi này làm thuê đều năm năm còn không có trở lại một lần nhà mà tại cái này năm năm bên trong từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mẹ tại gia tộc trôi qua như thế nào trên đầu tóc trắng nếp nhăn trên mặt lại nhiều bao nhiêu chờ mình xuân tiết về nhà lúc nàng còn là mình trong ấn tượng mẹ sao nào đó chạm xe lửa bơi thi công chính lo lắng chờ đợi tối nay đường sắt cao tốc tuy nhiên ngày mai sẽ là nguyên đán nhưng bởi vì một chút kinh doanh vấn đề hắn cần phải đi lội tỉnh ngoài chạm xe lửa trên màn hình lớn chính phát hình đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm nhưng lòng nóng như lửa đốt hắn tự nhiên là không hứng thú nhìn trước cửa lao thụ dài mầm non trong nội viện cây khô lại n ở hoa nửa đời cất tốt nhiều lời nói giấu vào tóc t r ă n g thơ nhu hòa ôn n u tiếng ca truyền ra bơi thi công tâm tình vờ ơ y mà không hiệu bình phục rất nhiều kinh ngạc phía dưới hắn ngẩm đầu nhìn về phía màn hình lớn năm phút đồng hồ về sau bơi thi công mí môi một cái muốn từ bản thân rời nhà lúc cha mẹ không thôi ánh mắt cầm điện thoại lên liền hướng trong nhà đ y đi ừm c h a sao a là như vậy ta không có gặp phải xe hôm nay liền không đi hôm nào lại đi đúng đúng a không cần ngài cùng mẹ trước hết ngủ ngon không cần chờ ta đúng cha ta gần nhất tải nấu ăn tăng trưởng sáng sớm ngày mai cơm liền để ta tới làm đi các ngươi cũng nếm thử đài truyền hình trung ương thế nào hiện tại thu thị suất bao nhiêu thai t r ư ở n g hỏi phá năm phá năm hiện tại là năm không hai thu thị xuất từ vài phút trước liền bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi kỹ thuật nhân viên hưng phấn mà nói ra mang quả thai đâu 4-3-4% b phần trăm bị chúng ta bỏ xa、tốt. thai ố t t trưởng dùng lực vô bàn một cái nói không hổ là bị chúng ta ký thác kỳ vọng tiết mục lấy hiện tại thế đầu chốc lát nữa thu thị xuất còn có thể lại trướng mà lại tiếng t â m cũng khẳng định rất tốt ngày mai phát lại thu thị xuất cũng đáng để mong chờ à. một bên lâm lý quần tự tin cười nói đây là khẳng định diệp dư bài hát này thế nhưng là bản gốc tất cả mọi người chưa từng nghe qua mà lại bài hát này viết rất h á giản dị vô hoa phi thường dễ dàng đả động người c ừng tân niên, tân niên, diệp, diệp dư tiết mục còn không có kết thúc theo thôi toán chờ tiết mục kết thúc lúc thu thị xuất hẳn là có thể phá sáu ngay vậy thai trưởng cũng không nhịn được cười ra tiếng nói、tốt. tuy ố t t nhiên diệp dư tiết mục sau khi kết thúc thu thị xuất khẳng định sẽ có hạ xuống nhưng bảo trì tại năm không khó lắm có năm bình quân thu thị xuất ta cũng có thể hướng lên phía trên giao phần hài lòng bài thi lâm lý quần đột nhiên lên tiếng nói người chủ trì hiện tại hẳn là ở phía sau đài đi cho ta liên tuyến bọn hắn để bọn hắn tận lực đem diệp dư lưu thêm ở đây bên trên một hồi hắn ở lâu thêm thu thị xuất liền còn có thể lại chứng điểm dù sao hiện tại rất nhiều người còn không biết chuyện này còn hỗ động bên trong nhiều tiêu tốn thời gian thì từ phía sau hỗ động bên trong chụp g hội cuối năm hậu trường năm nay được hoan nghênh nhất tiết mục khẳng định hoa rơi diệp ra chúng ta không cần nghĩ đúng vậy a chẳng những là thủ bản gốc ca khúc còn như thế có thể sở động nhân tâm diệp dư cái này thủ thời gian đều đi đâu đêm nay cũng không biết hát khóc bao nhiêu người ai bội phục bội phục a vô thần ngươi mới một ư ơ i sáu tuổi diệp dư đều m ộ ư ơ i tám ngươi vẫn là có vượt qua cơ hội ha ha nhưng ta xuất đạo ba năm hắn xuất đạo bốn tháng mà hắn bốn tháng đạt thành thành tựu i so ta ba năm còn nhiều hơn ta vẫn còn có chút tự biết rõ khỏi cần phải nói chỉ bằng vào hắn những thi từ kia hắn liền đầy đủ thanh sử lưu danh mà điểm ấy lại là chúng ta những n à y lưu hành ca sĩ căn bản là không có cách với tới toàn bộ dạ hội cuối năm hiện trường lặng ngắt như tờ chỉ có diệp dư ôn nhu tiếng ca cùng tiếng đàn dương cầm tại phiêu đã lượt vòng rốt cục tiếng ca ngừng tiếng đàn dương cầm dần dần biến mất mà trên v õ đài hình ảnh cũng chậm rãi tàn đi lên giá cảm nghĩ ân bốn mươi bảy văn chữ quyển sách cũng rốt cục muốn trưng bày b á i nhờ mọi người trợ giúp phía dưới thủ đặt trước cũng chính là đặt mua phía dưới thu phí c h ư ơ một cái này đối ta phi thường trọng yếu bởi vì thủ đặt trước ảnh hưởng đến tiếp sau đề cử như thế cùng nhau đi tới muốn cảm tạ rất nhiều người có ngô đồng lao đại nước mặc lao đ hồng trà lão đại ta ký kết biên tập quả cam cũng có đông đảo cho tới nay liên lạc ủng hộ ta đ ộ c giả quyển sách ngày mùng ngày một tháng tám chính thức lên giá ta là thủ tàn đảng mỗi chương ba nghìn chữ cơ vốn cần ba bốn giờ mới có thể viết xong nếu như cả vịn liền nghiêm trọng hơn bởi vậy bình thường là mỗi ngày hai canh mỗi càng ba nghìn chữ lấy dạng này đổi mới tốc độ tính toán dựa theo hội viên đẳng cấp khác biệt một tháng đúng vậy năm khối bốn bao tiền đến chín khối tiền cũng chính là một chai nước uống một phần cơm một tiền nếu như ngươi nguyện ý vì quyển sách hoa số tiền kia ta ở chỗ này vô cùng cảm kích đây là đối t á khẳng định cùng trả thù lao nếu như ngươi bởi vì vì một số nguyên nhân vô pháp trường kỳ đặt mua cũng khẩn cầu ngươi có thể chống đơ cái thủ đặt trước cái này đối ta thật phi thường trọng yếu đặt mua thu phí chừng một liền tốt tờ s thủ đặt trước xin đừng nên dùng điểm xuất phát tặng tệ đặt mua bởi vì tặng tệ đặt mua là bất kể tính tới thủ đặt trước bên trong điểm ấy phi thường trọng yếu còn có một điểm cuối cùng muốn nói rõ chính là lên giá đều là phải có bạo phát ta không có tồn cạo bạo phát không được quá nhiều chỉ có thể ngày mai canh năm nếu như thành tích tốt cũng là có thể tăng thêm chỉ là đoán chừng cần đằng sau mấy ngày bù sau cùng cảm ơn sở hữu cho tới nay bồi tiếp ta đi tới độc giả cảm ơn các n g ư ờ i câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương một r ư ơ i bốn diệp dư đứng dậy từ còn hơi lưu lại chút ngọc ảo sắc thái trong ngọn đèn đi ra mà hậu trường chờ người chủ trì nhóm cũng lần nữa đi lên vũ đài truy mãn hoan g k ỷ còn được mắt nhanh gặp này hiện trường người xem mới phản ứng lại lập tức phô thiên cái địa tiếng vỗ tay vang lên kéo dài không thôi thậm chí không ít chiếc máy truyền hình người xem đều tự động vỗ tay tuy nhiên tại chiếc máy truyền hình vỗ tay loại hành vi này nhìn qua có chút ngu đần nhưng hiển nhiên bọn hắn giờ phút này cũng không có chú ý tới điểm này sau một lúc lâu đợi đến hiện trường tiếng vỗ tay thoáng thấp xuống dưới về sau nam chủ trì người tuần trương có chút cảm khái đối người nữ chủ trì họ phờ nói họ phờ à ta dám đánh cược vừa rồi tiếng vỗ tay tuyệt đối là gần năm năm qua chúng ta đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm bên trong nhiệt liệt nhất một lần họ phờ cười nói đó cũng không phải là mà diệp dư cái này thủ thời gian đều đi đâu thế nhưng là đem ta đều cho hát khóc ngươi nhìn cái này trang đều có chút bị phá hư tuần trương cười nói đúng thế ở phía sau đại thời điểm ngay cả ta cái này đại lao ra đều nhanh muốn khống chế không nổi nước mắt của mình nói đến diệp dư bài hát này bên trong ta thích nhất cũng là cảm khái sâu nhất chính là câu kia sinh m à dưỡng nữ cả một đời đầy trong đầu đều là hài t ử khóc lời ta cũng là làm ba ba người đối điểm này thật sự là cảm xúc khắc sâu a không chút khách khi nói lúc trước con trai vừa ra đời đoạn thời gian kia không làm gì nhàn ta cái này não t ử a liền tất cả đều là nhi t ử ta suốt ngày liền nghĩ hắn ăn hay chưa ngủ không nếu là nhi t ử ta hoa hoa khóc vài tiếng vậy ta thật đúng là đau lòng hơn hỏng ngày nay ngọn nguồn phía dưới làm cha mẹ cái nào không phải như vậy nhưng tựa như ca từ bên trong hát như thế thời gian đều đi đâu c ò n không hào hào nhìn xem ánh mắt ngươi liền x à i tuổi gạo dầu mối nửa đời người đảo mắt cũng chỉ t h ử a phía dưới nếp nhăn đời mặt con cái chậm rãi lớn lên mà cha mẹ thì dần dần già yếu khi con bé là ba ba mẹ ở phía trước mang theo chúng ta đi căng về sau dần dần tuổi ra bọn hắn cũng chỉ có thể đi tại chúng ta đằng sau trung thành hy vọng trời ngọn nguồn phía dưới tất cả con cái tại nhìn về phía trước thời điểm có thể trở về đầu nhìn nhiều nhìn đã già yếu đến không cách nào lại vì ngươi vượt mọi trông gai cha mẹ họ thờ nói tuần t r ư ơ n điểm đầu nói đúng vậy a phải nhớ đến thường về thăm nhà một chút tất kỳ thực nói nhiều như vậy ngoại trừ bởi vì hiếu là chúng ta hoa hạ truyền thống mỹ đức bên ngoài cũng bởi vì ta thật sự là ưa thích bài hát này bất quá ta nghĩ hiện tại có chút người xem chỉ sợ đã không kịp chờ đợi muốn phải biết phía dưới bên cạnh ta vị này tiểu tử cũng chính là thời gian đều đi đâu tác khúc giả viết lời người cùng diễn xứng giả diệp dư ngươi giới thiệu phía dưới mình đi diệp dư d ơ lên mì tô phồn mìm tôi nói mọi người tốt ta gọi diệp dư diệp t ử lá cho cho diệp dư ngươi vừa rồi tiết mục bên trong xuất hiện hai đôi vợ chồng bọn hát là người chủ trì họ phơ hỏi ngay từ đầu xuất hiện là cha mẹ ruột của ta bọn hắn tại ta đọc lần đầu tiên thời điểm song song ngoài ý muốn qua đời về sau xuất hiện là ta hiện tại cha mẹ bọn hắn là ta cha mẹ ruột hào hữu trí g i a o ta cha mẹ ruột sau khi qua đời bọn hắn liền nhận nuôi ta bọn hắn đợi ta coi như con đẻ với ta mà nói bọn hắn cũng là cha mẹ của ta diệp dư giải thích nói há thì ra là thế vậy cái kia cái cùng ngươi không sai biệt lắm cùng tuổi nữ h a i đâu là m g ộ i m g ộ i ta thân m g ộ i m g ộ i diệp dư tiêu tiếu nói dĩ nhiên không phải nàng là ta hiện tại cha mẹ con gái ruột tại hai chúng ta còn lúc nhỏ hai nhà người tương đối thân cận nàng cũng liền thói quen gọi ta là kk lúc này người chủ trì tuần trương chen lời nói hiện tại khoảng cách gần như vậy xem xét quả nhiên diệp dư rất trẻ trung a họ phở tiếp lời nói bất quá mọi người nhưng chớ nhìn hắn tuổi trẻ liền xem nhẹ hắn nha diệp dư mặc dù mới một ư ơ i tám tuổi hiện tại vẫn là cái cao t a m học sinh nhưng cũng đã là trong nước nổi tiếng tác gia mà lại cái này nổi tiếng tác gia tên đầu cũng không có nửa điểm trình độ từ diệp sơn từ lão lưu hóa phong lưu lão cùng trần ngạn lâm trần giáo sư đều nhất trí công nhận hắn vì tương lai văn đản lãnh tụ ngoài ra tính đến trước mắt diệp dư đã xuất bản tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian thẩm phán yêu đương chân dung cùng quỷ suy đăng y t ì n h tuyệt cổ thành năm bộ sách vở mà hắn mặt khác một quyển tiểu thuyết hoa thiên cốt cũng đang lướt sóng mịp dô lộng phát h ỏ a nóng đăng nhiều kỳ tuần trương cười nói họ phờ ngươi cũng đừng quên diệp dư hắn ngoại trừ là cái tác g i a bên ngoài vẫn là cái ca sĩ đâu đương nhiên điểm ấy vô luận là hiện trường người xem vẫn là giờ khác này ở t r ư ớ c máy truyền hình xem người xem đều có thể chứng minh hắn tuyệt đối là một cái không hơn không kém ưu tú ca sĩ bất quá ta không sẽ nói cho các ngươi biết thời gian đều đi đâu cũng không phải là diệp dư ca khúc th hắn đã sáng tác cũng diễn s ư ớ n g mấy bài hát lại đều là không thua tại thời gian đều đi đầu kinh đ i ể n ca khúc ha ha nói như vậy tuần trương ngươi cũng quên một điểm ta vừa rồi không có nâng lên ngươi nhưng cũng không có vậy tới cái kia chính là diệp dư là một cái tác gia ngoại trừ xuất bản tiểu thuyết bên ngoài hắn sẽ còn làm thơ tử vô luận là cổ thi tử vẫn là hiện đại thơ hắn đều phi thường tinh thông cho nên nói bên cạnh ta cái này mười tám tuổi thanh niên thế nhưng là cái mười đủ mười thi nhân nha ta nhớ được diệp dư ngươi đã từng đối học vấn cùng nhân sinh cảnh giới làm qua quy nạn có thể mời ngươi nói một chút sau diệp dư tiêu tiếu nói ta cho rằng cổ kim chi thành đại sự nghiệp đại học v ấ n người đều cần đi qua ba chồng cảnh giới đệ nhất chồng cảnh giới là nhập môn trước mở mị không tự tìm kiếm không cánh cửa nghi hoặc cùng thống khổ ta đem nó hình dung là tạc dạ tây phong điêu bích thụ độc thượng cao lâu vọng tân tiên h ngai lộ đệ nhị chồng cảnh giới là sau khi nhập môn lấy cần vị kính lấy khổ làm thuyền cố chấp cùng n h ấ n lại ta đem nó hình dung là y y ở đáy tiệm khoan trung bất hối vì y tiêu đắc nhân tiều t ụ thứ ba chồng cảnh giới là công phu tốt về sau kiểu thấu đáo chân đế vui sướng cùng thoải mái ta đem nó hình dung là chúng bên trong tìm h à n trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn r ã rời chỗ có thể nói này vừa đến vừa đi ở giữa người chủ trì đúng vậy tại không dư di lực vì diệp dư làm tuyên truyền vừa đến đây coi như là có qua có lại diệp dư tiết mục vì đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm mang đến không ít thu thị suất để báo đáp lại người chủ trì nhóm cũng liền thuận tiện giúp hắn làm phía dưới tuyên truyền thứ hai d ư ơ n g đạo hạ mệnh lệnh để bọn hắn tận lực đem diệp dư lưu thêm ở đây bên trên một hồi từ đó lại tăng trưởng điểm thu thị suất như vậy làm sao kéo chút thời gian đâu rằng nói nhảm người xem khẳng định là không thích nghe rất nhanh Có nhưng g g ư ờ i n ĩ đến biện pháp giảng Diệp pháp d t r ê n ư người như như người người ờ i Gia nhiều nói nhiên, tại quang quang Quả chuyển nguyện A. hỏa ra A. ba hoàn này trên hoàn, khẳng định nghe đến vậy vậy một có kỳ, xem ý là ầ n trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhiều trước kia không người n vừa với kia đi biết Diệp rất trước lúc Dư y người, này, người xem đều mộng vốn xem đều c hiện o rằng t h ờ gian Nhưng đi、đâu. bài tiểu kiểu, đời kiểu. i của này hẳn là tiểu từ này cho đến trước mắt đắc ý nhất thành này hắn nhất thành đều đâu đắc đắc là là là, hát cho thể h từ trước mắt rất lẽ có có ý ý tại xem ra tựa hồ không đáng giá nhắc tới a vô luận là tương lai văn đàn lãnh tụ cái này một tên đầu vẫn là xuất bản nhiều quyển tiểu thuyết lại hoặc là mấy thủ không thua tại thời gian đều đi đầu kinh điện ca khúc lại hoặc là từ hắn giảng bà trồng cảnh giới bên trong có thể thấy được thi từ mức độ cái nào so cái này thủ thời gian đều đi đâu kém không có không có một cái nào so thời gian đều đi đâu kém trên internet ta đi chúng ta hoa hạ ra bực này yêu nghiệt ta thế mà bây giờ mới biết ta có lỗi với quốc gia có lỗi với đảng biến t h á i a thật sự là biến t h á i a hôm nay hắn cái tiết mục này nếu như là ta biểu diễn lời nói cái này xác định vững chắc chính là ta cả đời này lớn nhất với rượu nhưng với hắn mà nói Tựa hồ h k ô người đáng giá nhắc n Giữa g tới người A. và người quả nhiên là người nhiên không ư quả thể so đ ợ chủ t ờ i gian đều đi đâu cái này kinh điện tại trồng ca này đều đâu khúc, tác c phẩm a hắn bên trì o nào n cũng Người g thế thực. t chỗ chủ mà có. Kỳ r sợ dọa nước tiểu các ngươi cho nên không có giảng được quá nhỏ các ngươi nếu như đi trên mạng lục soát một phía dưới liền sẽ kinh ngạc hơn dù sao ta là sợ thẻ ra quần t ba ba, ca ca, đúng vậy à ba ba từng nghe một người bạn nhắc qua hắn hắn nhưng so sánh người chủ trì nói còn muốn lợi hại hơn cái kêu ba ba ta sau khi lớn lên cũng muốn biến thành cùng lớn ca ca lợi hại người ha ha tuất con trai ủng hộ ba ba ta xem trọng ngươi tiểu đồng hắn đúng vậy ngươi thường nhắc tới cái kia thần tượng diệp dư a đúng vợ ơ ý a mẹ ta thần tượng lợi hại a hắn nhưng mới mười tám tuổi a mà lại mới xuất đạo bốn tháng hắn là thiên tài chân chính á nếu như xác thực như người chủ trì nói cái kia đúng là rất lợi hại c á t như người chủ trì nói tới diệp dư nhưng so sánh người chủ trì nói lợi hại hơn nhiều vẹn vẹn chỉ nói một điểm diệp dư quyển kia thẩm phán thế nhưng là kinh động đến trung ương ngươi nói châu không châu trên võ đại ba người đối thoại tiếp tục lấy cái kia diệp dư ngươi là một m cái tác r a là từ chừng nào thì bắt đầu sáng tác đây này họ p h ở nhiều hứng thú hỏi diệp dư thoáng trầm ngâm dưới nói cụ thể ta cũng nhớ không rõ dù sao là tại ta xuất đạo trước đó đi viết qua một ít nói viết qua chút thi tử tuy nhiên đều là viết cho mình nhìn không có phát biểu ra ngoài vì cái gì không phát biểu đâu quá sớm thành danh cũng không dễ mà thị phi sẽ khá nhiều nghe được diệp dư lời này rất nhiều hiểu hắn người đều lộn xộn ngươi n h a hiện tại chẳng lẽ là không phải còn thiếu hay sao ha ha cái kia diệp dư ngươi xuất đạo đến bây giờ cũng nhanh bốn tháng rồi ha không kém bao nhiêu đâu. Trong khoảng kiên nhiêu thời học học nghỉ hạn phần thời tinh Trong gian này cũng sáng lòng trường lớn cùng sáng bên trên. giờ một mực bao biệt sao? ta sau, ta vào mời dài tiêu đâu. cầu đều Đặc trì tắc tắc là là dốc lực Ừ! về ồ cái kia diệp dư ngơi ư đối sáng tác có cái gì cảm n ộ hoặc cảm tưởng sao người chủ trì tuần trương tò mò hỏi ngay vậy diệp dư ngây ngẩn cả người đối với sáng tác cảm n ộ cùng cảm tưởng sao mình mặc dù là cái công nhân bốc b á c cho đến trước mắt chỉ là tại dập khuôn kiếp trước trên địa cầu tác phẩm thôi nhưng ở thế giới này những n à y tác phẩm dù sao cũng là xuất từ tay mình nó chê khen tự nhiên là đều rơi xuống trên người mình diệp dư vong văn thân phận tử chiêm mặc dù là trí cao thần nhưng có trời mới biết hắn có bị mắng n h i ề u thảm nói đâu phá tiểu bạch nói chu tiên bình thản cái gì cũng có còn tầng tầng lớp lớp dù sao một bộ tác phẩm độc giả nhiều không thích bộ tác phẩm này người tự nhiên cũng nhiều liền xem như diệp dư hiện thực thân phận hắn phát ra biểu qua tiểu thuyết thi tử ca khúc thứ nào không có bị người phun qua làm dâu trăm họ cái từ này cũng không phải tùy tiện nói một chút diệp dư diệp dư ngươi thế nào nhìn thấy diệp dư thất thần người chủ trì có t r ư ớ gấp đây chính là tại cả nước phát sóng trực tiếp a đây chính là đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm a n g ư ơ i nhà đi như thế nào thần là đang suy nghĩ nên nói cái gì cảm lộ cảm tưởng sao nhưng chúng ta cũng liền tùy tiện như vậy một trò chuyện n g ư ơ i tùy tiện nói hai câu là được rồi a không cần đặc điểm muốn một số đặc biệt sâu sắc hoặc thơm ảo cái này lâm thời cái nào nghĩ ra a nghe được lời của người chủ trì diệp dư lấy lại tinh thần có chút cảm khái thở dài đầy giấy hoang đường nói một thanh chua xót nước mắt đều mê tác giả si ai giải trong đó vị chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn trong lúc nhất thời số liệu này lượng hạt rất nhiều người con mắt phải biết dĩ vãng đối đài truyền hình trung ương tạo thành cự đại uy hiếp mang quà thai năm nay dạ hội cuối năm thu thị xuất cũng chỉ có bình quân bốn hai mươi tám tối cao bốn sáu mươi ba cái này nếu là đối mặt năm trước đài truyền hình trung ương tự nhiên là đã đem nó siêu việt nhưng đụng phải năm nay đài truyền hình trung ương lại là không hề nghi ngờ bị miễu s á t bình quân thu thị xuất trên lệch trước 1%, t ố i cao thu thị xuất càng là trên lệch trước 1.8%. có lẽ cái này so sánh không đủ thẳng xem vậy thì đổi trồng càng thêm trực quan so sánh vì để cho mang quả thai đạt tới đài truyền hình trung ương thủy chuẩn nó bình quân thu thị xuất càng là không hợp thoái thưởng cần dâng lên ba mươi tám s n u mươi sáu phần trăm khi từ tuyệt đối số sai biệt biến thành cái này khác giống chán tỷ lệ phần trăm về sau cả hai ở giữa trinh lệch cũng liền lộ ra lớn hơn đài truyền hình trung ương chơi chiêu này đại lịch truyền trong lúc nhất thời nhất lên cự đại g ò n sóng đông đảo truyền thông đều nghị luận ở mỹ muốn tìm ra đài truyền hình trung ương khắc địch chế thăng pháp bảo chỗ mà tại cả tràng dạ hội cuối năm bên trong diệp dư biểu hiện không thể nghi ngờ là nhất trói mắt vô luận là cái kia thủ thời gian đều đi đâu vẫn là cái kia đài truyền hình trung ương bỏ ra đại lực khí chế tác ba d hình chiếu ba d lại hoặc là sau cùng hắn viết cái kia thủ ngũ nôn tiệc cũ đều tại khác biệt trình độ bên trên đưa tới cự đại tiếng vọng đặc biệt là thời gian đều đi đâu Càng là tại d khấu i khấu i kết thúc c lại lại tân văn tối hôm qua đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm điểm sáng nhiều lần ra mà trong đó hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu không ai qua được diệp dư tiết mục thời gian đều đi đâu giản dị vô hoa đánh động nhân tâm ôn nhu ca khúc lại phối hợp giống như m n g ảo ba dê hình chiếu ba dê diệp dư tại tối hôm qua không biết hát khóc bao nhiêu người xem hát đỏ lên bao nhiêu con mắt có thể nói là các đài dạ hội cuối năm bên trong nhất là thúc người nước mắt hạ tiết mục mà tại các lớn võng lạc truyền thông phát khởi bỏ phiếu bên trên thời gian đều đi đâu đều dùng tuyệt đối tính ưu thế được tuyển 2015-2016 dạ hội cuối năm được h o à n n ê n nhất tiết mục thiên độ tân văn võng nói thật tại một lúc mới bắt đầu ta cũng không coi trọng đài truyền hình trung ương mời diệp dư cũng đối nó ký thác kỳ vọng hành vi trong mắt của ta đài truyền hình trung ương là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bởi vì diệp dư tuy nhiên nhân khí rất cao nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ tư lịch không đủ tại dạ hội cuối năm bên trên có thể hay không có tốt biểu hiện cũng còn chưa biết thậm chí khó mà để cho người ta có chỗ chờ mong nhưng mà ngày hôm qua tiết mục lại là đem ta trước đó cách nhìn toàn bộ lật đổ diệp dư trưởng thành kinh lịch lại hoặc là nói là hắn hồi ức tại ba dê hình chiếu ba dê kỹ thuật phía dưới tựa như ảo mộng triển khai mà đưa thân vào trong hồi ức diệp dư tự đàn tự hát nhất thủ thời gian đều đi đâu càng là ấm lòng người phi ca khúc lấy nhìn như bình thản giai điệu cùng em thai nói ca từ hát ra cha mẹ đối tử nữ yêu vô tư vô luận là tại trên mạng vẫn là tại trong hiện thực đều là khen ngợi như nước thủy triều nói thật ta tối hôm qua đang nhìn cái tiết mục này lúc toàn bộ quá trình tâm lý đều tràn đầy một chồng ấm áp ế ẩm muốn rơi lệ cảm động 7788 t â n văn võng hôm nay là 2016 n năm ngày đầu tiên mà tại bên người chúng ta chỉ sợ quay tới quay lui đều không vòng qua được một đề tài cái kia chính là tối hôm qua đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm bên trên diệp dư tiết mục thời gian đều đi đâu tuổi tác dễ trôi qua cha mẹ dịch lão bước sang năm mới rồi thường về thăm nhà một chút đúng là đương nhiên nhưng tại hiện nay xã hội chúng ta sẽ phát hiện dù cho đến trưởng bối nhà chúc tết không ít người vẫn như cũ sẽ điện thoại di động không rời tay vội vàng sau khi ăn cơm xong liền vội vã chạy trở về về nhà một chuyến vĩnh viễn khó như vậy ở nhà thời gian vĩnh viễn ít như vậy thời gian vĩnh thiếu xa dùng như vậy thời gian đều đi đâu đâu lướt sóng mi toblog nhà là chúng ta người hoa vĩnh hằng bất biến chủ đề h i ế u là chúng ta người hoa từ xưa đến nay mỹ đức tại chúng ta vội vàng tiến lên thời điểm mời không nên quên ngẫu nhiên trở lại đầu nhìn nhìn một chút cha mẹ của mình không nên quên tuy nhiên bọn hắn hiện tại suy ngược không chịu nổi nhưng bọn hắn từng tại trước mặt chúng ta cho chúng ta che gió che mưa đến nay y nguyên nhớ ký diệp dư từng tại chúng ta mịp r ô blog bên trên phát biểu qua nhất thủ thơ chỉ trong tay người mẹ hiển áo trên người kẻ lãm tử lâm hành dày đặc khẽ hở ý sợ chậm chạp về ai nói tất cỏ tâm báo đến ba tháng mặt trời mùa xuân nhớ lấy nhớ lấy thường về thăm nhà một chút chớ có mấy người hết t h ả đều không thể vãn hồi mới hối tiếc không kịp ngoại trừ liên quan tới thời gian đều đi đâu bên ngoài diệp dư tại sau cùng sáng tác cái kia thủ ngũ n ô n tuyệt cú tại một ít vòng tròn bên trong đưa tới hành động không thể so với cái trước kém hơn mảy may theo bọn hắn nghĩ đây là đầy giấy hoang đường nói nhưng ở tác gia bản thân xem ra đây cũng là một thanh chua xuất nước mắt đều mây tác giả si ai giải trong đó vị văn hóa sử tuần san kỳ thực tác gia cùng nghệ thuật ra đều là thuộc về khó mà bị người lý giải hành nghiệp tại cả nhân loại văn minh trong lịch sử cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết cái kia chồng không bị thế nhân lý giải tác r a thậm chí là văn hảo bọn hắn tại lúc còn sống yên lặng p h â n đấu tại sao khi chết không biết bao nhiêu năm mới bị người nhận thức đến giá trị tiểu biên không phải vĩ đại như vậy người vô pháp tưởng tượng bọn hắn tại sáng tác lúc là thừa nhận như thế nào cô độc vong văn thiên hạ internet viết lách、like、một mực là một cái bị người lên án chức nghiệp tại tiểu biên chỗ nhận biết rất nhiều internet viết lách、like、bên trong rất nhiều người ra ngoài lúc đều không có ý tứ giới thiệu nghề nghiệp của mình một khi nói cho người khác biết mình là cái internet viết lách、like、lúc bọn hắn đều sẽ quăng tới ánh mắt của quái tại không ít người xem ra internet viết lách -like, đó là một cái nhập môn cánh cửa cực thấp chức nghiệp đại khái cùng rời gạch công không kém bao nhiêu đâu là tại trong hiện thực tìm không thấy công việc tốt người mới sẽ đi làm toàn chức càng là như vậy mà tại văn đ à n v ă n văn tức thì bị truyền thống văn học xem t h ư ờ n g địa vị dùng quả thực không cao bốn chữ để hình dung liền đã coi như là điểm tô cho đẹp nhưng là tại tiểu biên nhận biết internet viết lách -like、bên trong lại có không ít người có được không tệ bằng cấp hoặc không tệ công tác bọn hắn đem tất cả c h ố n g không thời gian đều dùng đến viết võ văn chẳng lẽ toàn cũng là vì như vậy điểm tiền nhuận bút sao Phải biết, t r o n g người bọn họ phần lớn người đều chỉ có h ỉ c thể một tháng cầm mấy toàn r ă m đồng tiền t chức ầ n mà c ỗ t viết lách bọn hắn bản có thể tìm được tốt hơn công tác nhưng bọn hắn một đầu đâm vào văng văn bên trong chẳng lẽ chính là vì cái tiêm một phần trăm tỷ lệ cũng chưa tới thành thần nội sao không phải tất cả mọi người ý nghi háo huyền thậm chí còn có một số người ngay cả ký kết đều ký không được không có một phân tiền tiền nhuận bút vẫn còn vui này không đất kia viết bọn hắn lại vì cái gì nói cho cùng tiểu biên cảm thấy hay là bởi vì trong lòng bọn họ có cái tác giang hậu đầy giấy hoang đường nói một thanh chua xót nước mắt đều mây tác giả si ai giải trong đó vị diệp dư cái này thủ ngũ ngôn t u y ệ t cú đối với rất nhiều internet villex đặc biệt là phát ngai tới nói đại khái là phù hợp nhất tâm cảnh tả chiếu đi ngươi cho rằng diệp dư gây nên chú ý cũng chỉ có thời gian đều đi đâu cùng cái này thủ đầy giấy hoang đường nói sao không không còn có một số tuy nhiên không lớn À tối hôm qua không thấy đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm sáng sớm hôm nay mở ra tân văn lại phát hiện tất cả đại hình tin tức truyền thông đều tại đưa tin thời gian đều đi đâu đưa tới o à n h động cùng nghĩ lại lúc đầu ta là rất ưa thích nhìn cái này trồng tin tức nhưng xem xét hai nhà không đúng bài hát này tác giả lại là diệp dư làm một cái diệp dư đen ta tự nhiên là không nhìn n ổ i những này kết quả là ta lại liên chiến văn hóa quyển có lẽ có bằng hưu muốn hỏi diệp dư tại văn hóa quyển địa vị khá cao ngươi cái này chạy tới văn hóa quyển đây không phải là tìm thái vạ sao khẳng định đều là nhìn thấy khen diệp dư văn chương a không đúng ngươi ý tưởng này liền không đúng làm một tên tác gia chạy tới ca hát khẳng định sẽ có rất nhiều văn đàn lão cổ hủ nhìn không được ca bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng diệp dư là tại không làm việc đàng hoàng sau đó lốp bốp đem hắn lôi ra đến phê phán dừng lại ông ý nghĩ như vậy ta đi văn hóa quyển truyền thông châu ấy đi vòng vo một vòng ta sai rồi ta thật sai ta thật sự là quá trẻ tuổi bọn hắn thế mà đều đang đàm luận nhất thủ gọi đầy giấy hoang đường nói ngũ ngôn t u y ệ t cũ hơn nữa còn là một bộ cảm khái rất sâu bộ dáng mà cái này thủ đầy giấy hoang đường nói thế mà cũng là diệp dư tác phẩm bị thương rất nặng ta cảm thấy bị thương rất nặng thế là ta liền lại chạy tới làng giải trí truyền thông c h â ấy làng giải trí tân văn thế nhưng là ta bình thường thích xem nhất nhưng mà ta lại sai bọn hắn thế mà đang nói chuyện thời gian đều đi đâu đang nói chuyện diệp dư nghệ thuật ca hát thủy chuẩn còn nói diệp dư nghệ thuật ca hát thủy chuẩn hiện tại đã là nhất lưu mẹ nó trọng thương a ta gặp hội tâm nhất kích tuy nhiên không sao cơ t r í như ta tự nhiên là nghĩ đến đối sách làng giải trí cùng cao nhà âm nhạc không phải cho tới nay đều không thế nào đối phó sao ta liền đi chỗ đó quấy một q u ấ y đục nước đem diệp dư thời gian đều đi đâu phun thành là đống tức chó là thấp kém âm nhạc nói không chừng sẽ có không ít âm nhạc r a thừa cơ đứng ra ủng hộ ta đâu ngẫm lại đều có chút ít kích động a ân không cần đoán ta ở bên trong lần nữa bị đà kích là bỏ đi ra muốn đừng như vậy a muốn đừng như vậy a diệp dư đàn dương cầm thủy chuẩn lại là cung địa cấp hoa hạ giới dương cầm có người kế nghiệp ngoa t à o hứa lao ngươi có phải hay không lão niên sinh đ ốc lỗ thai không tốt đã dùng hết sau cùng khí lực ta sau cùng bỏ tới bắt q u á i tân văn chỗ diệp dư những cái kia tân văn là sự thật ta đến bắt gái chỗ này hẳn là luôn có thể hào hảo dưỡng thương a huống hồ nói thật ra diệp dư người này cơ bản không có chuyển qua cái gì b á t quái nhưng mà ta mẹ nó lại sai a nơi này thế mà một đống lớn diệp dư hàng xóm cũ ta m cô mẹ dì hai trượng tại làm như có thật nói diệp dư khi còn bé fff giờ đại lộ chân na lúc fff giờ mẹ nó hắn nào có nhiều như vậy thân thiết cùng hàng xóm a các ngươi đây không phải nói mỏ nhà sao thật xin lỗi ta quá trẻ tuổi thế giới này ta chơi không chuyển a ta đi ngày này sang năm ta mộ phần đầu có không biết có thể hay không dài đến cao hơn một mét sáu mét nước hành thủy đại thần tiệp bút đầu này bình luận vừa ra trong khoảng thời gian ngắn liền nhận được mấy chục ngàn c á i tán rất nhiều người nhắn lại cảm thán cái này mẹ nó là trần c h u ố i hoa thức tú thần tượng a chưa xong con tiếp t s mười bốn canh thứ hai câu đánh giá cởi vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm sáu mươi sáu ca ngươi mấy ngày gần đây nhất giống như không đúng l ắ m a diệp giao có chút lo âu hỏi mà tô tiểu mạt cũng đứng ở một bên đồng dạng lo âu nhìn lấy diệp dư a s b ả n t r ạ m thay mới địa chỉ internet a tốc ký phương pháp rất rõ ràng các nàng là thương lượng về sau mới cùng đi đến bất quá cái này cũng chính cho thấy Các nàng cảm thấy diệp dư mấy ngày nay đúng là có chút không đúng diệp dư ngẩng n t hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ta có chỗ nào không đúng lắm giống như trạng thái không tốt lắm diệp dao nói trạng thái không tốt lắm thân thể ta tốt đây không có thai không có bệnh diệp dư kinh ngạc hơn ta toàn thuộc tính hai trăm đâu mặc dù rất giống bởi vì trường kỳ mã tự nguyên nhân thể chất phương diện hàng điểm nhưng cũng có một hơn chín mươi a cái này nếu như đều trạng thái không tốt lắm cái kia toàn thế giới chín mươi chín phần trăm trở lên người đều là bệnh nhân nô、no. diệp dao nhữ mày nói không phải nói ngươi thân thể trạng thái không tốt mà là ngươi tinh thần trạng thái giống như có chút vấn đề nói như thế nào đây quá lo âu nghe vậy diệp dư khẽ n h ư mày giống như đúng là dạng này diệp giao nói tiếp luôn cảm giác ca ngươi mấy ngày gần đây nhất rất nôn nóng giống như có chuyện gì phải gấp lấy hoàn thành nhưng lại có chút bất lực đúng vợ ơ ia tô tiểu mạt tiếp lời nói diệp dư ngươi mấy ngày gần đây nhất cuối cùng sẽ thỉnh thoảng n h ư mày giống như có khó khăn gì giống như mà lại nói lời nói làm việc có vẻ hơi bực bội diệp dư thở dài nói gần nhất là đụng phải cái năn đề chẳng mấy chốc sẽ điều chỉnh xong hai người các ngươi không cần lo lắng thật sao nhị nữ vẫn rất là lo lắng chính là như vậy tốt tốt yên tâm đi ta điều chỉnh phía dưới là được rồi thực sự không được ta ra ngoài giải sầu một chút liền tốt diệp dư nói lại khuyên vài câu đem nhị nữ khuyên sau khi đi diệp dư có chút m ệ t mỏi nằm vật xuống ở trên ghế salon tiểu giao cùng tiểu mặt nói không sai mình mấy ngày gần đây nhất xác thực rất nôn nóng về phần nguyên nhân mở ra trong đầu kho tư liệu diệp dư mắt nhịn phan gia trị tổng lệnh bảy trăm m ư ơ i bảy ba mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn phan giá trị có thể dùng số dư còn lại 3 2 5 3 ă m hai m n ó i thật ra bây giờ cách nguyên đán dạ hội cuối năm kết thúc cũng đã vượt qua năm sáu ngày phan giá trị lại là từ hơn 4.300 vạn tăng vọt đến hơn 7.100 vạn không thể bảo là không nhiều ở trong đó có mới gia nhập phan cũng có từ người qua đường phấn chuyển biến làm phổ thông phấn hoặc từ phổ thông phấn chuyển biến làm đáng tin phấn lại hoặc là trực tiếp từ người qua đường phấn chuyển thành đáng tin phấn nhưng vô luận như thế nào thoáng một cái tăng vọt gần 3.000 vạn bình tĩnh mà xem xét cái này đã là vô cùng tốt kết quả mà lại mặc dù bây giờ phan giá trị dâng lên tốc độ bắt đầu chậm lại nhưng tiếp qua một tuần lễ tiêu hóa hết lần này dạ hội cuối năm dư ba về sau trứng cái hơn tám trăm vạn đến tám nghìn vạn không phải cái vấn đề lớn lẫn gì nhưng là không đủ a cách hai trăm i triệu còn kém xa lắm hiện tại mới một phần ba a diệp dư có chút đau đầu cách tô mẫu lần trước té xịu không sai biệt lắm có một cái nhiều tháng mà lúc đó bệnh viện phán đoán suy luận là tô mẫu thọ mệnh tối đa cũng liền một năm nói cách khác hiện tại chỉ còn phía dưới m ư ơ i tháng nhiều một chút nghe vào thời gian còn rất nhiều nhưng có hai chút vấn đề đệ nhất mình xuất đạo hơn bốn tháng tuy nhiên các loại phiền thoái cùng thị phi quấn thân nhưng cũng có thể nói chính là những này là không phải để danh tiếng của mình cấp tốc truyền bá ra có chủ đề mới có danh tiếng nếu không làng giải trí làm sao nhiều như vậy mình tin h đều nóng lòng lẫn l ộ t đâu mà lại có chút vẫn là vô hạ hạ n lẫn l ộ t nhưng mà cho dù là mình thị phi quấn thân hơn bốn tháng xuống tới cũng liền hơn bảy vạn f a n giá trị không sai biệt lắm một phần ba như vậy dựa theo cái này tốc độ số dưới mình có thể tại một ư ơ i tháng nhiều một chút thời gian bên trong lại tiến đến mặt khác hai phần ba sao thứ hai tô mẫu có thể sống một năm cơ sở là dùng tốt nhất thuốc cũng không có gì bất ngờ xảy ra dùng tốt nhất thuốc mình tự nhiên có thể cam đoan dù sao ngữ diệp công ty như vậy kiếm tiền huống hồ dù cho không có ngữ diệp công ty chỉ bằng vào diệp dư điện tử tiền nhuận bút cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được lên chỉ là không có gì bất ngờ xảy ra điểm ấy hoàn toàn không cách nào cam đoan a nơi này ngoài ý muốn cũng không phải chỉ cái gì giao thông ngoài ý muốn mà là chỉ tô mẫu bệnh tình có thể hay không đột nhiên chuyển biến xấu loại hình điểm ấy như thế nào cam đoan nói cách khác dù cho tô mẫu có thể chống đỡ một năm thời gian của mình cũng rất khẩn trương chớ nói chi là nếu như nửa đường xảy ra ngoài ý muốn liền phiền thoái mà mình làm sao có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thắc vào không có xảy ra ngoài ý muốn bên trên đâu ai diệp dư thở một hơi t h ậ t dài nhưng mà vấn đề này lại là càng nghĩ càng phiền càng phiền càng nghĩ đứng vậy diệp dư trong phòng khách đi qua đi lại l ấ y hắn biết mình nhất định phải ổn định lại tâm thần mới có thể nghĩ đến chút biện pháp tốt nhưng giờ phút này lại hoặc là nói mấy ngày nay suy nghĩ của mình thực sự quá loạn lại là bất lực thở dài diệp dư đi ra nhà cánh cửa muốn thổi nói mát lâm ạ i phải dưới là lúc l vừa ra cửa cánh rắc đụng ném thi nhi là â cái rất dịu dàng rất an tĩnh nữ hai tử đối mặt với dạng này một cái nữ hai tử diệp dư nhịn không được nói thằng nói là có chút cảm giác tâm lý không an tính được nghe vậy lâm thi nhi trầm ngầm dưới mỉm cười nói ngươi có thể gọi điện thoại hỏi phía dưới mẹ ta nàng tại t ĩ n h khi phương diện rất có tâm đắc diệp dư điểm điểm đầu nói khó trách ta cảm giác n g ư ơ i rất tiến t ĩ n h lâm thi nhi cười nói ta cùng ta mẹ so còn k é m xa đợi đến lâm thi nhi sau khi đi diệp dư liền gọi một cú điện thoại cho lâm mẫu uy trần a di sao là ta thiểu dư ừ m thiểu dư tìm ta có chuyện gì không ừ m là như vậy trần a di ta gần nhất đụng phải chút sự tình cảm giác tâm lý rất phiền tâm không an tính được không biết nên làm sao bây giờ tốt diệp dư hỏi dạng này à ta trước kia lúc gặp được loại vấn đề này đều là đi một số tự miếu dạo chơi hiện ở đây ngược lại là không chút đụng phải chuyện như vậy lâm mẫu nói chưa tự miếu diệp dư kinh ngạc loại địa phương kia không phải có rất nhiều người sao là cái kia trồng tiểu tự miếu cơ bản không ai đi cái kia trồng ồ cái kia trần a di có cái gì để cử sao nô、no. ta cho ngươi phát cái địa chỉ đi ta một người bạn ở nơi đó thanh tu bình thường có rất ít người đi chỗ đó cầm lâm mẫu địa chỉ diệp dư liền lái xe tiến về nói đến cái này tự miếu cũng thật sự là đủ v ắ n vẻ không sai biệt lắm nhanh đến ngoại ô thành phố tại ra bên ngoài một điểm hẳn là nông thôn cầm lâm mẫu cho địa chỉ lại nhiều hơn tìm hiểu một phen về sau diệp dư mới tìm được tự miếu chỗ núi xuống xe khóa kỹ xe phía sau cửa diệp dư liền hướng trên núi thập cấp mà lên tuy nói không biết chuyến này đến cùng có hữu dụng hay không nhưng từ thị khu đến sau này tối thiểu nhất không khí trong lành đặc biệt là lúc lên núi hướng mặt thổi tới gió nhẹ mang theo ướt át mùi thơm ngát khí tức diệp dư tâm tình không tên tốt hơn nhiều cảm giác tâm lý càng thêm mở rộng chút chỗ giữa sườn núi xác thực như rừng mẹ nói có một tòa miếu lại là không có, có danh、tự. Bước bên vào miếu tại diệp dư chờ trong lúc đó toàn bộ trong chùa miếu cũng chỉ có nhà sư quét rác cầm thành cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến gió thổi qua rừng cây âm thanh nhìn một chút diệp dư dần dần có chút minh bạch lầm mẫu vì cái gì để cử mình tới chỗ này bởi vì cái này t ă n g trên thân người có một chồng có thể cảm nhiễm người khí chất đứng ở bên cạnh hắn n g h e hắn không n ó n g không đội quét rác âm thanh diệp dư tâm cũng không hiểu yên tĩnh trở lại mặt khác hắn trực giác phát hiện mình đến cũng không có đối tăng trái tim con người cảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn quét rác lúc vẫn như c ũ duy trì lấy một bộ không có chút rung động nào tâm thái không sai biệt lắm sau hai mươi phút nhà sư rốt cụ quét xong quay người đối diệ diệp dư chắp tay trước đ ư ợ c nói hiện tại không sao nhiều tạ đại sư tuy nhiên diệp dư trả lời m ạ c danh kỳ diệu nhưng nhà sư lại là không thèm để ý chút nào chỉ là lung lay đầu chắp tay trước đ ư ợ c nói Bần tăng cũng không có giúp thí chủ cái gì sao là tạ chữ diệp dư tiêu tiếu tăng có người nói người tới là khách thí chủ nếu như không ngại đi vào uống chén trà như thế nào diệp dư chắp tay trước đ ư ợ c nói đa tạ đại sư hai người uống t r à diệp dư mở miệng hỏi đại sư ta gặp chúng quanh đây cây t ố i có bị chặt phạt dấu vết là thôn dân phụ cận làm sao xác thực như thế nhà sư nói diệp dư có chút kỳ quái hắn có vẻ giống như không có chút nào để ý nghĩ được như vậy liền hỏi lên đại sư tựa hồ cũng không thèm để ý duyên khởi bắt đầu duyên tận còn không làm gì cưỡng cầu diệp dư cười nói đại sư tâm cảnh siêu nhiên ta kém xa t í c t ắ p tha thứ bần tăng nói thẳng t h í chủ tựa hồ tại c ư ơ n g cầu cái gì không thể tính c ư ơ n g cầu đi có chuyện một mực đặt ở tâm ta đầu áp lực rất lớn nên thả phía dưới bần tăng vẫn là khuyên thí chủ sớm cho kịp thả phía dưới cho thỏa đáng sắc tức thì không không tức thị xác không diệp dư lung lay đầu nói ta cùng đại sư truy cầu khác biệt đại sư truy cầu siêu nhiên tâm cảnh mà ta cả đời này truy cầu thoải mái làm người nếu là bởi vì khó khăn liền từ bỏ vậy thì không phải là thoải mái ta sẽ tận ta mười hai vạn phần nỗ lực đi làm chuyện này bởi vì ta muốn làm chuyện này ta trước đó chỉ là có chút vội vàng sao động nhưng bây giờ đã yên tĩnh lại tâm t ĩ n h nhưng không phải từ bỏ nhà sư chắp tay trước được nói t ố t lại cùng nhà sư hàn huyên một hồi về sau diệp dư đột nhiên hỏi đại sư nhìn trên bàn cái kia hai tầm giấy ngươi là muốn viết câu đối sao nhà sư mỉm cười nói đoạn trước thời gian ngẫu nhiên hưng khởi muốn viết đôi câu đối làm sao học thức nông cạn đành phải coi như thôi diệp dư lên tiếng nói ta chỗ này có đôi câu đối chữ viết của ta đến cũng còn có thể tự đề cử mình một ở dưới không biết đại sư phải trang nhận lời tự nhiên có thể nhiều tạ thí chủ nhà sư chắp tay trước ngực nói chám t r á m m ặ c thủy diệp dư nâng b ú t viết tất đất vì chùa chùa bên cạnh nói thơ thơ nói minh nguyện đưa tăng về cổ tự bút đ ầ u long xả gặp này nhà sư chắp tay trước ngực mỉm cười nói thí chủ hào tự t ố t văn t hải diệp dư mỉm cười đổi một trang giấy viết xong một thành lâm dừng phía dưới bảy da cấm cấm nói dịu lấy lúc vào núi rừng nhà sư hơi xứng sờ c h ậ n lần nữa chắp tay trước đ ư ợ c nói này liên rõ ràng là thí chủ hiện trường sở tác hổ thẹn hổ thẹn diệp dư rời đi hắn tìm về tâm tình của mình mà từ đầu đến cuối hắn không có hỏi qua nhà sư tên nhà sư cũng không có hỏi qua diệp dư tên chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy trưởng thành hạ sơn về sau diệp dư chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần ra đến như vậy một chuyến về sau chẳng những tâm yên tĩnh trở lại không còn vội vã như vậy nóng n ả y mà lại tâm cảnh cũng có thay đổi a k bản chạm thay mới địa chỉ internet a tốc ký phương pháp lấy ra điện thoại di động diệp dư gọi một cú điện thoại ra ngoài vang lên vài tiếng về sau điện thoại được kết nối cái kia đầu chuyển đến cái thanh em mệt mỏi u i tìm ta có chuyện gì không đem trong tay ngươi mảng gà ngừng xuống đi diệp dư nói thẳng ngừng ngừng phía dưới điện thoại cái kia đầu lộ ra rất kinh ngạc không sai đem tâm của ngươi chi dược hồn ngừng dưới nhưng chúng ta hợp đồng đem tâm của ngươi chi dược hồn ngừng dưới qua mấy ngày ta cho ngươi cái kịch bản ngươi liền vẽ ta đưa cho ngươi kịch bản đi tâm chi dược hồn ngươi hẳn là cũng biết công ty là không có xuất bản mục đích diệp dư nói điện thoại cái kia đầu trầm mặt một lát nói được ta đã biết diệp dư cười cười nói không cần như vậy tiêu cực ngươi những cái kia bản quyền ta trả lại cho người tốt cái gì điện thoại cái kia đầu hiển nhiên rất là t r ấ n kinh bản quyền trả lại cho mình mặc dù mình cái kia mấy bộ mạn gạ cùng thép luyện so sánh thật sự là khác rất xa nhưng làm sao trên thị trường cũng liền một bản thép luyện đại bộ tờ hờ nn mạn gạ mê làm sao có thể nhịn được chỉ nhìn một bản mạn gạ có lẽ theo mạn họa giới đi theo thép luyện bạch phương hướng phát triển về sau mình cái kia mấy bộ mạn g ạ đem bị triệt để đào thải nhưng cái này cần cái quá trình cần thời gian cho nên mình cái kia mấy bộ mảng gạ bản quyền hiện tại vẫn là rất đáng tiền tối thiểu tại trong vòng mấy năm đều có thể vì chính mình tụ lại không ít tài phú diệp dư cứ như vậy trả lại cho mình rồi ngươi không nghe lầm ta cũng đúng là diệp dư ngươi cái kia mấy bộ bản mảng gạ quyền ta trả lại cho ngươi nhưng cũng là có điều kiện diệp dư nói ngươi nói thanh â m bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi gấp rút ta hợp tác với ngươi mảng gạ chia tỷ lệ là chín một ta chín ngươi một đương nhiên nếu như biểu hiện tốt đến lúc đó có thể cân nhắc cho ngươi thích hợp đề cao phía dưới chia tỷ lệ diệp dư nói ra được không có vấn đề đối phương không chút do dự đáp ứng xuống ngày mai ngươi đi công ty ký phía dưới hiệp nghị trước kia hiệp nghị hết hiệu lực điểm ấy ta chốc lát nữa sẽ cùng hà thúc thúc nói ngươi ngày mai đi công ty ký một phía dưới là được rồi được điện thoại cái kia đầu trầm mặc một lát sau hỏi nói ngươi vì cái gì làm như thế nguyên nhân có ba diệp dư nói thứ nhất đoạn thời gian kia ta tâm tình bực bội ngươi vừa vặn đụng vào trên họng xuống rồi thứ hai tiểu la lỵ đoạn thời gian trước vì ngươi cầu qua tỉnh à đúng tiểu la lỵ đúng vậy lâm quan tâm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất ta cảm thấy và ngươi phạm sai cũng không cần nhận lớn như vậy trừng phạt tại h thi nhỏ i trừng p t t là có h diệp dư nói h mấy lần chủ động đưa ra lúc hắn đều quả quyết cự tuyệt điện thoại cái kia đầu trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng cảm ơn diệp dư nói không cần cám ơn ta và ngươi phạm sai t hơi trừng phạt phía dưới ngươi là được rồi ngươi không nên nỗ lực lớn như vậy l ạ i giới còn có không có người nào là vô địch mặc kệ thân ngươi chỗ cái nào lĩnh vực chắc chắn sẽ có một số lợi hại tân nhân xuất hiện không cần lão là nghĩ đến chèn ép hẳn nhóm làm tốt ngươi mình mới là mấu chóc nhất điện thoại cái kia đầu lại trầm mặc một lúc lâu sau mới rất là cảm khai nói ra t h ủ giáo mấy ngày nay nhiều phỏng đoán phỏng đoán tép h luyện ta qua mấy ngày đem kịch bản phát cho ngươi tiểu la lụy dù sao kinh nghiệm không đủ nàng lúc trước vẽ thép luyện lúc là thỉnh thoảng gọi điện thoại thỉnh giáo ta nhưng ngươi khác biệt ngươi xuất đạo vài chục năm lại làm thời gian rất lâu đỉnh tiêm mạn gạ g ra kinh nghiệm phi thường phong phú nhiều phỏng đoán phỏng đoán tép luyện suy nghĩ một chút nhân vật nội tại hình tượng và toàn bộ mạn gạ g nội hàm tạo nên tranh thủ tại cầm tới kịch bản sau độc lập sáng tác đi ra nếu như thực sự có vấn đề có thể gọi điện thoại hỏi ta dù sao hiện ở trên thị trường mạn gạ g quá non nớt đột nhiên vẽ ta đưa cho ngươi kịch bản không thích ư ớ n g cũng bình thường tuất ta đã biết diệp dư nghĩ nghĩ nói có rảnh rỗi nhiều chỉ đạo chỉ đạo tiểu la lì đi nàng mới mới xuất đạo tuy nhiên họa công rất không tệ nhưng ở phân kính phương diện còn có khiếp khuyết kết thúc cùng lý mộc nhai trò chuyện về sau diệp dư lại gọi một cú điện thoại cho dì cha đem lý mộc nhai sự tỉnh cùng dì cha nói một dưới thuận tiện mời dì cha điều tra phía dưới tiểu tự miếu phụ cận cây cối có phải là hay không về cá nhân tất cả hãy biết mặc dù mình cho đại sư viết đôi câu đối treo ở cửa miếu nhưng đối với ngăn lại thôn dân chặt cây cây cối khẳng định là không dùng được nhưng nếu như không ngăn lại đại sư thanh tu c h i địa liền bị phá hư có lẽ đại sư không thèm để ý nhưng diệp dư cũng không thích nhìn thấy cảnh tượng như thế này cho nên diệp dư dự định làm ra bắt lính theo danh sách động ngăn lại những thôn dân kia dù sao đại sư cũng không thèm để ý nói cách khác mình ngăn lại thôn dân bảo đảm phía dưới vùng rừng rậm k i a c ũ n g là có thể nếu như cái kia phiến cây cối là thôn dân tất cả cái kia diệp dư dự định để gì cha mua lại nếu như cái kia phiến cây cối là nhập vào của công nhà tất cả các thôn dân là đang trộm phạt cây cối lời nói diệp dư dự định để gì cha tìm phía dưới địa phương cảnh sát đem bọn hắn đuổi đi lấy nữ diệp công ty thực lực bây giờ cùng nhân mạch làm đến điểm ấy cũng không khó khăn dù sao vốn chính là thôn dân đang trộm phạt cây cối nghĩ nghĩ diệp dư lại nói nếu như những thôn dân kia xác thực có khó khăn lời nói có thể hơi giúp bọn hắn một phía dưới bất quá không cần giúp quá nhiều bọn hắn lại không tao nổi chấn động loại hình thiên thai có thể đi chặt cây cây cối nói rõ cũng không có gãy tay gãy chân tại hợp lý trình độ bên trên giúp phía dưới bọn hắn là được rồi cái gì đều giúp bọn hắn giải quyết sẽ để bọn hắn sinh ra tính ỉ lại thụ nhân dĩ ngư không bằng thụ nhân dĩ ngư lý ra lý mộc nhai sau khi cúp điện thoại, thở một hơi thật d có chút ngây người mà nhìn mình điện thoại di động một n g a y ai gọi điện thoại tới lý vợ hỏi lý mục n g a y lấy lại tinh thần nói diệp dư h á n lý vợ nhữ nhữ mày bất mãn nói hắn gọi điện thoại qua tới làm gì chẳng lẽ còn không chịu bông u thang ngươi lý mục n g a y lung lay đầu nói không phải hắn đem ta sở hữu mặn gạ bản quyền đều trả lại cho ta cái cái gì hắn trả lại cho ngươi rồi cái này giá trị hơn ước đồ vật hắn cứ như vậy trả lại cho ngươi rồi lý vợ rất khiếp sợ ừng còn có hắn để cho ta đem tâm chi dừng hồng n g n g vẽ hắn cho ta kịch bản chia tỷ lệ mà lại nếu h n g như i hắn đưa cho ngươi kịch bản là thép luyện loại cấp bậc kia một thành chia cũng là rất nhiều đúng vậy a ngoài ra nếu như biểu hiện được tốt chia tỷ lệ còn có thể đề cao cái này cái này hắn tại sao phải làm như vậy a hắn nói bằng ta lần trước phạm sai cũng không cần nhận lớn như vậy trừng phạt t hơi thi nhỏ trừng phạt là được rồi lý m ộ c nhai thở dài thì thao nói có lẽ đây chính là tương lai văn đàn lãnh tụ nên có lòng dạ đi ca ngươi trở về hà nha làm sao đi ra cả ngày diệp dư tiện tay đem trên đường mua một cái túi đồ ăn vặt đưa cho diệp giao cười nói cầm khao khao các ngươi xem các ngươi gần nhất học tập khổ cực như vậy diệp giao tiếp nhận cái túi cũng không mở ra nhìn mà là nghi ngờ nhìn chằm chằm diệp dư nhìn một lúc lâu mới lên tiếng ca tâm tình của ngươi giống như biến đã khá nhiều không có trước mấy ngày vội vã như vậy nóng này diệp dư sờ lên diệp giao cái đầu nhỏ dưa nói nữ nhân các ngươi giác quan thứ sáu thật sự là thật là đáng sợ trần a di giới thiệu ta đi gặp cái đại sư hiện tại tâm không sai biệt làm yên t ĩ n h lại vậy là tốt rồi diệp giao điểm điểm đầu nói ta đi tìm tiểu mạt đem ăn phân cho n à n g r ư ớ c hút ừng ngươi đi đi mấy người diệp giao đi lầu hai tìm tô tiểu mạt về sau diệp dư xuất ra máy tính bắt đầu lên mặt ạ cha tâm cảnh không phải như vậy hỗn loạn về sau diệp dư ở trên đường trở về liền cân nhắc qua làm sao cấp tốc gia tăng p h n đáng kỳ thực mình hơn bảy một trăm vạn p a n giá trị mặc dù là hơn bốn tháng mới lấy được nhưng nếu là dựa theo nào đó cái thời gian điểm phân chia có thể rất rõ ràng chia làm hai cái thời gian đoạn dạ hội cuối năm trước cùng dạ hội cuối năm sau đương nhiên nếu như không có tiền kỳ tác phẩm tích lũy một lần nguyên đán dạ hội cuối năm là tuyệt đối sẽ không để cho mình tăng vọt nhiều như vậy f a n đăng giá nhưng không thể nghi ngờ là đại vũ đài hơn ngàn vạn hơn trăm triệu thậm chí bên trên một tỷ nhân quan chú vũ đài là thích hợp nhất nhanh chóng gia tăng f a n đăng giá vũ đài càng lớn đối f a n đang gia tăng trưởng càng có trợ g ú p rất đạo lý đơn giản trước đó lại là bởi vì quá đa nghi cháy mà không để ý đến trừ cái đó ra, còn có một trong biện pháp đánh i tiêu cái n giới. t so sánh mình bây giờ đem đa tình kiến khách vô tình kiếm viết ra phát biểu phan đáng giá tăng trưởng tốc độ cũng không biết để cao bao nhiêu bởi vì đại bộ thờ h ờ r sẽ nhìn quyển tiểu thuyết này người kỳ thực đã là phan hâm mộ của mình nhưng quốc ngoại khác biệt quốc ngoại còn có rộng khắp tiềm ẩn phan quần thể ngoại trừ đảo quốc bên ngoài mình tại quốc gia khác cơ bản không có p a n có lẽ bởi vì chính mình tại hoa hạ danh khí có chút chú ý hoa hạ ngoại quốc nhân sẽ biết mình nhưng bọn hắn cũng không phải là của mình f a n bởi vậy ở nước ngoài phát triển f a n lời nói có thể khai quật tiềm lực rất lớn nhưng vấn đề tới nhân mạch phát hành mương đạo giải quyết như thế nào mặt khác mình tại quốc ngoại hào vô danh khí lại như thế nào có thể trong thời gian ngắn cuộc thời tổng hợp cân nhắc phía dưới diệp dư vẫn là quyết định áp dụng loại phương pháp thứ nhất bởi vì dạng này sẽ khá thực tế điểm xác suất thành công cũng cao chút cho nên hắn liền tải trên mạng cha tìm lên một số tư liệu đến nhìn xem có nào là khả năng có thể dùng được ban đêm lý mục nhai đổi mới mitroblog chờ mong cùng diệp dư tại mạn gà phương diện hợp tác mặt khác cảm ơn ngươi đem bản quyền trả lại cho ta vô cùng cảm kích chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ 90. cảm ơn chương một t r u ư ơ i tám tuy nhiên lý mục nhai tại cùng diệp dư đánh cược bên trong bại hoàn toàn nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn hiện tại đã không nhân khí dù sao trên thị trường cũng chỉ có một bản thép luyện mà tại còn lại mạn gà bên trong lý mục nhai tác phẩm l i ê n thuộc về đứng đầu nhất cái k i a m ộ t bộ phận nó như thế nào đây hải tử trong đống nổ lớn cái tóm lại mặc dù bây giờ mạn họa giới có diệp dư và lâm của tâm nhưng lý mộc nhai nhân khí tuyệt đối là không thấp cũng bởi vậy tại hắn phát microblog về sau rất nhanh liền hút đưa tới không ít người phải biết tại lúc trước diệp dư cùng hắn cái kia một trận kinh thiên đại đ ổ sau khi kết thúc rất nhiều người đều cho rằng hai người này là kết tử thủ dù sao lý mộc nhai thua mình sở hữu mạn gạ bản quyền tương lai năm năm còn muốn miễn phí thay diệp dư làm thuê cái này mẹ nó đến bao lớn thủ a thậm chí có không ít người hoài nghi lý mộc nhai sẽ cam chịu nhưng mà hôm nay ngươi xem một chút lý m ộ c nhai phát cái gì mịp dô blogger mong cùng diệp dư tại mảng gà phương diện hợp tác mặt khác cảm ơn ngươi đem bản quyền trả lại cho ta vô cùng cảm kích ta đi thật hay giả diệp dư đem bản quyền đều trả lại ngươi rồi ngươi nha đừng đùa ta hả mạn họa giới mức độ muốn phát triển đến t h é p luyện loại trình độ kia tối thiểu còn muốn mấy năm nói cách khác tuy nhiên ngươi những cái kia bản quyền không thể lập tức chuyển hóa làm tiền mặt nhưng có thời gian mấy năm qua có thể bán nó giá trị tuyệt đối là hơn trăm triệu cấp bậc đó a cái này còn chưa tính ngươi lại còn nói diệp dư muốn hợp tác với ngươi vẽ m ả g g đây cũng là bị trộn n í đi cái này mẹ nó tuyệt đối là bị trộm nít đi rất nhanh đầu này mới mẹ đến đơn giản nghe d ợ n cả người mịp i zo blog h ú t đưa tới không ít truyền thông mà một số có lý m ộ c nhai phương thức liên lạc truyền thông cũng cấp tốc tiếp thông điện thoại của hắn hướng hắn hỏi thăm về mịp i zo blog tin tức thật giả thế là c h ấ n kinh dân mạng tin tức xuất thế cái này mẹ nó lại là thật đây là sự thực có hay không cái này mẹ nó là thần chuyển h la diệp dư thế mà thật đem giá trị hơn ư ớ c bản quyền trả lại lý m ộ c ngay nếu như nói những cái kêu bản quyền là diệp dư thông qua một số bẩn t h i u thủ đoạn tháng tới như vậy p h á tuy nhiên sự t lý mộc nhai rất đáng thương bỏ ra viễn siêu nó sai lầm đại giới nhưng tất cả những thứ này dù sao đều là do sự tình người song phương tự nguyện đánh cược nhưng mà lần này diệp dư thế mà đem bản quyền trả trở về cũng quá mẹ nó hào phóng đi Hắn đến n c ù thứ hai lâm ý do g i có thể đem bản, bản sở sở quan tâm đoạn thời gian trước thay lý mộc nhai cầu qua tỉnh tốt ra cái tin tức này vừa ra tiểu la lụy nhân khí lập tức lại tăng vọt một đoạn dù sao cái này tiểu la lụy mãn gạ vẽ thật tốt dáng dấp cũng xinh đẹp hiện tại lại được chứng minh tâm địa thiện lương không mang thủ ngực tuy nhiên không rộng lớn nhưng hung hoài rộng lớn đương nhiên tiểu la lụy nhìn thấy một đầu cuối cùng đánh giá lúc phiền muộn dòng da một ngày thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất diệp dư cảm thấy lý mộc nhai cũng không cần nhận lớn như vậy trừng phạt không nên nỗ lực lớn như vậy đại giới đối với hắn đã từng muốn chèn ép diệp dư và lâm quân tâm cũng chào phúng lâm quân tâm sẽ không vẽ mảng gả hành vi thời thi nhỏ trừng phạt là có thể nhìn thấy điểm ấy đám dân mạng đều nhao nhao vì diệp dư điểm cải tán xưng đây mới là tương lai văn đàn lãnh tụ nên có lòng d ạ đương nhiên cũng có một chút diệp dư đen cùng âm n h ư luận phần tử phát biểu ngôn luận nói diệp dư làm là như vậy vì lẫn lộn là vì danh tiếng nhưng rất nhanh cái này chồng ngôn luận phát biểu người liền bị đông đảo dân mạng thăm hỏi cả nhà diệp dư tiêu t ố n nước nguyên liền vì như thế lẫn lộn một lần liền vì như thế điểm danh nhắm thanh ta đi ngươi là đang đùa ta a vừa đến diệp dư thắng những n à y bản quyền thắng được quan g minh chính đại vô luận là bây giờ hay là hậu nhân không ai có thể nói hắn sai người thắng làm vua người thua làm giặc thứ hai chờ diệp dư công thành danh thoại sự nghiệp đạt tới đỉnh phong này đó tự có người giúp hắn tệ mạnh thậm chí nếu như diệp dư đ lịch sử đều sẽ thiên hướng về hắn thứ ba có cái này hơn trăm triệu nguyên diệp dư chỉ cần hơi vận hành một hộp dưới có thể thu được thanh danh tốt đẹp cùng danh tiếng há lại hiện tại như vậy một lần lẫn lộn có thể so sánh lướt sóng mi t o m log có ít người nói diệp dư chỉ là bởi vì cảm thấy lý mộc nhai không cần nhận lớn như vậy trừng phạt liền đem giá trị hơn ước cạ n g h ì m bản quyền trả lại cho hắn thật sự là không đáng nhưng ta nói cho đúng là ngươi sẽ không hắn sẽ đây chính là giữa các ngươi khác biệt đơn giản là một lần có cần hay không có nên hay không phán đoán liền có thể không chút do dự đem giá trị hơn ước bản quyền trả lại ra ngoài bởi vì tại diệp dư tâm lý cái này chồng có cần hay không có nên hay không phán đoán tiêu chuẩn so sánh với ước hoa hạ tệ quan trọng hơn đây mới là tương lai văn đàn lãnh tụ khí độ nên có cùng lòng dạng hoa hạ văn nghệ báo có thể hiểu được tha thứ người khác diệp dư trưởng thành rất nhiều 65 tân ta tới thế tục tôn trọng tính tình thật, thoải tùy thiện. thấy thể văn vóng, chuyện này không nhớ hán ngoại cùng sinh, không nhận thấy niệm lùng dần, sống chính mình cảm thấy như vậy, liền có thể giúp bỏ phía lớn như vì vậy, vậy giúp được Chỉ cảm có khỏi hiệu khái phía làm là bỏ mái bởi dưới Không phải hắn tại văn tải p hóa ư trưởng ơ n diện thành, hắn g càng càng mà là n tiên thành. Thành phong rất may mắn tương lai văn đàn lãnh tụ không phải một cái hám lợi người hắn có chính hắn làm việc tiêu chuẩn mà rất hiển nhiên trong lòng hắn hắn làm việc tiêu chuẩn xa so với tiền tài trọng yếu cũng rất may mắn hắn không phải một cái có thù tất báo người hắn hiểu được tha thứ người khác sai lầm tuy nhiên 2016 n ă m mới vừa mới bắt đầu không có mấy ngày nhưng ta nghĩ khả năng này là năm nay văn đàn phát sinh nhất làm cho người vui mừng sự t ì n h thứ ra ra ra ngươi để cho ta chú ý sự tình có tiến triển từ nhạc thiên nói ồ cái gì tiến triển nói n g h e một chút từ diệp sơn có chút mong đợi hỏi diệp dư đem bản quyền trả lại cho lý mộc nhai bởi vì hắn cảm thấy lý mộc nhai cũng không nên nỗ lực lớn như vậy đại giới nói đến chỗ này từ nhạc thiên có chút lưỡi nói giá trị hơn ức bản quyền a nhưng mà từ diệp sơn nghe tin tức này về sau lại có vẻ rất là vui mừng nhận lấy thì ngại cho nên mà không bị rất tốt rất tốt ngay vậy từ nhạc thiên rất là mê hoặc hỏi vì cái gì nhận lấy thì ngại diệp dư là quang minh chính đại thắng tới a từ diệp sơn giải thích nói đây chính là diệp dư tiểu hữu cùng người bình thường khác biệt hắn lúc trước cùng lý mộc nhai đánh cái này cược tuyệt đối không phải là vì những cái kia hạ nghỉ bản quyền điểm ấy từ hắn tuyên bố tâm chi dừng hồn vô hạn kỳ định bản dự định tuyết tàng lý mộc nhai bên trên liền có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn đánh cái này cược vẹn vẹn vì để cho lý mộc nhai vì đó n ô luận trả giá đắt cũng không phải là vì tiền Cũng cảm hắn là bởi vì điểm ấy, khi vì ấy, tuy h nhai cũng không nên nỗ lực cái giá như thế này lúc, hắn liền không chút ấ y này lý lực lúc, liền mộc cũng cái nên nỗ giá dự trả trở t về. do nhiên người ở bên ngoài xem ra hắn chiếm hữu số tiền kia thiên kinh đ ị a nghĩa nhưng ở diệp dư tiểu hữu tự mình nhìn đến đây cũng là nhất bút tiền tài bất nghĩa bởi vì hắn lúc trước đánh cái này cực lúc liền không phải là vì số tiền kia hắn vì đạt được đối phương trả ra đại giới mà hiển nhiên đối phương trả ra đại giới vượt qua hắn hẳn là nỗ lực số tiền kia làm trái trong lòng của hắn đối có nên hay không phán đoán tiêu chuẩn làm trái cách làm người của hắn xử thế tiêu chuẩn cho nên hắn liền bỏ số tiền kia Từ nhạc thiên sợ h ã i t h ằ n nói đây chính là hơn trăm triệu a hắn liền không cảm thấy đáng tiếc sao nào có thể đoán được từ diệp sơn lại là cười ha ha nói so sánh với tiền tài càng chấp nhất tại một số người ở bên ngoài xem ra hư vô phiêu m i ệ u làm việc tiêu chuẩn mà lại sẽ không có t h ù tất báo hiểu được tha thứ sai lầm của người khác đây mới là văn đàn lãnh tụ khí độ nên có diệp dư tiểu hữu thật sự là trưởng thành rất nhiều a chúng ta hoa hạ văn đàn có người kế t ụ không đúng hẳn là thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam dù sao diệp dư tiểu hữu còn trẻ như vậy nhạc thiên a đem ta chân tàng nhiều năm bao đài lấy ra ra ra ta hôm nay cao hứng muốn uống chén. vài được rồi từ nhạc tiên lên tiếng sau liền đi lấy rượu đồng thời tâm lý có chút kỳ quái mình dựa theo diệp dư đề nghị mỗi ngày đều có đem toàn chức cao thủ trường tiết in ra phóng tới ra ra trên bàn sách xa làm sao ra ra giống như không có một chút phản ứng giống như chưa từng thấy giống như thật sự là kỳ quái được rồi ra ra như vậy thưởng thức diệp dư mà diệp dư cũng không phải tại xuyến ta chơi trước hết cứ như vậy đi mấy ngày sau trong hiện thực náo ra đến một kiện liên quan tới diệp dư không lớn không nhỏ sự tỉnh chuyện này đi nhắc tới cũng kỳ lạ nó không phải là tại hát diệp cho cũng không phải tại tán dương diệp dư, nó là một phong phải Diệp tại một Dư, là đây ế chiến n fan tiên, ta muốn thanh minh chính là, là ngươi fan, nói đúng ra, là người từ thư. ta ta ra, khiêu hiệp Diệp Đầu Dư đ mê. là, là là võ không phải bất luận cái gì hoa thức đen mà là xác xác thật thật sự thật ta trước k i a là một tên ký giả từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt mê võ hiệp vẫn muốn bản sao tiểu thuyết võ hiệp nhưng lại chậm chạp không hề đậm hút một là cảm giác đến thời gian không đủ hai là cảm thấy võ hiệp đã chết đối với mình lòng tin không đủ nhưng là năm ngoái tháng chín phần ta thấy được diệp dư ngươi tiếu nạo g a hồ đây thật là một bản cực kỳ đặc sắc tiểu thuyết võ hiệp để cho ta yêu thích không tung tay cũng chính bởi vì ngươi tiếu ngạo giang hồ ta lại lần nữa dấy lên lòng tin võ hiệp cũng chưa chết từ đó trở đi ta liền hạ quyết tâm sa thải công tác bắt đầu cấu tứ lên trong lòng ta tiểu thuyết võ hiệp tới trước mắt ta tiểu thuyết võ hiệp cây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm đang nhàn thủy văn hóa báo lên đăng nhiều kỳ tiếng vọng cũng còn có thể xem như tròn ta vũ hiệp mộng nhưng là ta vẫn cảm thấy có một chút thiết b ố i cẩn thận tự định giá một phen về sau ta quyết định hướng diệp dư người khiêu chiến hướng thần tượng của mình khiêu chiến cái này nên một kiện cỡ nào để cho người ta hưng phân sự tình a thần tượng chiến hay không sáu chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm sáu mươi chín bởi vì cái này phong khiêu chiến thư là cho diệp dư rất nhanh liền có người thông chi hắn chuyện này mà diệp dư đang nhìn xong khiêu chiến thư sau rất là kinh ngạc đây rốt cuộc là thật phan đâu vẫn là hất lên trương phan ra người khiêu chiến có nghi hoặc diệp dư liền gọi điện thoại hỏi phía dưới gì c h a mà lấy được kết quả là cái này gọi kế tuyết tùng người khiêu chiến hẳn là thật là phan hâm mộ của mình bởi vì hắn tại khi ký giả trong lúc đó đã từng viết qua mấy thiên liên quan tới chính mình đưa tin mà không ngoài dự tính những báo cáo này đều là đứng tại phía bên mình tuy nhiên diệp dư chuyên môn gọi điện thoại hỏi nhưng kỳ thật cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thôi đ ã được đáp án sau liền cúc điện thoại chờ đợi gì cha phái người đưa tới đăng nhiều kỳ có cây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm cái kia mấy kỳ nhàn thủy văn h ò a báo cái gọi là biết người biết ta bắt c h i ế n bắt thắng hiểu do phía dưới đối thủ làm cũng là có cần phải huống hồ đối phương còn là fan hâm mộ của mình thừa d i ệ p chờ đợi thời gian diệp dư liền vòng một cái cổ đi xem nhìn bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện tại hai ngày trước thời điểm hoa thiên cốt đăng nhiều kỳ kết thúc mà lúc đó diệp dư microblog bên trong t o á t ra hơn n một tử nói là mình bị hoa thiên cốt ngược đến chết đi sống lại hy vọng diệp dư có thể lại viết một bản tương tự tiểu thuyết ngày đó nhìn lấy microblog bên trong cùng soát bình phong giống như nhắn lại diệp dư cảm thán không thôi mọi tử quả nhiên là chồng kỳ quái sinh vật ta rõ ràng bị ngược đến chết đi sống lại khóc bù l ù bù loa đến hết lần này tới lần khác còn một bộ yêu thích không bông tay bộ dáng mọi tử cái này chồng vĩ đại tình hoài nếu là dùng tại rộng rãi nam đồng bào trên thân nam kia những đồng bào chỉ sợ muốn lấy đầu đất đất hoài nghi mình mẹ nó chính là không phải xuyên việt đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn đột nhiên nhớ tới tiếp viên hàng không cùng tiếu ngạo giang hồ là đồng thời hoàn tất mà về sau mình tại mỹ do blog mở hoa tiên h q u ố c về phần tiểu thuyết võ hiệp thì chỉ có một đầu mỹ do blog tin tức tiếp theo bản tướng tại đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhất bộ đa t ì h kiếm khách vô t ì h kiếm loại hình võ hiệp đăng nhiều kỳ lúc bắt đầu ở giữa chưa định cái này đem là một bản hoàn toàn khác với tiếu ngạo giang hồ tiểu thuyết võ hiệp nhưng cam đoan đồng dạng đặc sắc kính thỉnh t r ờ mong â đúng vậy chỉ có một đầu mỹ do blog tin tức mà bây giờ hoa tiên cốt đều kết thúc kết thúc kết ta đi cái này đổi lấy ngươi là võ h i ệ p mê còn có thể nhẫn đơn giản không thể nhịn a có hay không diệp dư a đã nói xong đa tình kiếm khách vô tình kiếm đâu đã nói xong a lúc trước tiếu ngạo giang hồ cùng tiếp viên hàng không đồng thời hoàn tất mà lại cũng là cùng một ngày n g ư ơ i ban bố tin tức nói microblog bên trên tiếp theo quyển tiểu thuyết là hoa thiên cốt mà đều thành phố báo lên tiếp theo quyển tiểu thuyết là đa tình kiếm khách vô tình kiếm hiện tại thế nào hiện tại thế nào hoa thiên cốt đều kết thúc đa tình kiếm khách vô tình kiếm đến cái lông chim đều không nhìn thấy đa tình kiếm khách vô tình kiếm đâu diệp dư ngươi cho cái trên cũng t ố a đã hơn hai tháng a cách tiếu ngạo giang hồ hoàn tất đã đã hơn hai tháng a hơn hai tháng không có tiểu thuyết võ hiệp nhìn diệp dư ngươi gần nhất giống như cũng không phải b ể bộn nhiều việc a dành thời gian v i ế t phía dưới đa tình kiếm khách vô tình kiếm chứ sao nô n tình mê biểu thị cầm bao hạt dưa vậy xem xem kịch chúng ta võ hiệp mê tại diệp dư ngươi phan quần bên trong hẳn là bình quân tuổi tác lớn nhất tuy nhiên ta mới ba mươi lăm tuổi nhưng liền người ta quen biết bên trong tuổi tác lớn nhất đều tám mươi sáu tuổi bởi vì tuổi tác lớn chúng ta võ hiệp mê đối với ngươi còn lại p a n quần tới nói càng thêm có kiên nhẫn cũng càng hiểu được chờ đợi nhưng lần này thực sự không thể nhịn a lúc trước ngươi thế nhưng là cùng một ngày ban bố tin tức sư mỹ dô blog trên dưới một quyển là hoa thiên q u ố c mà trên báo chi phía dưới một quyển là đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhưng còn bây giờ thì sao hoa thiên q u ố c đều mẹ nó kết thúc a diệp dư ngươi có phải hay không đem đa tình kiếm khách vô tình kiếm đem quên đi mặt khác diệp dư ngươi trông thấy không có tám mươi sáu tuổi lão nhân gia đều đang đợi ngươi đa tình kiếm khách vô tình kiếm a ngươi nha có ý tốt làm như thế khu khụ vạn nhất lao nhân gia này sẽ ra chút gì ngoài ý mớn cái kia thật đúng là chết không nhắm mắt a chẳng lẽ muốn người khác đốt cho hắn sao Còn có, trên lầu nói hắn lầu mặt ớ mới với lớn lớn i tuổi, nơi cái nói tuổi hiệp nói gia kia tuổi một một Trên nhất Khu khu. lầu đâu. chú chính chữ, còn có hắn nhóm nhân ý, này dùng định sống đến là làm Lao mê m rõ võ so sao A. A. khác diệp dư cầu gia sức gia gia của ta năm nay bảy mươi lăm tuổi cũng đang đợi đổi mới nhìn quần tình kích phấn võ hiệp mê diệp dư có chút ngượng ngủ sở lên cái múi có so sánh mới có khoảng cách hiện tại cái dạng này võ hiệp mê cho dù tốt kiên nhẫn cũng sẽ có ý kiến mà lại để một đoàn lao nhân ra mấy người đổi mới muốn là mình không viết ra được đến còn chưa tính nhưng mình cũng không phải không viết ra được đến cho nên nói thật sự là sai lầm sai lầm vơi vặn thừa dịp lần này khiêu chiến đem đa tình kiếm khách vô tình kiếm viết ra đi đổi mới microblog để một đoàn lao nhân ra chờ ta đổi mới sai lầm sai lầm t ố t c ắ t vào chính để đa tình kiếm khách vô tình kiếm đăng nhiều kỳ mở ra đăng nhiều kỳ lúc bắt đầu ở giữa ba ngày sau đó tức ngày một ư ơ i một tháng một đăng nhiều kỳ tại nhà nước đều thành phố báo đổi mới tần suất vì mỗi ngày một chương mặt khác ta muốn viết một bản mà bản này cũng không tốt viết bởi vậy microblog bên trên tiểu thuyết đ ă n g nhiều kỳ tạm dừng lại lần nữa mở ra thời gian chưa định diệp dư đầu này microblog phát ra ngoài còn không có m ộ ư ơ i phút đồng hồ đều thành phố báo phục vụ khách hàng điện thoại liền bị đánh nổ hiện tại diệp dư cũng không phải hai ba tháng trước diệp dư càng không phải là mới xuất đạo lúc diệp dư theo của hắn nhân khí càng ngày càng cao lại nhìn tiếu n ạ o giang hầu người cũng càng ngày càng nhiều hắn võ hiệp mê quần thể có thể nói là ngày càng mở rộng đặc biệt là tại dạ hội cuối năm kết thúc về sau phải biết so với người trẻ tuổi mà nói trung nhân nhân lão niên nhân càng thích xem cái này trồng dạ hội cuối năm lại càng muốn nhìn đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm đặc biệt là lao n i ê n nhân đối với địa phương khác trong đài tiểu minh tinh lanh lợi nhiệt vụ không có chút nào hứng thú mà lần này dạ hội cuối năm bên trên bọn hắn quen biết một cái gọi diệp dư tiểu h ò a tử cũng tại trên báo chí thấy được không ít liên quan tới hắn tư liệu trong đó một bản gọi tiếu ngạo giang hồ tiểu thuyết võ hiệp liền hấp dẫn không ít võ hiệp mê nhãn quang dù sao tiếu ngạo giang hồ tuy nhiên r ẫ n họa nhưng trung quy là không có đi qua thời gian g i i tích lũy cùng lắm đọng mà lại cũng không phải sở hữu võ hiệp mê đều chú ý tiểu thuyết võ hiệp phương diện tân văn có thể nói còn có tương quân không thấy ra hội cuối năm về sau nữ diệp công ty xuất bản tiếu ngạo giang h ồ nên đón đệ nhị xuân tiêu thụ thị trường lại lần nữa bốc lửa mà tiếu ngạo giang hồ đặc sắc là không thể nghi ngờ lại thuộc về truyền thống võ hiệp rất là phù hợp võ hiệp mê khẩu vị không chút khách khi nói trong khoảng thời gian này diệp dư võ hiệp mê quần thể số lượng p h ó n g đại quyền tiếp cách hơn hai tháng vẫn còn không có ban bố đa tình kiếm khách vô tình kiếm tự nhiên cũng nhận nhiều người hơn chú ý cũng bởi vậy diệp dư một phát m i c r ô l o rất nhiều người liền được tin tức đa tình kiếm khách vô tình kiếm muốn bắt đầu đăng nhiều kỳ rồi ta đi vậy còn không tranh thủ thời gian đặt hàng trong khoảng thời gian ngắn đều thành phố báo liền nhận được đến từ cả nước các nơi đại lượng đơn đặt hàng mà tại đều thành phố báo phục vụ khách hàng nội và nghe ghi chép đơn đặt hàng lúc thì còn có vô số võ hiệp mê nghe trong điện thoại truyền đến ngài chỗ gọi người sử dụng chính đang bận đường dây chửi mẹ đương nhiên có người hoan hỉ có người sầu diệp dư tại m i p d o blog sau cùng thêm một câu m i p d o blog bên trên tiểu thuyết đăng nhiều kỳ tạm dừng lại lần nữa mở ra thời gian chưa định khiến cho m i p d o blog bên trên xuất hiện một đoàn khóc trời đập đất độc giả đối với cái này diệp dư không có đi còn nhiều lần này hắn dự định viết căn bản dập quân không có bao nhiều đồ vật có thể nói ngoại trừ trung tâm tư tưởng cùng mạch lạc yếu điểm bên ngoài những vật khác đều cần hắn tra tìm tư liệu mình viết đã từng diệp dư bắt t r ư ớ c hoa thiên cốt hậu kỳ văn bút đối n ó tiền kỳ nội dung tiến hành sửa chữa tốt đẹp hóa mà lần này thì càng thêm triệt đề bởi vì tuyệt đại bộ phận nội dung đem là chính hắn viết mà diệp dư làm như thế ngoại trừ muốn đúc luyện mình bên ngoài cũng là vì tương lai làm chuẩn bị một cái trong bụng không có mặc thủy người không cách nào đứng tại văn đàn đỉnh cao nhất dù cho thật đứng lên trên cũng khó tránh ngày nào liền ngã xuống tuy nói diệp dư vô luận đứng lên trên vẫn là đứng vững đều xa so với những người khác dễ dàng nhưng cũng không phải là nói hắn có thể bất học vô thuật cho nên hắn cần đúc l u y ệ n mình mà hắn lần này cần viết bản này có lẽ đúng vậy lựa chọn tốt nhất bởi vì nó không cần gì v ắ n b ú t lại cần mình tìm tài liệu đến viết xong cả bản mà lại diệp dư cảm thấy bản này đối với rất nhiều người mà nói rất trọng yếu ngoài ra cũng không phải là tất cả làm đều có thể d ậ n khuân đến cái thế giới này tới hoặc có lẽ bây giờ còn không cần nhưng về sau khẳng định không thiếu được cần đối một số làm tiến hành sửa từ giờ trở đi chậm rãi làm lên vừa vặn đa tình kiếm khách vô tình kiếm vào khoảng ngày mười một tháng một tại đều thành phố báo lên bắt đầu đăng nhiều kỳ tin tức này lập tức như là mọc ra cánh bay về phía cả nước các nơi đương nhiên theo tin tức này tuyên bố diệp dư phan kế tuyết tùng hướng nó khiêu chiến sự tỉnh cũng lập tức bị rộng khắp chuyển phát ra ngoài bất quá nói thật xem trọng kế tuyết tùng người thực sự không nhiều tuy nhiên diệp dư hơn hai tháng đều không phát biểu đà tình kiếm khách vô tình kiếm khiến cho không ít người hoài nghi hắn có phải hay không không tạ được nhưng chuyện tới l â m đầu trung quy là xem trọng diệp dư người càng nhiều dù sao một bộ tiếu ngạo giang hồ liền đã chứng minh hắn viết võ hiệp thực lực nhưng mà không đợi đợi ngày mười một tháng một đến một tin tức lại là phá vỡ nguyên bản tiếp ấu Để v chỉ, chỉ vì nó h m trở n là từ đài truyền hình trung ương cùng làng giải trí cự đầu công ty hợp tác có quan phương quyền uy có hậu đài thực lực một lần chỉ mời ba mươi hai tên ca sĩ làng giải trí cự đầu có bộ phận báo đưa danh lịch còn lại danh lịch từ đài truyền hình trung ương quyền định bởi vì nó nhận chú ý thực sự quá cao nhân khí thực sự hòa bạo lại có đài truyền hình trung ương cùng làng giải trí cự đầu công ty tham dự tăng thêm quyền uy tín h đến mức nó cử hành t ă m giới đi ra tám cái quán quân mà cái này tằm cái quán quân hiện tại theo thứ tự là hoa ngữ nhạc đàn tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương không h ẹ n với nó vậy đơn giản mà bá khí trận đấu tên phong vương thi đấu chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vợt tờ chín mươi cảm ơn chương một trăm bảy mươi ngọ tào cái này mẹ nó có không có thiên lý rồi nào đó trong p h ò n g khách một nam tử nhìn lấy trong tin tức đưa tin không khỏi bạo nói tục nói làm sao vậy lao ca còn có bạo nói tục là không tốt một học sinh trung học bộ giáng thiếu nữ vừa ăn quả đảo vừa nói diệp dư được mời tham gia phong vương thi đấu a nam tử buồn bực nói ra cái này có cái gì năm nay phong vương thi đấu hội mời diệp dư rất bình thường a vừa đến người k h á c khí rất cao thứ hai dạ hội cuối năm về sau rất nhiều người đều biết hắn biết ca hát thứ ba hắn giúp đài truyền hình trung ương đề cao nhiều như vậy thu thị xuất cùng đài truyền hình trung ương quan hệ tốt đây đài truyền hình trung ương mời hắn tham gia phong vương thi đấu rất bình thường a bình thường là bình thường a nhưng mẹ nó làm sao ở thời điểm này a sau này đa tình kiếm khách vô tình kiếm liền muốn bắt đầu đăng n h i ề u kỳ hiện vào lúc này tuân ra như thế cái tin tức tám thành là muốn kéo dài thời hạn ta cảm thấy sẽ không kéo dài thời hạn nói như thế nào đây diệp dư người này hẳn là sẽ không bởi vì chút chuyện này liền trì hoãn đa tình kiếm khách vô tình kiếm thiếu nữ hơi nhàu nhữ mày nói ra m ộ i người biết cái gì là phong vương thi đấu không đây chính là hoa ngữ nhạc đàn tối cao quy cách lớn nhất quyền uy trận đấu dù cho chỉ là được thì mời giá trị con người đều c h í ít có thể chướng cái hai mươi phần trăm tham gia loại cấp bậc này trận đấu ngươi nói diệp dư sẽ tam tâm hai ý viết tiểu thuyết ngươi đừng đùa ta được không nam tử phiên muộn phi thường phiên muộn k ì hỉ dù sao ta cảm thấy sẽ không kéo dài thời hạn còn có lao ca ngươi cũng thật sự là kỳ quái giống các ngươi loại đến tuổi này nam sinh không đều thích xem huyền huyễn tiểu thuyết sao ngươi làm sao hết lần này tới lần khác thích xem võ hiệp cùng lao ba giống như ngươi đây liền không hiểu được có câu nói rất hay mỗi một cái nam sinh trong suy nghĩ đều có cái vũ hiệp bậm nhà a các a a không đúng ngoa tạo ta cao hứng như vậy làm gì đa tình kiếm khách vô tình kiếm muốn kéo dài thời hạn a thiếu nữ im lặng ai nào đó trên bàn cơm lão nhân thở dài nói ta ăn no rồi chính các ngươi ăn đi nói xong liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng nam tử trung nhiên nhịu nhịu mày hỏi làm sao vậy cha thân thể không thoải mái sao khẩu vị không tốt sao làm sao mới ăn hai cái sẽ không ăn rồi lão nhân vẫn chưa trả lời mới vừa lên lớp năm tôn tử liền đoạt trả lời t r ư ớ c nói ba ba cái này ngươi không biết đâu ra ra ăn không ngon là bởi vì diệp dư được mời tham gia phong vương thi đấu phong vương thi đấu đúng vậy cái kia đi ra tứ đại thiên vương cùng tứ tiểu thiên vương trận đấu đài truyền hình trung ương tổ chức cái kia nam tử trung niên nghi ngờ nói diệp dư được mời tham gia phong vương thi đấu cha ngươi liền tâm tình không tốt cha ngươi rất nhìn không thói quen diệp dư sao không đúng rồi ngươi không phải rất thích xem tiếu ngạo giang hồ sao mà lại còn đối với hắn cái k i a thủ thời gian đều đi đầu khen không dứt miệng nói để ngươi nghĩ ra nam tử trung niên còn chưa nói xong liền bị con của mình cắt ngang ba ba ngươi tin tức thật đúng là t ộ hậu a diệp dư phát mỹ roblox nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm muốn tại ngày mười một tháng một cũng chính là bắt đầu ngày mốt đăng nhiều kỳ nhưng bây giờ ra việc này ra ra cảm thấy đăng nhiều kỳ khẳng định phải kéo dài thời hạn cho nên tâm tình c ũ n g tốt an không ngon thôi nam tử trung niên giật mình thở dài an ủi cha phong vương thi đấu sau khi kết thúc liền sẽ đổi mới đến lúc đó hắn còn chưa nói xong lại bị con trai bảo bối của mình cắt ngang ba ba nói ngươi tin tức tụ hậu thật đúng là tin tức tụ hậu à. diệp dư vừa mới lại phát mỹ roblox nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm như thường lệ đổi mới nam tử trung niên bực tức nói con trai ngươi của ý a ta không phải liền là không cho ngươi mua mới xe đạp mà nhưng mà nghe được tôn tử nghe được lời này nguyên bản định đứng dậy lao nhân lại là ngây n g ẩ n cả người chuyển đầu vội vàng hỏi thật nhìn ở chỗ này tôn tử tranh công giống như lấy điện thoại di động ra mở ra microblog đưa cho ra ra diệp dư microblog ta xác thực nhận được phong vương thi đấu mời cũng tiếp nhận mời hy vọng mọi người đến lúc đó có thể chống đơ phía dưới ta trận đấu này đối ta rất trọng yếu đối với diệp dư mới phát h n i microblog n đông đảo truyền thông đều nhao nhao biểu thị im lặng cùng bán g dận ra hỏa này tuy nhiên miệng thảo luận trận đấu này đối ta rất trọng yếu nhưng ngươi nhìn hắn làm sự tỉnh thật giống như là cảm thấy trận đấu rất trọng yếu sao rất trọng yếu ngươi còn chạy tới viết tiểu thuyết ngươi nha chính là tại miệt thị phong vương thi đấu sao ngươi để còn lại ba mươi mốt cái khẩn trương hưng phấn tới cực điểm từ chối đi chỗ có sắp xếp toàn tâm toàn ý chuẩn bị phong vương thi đấu tuyển thủ làm sao chịu nổi người khác đều là nói ta muốn tham gia phong vương so tài vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu ta hiện tại đã từ chối đi chỗ có sắp xếp trận đấu này đối ta rất trọng yếu hy vọng mọi người đến lúc đó có thể ủng hộ nhiều hơn mà diệp dư là nói ta muốn tham gia phong vương so tài bất quá yên tâm đi tuy nhiên tham gia phong vương thi đấu nhưng ta sẽ quất ra một bộ phận thời gian cùng tinh lực viết tiểu thuyết trận đấu này đối ta rất trọng yếu hy vọng mọi người đến lúc đó có thể ủng hộ nhiều hơn ta đi trận đấu này thật đối ngươi rất trọng yếu sao ngươi nhà có thể hơi coi trọng điểm sao cái này mẹ nó là phong vương thi đấu a chỉ cần được thỉnh mời giá trị con người liền trí ít có thể chướng hai mươi phần trăm phong vương thi đấu a ngươi mẹ nó còn chạy tới viết tiểu thuyết thổ huyết ta tuyệt bức muốn thổ huyết a ngày mười một tháng một một thời kỳ mới nhà nước đều thành phố báo tuyên bố sáng sớm khâu quốc an lão nhân sau khi rửa mặt liền đi lâu phía dưới trong hộp thư đi cái này đồng thời nhà nước đều thành phố báo hắn không phải nhà nước thành phố người cho nên muốn xem nhà nước đều thành phố báo nói đúng ra là nhìn đều thành phố báo lên diệp dư mới tiểu thuyết võ hiệp cũng chỉ có thể đặt mua một lúc mới bắt đầu hắn còn cảm thấy có chút phiền thức cảm thán diệp dư muốn là chính mình sở tại thành thị người liền tốt dạng này liền vẫn có thể tại đi công viên đánh thái cực trên đường thuận tiện mua một phần nhìn xem tùy ý nghĩ dưỡng nhiều bất quá chờ hắn sau đó giải được diệp dư đăng nhiều kỳ tiểu thuyết võ hiệp lúc đều thành phố báo tại báo chí đỉnh thường thường bán đức hàng tràng cảnh về sau liền thay đổi ý nghĩ vẫn là đặt mua tương đối dễ dàng mình đi mua vạn nhất vận khí không tốt liền phải nhiều chạy mấy cái báo chí đỉnh cầm một thời kỳ mới đều thành phố báo về đến nhà không để ý tới ăn đ i ể m tâm khâu quốc gan lão nhân liền mở ra nhìn lại không kịp chờ đợi lật đến tiểu thuyết võ hiệp chuyên mục đa tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả diệp dư chương một phi đao cùng khỏi kiếm gió lạnh như đ a o lấy đại địa vì cái thất gỗ xem chúng sinh là thịt cá vạn d ò m phi tuyết đem khung thương làm hồng lô dùng vạn vật là t r ắ n g bạc tuyết đem ở gió chưa định một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến nhấp nô bánh xe triển nát trên đất băng tuyết lại triển không nát giữa thiên đ i ệ tình mình còn không có nhìn mấy câu hắn liền ngây ngẩn cả người cái này trong cách c này xe tuy i ế Ngạo g i nhiên thật o à n k n n g g i ố tấm áp rất dễ chịu nhưng đoạn này đường đi thực sự quá dài quá tình mình hắn chẳng những đã cảm thấy ra rời mà lại cảm thấy rất chán ghét hắn bình sinh chán ghét nhất đúng vậy tịch mịch nhưng hắn lại vẫn cứ thường xuyên cùng tịch mịch làm bạn nhìn đến nơi này lao nhân không khỏi thì thảo cái này gọi lý liền là nhân vật chính sao bất quá tiếu n g ạ o giang hồ bên trong lệnh hồ sung là thập vạn chữ về sau mới ra sân cho nên cái này lý có lẽ là cái phối hợp diễn thậm chí người qua đường không đúng không thể nghĩ như vậy bản này phong cách hoàn toàn không giống có lẽ chủ rác ngay từ đầu liền ra sân đâu lại nói tiểu lý phi đ a o tiểu lý phi đ a o tự nhiên là tiểu lý sử dụng phi nào người này họ lý có khả năng liền là nhân vật chính hắn miệm lớn uống rượu lúc cũng lớn tiếng ho khan ho khan không ngừng khiến cho hắn mặt tái nhợt bên trên nổi lên một chồng bệnh trạng đỏ bừng a con ma ốm lao nhân lung lay đầu cái này hẳn không phải là chủ g i á ca cầm lấy đem tiểu đ a o bắt đầu điêu khắp một người giống tiểu đ a o cái này nên không phải là tiểu lý phi đ a o a vậy hắn là nhân vật chính hắn đến cùng phải hay không chủ g i á c tuy nhiên bởi vì tiếng u ạ o giang hồ lúc bị diệp dư hại một lần dẫn đến hiện tại thói quen trước xoắn suýt cái nào là chủ g i á c nhưng tiếp tục xem tiếp về sau lao nhân liền bắt đầu không còn xoắn s u ý bởi vì hắn rất nhanh liền bị hấp dẫn lấy đây là song kỳ dị con mắt lại phảng phất lá bích phảng phất xuân gió lay động liêu chi ôn nhu mà linh hoạt lại phảng phất ngày mùa hè ánh nắng hạ nước biển tràn đầy làm cho người vui sướng sức sống có lẽ cũng bởi vì đôi mắt này mới khiến cho hắn có thể sống đến bây giờ hắn t ị c h mịch hắn uống rượu hắn ho khan hắn dùng sinh mệnh điêu khắc một nữ tử m ộ t tượng cùng ánh mắt của hắn hắn duy một tuổi trẻ con mắt lão người biết đây là một cái bị tình thương đến cực h ạ n người chỉ là hắn đến cùng nhận qua dạng gì tình thương nhìn nữa một người mới vật đang tràng tại trong đống tuyết cô độc hành tàu thiếu niên đây l ạ như thế nào một thiếu niên đâu quật cường kiên định lạnh lùng phản phất cô lang trong đống tuyết cô lang lý mời thiếu niên lên xe uống rượu thiếu niên lại là phản phất không có nghe được tiếp tục đi lên phía trước lý kế tục mời thiếu niên lại nói ta uống không d ậ y nổi ta mời ngươi uống rượu không cần đến n g ư ơ i dùng tiền mua không phải chính ta v ẫ t mua được ta tuyệt không u ố n g không phải ta tự mua tới rượu ta cũng tuyệt không uống ta lời đã nói đến đủ rõ ràng a nhìn lấy đối thoại của hai người lão nhân lại đối thiếu niên lại có nhận thức mới không dành thế sự trời thật là thành thật lý sa phu cho rằng thiếu niên kia chỉ là đứa bé chỉ là cái quật cường h ả i t ử thôi mà lý lại nâng lên thiếu niên kiếm như thế nào một thanh kiếm thảo luận nghiêm chỉnh mà nói cái kia thực sự không thể xem như một thanh kiếm đây chẳng qua là một đầu dài hơn ba thước thiết phiến đã không có kiếm phòng cũng không có kiếm nạc thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có chỉ dùng hai mảnh li e đinh ở phía trên liền xem như chuôi kiếm giống là tiểu h ả i t ử đồ chơi nào có thể đoán được lý lại nói theo ta thấy đến cái này đồ chơi lại rất là nguy hiểm vẫn là chớ có đi chơi nó tốt nhìn đến nơi này lao nhân thán phục tuy nhiên bản này đà t ì h kiếm khách vô tình kiếm kiếm tàu thiên phong đầu bút lông rất là lạnh lùng dùng câu đa số câu đơn nhưng là dị thường đặc sắc đem nhân vật hình tượng khắc họa đến ăn vào gỗ sâu ba phân vẹn vẹn nhìn đến nơi này lao nhân đã cảm thấy mình đã có thể tưởng tượng ra lý hòa vị thiếu niên kia hình tượng nhưng mà càng lớn rung động còn ở phía sau bốn chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn Chương Ở đâu có n g sẽ sẽ bởi vậy theo lý ngồi xe ngựa từ không người hoa nguyên lái vào một cái chấn nhỏ tiến vào một nhà bởi vì phong tuyết ngăn lại mà lộ ra hết sức chen trúc hết sức náo nhiệt khách sạn nhỏ lúc đa tình kiếm khách vô tình kiếm ân đoán tình cứu chính thức bắt đầu trong khách sạn người lộ ra tốt xấu lẫn lộn thậm chí còn có một cái tiêu cục cũng tại mà áp tiêu người lại là lý quen biết cũ hết thảy hết thảy tựa hồ cũng biểu thị có chuyện gì muốn phát sinh từ trước đó đối lý miêu tả bên trong khâu quốc can lão người biết nói hắn đã lòng như cho ngội cũng hào không quá phận cho nên không ngoài dự liệu hắn tiến vào khách sạn về sau chỉ là tìm h i ể u lánh muốn bầu rượu chậm ráy uống bên cạnh uống vừa ho khan cùng vừa chờ đợi cái tia hắn rất thường thức thiếu niên đến trong giang hồ nhiều mang hán mà bọn này mãng hắn một khi uống rượu liền ứa thích khoác lắc đánh cái rắm mà cái kia lý quen biết cú cùng phong kiếm ra cắt lôi mới thổi tới một nửa ngoài ý muốn liền phát sinh cái kia thật dày đ ô n g vải rèm vải đ ỗ n g nhiên bị gió xoáy lên không có cái gì nhảy lên bao nhiêu trượng loại hình miêu tả nhưng người tới khinh công độ cao lại là sôi nổi trên giấy chỉ vì cái kia hai cái bóng người là giống như tuyết rơi bị gió thổi tiền đến mà bởi vì rèm bị thổi lên lý cũng nhìn thấy thiếu niên kia giờ phút này chính đứng ở ngoài cửa giống như là đã đứng yên thật lâu chính như một thất cô độc g ã như sói tuy nhiên lưu l u y n lấy trong môn ấm áp lại lại sợ hãi cho nên hắn đã không nỡ đi ra lại lại không dám xâm nhập người này thế giới đến hình ảnh lại chuyển chuyển đến cái kia hai đầu h i ệ n nhiên kẻ đến không thiện bóng người lên xem hết trong sách đối với hai người bề ngoài miêu tả lão nhân rất c h á dị bởi vì dựa theo cái này miêu tả đây quả thực liền không giống như là người bề ngoài trong hiện thực nếu có nhân sinh bộ dáng như vậy tất nhiên sẽ bị cho rằng là cái quái vật nhưng mà chính là như thế này lộ ra khoa trương bề ngoài miêu tả lại là để hai người này tính cách hiện lên đi ra bọn hắn còn cái gì cũng không làm ngoan độc âm lãnh nhãn hiệu liền bị lao nhân đánh vào trên người bọn họ mà hai cái này hiển nhiên hẳn là cao thủ g i a hỏa chính là hướng về phía cùng phong kiếm ra cắt lôi mà đến lại hoặc là nói là hướng về phía hắn c h ô áp chi tiêu mà đến bảo vật đây tuyệt đối là bảo vật lao nhân kích động lên cái gọi là bảo vật động nhân tâm không có lợi ích làm sao liên lụy xuất chúng nhiều tranh chấp mà bảo vật này rất có thể chính là dẫn xuất đến tiếp sau một hệ liệt chuyện xưa dây dẫn nổ đa tình kiếm khách vô tình kiếm cố sự đã bắt đầu về sau thì là một trận hơi có vẻ trào phúng buồn cười tỉ thí mà thông qua cuộc tỉ thí này cùng phong kiếm ra cắt lôi nhu nhược vô năng tham sống sợ chết bích huyết xong rắn c ũ、like、nhưng g c mà nhưng không ngờ câu nói này bị hai người kia nghe đi mà bọn hắn lại bắt đầu khiêu khích lý ngạo nghệ sưng chỉ cần có so huynh đệ của ta càng nhanh kiếm huynh đệ của ta không những đem cái này bao phục đưa cho hắn ngay cả đầu cũng đưa cho hắn đang lúc lao nhân coi là lý hoặc là chủ động xuất thủ hoặc là bị ư u ộ c hoạt thủ tóm lại sẽ chạm giết hai người lúc thiếu niên ra sân đầu của ngươi có thể đáng mấy lựa bạc thiếu niên cùng bạch xà ở giữa một phen nghe và có chút ấu trí buồn cười đối thoại cùng bên hông hắn trôi này giống như là đồ chơi giống như kiếm để ngoại trừ lý bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này thực sự b u ồ n cười không phải người điên đúng vậy ngốc tử kiếm của ta là dùng đến giết người rất nhanh lão nhân mở to hai mắt nhìn phảng phất là thấy được chuyện bất khả t ư n g h ị cái này chiêu thức kia không có cụ thể miêu tả nhưng sau khi xem xong lại là để cho người ta cảm thấy một chiêu này sắc bén đến cực hạ kiếm vốn đang cắm ở thiếu niên này trên vai lưng mỗi người đều nhìn thấy trôi kiếm này đột nhiên chuôi kiếm này đã đâm vào bạch xà cổ họng mỗi người cũng đều nhìn thấy dài ba thước kiếm phong t ự bạch rắn cổ họng xuyên qua nhưng lại không ai thấy do hắn chuôi kiếm này là như thế nào đâm người bạch xà cổ họng không có máu chảy dưới bởi vì máu còn chưa kịp chảy xuống cái kia đồ chơi xác thực quá nguy hiểm bạch xà chết h ắ c xà trốn lao nhân nguyên lai tưởng rằng sự tình kết thúc nhưng không ngờ biến cố tái khởi cái kia có thể nói là bị thiếu n i ê n cứu cồn g phong kiếm ra cắt lôi đột nhiên bạo khởi xuất thủ ám toàn thiếu niên rốt cục lý xuất thủ không có người nhìn thấy hắn lúc nào ra tay cũng không có người nhìn thấy hắn điêu khắc m ộ t tượng tiểu đao là lúc nào cắm đến ra cắt lôi c ổ họ bên trên ta mời ngươi uống rượu phi đao cùng khoai kiếm nào đó trong công viên lao lì a diệp dư đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhìn không nhìn một chút cái này lời nói phong cách kiếm tàu tiên h phong để cho người ta cảm thấy rất mới mẻ mà lại loại ngôn ngữ này phong cách dùng để khắc họa nhân vật hình tượng và tính cách hiệu quả đặc biệt tốt quả thực là sôi nổi trên giấy a ngươi đừng nói lợi hại nhất nhưng thật ra là đánh nhau diệp dư lần này không có cụ thể miêu tả chiêu thức mà là lấy hư thay mặt thực nhưng cái này hiệu quả lại là đặc biệt tốt Bất luận là cao á i n t siêu ế u n i thật kiếm sự là cao siêu không nghĩ tới cái này võ hiệp đánh nhau quá trình thế mà còn có thể như thế viết diệp dư đa tình kiếm khách vô tình kiếm so kế tuyết tùng tây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm đẹp mắt không ít đó là tất nhiên a thần tượng so phan viết tốt cái kia là phi thường bình thường mà bất quá Kế tuyết tùng cây khô ba mươi giảm giá kiếm cũng rất là sáng chế mới chẳng những cùng tiếng u ạ o giang hồ phong cách khác biệt cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm phong cách cũng khác biệt vẫn rất có tiềm lực đúng vậy à đúng vậy lộ ra quá non nốt chút tuy nhiên dù sao cũng là thân nhân có thể lý giải ư mân cái nào dễ dàng như vậy xuất hiện cái thứ hai diệp dư nào đó cao chung trong phòng học h các ngươi nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm chủ giác đến cùng là ai lý vẫn là thiếu niên kia khẳng định là thiếu niên kia a thiếu niên lang xâm nhập giang hồ tuy ừ đó bị c nhiên, nhiên, nhiên, nhiên quyển sách này gọi đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhưng diệp dư nói qua nó là tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhất bộ nếu là gọi tiểu lý phi đao hệ liệt cái kia toàn bộ hệ liệt sách tự nhiên đều là lấy tiểu lý phi đao làm chủ như vậy lý dĩ nhiên chính là chủ giác đa tình kiếm khách vô tình kiếm là cái này một loạt trong đó một bộ hơn nữa còn là đệ nhất bộ liền càng thêm sẽ không ngoại lệ gọi tiểu lý phi đao hệ liệt cũng không có nghĩa là mỗi một quyển sách đều là lấy tiểu lý phi đao làm chủ lý quá già rồi mà lại rất rõ ràng quá khứ có cho nên chuyện phát sinh cho nên cái này đệ nhất bộ là giảng thiếu niên kia khả năng đệ nhị bộ liền sẽ nói một chút lý lúc tuổi còn trẻ sự tỉnh người đây là nói mò nhạt lý đã xuất hiện hắn tuổi trẻ lúc cố sự trong quyển sách này sẽ không chút nào sách cái này căn bản liền không có khả năng không hợp lý n g ư ơ i mới là nói mò nhạt thiếu niên kia mới là nhân vật chính trung nhân nhân nên hào hảo mà khi hắn tiền bối đánh giám n g ư ơ i mẹ nó chỉ là nhìn hắn là người thiếu niên mới nhận định hắn là nhân vật chính a lý là nhân vật chính mới càng hợp lý quá khứ có cố sự mới dễ dàng liên lụy ra ân oán tình cựu mà lại ngươi cho rằng tiểu lý phi đ a o hệ liệt là gọi không cắt đều mẹ nó là trung nhân nhân làm cái lông chủ giác hơn nữa nhìn cái kia ra cắt lôi trước khi chết nói lời lý giống như rất nổi danh ngươi có từng thấy vừa ra trận đúng vậy lại có thực lực lại có tiếng k h i võ hiệp chủ rất sao đương nhiên là có cái nào bản đa tình kiếm khách vô tình kiếm ngoa tạo ta bị ngươi không biết xấu hổ thật sâu khuất phục một ngày diệp dư đa tình kiếm khách vô tình kiếm mới ban bố vẹn vẹn một ngày liền đưa tới hành động cực lớn đơn giản là nó cái kêu hoàn toàn khác với truyền thống võ hiệp lời nói phong cách dùng nhiều câu đơn lời nói lạnh lùng mà gấp rút coi trọng hư huyễn huyền phong cách lộ ra kỳ quỷ khó lường giải rác mấy bút liền có thể đem hoàn cảnh cho hoàn mỹ tô đậm đi ra trọng yếu nhất là quyển sách này trong lời nói phảng phất có một loại sinh mạng khác linh hồn xuyên tấu h qua mặt chữ đang n h ẹ nhót hoạt bắt bắt liền thành một khối ngắn gọn mà không mất đi kiệt xuất phiêu giật mà không mất đi cương kính còn có nó vậy không có thực viết lại làm cho người k h á c sâu ấn tượng chiêu thức đơn giản điếu tạc thiên a quả nhiên như hắn hơn hai tháng trước nói như vậy quyển tiểu thuyết này cùng tiếu ngạo giang hồ phong cách khác hẳn mà dị có thể nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm sáng tạo ra mới võ hiệp phong cách vì tiểu thuyết võ hiệp phát triển cung cấp con đường mới rất nhiều truyền thông xưng tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong đối với võ công chiêu thức miêu tả không còn là một chiêu một thức cụ thể miêu tả. mà là thành một chồng cảnh giới một chồng vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới ngày thứ hai cũng vẹn vẹn ngày thứ hai kế tuyết tùng liền tại nhàn thủy văn hóa báo lên phát biểu văn trường tự nhận k h ô n g bằng nói là mình cây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm tuy nhiên sáng chế mới lại bút lực còn lộ ra non nớt nhưng ở tương lai tất nhiên sẽ lần nữa khiêu chiến diệp dư đơn giản là diệp dư là thần tượng của hắn đối với cái này diệp dư cũng khó được tiến hành nắp lại cây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm rất không t h người rất có tiềm lực tiếp tục cố gắng xuống giới đi ra võ hiệp con đường thứ ba ủng hộ diệp dư như thường lệ đổi mới đa tình kiếm khách vô tình kiếm là để hắn võ hiệp mê nhóm vui vẻ nhưng hắn còn lại f a n đặc biệt là mê ca nhạc liền lộ ra rất không vui mà khi thấy bản này tiểu thuyết võ hiệp như thế đặc sắc về sau bọn hắn liền không vui hơn dù sao đa tình kiếm khách vô tình kiếm càng đặc sắc diệp dư tiêu tốn thời gian cùng tinh lực thì càng nhiều đến lúc đó vạn nhất phong vương thi đấu thất bại làm sao bây giờ lo lắng tiếp tục đổi mới như thường lệ mà phong vương thi đấu cũng từng ngày tiếp cận chưa xong còn tiếp liên quan tới tăng thêm nhìn thấy tác giả trong đám một số tháng này trưng bài tác giả đều đang cầu xin m ư t phiếu câu đ thấy ta rất là lòng ngưng ỡ ấy cũng muốn tranh thủ phía dưới thử nhìn một chút cho nên thứ hôm nay trở đi tăng thêm n g u y ệ t phiếu mỗi năm mươi tấm n g u y ệ t phiếu tăng thêm một t r ư ờ n g hai ngày trước ném cũng coi như khen thưởng trưởng môn thêm một t r ư ờ n g minh chủ thêm hai t r ư ờ n g mặt khác có một chút muốn nói rõ chính là ta đoạn thời gian trước vừa tốt nghiệp mấy ngày nay phải bận rộn lấy phòng cho thuê cùng nhập t r ư ớ c cũng không có tồn cảo cho nên thêm càng không thể lập tức hoàn thành đành phải chất yếu chờ ta thong thả lại sức lại bộ canh sau cùng cảm tạ bao tử nô đạo mèo người miễn cưỡng nhất thư trùng tiểu điệu、dôn. tối nay vì ngươi không ngủ ai ô i không tệ manh manh đát tuyệt nạn t r ư ơ n g vở ứng x u các loại người hai ngày này khen thưởng c ả m t ạ mỗi một vị cho quyển sách ném nguyệt phiếu cùng phiếu để cử độc giả c ả m t ạ sở hữu đặt mua quyển sách độc giả có các ngươi tại phong cảnh cảm thấy rất may mắn bãi tạng cuối cùng của cuối cùng câu nguyệt phiếu câu đặt mua c ả m t ạ mọi người đối ủng hộ của ta sáu chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn